chu dương trực tiếp hướng mỉm mướm anh sau đó dẫn bóng đến trước trận hắn lần này cũng không có tùy tiện xông đi vào c ậ bệ cũng không đi quá gần ta lần này mũ ngươi thế nào ngươi thật đúng là dám đến c ậ bệ nhìn thấy chu dương tới sau lập tức phòng quá khứ hoàn tận xem xét trực tiếp đi qua phòng cúc đi nhưng lần này chu dương cũng không có mình đi tiến công mà là trực tiếp chuyền bóng đến sau lưng mỉm k i a bên trong đối mặt với còn không người phòng thủ tình huống dưới mỉm trực tiếp n h ả y ném bà phân trung đích 17, 10. 35, 26 m i a m i h ị t mặc dù ở phía sau điên cùng truy phần nhưng lo s a n g dơ lết l à c ờ tiến công hiệu suất còn biến cao đối phương đội bóng giống như là đang đánh trận chung kết đồng dạng cùng miami thịt đánh điểm này để miami bên này cầu thủ rất không thích ứng bị a t lì lôi ra tìm tới rổ mỹ bại dưới rổ đánh trúng phong vị trí hiệp hai tranh tài khỏi phải cân nhắc quá nhiều nhưng có một chút phải chú ý đó chính là tận khả năng cam đoan mỗi một hiệp đưa bóng ném tiến vào không sợ ba phân thiểu ném phối hợp thêm muốn bao nhiêu chú ý xuất hiện lỗ hổng hoặc có năm chắc cầu nhiều ném đối mặt với dạng này là cơ giải ủy cảm thấy đầu tiên cần phải làm là bọn hắn không thể hoàng hôn lợi dụng đi theo chiến thuật dù là phân kém như thế một mực duy trì cũng không quan trọng giải ủy không tin los angeles lạ cờ sẽ một mực duy trì tấn công như vậy hiệu suất miami thì thực lực bây giờ cũng không yếu giải ủy nghĩ tại nửa hiệp sau cùng los angeles lạ cờ hảo hảo liều một phen tình huống hiện tại không thể cùng đối phương liều mạng cộ bệ ngươi hiệp ba nghỉ ngơi sao Bờ dân lúc này yếu đ ớt hỏi một câu không nghỉ ngơi ta hôm nay muốn nhìn lấy miami h ị t thua trận tranh tài ta tại hiệp ba sau cùng vài phút đội lại ngươi xuống đây đi bờ dân lúc này nhìn xem cộ bệ nói đến c ô b ệ muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là nuốt trở vào cũng không thể quá không cho huấn luyện viên trưởng mặt mũi hiệp hai tranh tài l à cờ bên kia không có đổi đội hình miami hít đầu này h í đỡ cùng b i a t l i ra sân b i a t l i tại bình thường huấn luyện còn có trong đội đối kháng bên trong đều biểu hiện ra không thấp tiến công dục vọng điểm này để g i ớ ý cảm thấy không ngại để hắn đi lên thử một lần tranh tài bắt đầu chu dương mang bánh quan lửa tràng tại c ô b ệ tới phòng thủ thời điểm c h u y ể n bóng đến m ỉ m kia bên trong h à tại góc đấy tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp bà phân trúng đích 35, mấy năm này tranh tài họa luôn cảm giác mình đội bóng tại quý sau thi đấu bên trong kém như vậy một đoạn cơ hồ mỗi một cái mùa giải đều là như thế hắn không biết cái này mùa giải có phải là cũng như thế nhưng hắn vẫn rất có lòng tin đối với mỗi một trận đấu họa cũng đều sẽ hết sức đi tranh thủ thắng lợi cuối cùng mình cũng sẽ tại trên sàn thi đấu tận lực lấy thêm một chút số liệu hoàn tần tiếp nhận gạ s ô n phát bóng sau cầm cầu đến trước trận tại chu dương phòng thủ dưới cưỡng ép xuất thủ bóng rổ đánh tấm nhập g ò l o t thăng dơ lết lạc ờ mặc dù y nguyên nhiệt độ không giảm nhưng so với trước một cái mùa giải nhiệt độ vẫn là không có trước kia cao trước mùa giải Los Angeles lạc ờ tranh tài để fans hâm mộ bóng đá biết cho dù là xa hoa đội hình cũng chưa chắc có thể đánh ra tốt chiến tích tại truyền thông bên trên càng nhiều hơn chính là lo lắng cái này mùa giải Los Angeles lạc ờ quý sau thi đấu còn có thể hay không vòng thứ nhất liền bị đào thải chu dương cảm thấy mình bây giờ dù nhưng đã mạnh rất nhiều nhưng cùng cộ bệ đỏ sức bên trong vẫn tương đối cật lực lần này hắn không nghĩ chuyền bóng không nghĩ luôn luôn chuyền bóng ra ngoài cộ bệ nhìn thấy chu dương ý đồ cũng túi thấp người trở lấy bảo vệ tốt hắn đâu hiện trường tiếng hoan hô bên trong hai người không bao lâu đồng thời nghe tới trọng tài cái cỏi âm thanh hai người đồng thời quay đầu lại nhìn lại. khi chu dương biết c ổ bệ phạm quy sau đột nhiên cảm thấy có mới đ ấ u pháp chương ba trăm bốn mươi chín miami hít tam cự đầu không có đánh bao lâu chu dương liền bị thay đổi đi lúc đầu muốn dùng súng mình mới phương pháp chu dương hay là hạ tràng nghỉ ngơi đi dạng này từ h ạ a một người dẫn đầu miami hít một mực cùng los a n g e l ế t lạc ờ đánh tới hiệp hai kết thúc bị a d l i tại cái này một tiết biểu hiện rất hung mãnh los a n g e l ế t lạc ờ y nguyên điên còn g phải phân nhưng miami hít đầu này mìm cùng bị a d l i không ngừng tìm kiếm phải máy nội bộ sẽ ra y mặc dù để sắc cùng chu dương hạ tràng nhưng hiệp hai tranh tài y nguyên đặc sắc 63, hai tri đội bóng tại hiệp hai so phân phương diện đánh c á i ngang tay kỳ thật là cờ bên kia vẫn cảm thấy không s à n g khoái vô cùng bọn hắn vốn là muốn tại cái này một tiết đem đối phương đánh vào rác rưởi thời gian bên trong đi nhưng phân kém còn tại chín phân cái này bên trong đâu trên cơ bản là cờ đầu này cũng không có quá đi nhiều nghĩ những thứ này vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên đều cảm thấy hiệp ba tranh tài trực tiếp đem đối phương chiến đấu d ụ c vọng phá tan là được cũng chính là bọn hắn không có ý định nghỉ ngơi vợ dân để năng lực chiến đấu mạnh cầu thủ kế tiếp theo tranh tài cùng đến lúc đó đánh không sai bị lắm lo t h n dơ l ế t là cờ cũng liền tiến vào đến huấn luyện hình thức mà đối phương trực tiếp trở thành bồi luyện đội bóng l ọ t xăng dơ lết lạ cờ chiến lược vẫn là rất mạnh g i ả i ủy và hôm nay trong trận đấu cũng k h ắ c sâu cảm nhận được điểm này lúc trước còn cảm thấy bắt lấy bọn hắn không khó hiện tại bọn hắn mi ami bên này muốn đem so phân đổi ngang cũng không dễ dàng cái này một tiết là chúng ta vì số không nhiều truy máy nội bộ sẽ đối phương hiện tại cầu thắng tâm rất mạnh cái này cũng có thể sẽ cho bọn hắn mang đến không ít sai lầm cho nên tại hiệp ba tranh tài bên trong càng chuyên chú vùi đầu vào tranh tài bên trong khoảng cách tranh tài còn rất dài thời gian không nên cảm thấy hết thầy đều thành kết cục đã định thử trước một chút nhìn gia i y cái này một tiết sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngữ tốc c h ầ m một chút mọi người nghe được đều rất chân thành nghỉ ngơi kết thúc sau mi a mi hít cầu thủ trở lại trên sàn thi đấu h i ệ p ba bọn hắn đội hình là o nghìn chu dương b i á li họa cùng ma dio b i á li hôm nay xúc cảm rất không tệ mà ma dio có khi lệnh phải phân hậu vệ loại hình đối mặt lạ cơ dạng này đội bóng mặc dù bọn hắn bây giờ tại cầu vận chuyển bên trên không thật là tốt nhưng cũng không thể đối bọn hắn bung lòng ma dio lần trước cùng chu dương tỉ thí xong ném rổ so đã không có gì tính tình hắn không biết lần tiếp theo cùng chu dương so là lúc nào ngay cả hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo bắn ra phương diện năng lực cùng chu dương so còn kém nhiều như vậy đơn đấu năng lực hắn kém xa tít tắp chu dương bắn ra chu dương đội chính xác lần kia so t ả i lại sắp tới là hắn hai lần mặc kệ hiện tại trong đội cái khác cầu thủ nói thế nào đi nhưng từ cái này hai lần đỏ sức bên trong ma di o biết chu dương lại năng lực không mạnh tối thiểu so hắn mạnh hơn nhiều lắm bị ác li lúc này rất hư vấn hiệp hai tranh tài lúc đầu cho là mình đánh khoảng mười phút liền muốn hạ tràng nữa nha nhưng vậy cũng không có làm như thế bị á li cũng nắm lấy cơ hội bắt đầu các loại phải phân mỗi tháng hiện tại cũng là có tân tú bảng phải phân kiến tạo bảng bóng rổ cắt bóng nếu như hắn có cơ hội cũng muốn đi tranh thủ một chút mặc dù bị a t ly cũng là loại kia không lớn quá nghe lời cầu thủ hắn đi tới nở bờ a cũng cảm thấy mình chính là kế tiếp ngôi sao bóng đá nhưng còn không chờ hắn cùng chu dương kể một ít cùng cờ zit cùng ma di ấ bọn hắn lời tương tự thời điểm các đội hưu đã tìm chu dương đơn đấu bị a t ly nhìn thấy những cái kia trận đấu cùng chu dương tại thông thường thi đấu bên trong biểu hiện thời điểm lập tức biến thành trầm mặc kia cùng một bọn trận đấu này với hắn mà nói là một cơ hội nếu như hắn cầm tới không sai số liệu làm không cẩn thận truyền thông sẽ còn đối với hắn tiến hành nhất định đưa tin、đâu. ma di ô ra sân trước cảm giác chân của mình đều nhanh ngồi tê dại lót xăng dơ lết l à c ờ so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn h ắ n tại ngắn ngủi thời gian lên sàn bên trong chỉ có thể là đi lấy đến một chút số liệu mới được lót xăng dơ lết l à c ờ bên này đội hình theo thứ tự là gà s o l o d ồ n a lisa cổ bệ vụ giả sĩ Bờ dân liên tục cân nhắc cuối cùng vẫn là không có để pha mạ đi lên pha mạ hiện tại chỉ có thể ở đây dưới phiền một đi bên trên mùa giải xuất r a đầu tiên không vệ không có nghĩ đến cái này mùa giải lập tức trở thành dự bị cầu thủ thực tế là pha mạ năng lực có hạn cái này mùa giải tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ kêu bên trong đều không có đem hắn phóng tới xuất ra đầu tiên vị trí bên trên ý tứ ba cái chủ lực mang theo hai tên tân tú thi đấu đối phương cũng thực sẽ nghĩ nhưng tối thiểu bọn hắn không có muốn ý tứ bông tha cổ bệ lúc này nhẹ nhõm nói đến vẫn là phải cẩn thận chút tốt c h ù dương o nhìn đều không phải dễ dàng đối phó cầu thủ hai người bọn họ không dễ dàng đối phó thôi đi lò s a n g g i lết lạc cờ vì cái gì khai trừ o nhìn ta không biết nhưng o nhìn nếu như kế tiếp theo tại lò xăng g i lết lạc cờ đợi lời nói cũng phát huy không là cái gì giá trị miami hít còn tưởng rằng giống như là nhặt được tiện nghi như vậy mấy cái này mùa giải cũng không nhìn bọn hắn đánh ra cái gì thành tích đến hôm nay miami hít fans hâm mộ bóng đá đều rất nhiệt tình hai tri đội bóng cứ như vậy gặp nhau đấu trường mặt để bọn hắn nhìn xem rất đã từng tại los a n g e l e s l à c ờ hai trận cùng ba trận bồi hồi c h u dương hiện tại chạy tới miami hít chủ lực vị trí hạn tại miami có thể đánh tới trình độ nào gặp ông chủ cũ los a n g e l e s l à c ờ lại có thể không giống bên trên mùa giải trình diễn tuyển sắt thời khắc los a n g e l e s l à c ờ cổ bệ vì thế và hôm nay tranh tài cảm xúc rất kích động Los Angeles l a c q u bên trên mùa giải cùng Memphis Xíger l i e s tranh tài thủ hiện tại còn tích l u y đây mà bây giờ miami hịch liền có hai tên t r ư ớ c Memphis Xíger l i e s cầu thủ á lì s ạ cùng vụ dạ xịt hiện tại rất thích hợp tại cái này một tiết xuất hiện Los Angeles l a c q u đội hình ý nguyên xa hoa mà đã từng có rất nhiều ra sân cơ hội trẻ tuổi cầu thủ bây giờ muốn kế tiếp theo nhiều thời gian như vậy đi tranh tài khả năng đã biến tiểu không ít họ tiếp nhận chu dương phát bóng đến trước trận tại cổ bệ kia bên trong không có mấy giây liền c h u y ể n bóng đến non nhìn nơi đó đi không nghĩ tới ngơi nhanh như vậy liền không muốn cùng ta đánh cổ bệ lúc này nhìn họa sau mở miệng cười nói đến ta cảm giác như thế cùng ngư ờ i dây d ư a tiếp không có ý gì mà lại trận đấu này người đánh không lại ta người đội bóng hôm nay cũng muốn thua cho chúng ta chính là như vậy cổ bệ lúc này đột nhiên lãnh khốc đối t h o ạ nói đến họa không để ý tới cổ bệ những lời này hắn biết đối phương rất có thể đang q u ấ y dày tâm tình của hắn trên sàn thi đấu lẫn nhau phun rác rưởi lời nói tình hình nhiều lắm hắn có khi cũng sẽ cùng đối phương lẫn nhau phun nhưng bây giờ hắn không muốn làm như vậy gia ỷ cũng nói trận đấu này để bọn hắn đem càng nhiều tinh lực phóng tới trong trận đấu đi bị h á lì lúc này ở ho nỉn bên người tiếp qua hắn chuyển bóng sau trực tiếp nhảy ném ba phân trung đích sáu mươi ba năm mươi bảy khi bị adli ném tiến vào cái này ba p h ầ n sau song phương đều có chút kinh ngạc l ọ t thăng dơ lết lạc cơ bên này vốn cho là bọn họ lập tức liền muốn đem mi a mi hít đánh vào rác rưởi thời gian thời điểm xuất hiện một vị có thể ném cầu thủ vị này nhân vật cầu thủ bị giữ ý chú ý tới hắn hy vọng ma di o cũng có thể đánh ra tốt biểu hiện nhờ một tên dạng này cầu thủ bọn hắn mi a mi hít hôm nay phần thắng liền có thêm một p h ầ n cộ bệ nhanh chóng dẫn bóng đến trước trận ô đổn tiếp qua hắn chuyển bóng sau muốn về một cái ba p h ầ n nhưng bóng rổ trực tiếp soát rõ mà ra o nhìn tại gạ xô đ kia bên trong cầm tới bóng rổ h nhìn thấy cỗ bệ chạy đầu này phi nước đại chu dương lập tức lên nhanh liền xông ra ngoài hoa phía trước trận tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng sau trực tiếp lên nhanh vọt tới dưới rổ nhẹ nhõm bên trên rổ phải phân gia y lúc này kích động vung dưới năm đấm l ọ t thăng dơ lết lạc cờ tại vừa mới mấy hiệp bên trong để mi a mi hít lập tức phải năm phân cộ bệ ra hiệu mọi người phòng tốt chính mình cầu thủ tại chu dương cùng bị a d lì bao bọc dưới y nguyên n g ử a ra sau nhảy ném hai phân trung đích ma di o tiếp nhận chu dương chuyền bóng đối mặt với vụ dạ x ị phòng thủ bị đối phương trực tiếp cái rơi ma di ô buồn bực nhìn vụ dạ x ị sau chạy về hắm a lì s ạ cầm tới vụ dạ xịt chuyển xa sau lập tức tiến lên nhảy ném phải phân sáu mươi bảy năm mươi chín cộ bệ lúc này theo sát t o a ma di o lần nữa tiếp nhận bóng rổ sau nhìn chủ xoáy lại nhìn hướng hắn muốn banh chu dương sau đưa bóng ngoan ngoan chuyển ra ngoài hắn không phải không dám cự tuyệt chu dương mà là vừa vặn hắn phát hiện dữ ý huấn luyện viên chính nhìn chòng chọc vào hắn đâu nhìn thấy huấn luyện viên trưởng ánh mắt để ma di o lập tức nghĩ rất nhiều cùng chu dương như thế phân cao thấp đối với hắn có chỗ tốt gì mặc dù chu dương để mi a mi hiện tại không ít cầu thủ đều thấy ngứa mắt nhưng bọn hắn lại có thể làm sao hắn ma di tại ố đồn phòng thủ dưới chu dương lợi dụng bị a t lỉ thân thể cản dưới phòng hắn cầu thủ sau giả bộ nhảy quan g tại không trung lập tức c h u y ể n bóng đến o n i n kia bên trong o n i n thấy cảnh này sau động tác phi thường thuần t h ụ trực tiếp tại không trung tiếp nhận bóng rổ sau ném rổ phải phân l ọ t thăng rơ lết lạc ờ cảm giác cái này một tiết cùng mi ami h ị t tranh tài trở nên khó khăn mặc dù đối phương phía trước chiến lược nhìn qua cũng không cao nhưng mi ami h ị t phối hợp lại rất t ăn ý cụ bệ bị 3 người ba người bao bọc lúc này xuất thủ độ khó còn là rất lớn gã x ô tiếp nhận cỗ bệ chuyển bóng phía sau l ư n g thân đánh đơn o n n n bóng rổ đạn không mà ra bị át ly nhặt được bảng bóng rổ sau lập tức chuyển bóng đến k h á c một bên chu dương kia bên trong tại á lì xạ cùng ô đổn đ u ổ i theo giới chu dương đến trước trận sau trực tiếp bạo trừ đắc thủ bờ dân lúc này nhìn thấy bây giờ hiện trường cục diện l o sang e i lết lạ cờ đã có chút khống chế không nổi vụ dạ x ị p mang bênh q u a n ử a t r à n g ô đổn tiếp qua hắn chuyển bóng sau đón chu dương bà phân trung đích họa chậm d ã i đến trước trận tại c ô bệ vừa qua đến thời điểm bóng rổ trực tiếp chuyển đến chu dương kia bên trong cái sau cố ý đợi đến cố bệ tới sau để hắn cầm tới lần thứa phạm quy cũng đưa bóng ném tiến vào chu dương đánh thành hai một 66. m i a m i h ị t chỉ lạc hậu bốn phân hiệp ba tranh tài vừa mới kết thúc một khắc này hiện trường miami h ị t đám f a n hâm mộ cảm thấy miami h ị t tam cự đầu hẳn là đã từng vê đốt kho tổ hợp hạ cùng o nịn sau lại thêm một cái c h u dương lọ t xăng dơ lết lạc ờ muốn xong tạm dừng cỗ bệ dưới đi nghỉ ngơi sau miami h ị t thế công trở nên càng thêm m á h liệt 89. 87. t ạ i miami h ị t điên cùng truy phân dưới cuối cùng bảy bốn giây c h u dương thẳng chuyển đến đ o ạ kia bên trong cái sau hoàn thành ép chạm c á n h gác ba phân miami h ị t tại hiệp ba cuối cùng hoàn thành phạt siêu ống kính nhắm ngay cổ bệ lúc này cổ bệ nhìn qua an tính dị thường mọi người nhìn trên màn hình lớn hắn luôn cảm giác hắn nội tuyến cùng hắn nét mặt bây giờ không thành chính so chỉ là lạc hậu hai phân mọi người ổn định thế cục đánh tới đằng sau trên cơ bản còn là thế nào thắng đừng có cái gì quá lớn lo lắng b ợ d â n nhìn đám cầu thủ sau khi trở về an ủi nói o nhìn n ngơi ư dưới đi nghỉ ngơi ư đi t a y ta cảm giác chính nóng đ ầ u huấn luyện viên o nhìn n không nghĩ tới vừa trở về liền nghe tới giới ý nói như vậy lập tức liền không làm đối phương cũng rất mệt mỏi bọn hắn vừa mới đổi cổ bệ đều không có để gạ số dưới cho nên hiện tại los a n g e l e s lạc cờ trên thực tế đã không có thủ tiết mạnh như vậy chứ cổ bệ cái khác cầu thủ cũng liền ổ đồn hẳn là một cái uy hiếp hiệp ba tranh tài để fans hâm mộ bóng đá cảm thấy đêm nay cầu phiếu mua giá trị tranh tài trở về cuối cùng một tiết tranh tài los a n g e l e s lạc cờ đội hình là ổ đồn bị nùn hoàn tần cổ bệ cùng f i s h e r đội hình như vậy ý nguyên có uy hiếp không nhỏ bị nùn đoạt bảng bóng rổ năng lực là để người ra ngoài ý định tốt mà bây giờ ổ đồn chiến lực cá nhân cũng không thể khinh thường hoàn tần có thể chỉ huy tranh tài p i sơ có ổn định ném rổ năng lực mi a m y bên này ra sân chính làm mỉm hòa cúc đội hình như vậy d ư ớ i ý chưa hề nói chính là hắn không nghĩ o n ì n một trận đấu tiêu hao quá nhiều nếu như xuất hiện không tất yếu thụ thương v ậ y liền quá h n g phí o n ì n hiện tại cần nhất bảo trì chí chính là hắn m ô i trận đấu ổn định số liệu c h u y ể n vận trước mắt hắn tại dưới rổ y nguyên có thể có rất mạnh năng lực phòng ngự nhưng hắn thời gian lên sàn trở nên có hạn mi a mi h ệ n cần phải bắt được o n ì n ở đây bên trên thời gian đem so phân lấy thêm đến một chút cộ bể trực tiếp dẫn bóng lao đến đối mặt với cúc họa cùng đi hổ dạ ba người phòng thủ ung dung qua rơi bọn hắn tại chu dương ở đâu tới một cái xinh đẹp tay hãm sau bóng rổ rơi vào trong lưới lọt t a n g dơ lết lạc cờ cái khác cầu thủ nhìn thấy cổ bệ biểu hiện như vậy trong lòng hơi ổn định chút mặc dù mi a mi hít nửa hiệp sau trở nên rất biết đánh nhưng bọn hắn còn có cổ bệ nha thực tế không được liền đem bóng cho cổ bệ liền xong cúc nhanh chóng hướng về đến trước trận nhìn thấy phìt sở tới chuyền bóng c h o họa chu dương tiếp nhận bóng rổ sau lách qua ô đổm đổ đối mặt với bị n ù m bên trên rổ bị đối phương n ạ n h x i n h xinh cho phòng xuống dưới hoàn tần ở trong quá trình này nhặt lên bóng rổ chuyền bóng đến cổ bệ kia bên trong cái sau hơn p â n nửa trận không bao lâu trực tiếp bà phân trung đích bí n ụ n có thể nói hắn di động năng lực không phải rất mạnh nhưng khi chu dương làm ra bên trên rổ động tác sau còn có thể vô cùng hung ác đem hắn phòng bị đến điểm này là chu dương không nghĩ tới bí n ụ n thế mà có được dạng này mạnh năng lực phòng ngự v o à n lúc này hơn phân nửa trận sau qua rơi phỉ sở sau rừng nhảy ném cầm phân hoàn t ầ n lấy được banh sau lập tức hơn phân nửa trận sau cao ném c h u y ể n bóng đến ổ đồm nơi đó đi lúc này mỉm tới phòng thủ bí n ụ n tiếp nhận bóng rổ sau muốn ném rổ tiếp nhận bị chu dương một cái máu mũ đưa bóng cho rút ra ngoài bí nùn bởi vì không có đứng trực tiếp ngồi trên đất mà bóng rổ bởi vì chu、dương、dùng sức quá mạnh trực tiếp bị phiến đến trên khán đài. vừa vừa thất thần người xem bị đột nhiên bay tới bóng rổ đánh vừa vặn ô đồn trình diện vừa nghĩ muốn phát bóng cho cô bệ chu dương lần nữa lao ra đoạn mất bóng rổ sau kích địa chuyền bóng đến đ o ạ kia bên trong đi ô dạ tiếp nhận đoạn chuyền bóng sau đó xoay người chuyền bóng đến vừa mới chạy tới cúc kia bên trong cúc không nghĩ nhiều trực tiếp nhạy ném ba phân nhập trướng chín mươi b ố chín mươi hai vừa mới là cờ phản siêu so phân hiện tại lại bị mi a mi hít cho phản siêu trở về l ạ cờ băng ghế tịch nơi đó cầu thủ đều sắc mặt không dễ nhìn lắm đang nhìn tranh tài chẳng ai ngờ rằng mi a mi hít tại hiệp ba có thể đánh ra như thế trạng thái lúc đầu nghĩ đem bọn hắn đánh vào r á c rưới thời gian kết quả mi a mi hệ thế mà tại kia một tiết phản siêu bọn hắn los a n g e r s lết lá cờ c ậ v b lần này tiến công ý nguyên thuận lợi qua rơi bên người cầu thủ nhưng ở chu dương phòng thủ dưới nhảy ném r e n sắt mìm cầm tới bóng rổ sau dơ lên cao cao chu dương dẫn đầu kết quả cầu sau tại los a n g e r s lết lá cờ ba tên cầu thủ phòng thủ dưới quả thực là vào da đang lúc hiện trường khán giả coi là chu dương muốn bạo trừ thời điểm và tại khắc một bên tiếp nhận chu dương chuyền bóng lập tức nhảy lên bà phân trung đích vợ dân lập tức sẽ vốn trận đấu bọn hắn cái cuối cùng tạm dừng chương ba trăm năm mươi phải phân năng、lực. mị bị đánh cho cái mũi chảy máu sau đó hạ tràng bị át lì chân trái cơ bắp kéo thương rời sân mi ami hit dưới tình huống như vậy thắng được lo sáng g i lết la cờ bọn hắn cảm thấy trận đấu này không có vấn đề gì bọn hắn thắng phải chuyện đương nhiên la cờ bên kia nhiều lần tìm trọng tài lý luận nhưng cuối cùng đều không có đạt được bọn hắn kết quả m o n g m u ố n tranh tài đánh tới đằng sau lo sáng g i lết la cờ cũng gấp vừa sốt ruột liền dễ dàng xuất hiện sai lầm mà ở trong quá trình này mi ami hit rất gặp nạn cuối cùng chu dương trúng đích một cái ba phân sau đó lo sáng g lết la cờ tiến công không có kết quả họ lấy được b a n sau lợi dụng tốc độ hất ra đối、thủ. toàn trường lo sang r lết lạc ờ cầu thủ sửng sốt không có thể bắt đến đoạn tạo phạm quy h ỏ a cũng biết không thể cho lo sang r lết lạc ờ cơ hội như vậy hiện tại lạc ờ nguy hiểm đây cộng vệ có được nhiều lần tuyệt s á t tranh tài kinh nghiệm khi họa ba phân chúng đích sau hiện trường xa vào đến fan hâm mộ bóng đá điên cuồng trạng thái một trăm hai mươi mốt một trăm mười lăm ở đây lo sang r lết lạc ờ đám cầu thủ đều cảm giác rất đáng tiếc cộ b ệ nghĩ lại đi cùng trọng tài nói và i lời bị mấy tên đồng đội mạnh mẽ đem t ú m trở về lân cận trọng tài quay đầu nhìn thoáng qua sau tăng tốc rời sân bước chân Tại mắt của hắn bên trong c ổ bệ tựa như là một vị cố chấp cường đồng dạng toàn bộ hiệp bốn một mực tại cùng hắn tranh luận trọng tài nhóm không có đem hắn phản xuống dưới đã tính xứng đáng hắn xứng đáng khán giả từ hiện trường nhìn sang mi ami bên kia trừ đám cầu thủ cùng trợ giáo nhóm bên ngoài là thuộc d ớ i biểu lộ đặc biệt nhất hắn thậm chí nhìn qua tựa hồ cũng không quá cao hứng rất bình thường chậm rãi rời đi hiện trường lúc trước làm sao cường thế đều vô dụng tranh tài còn cần nhìn cuối cùng ai có thể cầm xuống tranh tài lót ă n g dơ lết lạcơ bên kia không ít cầu thủ mặt đều có chút không nhị được tranh tài lúc bắt đầu đúng là bọn hắn càng có nếu như nói chu dương vừa tới nở bờ a thời điểm chung quanh một thiên cảm thấy hắn không được thanh n â m đám cầu thủ còn cảm thấy bình thường vậy bây giờ lời nói hiện trường là cờ cầu thủ phát hiện chu dương tựa hồ thật không thể tiểu thế tên này cầu thủ tại trên sàn thi đấu thật giống là thấp kém bom hẹn giờ đồng dạng ngươi cũng không biết hắn lúc nào liền bạo tạc chúng ta kế tiếp đối thủ là san antonio sậpter cái này cũng có thể là là vốn mùa giải cuối cùng muốn gặp phải đối thủ dạy tại hành lang bên trong cùng một vị trợ giáo nói chuyện trời đất cuối cùng nói đến gạ xôn m ư phần m ộ bảng bóng rổ bốn kiến tạo bị n ủ n phần m ộ bảng bóng rổ ba mũ trận đấu này mazio cầm tới sáu p h â n h kiến tạo số liệu hắn lúc này mới cảm giác tựa hồ mình cùng hiện tại nở bờ a thông thường thi đấu đến nói là có khoảng cách b i át lì lóa mắt biểu hiện để hắn á o ước nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này số liệu gia y cũng không phải là không có cho hắn cơ hội chỉ là hắn không biết làm sao tại những n à y thời gian lên sàn bên trong tận khả năng cho mình cầm tới càng nhiều số liệu b i át lì là loại kia toàn cơ b ắ p thức tiến công cầu cho hắn hắn liền tay n g ư ỡ n g ấy sau đó chính là các loại tiến công tốc độ của hắn không chậm mà lại cũng có ném rổ độ chính xác hôm nay hắn cảm giác xúc cảm rất thuận đến phía sau tranh tài kỳ thật mi à mi h ị c phần thắng cũng không phải là rất lớn bị át lì cùng mìm lần lượt hạ tràng mặc dù họ nhìn đi lên nhưng bây giờ hắn cũng bị trọng điểm c h ầ m c h ầ m phòng bên trên ngay lúc đó bị nùm c ù n g g ạ xuống hai người hợp lực phòng thủ uy lực hay là không nhỏ cho nên tại dưới tình huống đó họ nhìn chỉ là vì hấp dẫn hỏa lực đến giúp đỡ đội banh của bọn họ mà càng nhiều cơ hội ra tay lưu cho chu dương họa cùng cúc bọn hắn lúc đầu chu dương muốn đi lâm đạt công ty nhìn nàng một cái gần nhất tại bận rộn cái gì nhưng ví đột nhiên tăng lớn hơn lượng, lượng cũng làm cho hắn không cách nào b ư ớ c ra quá khứ mỗi một cái mùa giải giới ý g i tâm đều rất lớn bởi vì đội bóng để hắn có dạng này g i tâm đội bóng thực lực tổng hợp để hắn nhìn thấy mình đội bóng là có thể tiến vào quý sau thi đấu mình đội bóng còn có thể tại quý sau thi đấu đi vào trong phải c à n g x a san antonio sờ tơ không phải bình thường đội bóng gia ủy cảm thấy mình coi như hiện tại los a n g e l e s l à c ờ thiền sư không đi đâu hắn cũng không sợ hai chi này los a n g e l e s đội bóng có cái gì đâu không phải liền là cầu thủ hoa lệ một chút chiến lược mạnh một chút sao mà san antonio sờ tơ đầu này đội bóng liền khác biệt chi này đội bóng cũng là một chi được người tôn kính đội ngũ tại ngoại giới xem ra san antonio sờ tơ chính là một chi mười điểm chú trọng trình thể bóng rổ đội bóng nhưng ở cơ sở này bên trên c h i đội ngũ này cũng tại tận các loại biện pháp tại triều binh mãi mã trình thể năng lực mạnh đội bóng chiến tích cơ bản không có vấn đề mà nếu như đội bóng cầu thủ chất lượng bên trên lợi hại hơn nữa một chút liền tốt hơn mi m ở i vì cũng không có thụ thương nặng cỡ nào cho nên trận đấu này liền có thể ra sân bị á d li đã công bố n h ấ t nhanh một tuần về sau mới có thể ra sân đối so bị á d li đột nhiên một phát mi A mi thịt các đội hữu cùng huấn luyện viên tổ kia bên trong đều hy vọng hắn tận mau trở lại ma gi ô tại cái này hai trận đấu bên trong trở nên trầm mặc rất nhiều hắn cảm thấy mặc dù giới ý bình thường nhìn qua rất nghiêm khắc không quá yêu c hắn bây giờ tại đội bóng bên trong chỉ đối tam cự đầu cười nhiều nhất cái khác cầu thủ tựa hồ còn không có đạt tới để hắn dùng hòa hoãn ngự a khi nói chuyện năng lực cái này mùa giải lập tức sẽ đánh trận đấu thứ ba các ngươi cũng biết chúng ta muốn nói tại chiến thuật bên trên phối hợp nhiều ít vẫn là tương đối không sai như vậy cái này mùa giải chúng ta đưa tới mỉm chu dương hai vị này trọng tướng o n i ì n tiếp theo hẹn để ta thật cao hứng bởi vì hắn để chúng ta đội bóng có được có thể l i ề u tổng quán quân tư bản o n i ì n lúc này một mặt không có ý tứ đang lúc chúng như thế khen người thật trong lúc nhất thời để người có chút chịu không được ta một người cũng làm không được qua hó nhìn lúc này mặt mò đỏ hưởng đối huấn luyện viên nói đến s ắ c nói không sai chúng ta vốn mùa giải cần nhất chính là đám cầu thủ ở giữa phối hợp c h u dương trước hai trận đấu ta nhìn phối hợp liền rất không tệ m ì m đánh cũng có bài bản hẳn hoi rất chân thành đây đều là các ngươi cần muốn đi thêm học tập bị át ly chân của ngươi khá hơn chút nào không ta cùng đội y nói không dưới hai lần ta đã không có việc gì huấn luyện viên dưới trận đấu để ta lên đi bị át ly lúc này một mặt thống khổ đối huấn luyện viên nói đến nghe đội y kể như vậy cái này mùa giải san antonio sờ tơ đến tội cùng có thể đánh đến mức nào đâu ta cảm thấy tây bộ năm nay đến nói memphis z zerli s lót a n g zerlét lạc ờ bọn hắn cơ bản đến đằng sau liền không gặp mỗi một năm mọi người phát hiện không có tây bộ cái kia chi đội bóng cấp mọi người lưu lại ảnh hưởng tương đối lớn không sai chính là chi này san antonio sờ tơ bọn hắn liền cùng hiện tại chúng ta đông bộ miami hình như lúc đầu có thể dựa vào đoàn thể bóng rổ liền có thể đánh bại đối thủ san antonio sờ tơ bọn hắn hết lần này tới lần khác lại chiếu cố đi chú trọng nhân tài cùng trẻ tuổi cầu thủ bồi dưỡng đi tới san antonio s p t r sân nhà hôm nay miami xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là omn tru dương đi h n ra mazio cùng cúc mazio lúc này ở trên sàn thi đấu không có phía trước mấy trận đấu hưng phấn như vậy bởi vì hắn phát hiện cho dù mình rất hưng phấn cũng lấy không được bao nhiêu số liệu ra ý một mực hy vọng đội bóng cái khác cầu thủ cũng có thể đánh ra không sai thành tích ra mà lại hiện tại mùa giải vừa mới bắt đầu hôm nay lại để cho mazio đánh một lần xuất ra đầu tiên cho thêm trẻ tuổi cầu thủ một chút cơ hội nếu như thực tế không được hắn cũng không có cách nào san antonio sờ tơ bên này theo thứ tự là đù cẩn bà ẩn dị nào bị ly mà sần cùng á cờ đội bóng rất buông lỏng bộ dáng bọn hắn cảm thấy dù cho thua cũng không quan trọng chủ xoáy cứ như vậy cùng bọn hắn nói bộ bộ vịt nhìn thấy chu dương hôm nay đánh xuất ra đầu tiên lập tức cười hắn quay người giống như là đang tìm cái gì sau đó trực tiếp quay đầu trở lại băng ghế tịch kêu bên trong ngồi xuống chu dương mỗi cái mùa giải tựa hồ cũng tại hướng chúng ta chứng minh lao nhân đối mặt với bên cạnh một vị trẻ tuổi trợ giáo nói đến chứng minh cái gì t h i ê n lương càng ngày càng cao trợ giáo có chút mộng ít nói đến hắn tại chứng minh chúng ta một lần lại một lần đánh giá thấp hắn đ ư n g đua ta còn cho rằng mi a mi hít đánh giá cao hắn nữa nha một vị mới vừa ở nba không có đánh bao lâu thời gian cầu thủ liền trực tiếp như vậy cầm hơn mười triệu đích lương hàng năm ngươi không cảm thấy có chút nhiều sao ta đem những n à y tiền cho antony h cho lèp phụng ngươi cảm giác đến bọn hắn đáng giá sao bộ bộ vịt lúc này cảm thấy hứng thú mà hỏi đương nhiên đáng giá diêm trước kia chính là châu bóng rổ tiên sinh antony h năng lực cá nhân càng là không thể chê vậy ngươi vì cái gì cho rằng chu dương liền không đáng cầm những n à y tiền lương đ â u không biết tóm lại chính là cảm thấy hắn hiện tại không nên cầm nhiều như vậy thấy được sao ngươi cũng đánh giá thấp chu dương ta cho là hắn giá trị tranh tài lập tức bắt đầu cùng lo s a n g dơ lết lạc ờ khác biệt chính là san antonio sờ tơ ở trong trận đấu chơi bóng là rất thông minh không nhưng bọn hắn biết tại trên sàn thi đấu nên ứng đối ra sao các loại đối thủ còn có thể lập tức nghĩ ra đối sách tới bắt cờ c h ậ m dãi dẫn bóng đến trước trận hôm trước tại cái này bên trong lúc huấn luyện chu dương lại nghe được đội bóng bên trong có nói hắn phải phân không nhiều chuyện này kỳ thật đây cũng không phải là lần một lần hai nghe tới b ả n luận như vậy thanh em của hắn hắn lại không quá có ý tốt qua đi hỏi một chút các ngươi vì cái gì nói như vậy ta hắn cảm thấy coi như hắn đi hắn những n à y mới các đội hữu cũng sẽ không theo hắn thừa nhận nói những n à y Cùng trước hai chi đội bóng cũng khác nhau chính là chu dương đi tới chi này mi ami hít bên trong cái khác cầu thủ tựa hồ đối với hắn ấn tượng cũng không tốt từ một năm hơn ba triệu đ ổ la lập tức thăng làm một năm một ư ơ i một bảy triệu đ ổ la tiền lương chu dương là để hắn cầu thủ không chịu nhận chính yếu nhất một nguyên nhân chu dương trạng thái và số liệu khiến mọi người cảm thấy hắn đến mi ami hít hoặc đến cái khác đội bóng cũng liền một năm sáu triệu tả hữu tính rất nhiều hiện tại phổ biến hắn cho người một cái ấn tượng chính là hắn không đáng phần này tiền lương hắn dựa vào đoạt bảng bóng rổ cùng kiến tạo cho mình gia tăng tiền lương thẻ đánh bạc mà bản thân phải phân năng lực lại không phải rất mạnh cái này cũng làm người ta có chút buồn bực cho nên vốn trận đấu chu dương muốn đổi một loại đấu pháp không phải nói ta phải phân không nhiều sao bắt cờ tại qua rơi ma dio sau trực tiếp bên trên rổ phải phân trận đấu này san antonio sở tơ cũng muốn nhìn một chút có được chu dương mi a mi hít có thể đánh tới trình độ nào ma dio lúc này trở nên càng thêm nghiêm túc giải ủ trừ quan sát cái khác cầu thủ bên ngoài cũng đang chú ý ma dio tiểu tử này tại đoạn thời gian trước tại đội bóng có chút quá độ chú ý xuống bành trướng kết quả lập tức chu dương cho hắn r ộ i mấy chậu nước lạnh mới khiến cho hắn bình tĩnh lại họ dẫn bóng đến trước trận chu dương trực tiếp hướng hắn muốn banh tọa cảm giác rất tươi mới đem cầu cứ như vậy c h u y ể n đi chu dương trước hai trận đấu cho hắn ấn tượng là loại kia tương đối sẽ phối hợp cầu thủ hắn không cần quá nhiều phải phân nhưng đội bóng dù sao cũng phải phân lại có hắn không nhỏ công lao san antonio sở tơ rõ ràng cảm giác chu dương có muốn tiến công ý tứ đối mặt với bờ ẩn chu dương trực tiếp qua rơi đối phương sau tại đùn cẩn trước mặt ném ném phải phân mìm lúc này có chút khẩn trương ngồi tại băng ghế tịch kia bên trong quan sát tranh tài hiện tại san antonio sở tơ bên này đám cầu thủ biết bọn hắn cùng o nhìn đọ sức không có gì tốt chỗ nhưng nếu như mìm đi lên lời nói bọn hắn cơ hội cũng liền ra nguyên nhân chính là mìm không phải loại kia dáng người đặc biệt tốt cầu thủ mà lại hắn tốc độ di chuyển lại chậm cái này liền chính giữa san antoni o sờ tơ ý m u ố n chu dương cùng mìm liền vấn đề này cũng thảo luận mấy ngày chu dương cho ý tứ chính là nếu như hắn ra sân hết thể nhìn chỉ thị của hắn san antoni o sờ tơ chin à y đội bóng sẽ ở trong trận đấu tìm nhược điểm của ngươi tìm đội bóng yếu hạng mà lại bọn hắn tự hồ ở phương diện này muốn so cái khác đội bóng mạnh rất nhiều mi ami hịch mặc dù cái khác cầu thủ đối chu dương ý kiến không nhỏ nhưng chủ lực nhóm vẫn cảm thấy chu dương không sai bao quát đi hộ dạ dạng này cầu thủ trước hai trận đấu sau cũng cải biến ý nghĩ. tại qua rơi ma di ô lại qua rơi đi hổ dạ sau yêu đao ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy chu dương xuất hiện ở trước mặt hắn đừng cần tiếp nhận bóng rổ sau bên trên rổ bị o nhìn trực tiếp phòng xuống dưới chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau một người dẫn bóng chạy để hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng có chút ngạc nhiên là chu dương cũng không có lựa chọn chuyền bóng mà là một người dẫn bóng hơn phân nửa trận sau tại san a n t o n i o sở tơ đuổi theo bên trong trực tiếp nhảy ném bà phân trung đích Và cùng o n h n nhìn lẫn nhau một cái xem ra trận đấu này chu dương là nghĩ tại phải phân phương diện biểu hiện được đột xuất một chút Và hiện tại đã không cần dùng cao đến phân để chứng minh mình hắn đã là đội bóng công nhận đội trưởng cấp cầu thủ mà o r nhìn hiện tại đối với đội bóng yêu cầu cũng giảm xuống rất nhiều có thể tại một chi đội bóng chơi bóng là được nếu như không phải dư y cực lực giữ lại hắn hưng có lẽ bây giờ o n n đã giải nghệ hiện tại dạng này một hoàn cảnh bên trong không ai đối tru dương dạng này phải phân biểu đạt bất mãn miami hịch băng ghế tịch nơi đó cầu thủ cũng đối chu dương phải phân không có phản ứng gì bọn hắn không biết vì cái gì chu dương hiện tại muốn làm như thế hai vị chủ lực tại kia bên trong đâu n g ư ờ i không chuyền bóng nhưng bọn hắn tự hồ lại nghĩ tới trước mấy ngày lời nói đến không phải nói chu dương không thể được phân a san antonio sờ tơ cũng không có kịp phản ứng chu dương cái này là thế nào rồi bành trướng tự mình một người tại kia bên trong hung hăng phải phân lần này bạt cờ không có chuyền bóng cho đồng đội tự mình một người bên trên rổ m ệ n ba ân nhặt được bóng rổ hậu chuyện cầu đến đùn cần kia bên trong sau lưng mạ sần tiếp nhận cầu trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích Và lấy được banh sau trực tiếp qua rơi mặt cờ cùng d ì nạo bì l y bọn hắn không nghĩ tới hoa ở phía sau trận liền bắt đầu lên nhanh lúc này chu dương đã chạy quá khứ không bao lâu chu dương liền tiếp nhận hoa chuyền bóng tại bờn phòng thủ dưới bà phân trung đích gia ý nhìn xem hiện trường chu dương một màn này làm sao nhìn quen thuộc như vậy đâu nghĩ một hồi mới phát hiện bên trên một trận l t s a n g dơ lết i là cờ cổ bệ tại mở màn thời điểm tựa hồ chính là đánh như vậy nhưng để hắn không nghĩ tới chính là mi a mi hiện đám cầu thủ còn thật xứng hợp chu dương chương ba trăm năm mươi một không giống chu dương tại băng ghế trên ghế miami hit đám cầu thủ cảm thấy chu dương làm như vậy rất có thể chứa nếu như bọn hắn lúc trước cùng hiện tại ý nghĩ tại phỏng vấn bên trong nói ra khẳng định trên mạng sẽ lấy ra nói chuyện bởi vì trước sau là mâu thuẫn tại băng ghế nơi đó miami hit cầu thủ thậm chí hy vọng chu dương bị san antonio sờ tơ n h ầ m vào tình huống hiện tại đến xem cũng xác thực muốn như vậy lúc này ngồi tại san antonio sờ tơ băng ghế tịch nơi đó bộ vịt an tĩnh nhìn xem miami hit ở đây đám cầu thủ hoa o、oh, nhìn tựa hồ hiện tại cũng tại phối hợp chu dương dạng này đấu pháp cũng dưới ý lúc trước bố trí có chút khác biệt n n h ư tại san g h antonio g có r c h sở tơ nội bộ lúc huấn luyện bọn hắn liền trò chuyện qua liên quan tới tru dương trời những năm này cảm giác tây bộ một mực không có cầm tới quán quân là bởi vì mỗi lần đều gặp có tru dương đội bóng trước kia là lá cờ sau đó là memphis jerry s cái này để bọn hắn cảm giác rất thú vị mặc dù trùng hợp khả năng không nhỏ nhưng cái này mùa giải bọn hắn sẽ không gặp phải loại tình huống này bởi vì chu dương liên chiến đông bộ muốn nói hiện tại mỗi một chi đội bóng không phải chiến lược đặc biệt thấp trên cơ bản đối một cái mùa giải hay là rất có hy vọng mazio đến trước trận sau không để ý đến chu dương m u ố n m a n h đối mặt với mạ sân phòng thủ trực tiếp nhanh chóng nhảy ném ba phân trung đích lao nhân từ trên ghế đầu đứng lên sau đó đi đến bên sân nhìn lên tranh tài đến san antonio sờ tơ ở đây cầu thủ thấy cảnh này đều cảm thấy tựa hồ là sắp t ạ m d ừ n g bakker kích địa chuyền bóng cho gì n à o b i l y mà cái sau tiếp nhận bóng rổ trực tiếp bên trên rổ bị chu dương phong cái tiếp cận bốn người quá khứ đoạt cầu không có đoạt lấy chu dương lấy được banh chu dương trực tiếp chạy vòng rổ phương hướng đi khi cảm thấy mình không nghĩ ném rổ thời điểm lập tức dừng n h ả y ném rổ cầu đạn khung mà ra nhưng chu dương lập tức t ừ ném từ đoạt một cái cầu sau bổ trừ cầm phân mười ba bảy mạ sần tiếp nhận đùn cần phát bóng vừa định khởi tố bị v ạ t cờ tại sau l ư n g trực tiếp tú một chút nói cho hắn huấn luyện viên muốn tạm dừng đánh không có vấn đề gì như bây giờ phải phân là bởi vì đối phương phong vị tuyến trên có một tên cầu thủ tại điên còn g phải phân như vậy hiện tại mục tiêu rất rõ ràng o n h n cùng h ọ coi chừng tình h ố n dưới toàn lực phòng chu dương lao ra từ nói đến tương đối ngắn gọn Đang cầu tại Los Angeles thân lết nhiệt. Đánh t r lạc cờ thời điểm toàn liên minh bên trong cảm giác cái này chiến thuật là hữu hiệu nhất tiểu đan pháp tắc cũng có thể thỉnh thoảng cho cổ bệ dùng tới nhưng bây giờ nhiều năm qua đi o n i ì n cũng có nhất định phạt rổ độ chính xác hắn cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ cái này c h ặ t cá mập chiến thuật san a n t o n i o sờ tơ dùng đến trước kia làm mười điểm thuật bùm xuôi gió hơi một tí b ổ bộ vịt ở đây bên cạnh cười to không ngừng nhìn thấy o n i ì n còn hướng hắn k h o a tay lấy cái gì ý tứ đại khái là ngươi o n i ì n năm đó lợi hại hơn nữa hiện tại không phải cũng đối này thuốc thủ vô sách cá ha ha mà bây giờ niên kỷ có chút lớn o n i ì n một cái là đấu trường kinh nghiệm muốn phong phú hơn một chút một cái khác tại phạm quy cùng bị phạm quy bên trên đều có thể đi vào khống chế một chút lão người biết hiện tại trên sàn thi đấu xuất hiện cái thứ ba uy hiếp mà lại tại tranh tài chi sơ đánh cũng không t ệ lắm mi a mi hít cái này mùa giải nếu quả thật chiêu đến lẹp dùng lời nói bọn hắn sẽ cùng b ộ tần sẽ tịt đội đồng dạng kinh khủng nhưng bộ bộ vịt cho rằng hiện tại mi a mi hít cũng không phải loại lương thiện c h u dương những năm này từ lúc hắn đi tới nở bờ a bộ bộ vịt liền chú ý tới hắn thậm chí cái này mùa giải còn hướng c h u dương phát ra qua mời vô luận là đội bóng vẫn là hắn người đều liên lạc qua hắn nhưng thời hồ cái này cái trẻ tuổi đối tiền lương càng coi trọng một chút kỳ thật trừ tiền lương bên ngoài tru dương cũng muốn thông qua tiền lương nói cho những cái kia phản đối hắn người nhóm mình là một tên năng lực gì phong vị cầu thủ. có cơ hội cầu truyền cho ma dio cùng chu dương kia bên trong thủ tiết tranh tài nếu như có thể ngăn chặn san antonio sở tơ lời nói có thể như thế đánh nếu như xuất hiện bất cứ vấn đề gì hơn nữa còn khó mà khống chế đem cầu lập tức cho họ nhìn đằng sau đây là trọng điểm g i ả i ý lúc này lời nói ở bên cạnh hắn đám cầu thủ nghe được phá lệ nghiêm túc tranh tài trở về thời điểm hiện trường khán giả phát hiện song phương đều không có đội cầu thủ Gì nào bị lì dẫn bóng tại ba phân tuyến phụ cận nhìn thấy đi h ồ dạ vừa bưng lỏng trực tiếp một cái bước xa vào, vào. chu dương mặc dù đẹ thấp tốc độ nhưng vẫn là bị yêu lao đặc biệt tiết tấu cho mang lệnh đ ù n cần nhìn thấy yêu đao truyền bóng nhân thể chính là một cái bạo trừ vừa mới gì nào bị lì nhanh chóng hơn người thành công hấp dẫn o n h ì n lực chú ý cúc cầm cầu đến trước trận hắn ba phân không có sao b ẩ n trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến hạt cờ kia bên trong yêu đao tiếp nhận hạt cờ chuyền bóng sau kích địa chuyền bóng đến đùn cần tay bên trong m à sần phía trước trận cầm tới bóng rổ bà phân trung đích mười ba mười hai tranh tài vừa ngay từ đầu san a n t o n i o s a r tơ liền đổi u tới chỉ kém một phân bồn bộ, bộ vịt ở đây bên cạnh rất nhỏ gật đầu xem ra bọn hắn xác thực điều trình miami hít bên này chu dương tiếp nhận bóng rổ sau nhìn bên cạnh ma di o một chút hậu chuyện cầu đến đ i hộ dạ nơi đó đi đ i hộ dạ đều không có vận mấy lần cầu liền đem bóng chuyển đến ma di o tay bên trong hắn cùng dí não bị lì hai người tựa hồ không ở cùng một cấp b ậ c nếu như cứng rắn cùng hắn đánh rất có thể trực tiếp ném cầu ma di o cầm tới bóng rổ sau trực tiếp về một cái ba phân ma di o thần sắc có chút phức tạp nhìn chu dương vừa mới hắn rõ ràng có thể trực tiếp chuyển bóng cho hắn nhưng vì sao lại chuyển đến đ i hộ dạ nơi đó đi hắn là đối với mình có ý kiến hay là nhìn không nổi chính mình mơ mơ hồ ma di ô theo đội tr đi ố giả đắc ý thu hoạch kiến tạo một cái bắt cơ nhìn thấy đi ố giả hôm nay phòng thủ mỏng yếu một ít cho nên trực tiếp xông qua cầm tới hai phân thủ tiết sau khi cuộc tranh tài kết thúc hiện trường fans hâm mộ bóng đá bắt đầu gieo h ò h o a đã bỏ đi áo khoác dài y tại bên cạnh hắn bố trí nhiệm vụ phải phân là hôm nay rất mấu chốt một hạng cho nên ta muốn các ngươi tại hơn nửa hiệp tận khả năng đem ưu thế mở rộng h o a cùng cúc ở phía sau vệ vị trí ma di o người đâu ta ở chỗ này huấn luyện viên ma di ô còn tưởng rằng hắn hạ chàng h ỉ ngơi nữa nha nghe tới huấn luyện viên gọi hắn lập tức kích động vì a l i hôm nay cũng không thể ra sân ngươi đánh xuống tiểu tiền phong thế nào khả năng việc cần phải làm không ít ngươi nguyện ý sao g i ả i ủy vẫn tương đối tôn trọng chưng cầu dưới ma di o ý kiến ta nguyện ý ta hiện tại liền chuẩn bị tốt đem cỗ này kình dùng đến kết hôn lên đi đi như vậy hiệp hai họa c h ụ dương omnil còn có ma di o các ngươi làm cầu thủ chủ yếu phải phân điểm hỏa lực cúc đến tổ chức tranh tài hiệp hai sau khi trở về san antonio sở tơ bên kia y nguyên không thay đổi mi ami h i t đầu này chỉ đổi một người nhưng người này phân lượng rất nặng s á t thực san antonio sở tại cùng miami h i t đánh thời điểm có loại giống như là cùng mấy năm trước l à cờ đang đánh y tứ và mặc dù cùng cổ bệ là có khác biệt nhưng là hai người bọn họ chiến lược đều rất mạnh 27, 24. h i ệ n tại miami h i t dẫn trước lấy ba phân tại san antonio sở sân nhà miami h i t thủ tiết biểu hiện rất không tệ trải qua một tiết tranh tài sau san antonio sở tơ phát hiện năm nay miami h i t tại trình thể chiến lược bên trên s á t thực đề cao bọn hắn cũng bắt đầu nghiêm túc lúc đầu coi là hay là giống như trước đây đâu miami h i t mấy năm đều không có cầm tới đông bộ quán quân là có nguyên nhân nhưng bây giờ bởi vì có c h u dương tại đội bóng bên trong còn đảm nhiệm lấy chủ lực nhân vật cái này khiến san antonio sở tơ bắt đầu đối bọn hắn kiên kỵ c h u dương hôm nay đấu pháp rất đặc biệt nếu như lấy hắn vì đội bóng trọng yếu người tổ chức đến đánh cũng hứa lại là một phen khác bộ dáng nhưng dạng này mi a mi hít ý nguyên có rất mạnh chiến lược h ọ từ khi thông thường thi đấu đánh đến bây giờ đến nay liền rất hư vấn bởi vì hắn phát hiện bọn hắn đội bóng đã cùng mấy năm trước có rất lớn khác biệt phía trước mấy cái mùa giải h ọ cơ hồ mỗi trận đấu đều muốn đem tinh lực phóng tới làm sao thắng được tranh tài bên trên bởi vì có không ít trận đấu mi a mi h mà bay ở họa trước mặt chính là là dựa vào năng lực của mình đi thắng được tranh tài hay là tổ chức đội bóng để toàn đội cùng đi thắng được tranh tài có lúc cái trước nhiều một chút có lúc hắn cùng sắp phối hợp mới có thể thắng dưới tranh tài nhưng bây giờ miami h e a t có lẽ là một loại ảo giác nhưng bây giờ đông bộ cùng b ộ tần sẽ t i ệ t đội đặt song song xếp hạng thứ nhất chính là miami h e a t nhìn thấy họa tới sau bạt cờ cùng yêu đao đều khẩn trương lên giá họa này nhưng khó đối phó nhưng khi bọn hắn quá khứ chuẩn bị bao bọc thời điểm chu dương tiếp nhận họa cao ném chuyền bóng sau đ ó đùn cần chính là một cái bạo trừ đùn cần bị chu dương trừ một cái sau trực tiếp cười nụ cười này đem mi a mi h ị t đám cầu thủ giật này mình làm sao ngươi là bị trừ phương k i a còn cười đây họa cùng chu dương vỗ tay tương khánh đừng cần là không nghĩ tới chu dương hiện tại là gan như thế lớn dám ở trước mặt hắn như thế đánh đúng vậy chu dương hôm nay liền muốn toàn diện khai h ỏ a o n i ì n lúc này cũng phát hiện hôm nay tranh tài chu dương đã là toàn trường nhân vật chính hắn cũng chỉ có thể là chuyền bóng cho hắn chu dương đến bây giờ một cái kiến tạo đều không có cầm đây là rất biểu hiện khác thường đội bóng tay người nào nóng liền chuyền bóng cho ai gia ý nhìn thấy vốn trận đấu ma di ô đánh cũng không tệ cờ ba phân không có s a o ma di o cầm tới bảng bóng rổ sau đó lập tức chạy yêu đau giống như là tại vị này trẻ tuổi cầu thủ bên người lấy đi bóng rổ như trực tiếp xoay người một cái qua rơi cúc sau ném ném phải phân cái này một hệ liệt động t á c quá nhanh ma di o đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu liền kết thúc kinh lịch một trận đấu liền phát hiện n ba trên sàn thi đấu thật sự là tình huống như thế nào đều có thể gặp được a mỗi một tên cầu thủ hiện tại ma di o cũng không dám khinh thị vừa rồi hắn vốn định lập tức mang banh qua đi sau đó phải phân nhưng chính là mấy giây san antonio sở tơ liền hoàn thành tiến công ngẫm lại san antonio sờ tơ tiến công hiệu suất ma di o liền không khỏi dùng mình một cái nếu như bọn hắn có thể một mực dạng này xác thực có thể có thể trong thời gian ngắn liền có thể p h á tan một chi đội bóng cái khác cầu thủ đã kiến thức san antonio sờ tơ phối hợp mà ma di o hôm nay ở trong trận đấu nhìn thấy san antonio sờ tơ phối hợp thời g i a n phải chi này đội bóng tại trên sàn thi đấu tranh tài liền c ũ n g có được linh hoạt đồng dạng bát cờ cùng yêu đao năng lực cá nhân đều rất mạnh nhưng bọn hắn lại tận lực đi phối hợp hoàn thành một hiệp theo chu dương ba phân không có bát cờ trực tiếp chuyển xa cầu đến dị nào bị l ụ kia bên trong mạ sần chạy mới bước cầm tới yêu đao t r u y ề n bóng sau ba phân trung đích hai mươi chín hai mươi chín miami hôm nay lần nữa trải nghiệm dưới san antonio sở tơ nhanh chóng tiến công chu dương cầm cầu đến trước trận tại mọi người cho là hắn sẽ t r u y ề n bóng đến đo nhìn h o ặ c quả nơi đó thời điểm hắn đưa bóng t r u y ề n đến cúc tay bên trong không tới mười giây cúc kích địa t r u y ề n bóng cho họ nhìn cái sau trực tiếp ném rổ phải phân gia y lúc này hai tay đ ú t túi nhìn xem tranh tài chu dương đây là với ai a huyên áo cái nào một màn đây là c a o mày giới ỉ nghĩ đến những n à y tựa hồ không có đáp án vấn đề tiếp tục xem tranh tài tại san antonio sở tơ sân nhà hôm nay cho san antonio s p t r fans hâm mộ bóng đá một cái ấn tượng tựa hồ miami hịch một mực không có quá nghiêm túc cùng san antonio sờ tơ tranh tài bởi vì miami hịch chỉnh thể chiến thuật xuất hiện hỗn loạn tình huống cho nên để bọn hắn phòng thủ cũng biến thành có chút không nghĩ ra san antonio sờ tơ ở đây đám cầu thủ chỉ có thể dựa vào kịp thời phản ứng đến phòng miami hịch mà không phải giống như kiểu trước đây theo miami hịch quen dùng chiến thuật đấu pháp đến tiến hành có ý thức phòng thủ đ ù n cầm â n c tới bạt cờ cầu sau tại chu dương cùng o n ì n bao bọc dưới để chu dương lĩnh được một lần phạm q u đun cân là thật quyết tâm hôm nay tranh tài tự a hộ bọn hắn san a n t o n i o s ở tơ chỉnh thể đều không quá tại trạng thái bên trong đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh đùn cần hai phạt đều trúng tại họ nhìn nao ước ánh mắt bên trong bóng rổ đi tới chu dương cái này bên trong đùn cần lập tức chạy tới chuẩn bị bảo vệ tốt hắn trận đấu này để f a n sâm h mộ bóng đá tương đối hưng phấn y theo lấy dạng này đánh chu dương có lẽ phải cầm c a o phân hắn hiện tại thân ở hoàn cảnh cũng cho phép hắn làm như vậy đối mặt với gì nào bị l ủ phòng thủ chu dương ung dung qua rơi đối phương bảo ân lúc này cũng ra phòng hắn nhưng chu dương lập tức đổi cái vị trí sau nhạy ném bà phân nhìn xem chu dương phải phân dự ớ ý tâm bên trong không h i ể u cảm giác rất thoải mái liền cùng nhìn antony hoặc d a m e tranh tài đồng dạng ngươi nhìn hắn cầm cầu hắn muốn tiến công lúc này ngươi cảm thấy hắn nhất định có thể phải phân chu dương chính là cái này trạng thái hôm nay dựa theo d i vãng lời nói chu dương chọn đang hấp dẫn đến nhất định cầu thủ phòng thủ sau nhanh chóng c h u y ể n bóng ra ngoài cho đồng đội chế tạo cơ hội nhưng hôm nay hắn không có san a n t o n i o sở tơ cũng nhìn thấy một cái thuần tiến công chu dương thế mà không phòng được hắn yêu đ a o cầm tới bóng rổ trực tiếp qua rơi mi a mi hít ba người hậu chuyện cầu đến cùng rác đặt cờ kia bên trong cái sau l ê cùng cùng này n g đội bóng biết ngươi đánh tốt nhưng bọn hắn y nguyên giống như là không nhanh không chậm tại kêu bên trong cùng ngươi đánh lấy ngươi phải phân sau bọn hắn lập tức cũng được phân cái này liền dọa người ngươi đầu này chỉnh thể tiến công hiệu suất tốt thời điểm đối phương cũng không thành vấn đề mà nếu như ngươi tiến công hiệu suất xuống tới đây như vậy san antonio sở tơ không trực tiếp liền vượt qua người rồi san antonio sở tơ tiến công thủ đoạn rất nhiều có các loại ăn ý phối hợp phải phân người phải phân c h u y ể n bóng đến nội tuyến phải phân đồn cân mặc dù cùng n g nhìn tương đối đang đối kháng với bên trên hơi ăn thiệt thòi một chút nhưng hắn tiến công nhưng rất mạnh thế gia y đối với điểm này cũng nghĩ đến nhưng hắn hôm nay lại không lo lắng cái này miami hít tựa hồ có thể dạng này một mực đánh xuống mà lại bọn hắn đội bóng chưa hẳn liền sẽ ở phía sau rơi xuống hạ p h ò n g chương ba trăm năm mươi hai tây làm mật thông thường thi đấu thứ ba trận san antonio sờ tơ cũng không đội mà muốn cái gì chiến tích bọn hắn cùng mi a mi hít ý nghĩ là hoàn toàn tương phản gia ủy nghĩ phải lập tức thông qua chiến tích để chứng minh hắn ở phía trước làm cố gắng là cỡ nào có giá trị hơn nửa hiệp tranh tài mi a mi hít đám cầu thủ đánh rất hưng phấn bởi vì bọn hắn lúc đầu đã nói xong muốn tại trận đấu này bên trong hào hảo chấp hành d i ớ i ý chiến thuật nhưng bởi vì chu dương đột nhiên cải biến tự thân đấu pháp mà để cả trận đấu trở nên q u ỷ dị các đội hữu ngược lại là cảm thấy rất tới mới chu dương đến đánh chủ muốn tiến công hắn bởi vì tiến công cùng san antonio sờ tơ đỏ sức bên trong xuất hiện ba lần sai lầ thời ạ i trong t r n quá ì ấy mình đồng đội xuất lấy rất đấu, chuyển. nguyên mình Miami Miami đồng hiện cơ hội tốt, hắn cũng không dẫn San Antonio hiệp 3, tranh tài miami, rõ ràng bung lòng rất nhiều. O, nín như cũ tại trên sàn thi đấu, họ cùng、Chu、Dương ngồi trên ghế đầu nghỉ ngơi hội Hịch hiệp thúc Hiệp Hịch thi họa Chu ghế h đội đầu đi. tại tải tại tốt kết trước Scepter. t cơ lúc cũ 57, 53. 2 ý rõ 81. khắc cuối cùng ma dio bà phân không có san antonio sở tại e r t hiệp ba thực hiện sò chia lên p h ả n siêu nếu như hay là miami hít dẫn trước mà lại phân kém còn đang khuyết đại lời nói bộ bộ vịt đều có ý nghĩ từ bỏ vốn trận đấu nhưng đánh tới loại trình độ này vẫn là phải tranh thủ một chút chu dương người qua đây d i ớ i ý lúc này nhìn về phía chu dương thời điểm biểu lộ có chút nghiêm túc ta một hồi đánh vị trí nào huấn luyện viên chu dương lúc này ngay tại kêu bên trong cùng o a nhìn nói chuyện p h í a đâu đột nhiên nghe tới chủ xoáy gọi mình lập tức chạy tới nói đến vừa phải chuyền bóng có thể làm đến sao gặp được cơ hội tốt ta sẽ chuyển đi chu dương cũng nhượng bộ một bước đối mặt với huấn luyện viên trưởng vấn đề như vậy mình cũng không thể cùng hắn ngược lại a người kế tiếp theo đánh lớn tiên phong vị trí chúng ta đội hình cùng thủ tiết không sai bị lắm nhưng tiến công hiệu suất nhất định phải tốt nếu không chúng ta bây giờ tại san antonio s p t r sân nhà sẽ rất khó thắng được đối phương có lẽ hôm nay miami hit cố ý làm như vậy để bọn hắn cầu thủ chu dương đến đánh chủ muốn tiến công tóm lại trận đấu này các ngươi muốn phá lệ chú ý không muốn qua loa ba phân ném không liền lập tức thu tay lại mỗi một hiệp tranh thủ cầm tới hai phân là được cuối cùng một tiết tranh tài trở về san antonio sở tơ bên này đều thần kinh căng thẳng chờ đợi nhìn miami hit làm sao cùng bọn hắn tranh tài đâu san antonio sở tơ bên này đội hình là đồn cẩn ukoka dị n à o bị ly bắt cỡ cùng xèo lệ miami hit đầu này theo thứ tự l à mỉm Chú u xuống tới h ổ cả m tiếp h ấ y mìm cùng đ m e h á nhận vặt h n t cờ chuyển bóng đến vạt cờ kia bên trong u ổ cả tiếp nhận vạt cờ chuyển bóng thuận thế bên trên rổ bị chu dương trực tiếp tới nhớ máu mũ quả cầu này đem u ổ cả do sợ bình thường trên cơ bản dạng này phối hợp đều có thể phải phân nhưng hôm nay đến xem tựa hồ hết thể đều tại phát sinh lấy biến hóa đầu tiên mi a mi h ị t phòng thủ hiện tại liền cùng trước kia khác biệt mà bây giờ đến mi a mi h ị t chu dương chơi bóng phương diện càng giống là một tên chủ lực phong vị cầu thủ lúc đầu có thể không ba năm cùng d ê m cùng một chỗ tiến vào liên minh chu dương lựa chọn tại đại học bên trong vượt qua hai năm thời gian hắn cảm thấy còn cần tại nqaa trên sàn thi đấu tôi luyện một chút nhưng khi hắn đến nba hay là gặp phải một sự kiện đó chính là hắn cùng d ê m a t o n y dạng này cầu thủ làm sự so sánh Hoa nhìn tại h chu、dương、phiến sau khi ấ y bóng bị bóng dương xuống tới tăng tốc độ tiến lên nhặt lên rổ rổ tốc sau sau tới độ l xoay người mọi ộ t tiên lên nhanh trực tiếp bạt tại kia bên trong. Tại cái bước cờ rơi kia qua sau đầu nhanh xeo lệ lên đó để đứng bên m người kinh ngạc nhìn một màn này thời điểm họa đã bên trên rổ phải phân để san antonio sở tơ hôm nay tương đối nhức đầu chính là mặc dù bọn hắn đánh cũng không tệ nhưng miami h ị t tựa hồ từ đầu đến cuối đang áp chế lấy bọn hắn miami h ị t hôm nay biểu hiện được càng có xâm lược tính bắt cờ lần này cẩn thận rất nhiều tại m a r i o tới phòng thủ thời điểm trực tiếp đem đối phương lắc mở sau bà phân trung đích h ọ giận bóng nhưng hắn lần này cũng không có tiến công nhìn xem san antonio sở tơ biểu lộ bọn hắn tựa hồ muốn đối với mình đặc thù chiều cố ở một bên chu dương tiếp nhận đ ọ a n chuyển bóng sau trực tiếp về một cái ba phân họa cũng không có đi số chu dương hôm nay được bao nhiêu phân nhưng hắn cảm thấy coi như cuối cùng phá mình n ba nghề nghiệp kiếp sống phải phân ghi chép lời nói hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc thật giống là phổ e n nịt sùn đội nạt cái loại cảm giác này khi chu dương nghĩ muốn thời điểm tiến công hắn phải phân năng lực hay là rất khủng bố tại sao lệ ba phân không có sau chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau mình vào tới yêu đao cùng ạt cơ lập tức đi theo sau mỹ tiếp nhận chu dương cầu sau ba phân giống ruột nh g ra ý nhìn thấy cái này bên trong rất nhỏ gật đầu hắn đã nhìn chằm chằm chu dương nửa ngày nếu như nói vừa mới bắt đầu một mực tại phải phân hắn cảm thấy không có gì nhưng đến phía sau vẫn là phải cùng đồng đội phối hợp luôn luôn mình đi phải phân cũng sẽ để d i ớ ý cảm thấy sẽ cho chu dương làm giảm phân ta ngay từ đầu cũng đã nói chu dương cùng mìm hai vị này cầu thủ là chúng ta cần phía trước ba trận đấu có lẽ đối với phương đội bóng cũng không có phát huy tốt đã dù sao chúng ta đều thắng được đến rồi mà lại những n à y đội bóng cũng đều không kém sau trận đấu d i ớ ý mười điểm tự tin tại các phóng viên trước mặt nói hắn có tư cách hiện tại nói như vậy hiện tại mi a mi hịch tình thế bên trên s á t thực rất mạnh như vậy xin hỏi ngươi ý kiến gì chu dương biểu hiện hôm nay đây này hắn là ngươi cố ý an bài như vậy sao chu dương hắn tự hồ tại hướng chúng ta biểu hiện ra hắn một chút phương diện khác năng lực trước kia chúng ta nhìn thấy chính là một vị tương đối h i ể u được đi phối hợp đồng đội cầu thủ nhưng hôm nay hắn đấu pháp phong cách hoàn toàn không phải như vậy nhưng từ t r ì n h thể đến xem đối đội bóng đến nói là có lợi cái này liền đủ ta nhớ không lầm hôm nay chu dương ném rổ độ chính xác tại sáu mươi năm trở lên ta nhớ được dạng nay độ chính xác có thể như vậy xin hỏi mi ami thì tiếp x u ố n g sẽ gặp phải trước mùa giải mạnh nhất đông bộ đội bóng bổ tần bổ tần xẹo tịt đội đối này các ngươi thắng được bọn hắn n ắ m chắc lớn bao nhiêu đâu hiện tại bổ tần xẹo tít trước ba trận đấu vừa mới bại bởi washington washington b a y e r đối này ngươi thấy thế nào đâu ta có thể không e rẽ nói cái này mùa giải tại đông bộ đến nói chúng ta địch giả tưởng chính là bổ tần xẹo tít cái này không thể nghi ngờ bọn hắn cùng cỡ lệ vệ lẹn cỡ lệ vệ lẹn c ạ vã l ì h t so sánh cỡ lệ vệ lẹn c ạ vã lỉ hệ chỉ có thể sắp xếp thứ hai đây là bởi vì lẹp d ù n không có gia nhập chúng ta nói đến đây bên trong các phóng viên người, gia ả y biểu lộ cũng đã thả l ò n g một chút botan sơ t i ế t hiện tại đã tiếp cận hoàn mỹ bọn hắn hiện tại duy nhất phải chú ý chính là giảm bất tổn thương bệnh nếu như cái này làm được chúng ta tại cái này mùa giải đ ô n g bộ địch nhân lớn nhất chính là bọn hắn một trăm lẻ bảy một trăm lẻ năm san antonio sờ tơ được một trăm lẻ năm phân hay là đằng sau điên cuồng truy phân mới đổi tới dạng này và không bọn hắn cùng mi ami hit phân kém sẽ kém không ít san antonio sờ tơ hiện tại mới vừa vặn thua một trận đấu hiện tại toàn liên minh bên trong mi ami hit t ỷ số thắng là cao nhất đ ừ cần hai mươi phân mười hai bảng bóng rổ năm kiến tạo ba mũ 17 phân 3 bảng bóng 2 kiến tạo. bọn ả o hắn tại tranh tài kết thúc một khắc mười điểm tự nhiên tiếp nhận số dưới thậm chí đủn cần tại tranh tài lúc kết thúc còn muốn cùng bắt cờ hai người đi phụ cận quả và tan vài thứ đi bọn hắn không muốn bên trên một trận đấu miami hít cùng lạc cờ như thế cuối cùng miami hít bảo vệ tốt lạc cờ không có để los a n g e l e s lết lạc cỡ cỗ bệ nhanh chóng lợi dụng mình tiến công xé mở một đầu lỗ hổng sau đó đem ưu thế mở rộng o nhìn chín phân mười lăm bảng bóng rổ bốn n ũ chu dương bốn mươi chín phân bảy bảng bóng rổ hai kiến tạo ba cắt bóng năm n ũ dio dạ sáu phân một bảng bóng rổ sau kiến tạo oa mười bảy phân năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo ma dio mười lăm phân ba bảng bóng rổ ba kiến tạo tranh tài kết thúc một khắc này chu dương trở thành toàn trường c h ó i mắt nhất cầu thủ một trận đấu xuất chiến tam tiết ba sáu phút đồng hồ chặt xuống bốn mươi chín phân lúc này đã từng nghị luận chu dương phải phân không nhiều mi a mi h i ệ bạn tất cả các miệm một ngày này đèn vợ nụ ghét cùng hạ t sơn dọc cách đại chiến mi lô k ỳ b b ộ t cùng đạt kéo tư đạ lạt mạ vợ dịt thêm lúc thi đấu đưa tin đều xếp tới đằng sau chu dương leo lên thể dục tin tức đầu đề mi a mi hít vương triều hình thức ban đầu cùng chặt bốn mươi chín phân tên kia mi a mi hít cầu thủ là ai chu dương nhìn xem cái này tin tức tiêu đề tâm bên trong đắc ý lần này cuối cùng tại mình có thể có một cái chính diện đưa tin trận đấu kia ta nhìn chu dương ngơi quá tuyệt mộng động tại điện thoại bên kia hương phấn đối chu dương nói đến lần này ta hướng tất cả nói ta phải phân không nhiều người chứng minh dưới bọn hắn nói là sai các đội hữu cũng rất cho ta mặt mú ban đêm chúng ta tại hệ thống bên trong trò chuyện đi phụ tá của ta hệ thống bởi vì biểu hiện của ngươi đều cho ta ban thưởng mộng mộng lúc này vui vẻ nói đến thanh â m giống một vũng thanh thủy đồng dạng đêm hay ban đêm ta đi ngươi kêu bên trong đi nói thuận tiện chút kế tiếp đối thủ là bồ tần xèo tít luôn tại hệ thống bên trong lời nói ta đều cảm giác ngươi là một cái giả lập người máy c h u dương lúc này ở mình tại chỗ ở đối mộng mộng nói đến ngươi cô em gái kia tại bên cạnh ngươi không ta nhìn nàng nhưng rất hung hồn qua nàng còn gọi điện thoại cho ta để ta gia nhập công ty của nàng đâu ta không có đáp ứng vậy liền đối a ngươi kiểu nói này ta ngược lại nhớ tới nàng quản lý công ty vừa mới thành lập ta muốn cho hắn tìm một chút cầu thủ quá khứ khả năng này còn cần hỗ trợ của ngươi ngươi là về ta quản hiện tại ngươi không thuộc về lệ ổng viên chức mà là ta phụ ta riêng tiếng ngươi qua đây đi gặp mặt lời nói đến mức sắc thực thuận tiện chút mộng mộng lúc này giống như nghe tới mình có chút gấp rút tiếng tim đập ta đã đi ra ngoài ngày mai y nguyên nghỉ đâu già y thật cao hứng nhưng bổ tần sẽ tịt không phải dễ đối phó như vậy đến lúc đó trò chuyện chu dương mặc quần áo sau lập tức đi ra ngoài kỳ thật chu dương tại mi a mi cái này bên trong mươn phòng ở cũng không tính tiểu nhưng ngộng ngộng khăng khăng muốn mình lại thuê một cái phòng ở ở chu dương cũng không có đi quản những thứ này dù sao chính nàng muốn phòng ở là mình dùng tiền chu dương ngươi bình thường có bạn gái sao còn không có đâu ta hiện tại cảm giác phải cần lại đánh mấy năm bóng rồi đi có lẽ một năm liền c á i này mùa giải ta liền có thể tại nở bờ a đỉnh cấp cầu thủ hàng ngũ bên trong chu dương lúc này vào nhà sau nhìn thấy ngộng ngộng muốn phòng ở đã bị nàng cải biến rất nhiều ngươi bây giờ không phải là đỉnh cấp cầu thủ sao cho ngươi dép lê nhìn qua còn thật hợp chân a ngộng đột nhiên mình vấp mình một chút sau ngồi xuống chu dương trước mặt chu dương túi đầu nhìn m ộ n g mộng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh m ộ n g mộng cô gái này đến kia bên trong hẳn là đều có thể tìm được công việc đi nhan giá trị cao bên ngoài vóc người lại đẹp tính cách cũng không tệ trong tính cách để chu dương cảm giác giống như là mềm mại kẹo đường đồng dạng dùng sức ấn vào nó liền lom đi vào sau đó chậm rãi lại khôi phục nguyên lai mềm manh g á n g vẻ nhìn xem m ộ n g mộng đầu ngón tay hơi dùng sức nắm chặt chu dương đại thủ mới xuất hiện đến đem dép lê lần nữa bỏ vào chu dương trước mặt ta hiện tại hẳn là còn không tính đi tối thiểu tại bọn hắn mắt bên trong không phải như vậy ta mặc dù tại mi a mi h ị t có đồng、đội. nhưng ta muốn tại cái này mùa giải tại mi a mi độc lập bắt đầu để bọn hắn biết đó nhìn cùng h ọ a cũng cần ta chu dương nhìn chằm chằm mộng mộng nhìn trong chốc lát sau lập tức có chút l ú n g túng nhớ một chút vừa mới nói chuyện phiếm sau đó nói tiếp ngươi đêm nay còn rời đi sao muốn ta nhìn ngươi ở ta cái này bên trong một đêm đi dù sao lại không phải lần đầu tiên đến mộng mộng nói những n à y thời điểm cảm giác mình trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra như vậy được rồi ngươi chỗ này cũng không lớn ta còn ngủ ghế sofa đi ngươi ngủ ghế sofa có nghiện thật sao ngủ dương của ta lên đi ta ở trên ghế xa lon chấp nhận một đêm đến lúc đó rồi nói sau ta đoán ta vẫn là sẽ ngủ ghế sofa ngươi giường lớn ta nằm xuống cảm giác nói thế nào ngủ trên giường của ngươi không quá quen thuộc chu dương tại m ộ n g m ộ n g mềm nhũng trên giường nằm qua một lần cảm giác trên giường có m ộ n g m ộ n g mùi thơm cơ thể có một loại rất cảm giác ấm áp cũng cảm thấy nằm xuống m ộ n g m ộ n g liền ở bên người như loại cảm giác này rất kỳ diệu ngủ cái giường này một lần chẳng phải quen thuộc m ộ n g m ộ n g lúc này mặc dù hứng hờ nói những thứ này nhưng rõ ràng chập trùng hô hấp để chu dương trong lúc nhất thời đều quên mình nên nói cái gì hai người tại phòng bên trong trò chuyện lên bủ tờn xẻo tiệ đội bởi vì đêm dần dần dần mậu mậu ngồi tại m ì n h giường lớn bên giường một bên đảo b à n bút ký cùng chính n à n g hệ thống bên trong một chút chỉnh lý tốt tư liệu cùng chu dương thảo luận vừa mới bắt đầu chu dương đứng tại m n g m n g trước mặt nhưng thời gian dài hắn phát hiện l ự c chú ý không cách nào tập trung xuống tới thế là tìm cái ghế ngồi tại m n g m n g trước mặt muốn nói chính là những này từ trên số liệu còn có bên trên mùa giải các ngươi đội bóng trạng thái đến xem muốn thắng được bổ tần s e t ị t là không dễ dàng nhưng cũng may bổ tần s e t ị t đội cũng thua một trận chỗ lấy các ngươi thua trận, trận đấu này tại tỷ số thắng bên trên y nguyên cùng bổ tần cái này bên trong không có ý tứ gì khác cả nhưng tây bộ đội bóng phổ biến năng lực phải mạnh hơn một chút cho nên tại đông bộ lời nói hiện tại bộ tần sẽ thịt đội tình thế lại mãnh liệt như vậy chỗ lấy các ngươi phần thắng hay là không nhiều nếu như chúng ta thắng đây các ngươi thắng không được quý sau thi đấu ta cảm thấy còn có thể nhưng trận đấu này các ngươi thắng không xuống ngộng ngộng lúc này là một cái mặt quỷ đ ố i chu dương nói đến chu dương lúc này từ trên ghế đứng lên hai người một cái ngồi tại bên giường tại cái một liền đứng ở trước mặt của nàng ngộng ngộng khoảng cách chu dương rất gần lúc này chu dương não hải bên trong đột nhiên nhớ tới một cái tử tây đà mật mậu ộ mộng ngộng vừa mới lại có chút kịch liệt nhịp tim đột nhiên bắt đầu không có nhanh như vậy dần dần b g u n g lòng xuống nàng biết đêm nay nàng còn tại trên giường của mình ngủ chương ba trăm năm mươi ba chịu không được uy người không sao chứ ta xem một chút chu dương nói đem cái c ầ m dán tại mậu ộ mộng ngộng gương mặt xinh đẹp bên trên ta không có phát sốt chỉ là mậu ộ mộng ngộng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi rất đáng yêu sau đó cái đầu nhỏ trực tiếp co lại tiến và ổ chăn bên trong đi làm cho chu dương không rõ ràng cho lắm s ắ c thực không có phát sốt hôm nay ta nghỉ ngơi mỹ a huy ngươi khẳng định rất nhiều nơi đều không có đi qua đ â u ta cũng là bất quá h o a cũng mang bọn ta đi đến qua mới nhà hả chu dương chính mặc quần áo nói đâu phát hiện m ộ n g m ộ n g ngủ mất lộ ra rất dáng vẻ mệt mỏi đơn giản mặc lên quần thường chu dương tại m ộ n g m ộ n g phòng bên trong tìm được sạc tin điện thoại lượng điện không đến hai mươi phần trăm đoán chừng một hồi cảm giác đói bụng cũng lập tức sẽ chuyển đến nghĩ đến cái này bên trong chu dương lập tức lại đem quần thường thời ra hắn đi phòng tắm tắm rửa một cái hát đến thứ sáu bài h thời điểm t h y xong mặc quần áo tử tế ngồi tại m ậ ngộ trước máy vi tính sách tay phát ở lại một hồi phòng lúc này có vẻ hơi b u ồ n g mực còn có một số tương đối kỳ quái hương vị nghe được sau chu dương tựa hồ xa vào đến ngắn ngủi trong hồi ức cảm giác nước bọt muốn chạy ra sau chu dương lập tức lấy lại tinh thần nhìn mộng mộng kia bên trong phát hiện nàng còn đang ngủ cần thay đổi không khí nghĩ đến nơi này chu dương nhìn mình túi quần bên trong còn có mấy ngàn đô l ạ tiền mặt đâu thế là nhìn điện thoại lượng điện biểu hiện hai mươi ba sau đó cũng không quay đầu lại mở cửa ra ngoài đi kiếm đồ ăn đoạn thời gian t r ư ớ c ỏa ra ngoài giữa h u n h đệ hữu nghị làm lý do đặc biệt dẫn chu dương còn có một đám mi ami hít cầu thủ đi một chuyến nơi đó rất được hoan nghênh kết quả đến mới biết được quả cà xào bánh trung thu sầu riêng trộn lẫn m i ế n sợi khoai tây bên trong giống như thả mười môi đường mỡ bỏ sữa đặc cùng mức hoa quả thả cùng nhau mang nhân bánh đầu đầy bữa cơm này mi a mi h ị t cầu thủ bao q u á t toạ cờ rít bọn hắn ăn đến đều rất vui vẻ duy trì có chu dương tại kia bên trong ăn đằng đằng sắc khí các ngươi có phải hay không đối trung quốc đồ ăn có cái gì hiểu lầm là cùng đại học bên trong sư phó học sao bên trong còn sen lẫn một chút kiểu tây cơm chưa giống như là không cần tiền như hướng bên trong thả bơ đường mức hoa quả thần mã đại ca cái này bên trong là thả mũi a nghĩ đến cái này bên trong chu dương không khỏi đánh run một cái tựa hồ hôm nay nhiệt độ không khí tương đối thấp nhưng làm sao cảm giác mình đi đường thời điểm nhẹ nhàng đây này ta còn tưởng rằng ngươi rời đi chuẩn bị ở sau cơ rơi vào cái này bên trong đang muốn điện thoại cho ngươi phát sinh rơi vào nơi này là điện thoại di động của ngươi trở về chu dương đẩy cửa đi và phát hiện mộng mộng y nguyên nằm ở trên giường c h e kín chăn m i ệ n g có chút thụy nhãn mông lung đối với hắn nói ta mua chút giao hàng trở về lại nói hiện đại giao hàng thật không dễ làm chúng ta lúc kia chu dương nói đến đây bên trong đột nhiên cảm giác không đúng ngươi là dự định đi giao hàng đặt trước giao hàng sao hiện tại có tới cửa đưa thức ăn ngoài tiểu ca nhưng giá cả hơi đắt mậu mộng, mộng không có minh bạch chu dương nói cái gì tại kia bên trong giống như là lẩm bẩm lầu đầu nói đại tiểu thư nhanh giữa chưa phổ ẹn nịt sùn đều muốn phơi cái mông chu dương sau khi nói xong cười liền muốn bóc chăn mềm để mậu mộng, mộng lập tức rời giường đừng a không ta ta tự mình tới làm sao mậu mộng, mộng ngươi đừng làm ta sợ vậy ta đi phòng bếp đem bọn nó thả điếu bên trong chén nhỏ bên trong đi chờ ngươi a chu dương sau khi nói xong mang theo hai đại bao nóng hôi hổi đồ ăn liền rời đi căn phòng này chạy phòng bếp đi mậu m n g thấy chu dương đã tại phòng bất đến bây giờ mậu ộ mộng đều không có chậm tới đây chứ nàng trong chăn bên trong có chút chật vật mặc đồ ngủ sau đó một bên nhìn chu dương bên kia một bên một đường tiểu chạy thì chạy tiến vào phòng tám chu dương ngươi nhìn gần nhất nhiệm vụ ban thường sao mậu ộ mộng tại cái bàn nhỏ trước đột nhiên nhớ tới cái gì như mà hỏi ư c đúng ta đi xem một chút chu dương mở ra hệ thống vào xe mắt đã hoàn thành cùng san antonio sờ tơ tranh tài đơn trận qua ba mươi phân nhiệm vụ nhiệm vụ ban thường một nghìn năm trăm chờ mong giá trị mậu mộng, mộng hiện tại có thể là chu dương duy nhất dám đem hệ thống ngay trước nàng mặt mở ra người đi mậu cũng có một cái hệ thống chu dương cũng đi và qua nhưng cái kia hệ thống muốn so với mình đơn sơ rất nhiều nhưng đối với hắn hiện tại vị này trợ lý mộng mộng đến nói đã đủ mộng mộng cái hệ thống này nếu như là một vị sự nghiệp tâm rất mạnh nữ tính có thể sẽ từ chủ quản trợ lý làm được tổng giám đốc chủ lực như thế thậm chí mình cũng có thể mở công ty sau đó tại hệ thống bên trong lục soát tin tức tương quan đặt tới nhất định yêu cầu sẽ có ban thưởng nhưng mộng mộng thuộc về loại kia không quá muốn làm phải rất lợi hại loại hình cho nên nàng dạng này đi theo chu dương hệ thống bên trong cũng có tương ứng con đường đó chính là chu dương đạt được thành thì càng nhiều mộng mộng tại nàng hệ thống bên trong ban thưởng thì càng nhiều c h u dương hệ thống là theo tư chất m à tính từ cấp e bắt đầu hiện tại hắn đã là cấp b tư chất mà m ộ n g m ộ n g chính là chia làm chín cái cấp bậc trợ lý nàng hiện tại chỉ ở cấp hai trợ lý trên vị trí này đâu lúc ăn cơm c h u dương liền suy nghĩ lại nói lâm đạt hiện tại ngay tại mở công ty mậu m ộ n g nếu như đi nàng kêu bên trong có lẽ thật đúng là rất thích hợp c h u dương nghĩ đến nhìn lúc này ở bên cạnh mình mặc tương đối đơn sơ mậu m ộ n g sau cảm thấy không nỡ m ộ i tử của mình quá rõ ràng đừng nói mậu mậu quá khứ coi như tay lơ quá khứ liền có thể bảo chứng lâm đạt không cho nàng làm khó dễ tại chu dương trước mặt thời điểm lâm đạt nhìn thấy các nàng lúc tựa như là thời khắc muốn đi mài đao như vậy ra ngoài an toàn cân nhắc chu dương cũng cảm thấy hẳn là đem mộng mộng lưu tại bên cạnh mình làm trợ lý mình bây giờ còn không có đ o à n đội nàng một cái nữ hải tử ra kiếm chút tiền cũng không dễ dàng ngày này chu dương cùng mộng mộng ăn xong giao hàng sau liền rời đi hắn muốn đi mọi m ộ i công ty một chuyến nhìn nàng một cái bên kia thế nào thật vất vả thả vài ngày nghỉ Mộng mộng r sau, trên trên đâu đâu. sau khi tỉnh lại mộng mộng cùng mãi cho đến rời đi nơi này chu dương hai người ai đều không nhắc tới chuyện ngày hôm qua một ngày này mộng mộng đem bánh mì cùng cây yến mạch phiến đặt ở bên giường tủ nhỏ bên trên sau đó nằm trên giường một ngày ngày hôm qua vận động dữ dội để mộng mộng một ngày này đều có loại thoát lực cảm giác mặc dù không có tinh thần gì nhưng nhớ tới chu dương ngộng ngộng liền sẽ hưng phấn ngày mai nàng muốn đi siêu thị mua một chút đồ ăn ngon hoặc là lên mạng mua một một ít thức ăn để cho mình bổ sung trở xuống ban đêm ngủ cho tốt cảm giác sau đó kế tiếp theo cho chu dương cung cấp phân tích của nàng cùng tư liệu còn có một số hoạt động an bài cùng sự vật không biết vì cái gì n g ư ờ i cũng nhìn thấy ngoại trừ ngươi cùng mìm ta hiện tại một người đều không có c h i ê u đến lâm đạt có chút t ủ rũ dáng vẻ cũng chỉ có thể tại ca ca của mình chu dương trước mặt biểu hiện ra ngoài khoảng thời gian này công ty của nàng vừa mới trang trí kết thúc vừa mới bắt đầu tiểu cô nương nghĩ trong khoảng thời gian này chiêu mấy tên cầu thủ nhưng cuối cùng đều là thất bại đáng cầu thủ phổ biến phản ứng là bọn hắn cảm thấy lâm đạt vừa mới thành lập công ty như vậy ít nhiều có chút không đáng tin cậy bọn hắn càng hy vọng cùng những cái tia nổi tiếng người đại diện hợp đồng nói như vậy ra ngoài cũng dễ nghe còn rất có mặt m ũ i có lẽ phương pháp của ngươi không đúng ngươi nói cho ta một chút gần nhất đều là thế nào cùng nở bờ a cầu thủ liên hệ chu dương lúc này rất có kiên nhẫn hỏi lúc này phòng bên trong chỉ có hai người bọn họ lâm đạt vung lòng nằm tại trên ghế salon cùng chu dương nói chuyện p h i m để áp lực của nàng lập tức ít đi rất nhiều t r lời này của ngươi làm sao nghe quen thuộc như vậy bất quá ngươi kiểu nói này rất như là muốn hai mươi hắn như ha người ta là tới muốn ngươi cho bọn hắn làm việc tỉ như đại nôn nhãn hiệu bình thường một chút hoạt động an bài dạng này ngươi vừa lên đến giống như trực tiếp đem bọn hắn bản thân tại nở bờ a giá trị hủy bỏ như vậy chu dương nói đến đây bên trong đột nhiên suy tư hắn cảm thấy mình giống như cái kia bên trong không có cân nhắc đến vốn chính là mà bọn hắn đến ta cái này bên trong ta an bài nhân thủ tìm công ty quảng cáo cùng bọn hắn liên hệ những n à y ta từng tại nó công ty của hắn đều làm qua làm sao tự mình làm gặp được nhiều vấn đề như vậy ta hiện tại cũng không biết từ đâu hạ thủ đến bây giờ lâm đạt mới cảm nhận được trước kia mình tại một chút công ty bên trong làm công là cỡ nào hài lòng mình là năng lực mạnh thực tập nữ nhân viên dung mạo xinh đẹp làm việc lại dứt khoát đồng sự thích chủ quản muốn giữ lại nàng đưa ra sẽ cho nàng tăng lương thậm chí có cầm tiệu chủ quản chức vị hy vọng nàng lưu lại nếu như lúc k i a lâm đặt lưu đang tùy ý một công ty làm việc mỗi tháng dẫn không sai tiền lương tháng này cũng không tệ nhưng lại cùng nàng ban đầu mục tiêu tướng vi phạm nàng muốn nhờ vào đó có thể cùng chu dương có nhiều cơ hội tiếp xúc nhưng trước mắt bởi vì mở nhà công ty bên người nhân thủ lại không nhiều mình việc cần phải làm lập tức nhiều hơn để nàng hiện tại duy nhất là quan chính là m ì m cùng chu dương hai người tiền lương cộng lại có m ư ơ i tám triệu đô la đâu mặc dù bởi vì là vừa ký cầu thủ rút thành không đến ba không tính tiền quảng cáo lời nói một năm lâm đạt có thể từ chu dương cùng mìm kêu bên trong kiếm được hơn năm trăm n g h n đô la rút thành cái này còn không tính bọn hắn tiếp quảng cáo rút thành ở bên trong tại hợp đồng bên trong chu dương cùng mìm hai người quảng cáo thu nhập rút thành là mười lăm phần trăm dạng này trích phần trăm đã tính rất cao nhưng mìm không quan tâm những thứ này rằng thật hắn có thể tiếp vào quảng cáo thật sự là kiện thật vui vẻ sự t ì n h bởi vì đối với bình thường lẹ tẻ chỉ có thể cầm tới một chút ít hỏi quảng cáo thu nhập mìm đến nói tiếp quảng cáo chuyện này hắn thấy đã kinh biến đến mức không để ý như vậy bình thường lớn nhãn hiệu quảng cáo đều là nba minh tính cấp cầu thủ đại nôn thậm chí là siêu cấp siêu sao cấp cầu thủ đến đại nôn thân là đội bóng dự bị hiện tại vẫn là mi a mi h ị t dự bị mỉm đến nói muốn muốn cầm tới tốt quảng cáo hay là rất khó khăn thử hỏi cái kia công ty quảng cáo sẽ tìm đến một vị không có gì nổi tiếng cầu thủ tới cho bọn hắn nhãn hiệu đại nôn đâu ngươi nguyện ý nhường lợi cho người đại diện tự nhiên người đại diện cũng càng muốn cho n g ư ờ i tìm công ty quảng cáo hợp tác đạo lý này mỉm hay là biết đến từ lúc hắn tại lạ cờ cùng chu dương song song nằm viện về sau liền phát hiện đi theo chu dương cùng một chỗ có t h ị t ăn mình từ một vị lập tức đứng trước giải nghệ đội bóng biên giới cầu thủ l ắ p mình biến hóa trở thành hiện tại nhiều tri đội bóng đều chú ý thủ tịch dự bị trung tâm phong cái này bao nhiêu đều là có chu dương công lao ở bên trong những cái kia khóa mỉm cảm thấy chu dương khẳng định là hoa thời gian soạn bài mới có thể nói nhiều như vậy nội dung hắn hiện tại đã có mấy vốn bản bút ký đều nhớ đầy các loại kỹ xảo tâm đắc Nói mình một cách khác, b ân đương nhiên tìm tới một cái lời nói công ty chúng ta tựa hồ liền bắt đầu lợi nhuận kia、yeah, ngươi đã tìm được chưa nào có tốt như vậy tìm a ta ngay cả bọn hắn người đều không gặp được không phải bọn hắn tại tranh tài chính là đoàn đội của bọn họ nói cho ta để ta cùng thông chi lâm đạt trận nhìn chu dương một chút nói nếu như tìm tới một đại minh tinh cầu thủ còn về phần như thế hề hỏi hả? chu dương tại k i a bên trong túi đầu sắp có ba phút đồng hồ không nói chuyện hắn tự hồ tìm tới vấn đề nguyên nhân có lẽ là nó bên trong một nguyên nhân đó chính là có tiềm lực cầu thủ lâm đạt chưa hẳn biết biết nàng cũng không có đi tìm phổ thông cầu thủ nàng tìm nhưng không ai nghĩ đến mà đại minh tinh cầu thủ người ta bây giờ căn bản không tiết kiến đại minh tinh cầu thủ nếu như không phải đặc biệt đầu cơ là rất khó tìm bọn hắn hợp đồng chu dương nhớ không lầm dêm về sau là cùng một vị có phẩm vị tiểu ca hợp đồng đây chính là duyên phân a vậy chúng ta làm sao bây giờ ta cảm giác công ty hiện tại gặp phải khó khăn lâm đạt hiếm thấy cảm xúc có chút xa suốt nói đến sơ kỳ ta nghĩ đều như vậy đi nhân viên tiền lương ngươi trước mở ra mỗi tháng phát tiền lương thời điểm phải sảng khoái tìm cầu thủ việc này cũng thêm ta một cái ta cho ngươi xem một chút những cái nào cầu thủ phù hợp đến lúc đó rút thành sự tình các ngươi gặp mặt nói chuyện quá tốt mặc dù ta không biết ngươi chừng nào thì có thể tìm tới một tên cầu thủ gia nhập chúng ta nhưng ta cảm thấy vẫn là có hy vọng lâm đạt hết eo nhỏ cán đối chu dương nói đến lâm đạt tìm cầu thủ muốn đi tìm những cái kia có tiềm lực bởi vì tại n ba bên trong không phải mỗi một tên cầu thủ đều có người đại diện nếu như ngươi tìm tới một vị tiềm lực to lớn cầu thủ hắn cùng ngươi ký kia còn lại về sau tại hợp đồng kỳ bên trong sự tình chính là của ngươi đương nhiên nơi này rút thành chúng ta cũng kiếm được xem ra ngươi tương đối thích hợp mà ta coi như thích hợp hiện tại cũng không thể làm cái này ta còn có tranh tài muốn đánh ta cầu thủ kiếp sống còn rất dài đâu c h u dương muộn lên một cái người tại chỗ ở ngủ không được nào hải bên trong luôn có thể nhớ tới hôm nay cùng mọi mọi nói những sự tình này sau đó não hải bên trong liền xuất hiện m n g m n g hình tượng n g ư ơ i có có nhà không ta là chỉ n g ư ơ i m ư ớ n phòng ở chu dương cho m n g m n g phát một cái tin nhắn ngắn ta tại a chuyện gì lao bản m n g m n g không nghĩ tới ban đêm có thể thu đến chu dương tin nhắn trái tim nhỏ lần nữa tốc độ tăng tốc nhảy dựng lên ta còn muốn thảo luận d ư ớ i trận tiếp theo tranh tài cùng bộ tần sẹp tịt tranh tài chu dương nói đến đây bên trong cảm giác mình có điểm tâm hư không có vấn đề chúng ta hệ thống thấy đi ta bây giờ đang ở ngoài cửa chu dương lập tức trên điện thoại di động đánh song sau phát ra cái nào ngoài cửa ú c ta đi mở cửa cho ngươi mặc dù mậu m n g cảm giác trên người mình mấy chỗ cơ bắp còn có chút đau nhức nhưng nghe đến chu dương tới sau hay là nhảy nhảy nhót nhót quá khứ cho hắn mở cửa thể lực hiện tại cũng khôi phục một chút nhanh vào nhà bên ngoài l ạ n h leo chu dương nhìn mậu m n g lộ ra một cái đầu sau lập tức nói đi vào mậu mậu m ậ lúc này mặc màu hồng viền gen áo ngủ ngồi tại giữa cái giường lớn cho chu dương nhìn nàng bản bút ký bên trong ghi chép một chút số liệu ga net ở bên trong tuyến phòng thủ bên trên hiện tại đưa đến tác dụng rất lớn mà lại ngậu tay nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái chạm đến tấm giao diện lập tức xuất hiện hôm nay có quan hệ gạ nẹt cái kia tin tức bên cạnh làm ộ n g mộng、Ngộng、sửa sang lại vốn mùa giải gạ nẹt trận đồng đều số liệu cùng một chút nó tư liệu của hắn chương ba trăm năm mươi lăm cái này mùa giải mi a mi hỉ xem trọng chu dương lúc này lúc huấn luyện thân thể liền có chút lơ mơ tối hôm qua cùng mộng mộng trò chuyện bổ tần xét thịt cho tới đêm khuya dùng sức quá độ a cảm giác ngủ không ngon mặc dù là làm nóng người huấn luyện nhưng chu dương cảm thấy mình sau khi làm xong vẫn cảm thấy không lớn dễ chịu khải không bổ tần xét t h t không trọng yếu chẳng phải một trận đấu sao nhưng hắn cảm thấy mình hiện tại trạng thái ra sân sau cũng không thể giống cùng san antonio sờ t r so thời điểm như vậy ném rổ dạng này trạng thái đoán chừng ba không dính có thể ném thật nhiều chu dương tới đây một chút gia ý lúc này cầm trong tay cái gì hướng chu dương kêu gọi chu dương lảo đạo đi tới đêm nay tranh tài đối thủ là bộ tần xẻo tiệc h đội chuẩn bị thế nào rồi gia ý nhìn chu dương đi tới s o đối với hắn nói ta cảm thấy còn có thể trận đấu này ta sẽ nhiều phối hợp xuống đội hữu của ta chu dương có chút chột dạ nói khỏi phải ngươi phối hợp hôm nay ngươi thay phiên nghỉ ngơi ta xem một chút trận tiếp theo là giải ỷ cầm trong tay trợ lý huấn luyện viên cho hắn cung cấp chiến thuật diễn luyện tư liệu bên cạnh ghi chú nói tối hôm qua ngủ không ngon mà lại cảm giác thân thể bị móc sạch chu dương đột nhiên nhãn tịnh sáng lên nhìn xem hắn cao lớn huấn luyện viên trưởng giải ỷ trận tiếp theo là ô、oh, nhìn đúng như vậy người nhìn chu dương là như thế này từ đối với cầu thủ bảo hộ chúng ta sợ gần nhất lập tức sẽ đến tương đối dạy đặc tranh tài sẽ để các người thụ thường cho nên sẽ để các người đi nghỉ ngơi một chút huấn luyện viên ta ta biết người nghĩ lên trận đấu nhưng nếu như ngươi bị thương nói nhỏ chuyện đi mấy tuần bên trên không được trận ngươi xem một chút bị ạt lì liền biết hướng nghiêm trọng nói khả năng mùa giải thanh lý a vậy được rồi ta liền nghỉ ngơi một ngày chu dương nghe chủ xoáy nói như vậy kém chút khóc liền nên d ạ n g này ta từ mùa giải trước liền biết không nhìn lầm ngươi bảo trì đấu trí thông thường thi đấu t h ă n g thua không có trọng yếu như vậy chúng ta cái này mùa giải tiến vào quý sau thi đấu là nhất định mấu chốt là quý sau thi đấu bên trong tranh tài đi ngươi dọn dẹp một chút trở về đi ban đêm có thể mở tv nhìn chúng ta tranh tài hoặc là đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm g i a y dựng lấy chu dương bả vai sau khi nói xong vỗ xuống phía sau lưng của hắn sau đó nhìn chu dương chạy phòng thay quần áo đi đến sau hắn cũng rời đi huấn luyện q u á n mặc dù bây giờ thông thường thi đấu tại tranh tài khoảng cách bên trên làm rất nhỏ điều chỉnh nhưng đến hiện tại xem ra tổn thương bệnh còn tại phát sinh tựa hồ hiệu quả không phải quá rõ ràng một chi đội bóng nếu như chủ lực bị thương đối với bọn hắn chiến tích còn có cầu thủ tại trên sàn thi đấu rèn luyện là rất thụ ảnh hưởng bộ bộ viết liền sẽ cho hắn chủ lực nhóm tìm một chút lý do cái gì đ ù cần phần eo dễ chịu gì nào bị lì cái mông đau loại hình lý do cứ như vậy để bọn hắn nghỉ, nghỉ ngơi vì tránh bởi vì mệt nhọc mà đưa đến t h ụ thương gia i y cảm thấy b ổ bổ vịt có thể làm như thế hắn vì cái gì không thể cho nên nghĩ đến cái này bên trong trực tiếp bắt đầu cho đội bóng mấy tên chủ lực an bài t h ầ y phiên nghỉ ngơi bên trên trận đấu chu dương một người chặt hơn bốn mươi p h ầ n hắn hy vọng chu dương biểu hiện như vậy có thể nhiều một chút nhưng cũng phải chú ý t ậ n lực đừng để hắn t h ụ thương cho nên cái thứ nhất t h ầ y phiên nghỉ ngơi cầu thủ liền định là chu dương như vậy đám cầu thủ vô luận tinh thần hay là thân thể đều sẽ có được buông lỏng tranh à i cầu thủ ra sân làm nóng người thời điểm gạ nẹt ạ i nửa tràng phụ cận tìm trọn vẹn ba phút đồng hồ cũng không thấy được chu dương trận đấu này k e vin chuẩn bị thật lâu lại là để t ì ở sở cẩn thận lại là để dây ạ lần nhiều ném ba phân đến cuối cùng chu dương tựa hồ không tới trận vậy hắn đi chỗ nào rồi trở lại chỗ ở chu dương đưa di động trực tiếp tắt máy phòng bên trong có có thể nghe lên trên lầu tình lữ mơ hồ đối thoại ngươi liền không thể hướng xuống một chút sao nữ một phương nói đến mặc quần áo liền cảm giác khó chịu nam không có tiếp nữ lời nói g ố c dạng hơi không kiên nhẫn nói đến chu dương cảm thấy hôm nay liền không đi tiểu trợ lý mộng mộng tia bên trong đi tại hắn năm nay tỉnh lại đến cuối cùng rời đi thời điểm mộng mộng một mực tại đang ngủ say lúc này nếu là ngủ hắn cũng ngủ không được thế là mở tivi nhìn hôm nay thật là có miami h e a t cùng bộ tần s é t ị t tranh tài trực tiếp thế là chuyển tới một cái cái ghế ngồi ở kia bên trong nhìn lại hôm nay bộ tần s é t ị t xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là g a r n e t t tỉ ở s khan kim tư d a y hạ lần eddie miami h e a t bên này theo thứ tự là ornin mìm d i hô dạ h ọ a cùng cờ dĩ không biết vì cái gì khi bộ tần s é t ị t phát hiện đối phương chu dương hôm nay không đến sau đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng bọn hắn ngược lại không lo lắng có chu dương miami hít có thể thắng bọn hắn vốn là đã làm tốt chuẩn bị muốn đối phó chu dương nhưng có tên này châu á phong vị cầu thủ ở đây thời điểm bộ tần s ẽ tịt ở đây cầu thủ đã cảm thấy không được tự nhiên cái này mùa giải hy vọng chúng ta có thể tại đông quyết bên trên t r ạ m mặt đến lúc đó các ngươi sẽ chứng minh có thể đi đến một bước kia đã nói rõ các ngươi mạnh lên nhưng cuối cùng tiến vào trận chung kết sẽ còn là chúng ta thì ở sở cầm tới gà nẹt chuyền bóng sau an tĩnh nhìn xem và nói đến memphis teaser lúc ấy là tây bộ một chi không có gì hy vọng đội bóng đến trận chung kết bên trên các ngươi không phải cũng bắt bọn hắn không có cách nào ai cuối cùng tiến vào trận chung kết còn chưa nhất định đâu họ k i n h thường đáp lại đến Memphis zizzer li s có mát có gậy còn có có thể ném ba phần lờ nhưng các ngươi một cái cũng không có đưa tới Memphis zizzer li s ba p h ầ n một cái tiếp một cái xác thực khó mà chống đỡ nhưng tốt vận khí sẽ không tổng lọt mắt xanh Memphis Memphis zizzer li s dây hạ lần tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp tại cờ r í t kia bên trong nhảy ném ba được chia tay bộ tần sẽ thịt đội tại Miami hít trước mặt như là một ngọn núi lúc trước có nhìn cùng họ biết chu dương không thể lên trận sau đều có chút thất lạc bọn hắn còn muốn nhìn tiểu t ử này ở trong trận đấu điên cuồng chặt phân đâu hắn như thế phải phân đội bóng cũng được nhờ hiện tại họa cùng sặc bọn hắn đều là loại kia không đặc biệt quan tâm phải phân cầu thủ ô nhìn tại miami t h ị hiện tại rất hiền hòa cần hắn thời điểm hắn ngay lập tức sẽ đứng ra đoạt bảng bóng rổ làm tốt phòng thủ mà họa hiện tại cũng không cần chứng minh năng lực của mình hiện tại đội bóng bên trong vô luận là ai chỉ cần có thể đánh ra thành tích bọn hắn đều sẽ thật cao hứng miami h h ị t lợi hại cầu thủ càng nhiều đến quý sau thi đấu đối bọn hắn đến nói liền càng có lợi bị a t lì hôm nay y nguyên có chút buồn bực mặc đồ vét xuất hiện tại băng ghế tịch kia bên trong năng lực của hắn dây nhìn thấy nhưng tựa như gần nhất đột nhiên bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi đồng dạ giải ý hy vọng bị a t l i không phải lập tức bị thương nữa mặc dù khi bị a t l i gia nhập miami h ị t thời điểm g i ớ i ý liền biết hắn năng lực phòng ngự không mạnh nhưng bây giờ miami h ị t đội có thể bồi dưỡng được một cái cao đến phân chuyển vận cầu thủ liền bồi dưỡng một cái bọn hắn hiện tại rất cần muốn như vậy cầu thủ xuất hiện bảng bóng rổ có thể l i ề u một phen lời nói miami h ị t phần thắng liền có thêm một phân phòng thủ bên trên g i ớ i ý cũng không phải là quá trông cậy vào mà phải phân phương diện là hắn cái này mùa giải tương đối xem trọng t h ư n h ư trước mùa giải trận chung kết như memphis g -G -L -L đến đằng sau memphis d i z z e lies là dùng một cái tiếp một cái ném rổ đem bộ tần s ẽ t ị t trực tiếp cho ném phải không có hy vọng tại phòng thủ làm không tốt tình huống d ư ớ i đội bóng cần chính là tương đối mạnh phải phân năng lực c h ư n ba trăm năm mươi sáu cắt giảm một viên đại tướng không có chu dương mi a mi hít để bộ tần s ẽ t ị t đội càng thêm càn d ỡ đi công kích bọn hắn mìm đánh cho rất phí sức o nhìn xem ở mắt bên trong cũng chỉ có thể im ắng thở dài mặc dù mìm người bắn ra năng lực bây giờ trở nên rất mạnh nhưng cước bộ của hắn y nguyên không nhanh thậm chí o n n cảm thấy mình liền có thể tùy tiện lợi dụng bước chân qua rơi mìm mặc dù hắn không cần làm như vậy cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép vị này ngày xưa đồng đội ghanet đi ở sơ bước chân quá nhanh tại mìm xem ra mà lại phối hợp của bọn hắn giống như cùng một chỗ chơi bóng nhiều năm như vậy mìm chỉ có thể miễn cưỡng đi theo đám bọn hắn sau đó mắt đưa bọn hắn phải phân gia y ở trong trận đấu từ đầu đến cuối biểu hiện được rất bình tĩnh kỳ thật chủ lực nhóm bị hắn thay phiên nghỉ ngơi so đối với cả tri đội bóng đến nói chưa chắc là chuyện xấu chiến lược hạ xuống nhưng ở trong trận đấu bọn hắn càng có thể biết bị thay phiên nghỉ ngơi đồng đội tầm quan trọng mìm đánh rất không tệ ngươi không cần quá nhiều đi tăng tốc di động đi theo mình tiết tấu liên tốt bọn hắn b ổ tần s e t h ị t còn có thể giống bật hợp đồng dạng tiến công hiệu suất từ đầu đến cuối cư cao không dưới một trận đấu mà thôi a t ố t ta tận lực nhiều đến phân mìm lúc đầu thủ tiết tranh tài rất ảo não gannet khăn kim tư cùng t ỷ ở sở căn bản không có đem hắn đặt ở mắt bên trong chỉ bất quá bởi vì có hó nhìn tại dưới rổ mới có thể đối mi a mi hít nội tuyến kia bên trong có k i ê n kỵ gannet cường ngạnh đột phá để mìm cảm giác mình cái này bên trong lực bất tòng tâm mà tỉ ở sở xác định vị trí bắn ra rất lợi hại khăn kim tư mình cơ vốn không thế nào đánh nhưng ở dưới rổ cơ hồ muốn cùng mìm liệu mạng tại đoạt bảng bóng rổ bên trên bộ tần sẽ tịt đội tại cái trước mùa giải liền đã tiến vào chuẩn bị cầm tổng quán quân hình thức gannett t h ở sở cùng dây hạ lần ba người bọn họ tập hợp một chỗ sau đám f a n hâm mộ cảm thấy trên cơ bản cầm tổng quán quân chỉ là cái vấn đề thời gian ngay cả đội banh của bọn họ tiền vé vào cửa đều quý thật nhiều bên trên mùa giải gannett vừa tới bộ tần cùng một chút đồng đội thời gian trung đụng cũng không dài cho nên không có ý tứ để bọn hắn đi nghe mình ý nghĩ kỳ thật trước mùa giải kevin đã cảm thấy memphis jr liền tru dương là cái không xác định nhân tố hắn rất có thể cuối cùng nhiễu loạn tranh tài sau đó để memphis d i z z e r li s đạt được thắng lợi dù sau đó tới chu dương cũng không có ở trận chung kết bên trên cầm tới mở vở tờ xưng hảo nhưng hắn tại đội bóng bên trong tác dụng là không thể coi thường cái này mùa giải theo hắn cùng bộ tần sẽ tích các đội hữu quan hệ càng thêm thân mật chu dương tên này cầu thủ phòng thủ cũng nâng lên nhiệt trình lúc đầu t h ì ở sở cùng dây ạ lần muốn kiến thức dưới chu dương năng lực bên trên trận đấu không một người cầm tới hơn bốn mươi phân a đối này hai người cũng rất là chờ mong nhưng lại không có chờ đến chu dương hôm nay bị thay phiên nghỉ ngơi chu dương ngươi chừng nào thì rời đi vịt nga ô chu như đã đã vậy. Vậy dương lúc này để mắt kỉnh lại tìm cái cái bàn thả trước mặt mình phía trên có đậu p h ư n g mặn thị cô lạt điều bia lại nói tại nước mỹ mua lạt điều thật quý cũng may mình cái này tủ lạnh bên trong còn có chút hàng tồn nếu không còn muốn đi ra ngoài mua chu dương vừa mới bắt đầu nghĩ nhìn một chút tìm điểm chuyện khác làm một chút nhưng khi thấy hai đội kịch liệt tranh tài sau liền không dừng được nếu như giao hàng tiểu ca không đến ta đều không dưới giường là ta dạ dày đang gọi ta rời giường vịt mặc dù m ộ n g m ộ n g trang điểm nhìn qua cũng rất xinh đẹp nhưng một ngày không hóa trang nàng luôn cảm giác thiếu thứ gì thế là lúc này đã ngồi tại trước bàn trang điểm bắt đầu hóa trang điểm nhẹ vậy được rồi hôm nay ta thay phiên nghỉ ngơi đâu nhưng ta không đi qua hiện ở bên người còn có chút chuyện làm cái kia ngươi nghỉ ngơi nhiều xuống đi chu dương nói đến đây bên trong âm lượng cũng ít đi một chút ừ m thật sao ta nhìn xem ngươi thật đúng là không tại trên sàn thi đấu đâu đúng nếu như ngươi tại thi đấu sao có thể tiếp điện thoại của ta đâu tốt a xác nhận ngươi nói là thật ha ha ta nói qua trận đấu này các ngươi thắng không xuống đi ta quả thực là bên cạnh ngươi thần toán t ử a mỹ nữ mộng mộng lúc này đắc ý cầm điện thoại di động nhìn xem tấm gương bên trong mỹ mỹ mình đắc ý nói vừa mới bắt đầu nhận lời mời người đại diện lệ ổng nơi đó công ty sau đó đi chu dương nơi này thời điểm lốn u g cuống tay chân cùng tại hệ thống bên trong mình không hề giống nhưng bây giờ nàng đã dần dần quen thuộc cũng cảm thấy thật thích làm chu dương trợ lý vậy được tranh tài muốn bắt đầu chúng ta chước trò chuyện đến nơi này chu dương lúc này bắt đem mặn thịt khô sau khi nói xong bỏ vào miệng bên trong. t v bên trong ống kính lúc này chuyển tới sở tiêu đi ô người chủ trì cùng khách quý đang trò chuyện cái gì không khí hiện trường rất tốt vậy được rồi hiện tại cũng không có việc gì ban đêm cơm nước xong xuôi ta đêm nay không biết mấy điểm ngủ ban đêm ta truy k ự c đi lâm đạt cũng thích xem kịch rốt cục để ta tìm tới các ngươi một cái điểm giống nhau trước dạng này chu dương nói đơn giản câu sau cúp điện thoại mìm cùng đi hộ dạ trên cơ bản phòng thủ bên trên các ngươi không làm được cái gì đối phương năng lực tiến công rất hưng mãnh cùng bên trên một đ ê m san antonio sở tơ tương tự chính là bọn ngươi nhiều tại ném rổ bên trên bỏ công sức đi chứ h ọ còn lại cầu thủ không muốn nếm thử dựa vào đột phá phải phân đối phương phòng thủ cường độ hiện tại cũng không tiểu ba mươi hai hai mươi bốn h ọ cảm giác bọn hắn lúc này không có chu dương sau tựa hồ lại trở lại bên trên mùa giải trạng thái chỉ bất quá lớn tiên phong hiện tại là mìm tại kia bên trong đánh b ộ tần sẽ thịt không có cho mi a mi h ị t nể mặt chỗ trống h ọ cũng cảm thấy hiệp hai tranh tài nên hảo hảo cùng bọn hắn đánh một chút hiệp hai trở về đối phương đội hình không thay đổi mi a mi h ị t bên này dùng ma di o thay đổi cờ d í t ma di ô sửa sang lại đội phục ra sân tựa hồ hiện tại tâm tính trở nên càng ngày càng ổ định cùng với ý mong đợi đồng dạng ma di o tại thời khắc chuẩn bị ra sân tranh tài bắt đầu hòa đến trước trận hậu chuyện cầu cho ma di o đối mặt với h d d đi phòng thủ ma di o trực tiếp hất ra đối phương sau rừng nhảy ném phải phân đi ở s ở cùng đồng đội nói gì đó khan kim tư tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp đối mặt mìm gan hẹn ộ i tuyến cầm tới đi ở s ở kích địa chuyền bóng sau mạnh ăn mìm nhảy ném phải phân hiện tại mìm mới cảm nhận được năng lực chính mình hạn chế một đôi một phòng thủ không nên quá cân nhắc đối phương p ả i phân hòa lúc này nhìn thấy mìm cùng n g n h ì có chút vẻ mặt thất vọng sau chạy tới đối bọn hắn nói đến hiện tại trên sàn thi đấu thiếu chu dương dạng này cầu thủ h ò a muốn đem đội ngũ trạng thái mang ra mới được họa kia đến chuyền bóng sau hơn phân nửa trận tại dây hạ lần kia bên trong trực tiếp qua rơi đối phương sau để gạ nẹt l ĩ n h được phạm quy sau đó họa đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt đều trúng dây hạ lần nhanh chóng hướng về đến trước trận tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp ba phân t r u n g đích mi a mi lúc này cảm giác đến bọn hắn hôm nay muốn thắng được trận đấu này sợ là treo đối phương thế công mãnh liệt bên ngoài ném rổ độ chính xác cũng cao chu dương tại t v bên cạnh thấy gấp nhưng hắn bây giờ tại chỗ ở cũng không cách nào ra sân o nhìn phát bóng đến họa hai người liếc nhau một cái v ọ trực tiếp đây là muốn phối hợp trước mấy cái mùa giải vê đốt khó tổ hợp hay là rất cường thế nhưng bây giờ đội bóng bên trong cầu thủ chất lượng cùng ăn ý độ phối hợp đã kém xa trước đây đội bóng có cân nhắc của chính hắn có lúc đội bóng tuổi tác sẽ phổ biến lệch lớn hơn một chút mà có tuổi tác thì là lệch trẻ tuổi một chút giống san antonio sờ tơ cho là n g ư ờ i bọn hắn cầu gió cầu thủ tuổi tác lớn một chút cũng không có gì Và hiện tại mới phát r i á được cái này mùa giải bọn hắn tại không có chu dương thời điểm chơi bóng thế mà lại xuất hiện cật lực tình huống botan sẽ tịch đội bên kia vốn mùa giải trở nên càng thêm cường đại bộ tần sẽ tịt cùng các ngươi vẫn là hiện tại tỷ số thắng cao nhất hai chi đội bóng như vậy xin hỏi các ngươi hiện tại nếu như lại đánh một trận lời nói ai sẽ thắng được đến đâu cái này liền không nói được ta vẫn cảm thấy bộ tần sẽ tịt đội cùng chúng ta là có khoảng cách chẳng qua là tranh lệch lớn nhỏ vấn đề g i tại sao trận đấu sắc mặt bình tĩnh nói đến trận đấu này mi a mi h ì thua trận thông thường thi đấu đến nay trận đấu phải chăng cùng chu dương có quan hệ đâu có thể sẽ có một ít quan hệ ở bên trong đột nhiên thiếu một tên cầu thủ ở bên trong sẽ để cho người rất không thích ứng cũng tỉ như h ọ cùng o n h n bọn hắn thiếu một cái đội bóng liền lập tức sẽ chịu ảnh hưởng đồng dạng như vậy đối với kế tiếp đối thủ hà sơn dậu k ẹ t các ngươi muốn thắng bọn hắn có mấy phần chắc chắn đâu giống như cũng không khó bởi vì theo ta được biết d i ê n minh bây giờ còn tại dưỡng bệnh trong lúc đó đâu như vậy bọn hắn chưa chắc sẽ có bao nhiêu lợi hại nội tuyến phương diện phòng thủ là một vấn đề nhưng cũng không thể nói chúng ta liền có thể một trăm linh thắng được đến một trăm m t ư ơ i sáu chín mươi tám tranh tài đến hiệp ba liền không có bất ngờ họa cũng chỉ đành cùng mình đội bóng giống tập luyện đội đồng dạng cùng đối phương tranh tài gannet m ộ ư ơ i sáu phân tám bảng bóng rổ năm kiến tạo thì ở sở hai mươi sáu phân năm bảng bóng rổ hai mũ khăn kim tư bảy phân bảy bảng bóng rổ một mũ d a y h ạ lần ba mươi mốt phân năm bảng bóng rổ bốn kiến tạo eddie mười phân bốn bảng bóng rổ một cắt bóng hai kiến tạo có thể nói từ hôm nay tranh tài ngay từ đầu bộ tần sẽ tịch đội liền duy trì tràn đầy đấu trí thẳng đến tranh tài kết thúc trước một giây giống là sợ bọn họ sẽ phản siêu như onin mười phân mười hai bảng bóng rổ ba mũ hai kiến tạo mỹ mười bốn phân bốn bảng bóng rổ ba kiến tạo dị ô dạ năm phân ba kiến tạo họa ba mươi bảy phân mười một bảng bóng rổ sáu kiến tạo ma gi ô mười một phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo trận đấu này họ đã liều nhưng vẫn là vô lực h miami h tại trận đấu này bên trong cũng làm cho fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy kỳ thật bọn hắn hay là không có mạnh như vậy tối thiểu tại số ba vị bên trên cái này mùa giải chính là một cái nhược điểm bị a t li ở đây dưới an tính xem hết cả trận đấu hắn cảm thấy trận tiếp theo tranh tài mình rốt cục có thể lên trận mấy ngày nay chu dương đúng hạn rời giường ăn cơm huấn luyện về nhà không có việc gì sao sớm liền ngủ vì chính là chờ cùng hà sân rộng kẹt tranh tài khoảng thời gian này trả lại diêu minh gọi điện thoại biết được hiện tại lớn diêu đã tại khôi phục huấn luyện năm nay h a s t ầ n dọc kẹt đã đ è o màn huấn luyện viên cũng bắt đầu chú ý tới cầu thủ khỏe mạnh chuyện này đến đến mấu chốt tranh tài cầu thủ thụ thương là thật chịu không được ga ra đi bà thì ơ diêu minh những n à y cầu thủ còn có scola ai thụ thương đều đối đội bóng rất bất lợi hiện tại diêu minh đã là h a s t ầ n dọc kẹt đương ra tiền phong hắn một dưỡng bệnh cả c h i đội bóng dưới rổ trên cơ bản không có gì bảo hộ người để scola lại là ném ba p h ầ n lại là cắt bóng lại là một người đánh đơn đột phá chuyền bóng đoạt bảng bóng rổ người ta có mệnh hay không nhưng bây giờ tại haston dọc kẹt chính là như vậy người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi house and dọc kẹt năm nay đến nói có được s c o t l a n h ư thế cầu thủ hay là n h ạ t đại tiện nghi s c o t l a thế nào cũng là bọn hắn quốc gia trọng lượng cấp cầu thủ a năng lực cá nhân không thể chê nhưng ở cầu thủ tuyên truyền phương diện làm không tốt thuộc về tính giá so rất cao cầu thủ tiền lương không cao đánh lại rất tốt đi tới house and dọc kẹt sân nhà hôm nay họ nhìn không có cùng đội bóng tới bị a t l i cùng mazio lúc này đều có chút hưng phấn bọn hắn cũng biết thông thường thi đấu mùa giải sơ thời điểm huấn luyện viên trưởng sẽ các loại khảo sát người mới khoảng thời gian này hắn sẽ tật lực để bọn hắn nhiều thi đấu mazio mặc dù phát huy không phải rất ổn định nhưng từ bình thường giới y cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau hay là đối với hắn tương đối coi trọng mà bị át li mặc dù bây giờ tất cả mọi người không thế nào nghị luận nhưng chỉ từ hắn trên sàn thi đấu biểu hiện đến xem làm không cẩn thận sẽ trở thành mi a mi hít chủ lực tiểu tiền phong đâu trong trận đấu có chút không quá thích nghe d ư ớ i ý lời nói tự mình ra tay số lần nhiều nhưng dạng này cầu thủ tại trên sàn thi đấu có khi cũng xác thực rất mạnh gia y biết dùng dạng này cầu thủ là đem kiếm hai lưới dùng tốt đội bóng đột phân phương diện sẽ lên p h n rất nhanh dùng không tốt kia liền cần ngay lập tức đem hắn thay đổi đi không bao lâu song phương cầu thủ ra sân hôm nay house and ọ c k ẹ t ra tay trước đội hình là scola mẹ ở tạ ra đi and s t n e cùng bờ dâu miami h i ệ bên này theo thứ tự làm mìm chu dương biagri mazio cùng bà để hiện trường fans hâm mộ bóng đá có chút thất vọng là diêu minh cùng onin hôm nay đều chưa từng xuất hiện tại trên sàn thi đấu diêu minh t ụ thương còn không có tái xuất mà onin nghe nói có việc xin phép nghỉ nhưng hôm nay tranh tài xem chút ý nguyên rất đủ house and ọ c k ẹ t hiện tại mặc dù diêu minh còn chưa có trở lại nhưng scola cùng bà ti ở hai tên cầu thủ tại trên sàn thi đấu biểu hiện rất đủ có thể ra đi ý nguyên niên cùng phải phân mà mi ami hít đầu này chu dương cũng về đến rồi chu dương cùng giả đi trở thành hôm nay fans hâm mộ bóng đá nhiệt nghị chủ đề một trong trước mấy ngày cùng san antonio sở tơ tranh tài để mọi người phát hiện chu dương cũng là một vị rất có thể được phân cầu thủ thậm chí hiện tại một chút truyền thông cũng đội chu dương bắt đầu cảm thấy hứng thú dù sao cho đến bây giờ vẫn là trên sàn thi đấu có thể được phân cầu thủ hấp dẫn hơn truyền thông chú ý một trận đấu đánh ra hơn 40 phân đến thế nào cũng có thể chứng minh một vài thứ bên trên một trận đấu chu dương xin nghỉ phép thời điểm và một người cũng mới đạt được hơn ba phân hiện trường trừ có bệ ai ở sân giả đi dây h lần cùng loại này cầu thủ cầm 40 phân mọi người cảm thấy rất bình thường bên ngoài cái khác cầu thủ có thể như thế phải phân đích xác thực không thấy nhiều mà trận đấu kia dưới ý cũng làm cho chu dương ra sân không thiếu thời gian miami hít cầu thủ cũng tại cho chu dương c h u y ể n bóng nói cách khác miami hít bên này đã đem chu dương xem như chủ lực đối đãi tranh tài bắt đầu m ỉ m dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong trận đấu này m ỉ m gánh vác lập tức ít đi rất nhiều bên trên một trận phòng gà nẹt để hắn có loại cảm giác tuyệt vọng hắn đánh đến bây giờ kỳ thật đã rất không tệ nhưng gặp được cùng mình không phải một cái tư chất đẳng cấp cầu thủ hay là sẽ rất phí sức. nếu như trận đấu này gặp phải đối vị cầu thủ là diêu minh lời nói kia trên cơ bản cùng bên trên một trận không sai bị lắm mà lại cái này đem tranh tài hắn hay là đánh trúng phong vị trí nói cách khác hắn khỏi phải giống bên trên một trận như thế cân nhắc quá nhiều dựa theo huấn luyện viên bố trí hắn trận đấu này nhiệm vụ hạch tâm là lệnh phòng thủ đấu pháp house n d j c k e t cầu thủ nhìn chu dương dẫn bóng tới lập tức lui lại lúc này đ ầ u đen b ờ d ọ c đón chu dương vào tới chương ba trăm năm mươi bảy không có diêu minh house n d ọ o k e t à đẹo m ả n cao mày xem hết trận đấu tranh tài scott là tại tiền phong vị trí bên trên tựa hồ để hắn có chút bị hạn chế lúc đầu scola hẳn là đánh lớn tiên phong thích hợp hơn một chút nhưng bây giờ đội bóng bên trong m ũ tỏm bỏ đã không còn hạ s ầ n r i o k e t diêu minh thụ thương hải ra lời nói vẫn chưa được hắn mặc dù phòng thủ cường mạnh nhưng để hắn đánh c h ú n g phong vẫn là không yên lòng tương phản miami h ị t tình huống bên kia liền muốn tốt rất nhiều bị át lụy cùng ma di o hai người biểu hiện để giới thật hài lòng hiện tại miami h ị t đối hai người bọn họ yêu cầu cũng không cao không cần khác chỉ cần có thể tại mũi tiến công bên trên cầm tiếp theo phải phân là được hai vị trẻ tuệ cũng rất h ư n ấ n vừa đến thông thường thi đấu thời điểm tranh tài hai người thật h ư n ấ n bởi vì chỉ cần bọn hắn không bị thương l i ê n sẽ phát hiện rồi y sẽ rất chú ý hai người bọn họ mấy cái mùa giải xuống tới đội bóng bên trong có thể đánh lao tướng đều đã rời đi miami cho nên khi họ nhìn tại tiết mục bên trong lần thứ nhất nói ra bản thân giải nghệ ý nghĩ lúc rồi y nhìn thấy trực tiếp liền lái xe đi cái khác cầu thủ rời đi cũng liền rời đi có lẽ bọn hắn bây giờ còn tại miami hít đã không thể thích hứng cái này mùa giải nhịp điệu thi đấu vô luận là bọn hắn miami hít hay là cái khác đội bóng cầu thủ cơ bản đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này mùa giải toàn liên minh đội bóng đang đánh cầu lúc phát sinh biến hóa tranh tài tiết tấu càng nhanh đang cầu thủ phải phân cũng biến thành nhiều hơn nhớ được h 0 0 nghìn năm sơ thời điểm khi đó nở bờ a đội bóng muốn đơn trận cầm tới một trăm phân hay là rất khó khăn nhưng bây giờ lời nói tự a hồ mỗi chi đội bóng tại thông thường thi đấu đang tiến hành đều có thể tương đối bung lỏng qua một trăm phân cái này tuyến có f a n bóng đá hoặc các ký giả truyền thông phát hiện tự a hồ trong vòng một đêm tất cả mọi người không thế nào chú ý phòng thủ hai đầu đội bóng có lúc chính là lẫn nhau báo tố phân xem ai ném chọn như g i a ý mặc dù cùng không ít bình luận viên đám huấn luyện viên nghĩ không sai bị lắm hiện tại nba tựa hồ càng thêm chú trọng phải phân mà không tại đối phòng thủ cùng đấu trường phối hợp làm trọng điểm chú ý mọi người quan tâm hơn chính là một tên cầu thủ được bao nhiêu phân vấn đề này tại chu dương vừa đi là cờ thời điểm thiền sư liền đã rất khổ não những ngày lao huấn luyện viên là từ lúc còn trẻ một chút xíu chứng kiến nba phát triển biến thiên tại g i á c sơn xem ra mặc dù đến quý sau thi đấu bên trong chỉ cần thân là đội bóng đội trưởng ngưng nguyện ý nhiều truyền một chút cầu để đồng đội phải phân t h ắ n g một trận đấu không là rất khó nhưng bây giờ cầu thủ tựa hồ cũng muốn biểu hiện mình nhiều đ ế phân mình còn quá trẻ vì một cái ném rổ cơ hội mà đi vờ n g ngẩn cứng rắn đột đối phương phòng thủ hung hắ đây cũng chính là vì cái gì năm đó los angeles l ạ c cờ thả đi chu dương thời điểm thiền sư vì cái gì đến một tiến sĩ văn phòng bên trong cùng hắn lớn ẩm ý một trận nguyên nhân có khi thiền sư sẽ nghĩ tựa hồ chu dương là thượng thiên phái tới đến los angeles lạc cờ nếu như hắn có thể tiếp tục lưu lại los angeles lạc cờ như vậy lạc cờ ở sau đó mùa giải sẽ trở nên càng thêm cường đại hắn chỉ cần làm tốt los angeles l ạ c cờ tốt nhất thứ sáu người là được có thể nghĩ pháp cùng tình huống thật thường thường là có khoảng cách mà tình huống hiện tại tựa hồ càng sâu đ a n cầu thủ trở nên càng thêm chú ý phải phân toàn bộ liên minh tập tục đều là như thế này gia i y cũng chỉ có thể theo cố này tập tục tới làm ra điều chỉnh có truyền thông nói hiện tại đội bóng tự hồ càng yêu ném ba phân khuynh ế ư ớ n g như thế sẽ tại thời gian nhất định bên trong hạ xuống về sau chẳng lẽ sẽ có một chi đội bóng dựa vào ba phân cầu cầm tới tổng quán quân sao chuyện không thể nào toàn liên minh đều đang theo đuổi phải phân thời điểm người không truy cầu như vậy rất có thể nhóm đầu tiên đào thải đội bóng danh sách bên trong liền có người phòng thủ bên trên gì tự nhiên sẽ làm ra điều chỉnh nhưng hắn hiện tại cảm thấy chủ yếu là đem mi a mi h i t h ỏ lực nâng lên 27, thủ tiết tranh tài cuối cùng miami hít lấy dẫn trước hát sơn dọc kẹt bảy phân tiến vào hiệp hai hay là lấy phải chia làm chủ tranh thủ hơn nửa hiệp tranh tài tướng lĩnh t r ư ớ c phân kèm kéo ra đến mười phân trở lên miami hít cũng không có làm ra cầu thủ điều chỉnh nhưng hát sơn dọc kẹt bên kia đội hình biến thành scola hay s bà t ở hàn sơn cùng ra đi đầu đen cùng mẹ ở tạ hạ tràng ra đi từ nhỏ tiên phong vị trí biến thành phải phân hậu vệ mà bà t ở cùng hạ trực tiếp bổ khuyết số ba cùng số bốn vị hào sơn dọc kẹt hôm nay scola năng lực tiến công bị áp chế lại mà mẹ ở tạ nhìn qua cũng không tại trạng thái vợ dọc người tiến công dục vọng rất tăng vọn nhưng mẹ nó không được phân a chỉ cần là đậu đen tiếp nhận cầu sau lập tức đi ngay tiến công cản đều ngăn không được sau đó không phải rèn sắt chính là m ệ n scot là ngươi không thể tại dưới rổ quá sóng hiểu chưa À đẹo mạn tại hiệp hai tiền đội scot là nói đến ta không thể lôi ra đến tiến công thôi đúng thế bà tì ở cùng hãy s các ngươi coi như hôm nay tại trên sàn thi đấu một phân không được nhưng có nhất định ta muốn bàn giao hạ các ngươi liền cho ta bảo vệ tốt đối phương ma di o bị ạ t đi c h u dương lời nói nếu có nhiều hơn tinh lực cũng muốn bổ phong một chút không muốn cầu các ngươi nhất định bảo vệ tốt tru dương c o là không nói thêm gì hắn biết chỉ cần r i ê n m i n h không có trở về một ngày hắn liền muốn k k tiếp theo tại trên vị trí này mỗi trận đấu đều đánh một đoạn thời gian mà a đeo màn huấn luyện viên ở sau đó bố trí bên trong không có dạ đi cùng hắn xong chuyện gì hắn chủ yếu chính là căn dặn hải ra cùng bà ty ở hai người phòng thủ bên trên muốn làm thế nào tranh tài trở về bị a lì cùng ma di ô hai người hai mắt sáng lên nhìn xem trên sàn thi đấu hắn s ầ n dọc kẹt đám cầu thủ cái này mùa giải tựa hồ cũng không có khó như vậy đánh mà hắn xong cầm cầu đến trước trận ra đi tiếp qua hắn chuyển bóng sau cùng bà đối vị cái sau trực tiếp đối dạ đi tiến hành tử vong trên yếu hay s không bao lâu tiếp nhận giả đi c h u y ể n bóng sau trực tiếp tạo mìm p h ạ m uy sau đó hai phạt đều trúng hay s cũng mặc kệ phòng hắn người là ai chỉ cần là trước mắt có cầu thủ liền định xông đi vào bạo trừ đương nhiên nếu như o nhìn ở bên trong coi là chuyện khác Và tiếp nhận chu dương phát bóng sau nhanh chóng đến trước trận ma di o cầm tới và c h u y ể n bóng trực tiếp n h ả y ném bị x ỉ n trực tiếp tới nhớ máu mũ còn không có cùng ma di o kịp phản ứng đâu bạ t i ở đã lao ra trong lúc hỗn loạn bạ t i ở trực tiếp hơn phân nửa trận sau nhạy ném ba phân trúng đích hai mươi bảy hai mươi lăm tranh tài bắt đầu không bao lâu has cần g ọ n kẹt trực tiếp đạt được năm phân gia ý cũng tử vừa rồi bưng lỏng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần nghiêm túc nhìn lên tranh tài lần này chu dương cầm cầu đến trước trận rõ ràng house and ọ c k ẹ t phòng thủ cường độ tăng lớn rất nhiều mấy lần chu dương muốn chuyển cầu đều không thể tìm tới cơ hội cuối cùng chu dương mình mạnh đánh hẹp sau nhảy ném rổ cầu rén sát scot là cầm tới bóng rổ chuyền xa cầu đến ra đi kia bên trong ra đi tại chạy t h a phương hướng quá khứ thời điểm tăng tốc độ qua rơi đối phương đến trước trận ra đi trực tiếp làm nổi nhảy ném ba phân g i ruột nhập lưới hai mươi tám hai mươi bảy house and ọ c kép phản siêu sân nhà fans hâm mộ bóng đá thấy cảnh này sau đều kích động hiệp hai hà sân d ọ c k ẹ t cùng thủ tiết hoàn toàn khác biệt không có đ ầ u đen cũng không có hắn lô mãn g cơ hội tiến công mà bây giờ tại trên sàn thi đấu đánh banh h t sân d ọ c k ẹ t đám cầu thủ đều mười điểm tỉnh táo bà t h ì ở đối với nhịp điệu thi đấu cùng lực lượng khống chế đều rất không tệ mà hè s không cần phải nói mọi người cũng biết hắn phòng thủ lợi hại gia ý hai lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không có muốn tạm dừng chuyện gì xảy ra đối phương tiến công lập tức m ạ n h lên và có chút kỳ quái nói đến hà sân dốc két lúc đầu tiến công cũng không yếu ạ đẹo màn đem hà sân dốc két phòng thủ cường độ đ i u đi lên bị ác lỉ cùng ma di ô các ngươi xuất thủ phải cẩn thận nếu như có thể mà nói hay là lựa chọn c h u y ể n bóng chu dương lúc này lập tức đối bên người các đội l ư u nói hai người tương hỗ liếc nhau một cái mặc dù không nói chuyện nhưng bị át lỉ cùng ma di âu nghĩ đến cùng nhau đi nghe chu dương ha ha đối phương chỉ là vừa mới đánh tốt một chút mà thôi chu dương phản ứng là không phải quá mất cảm muốn như vậy mi a mi h ị c đừng phải được chia thôi gia ủy cũng đem bọn hắn làm hiệp hai tranh tài chủ yếu phải chia tay người chu dương có phải là quản quá nhiều rồi bị át lỉ sau đó tiếp nhận đoạn c h u y ể n bóng đối mặt với bà ti ở phòng thủ cưỡng ép xuất thủ bị tại không trùng p h o n cái ra đi tiếp nhận x ỉ n phía sau truyền bóng hơn phân nửa trận trực tiếp lại là một cái bà phân ném rổ máy móc ra đi lúc này lộ ra hắn giữ t ậ n một mặt muốn đểm ra đi thiếu phải phân tốt nhất đừng để hắn đụng được banh Và truyền bóng đến chu dương kia bên trong đối mặt với hai s cùng bạ tì ở phòng thủ chu dương để bạ tì ở lĩnh được một cái phạm vi hai người phòng thủ quá liều mạng đối phó bọn hắn một người trong đó đều sẽ rất phí sức k h ô n g chi là hai cái xem bản thân hắn liền ở nơi nào hung hăng phải phân đâu còn nói chúng ta không nên tùy tiện xuất thủ bị á ly lúc này có chút khó chịu nói đến ai bảo hắn là hiện tại chúng ta đội bóng chủ l ư ợ đâu Có quyền ưu tiểu tiên tử m a g lúc đối này hassan năm ở bờ A a dậu kẹt đã dẫn trước mi a mi hít năm phân gia ủy không có cách nào chỉ có thể muốn tạm dừng điều chỉnh xem ra h a s t o n d ọ c kẹt còn rất có thể đánh mãn loiseur joel cúc ra sân mìm bia li mazio các ngươi xuống đây đi scola bati t ở cùng hãy bọn hắn tạo thành rất mạnh phòng tuyến cho nên nội tuyến bên trên tiến vào lời nói vẫn là phải cẩn thận hoa nhiều ở bên ngoài chế tạo sát thương chu dương đến tổ chức tranh tài hai vị mới vừa rồi còn có chút bất mãn chu dương giá hỏa hiện tại tương đối l u n g t u n g x u ố n g dưới g i a ý để mỉm xuống dưới là bởi vì hắn bây giờ tại trên sàn thi đấu là có chút dư thừa hắn ở đây đối phương nếu như muốn bảo vệ tốt hắn hoặc là không để hắn đụng bảng bóng rổ hay là rất nhẹ nhõm mà nếu như mi ami hít hơn nửa hiệp đánh không ra cái gì thành tích tiếp xuống tranh tài liền tương đối khó xử lý bọn hắn nhất định phải vì phía sau tranh tài làm chuẩn bị mới được mìm hay là có nhất định năng lực cho nên muốn đem hắn thả ở phía sau miami hịt đã mấy cái này mùa giải làm ra không ít người viên điều chỉnh vậy bọn hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng hiện tại ra hiện có chút bán hết hàng trạng thái đã có năng lực cầu thủ cùng m ớ i cầu thủ ở giữa chân không mặc dù dây không nghĩ tới nhiều làm như thế nhưng cái này mùa giải hắn nhất định phải nhín chút thời gian đến huấn luyện cùng bồi giữa người mới để bọn hắn mau sớm có nhất định kinh nghiệm năng lực cầu thủ mới được lẽ ra trước kia chu dương tại cùng hạt sân dọc kẹp giao thủ thời điểm có diêu minh tại bạ tỷ ở nhìn chu dương gia hỏa này cũng đau đầu nguyên nhân là chu dương tên này cầu thủ xuất thủ quá kỳ quái ngươi không biết hắn b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì mà trận đấu này chu dương sở dĩ còn không có dùng đột nhiên tập kích chiêu này là bởi vì hắn đã không còn là một tên dự bị cầu thủ nếu như nói một tên dự bị cầu thủ hoặc một tên rất trẻ t r u n g cầu thủ tại trên sàn thi đấu đánh tranh tài đối phương đội bóng đối với tên này cầu thủ là rất dễ dàng buông lỏng cảnh giác hoặc là muốn cho mới cầu thủ nhìn xem chân chính ở bờ á cầu c thủ thực lực là dạng gì những tình huống này chu dương đều có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng lắc mở đối phương sau đi phải phân nhưng bây giờ hắn muốn làm những này liền cần cẩn thận từ lúc hắn đến mi a mi đến bây giờ truyền thông bên trên đưa tin còn có hắn thành tích bây giờ đều tại nói cho cái khác hai mươi chín tri đội bóng mi a mi h i t p vốn mùa giải tăng thêm một tên mới hạch tâm cầu thủ nói cách khác cái khác đội bóng cầu thủ có mặc dù y nguyên cảm thấy chu dương không có mạnh như vậy nhưng cái khác cầu thủ hay là đối chu dương không thể coi thường điều này sẽ đưa đến bọn hắn sẽ đem tinh lực đại bộ phận phân dùng tại chu dương trên thân cho nên tại hiện tại trong trận đấu chu dương có thể rõ ràng cảm nhận được hàstan dọc k ẹ t đối với mình coi trọng dưới loại tình huống này chu dương lại nghĩ là một chút động tác giả hoặc khác đột nhiên động tác đều trở nên khó khăn mặc dù dự bị cầu thủ thời gian lên sàn không quá cố định cận t ạ i trên sàn thi đấu biểu hiện mình đến tranh đoạt cơ sẽ xuất hiện nhưng dự bị cầu thủ hay là có nhất định c h ỗ t ố t đối phương đội bóng sẽ đem không ít tinh lực đặt ở các người đội bóng chủ lực cầu thủ trên thân mà trở thành một c h i đội bóng chủ lực mặc dù xuất thủ số lần càng nhiều thời gian lên sàn càng nhiều nhưng cũng có không quá địa phương tốt ngươi sẽ lấy được đối phương coi trọng mình chơi bóng cũng không có trước kia nhẹ nhàng như vậy một lần nữa trở về mi a mi hít bắt đầu trở nên cẩn thận house dốc kẹt là cùng bọn hắn liều hiện tại mà bây giờ house dốc kẹt không thiếu có thể liều cầu thủ hay s lenzer g bà t ở những n à y cầu thủ đều là năng lực xuất chúng cúc cầm tới bóng rổ sau hai lần ý đồ tại m dạ đi bên người quá khứ đều không thành công chu dương tiếp nhận cúc kích địa c h u y ể n bóng sau tại hay s kêu bên trong bị cứng rắn lôi xuống dài lúc này ở hướng trọng tài ra hiệu hay s vừa mới là ác ý p h ạ m quy nhưng trọng tài cũng không để ý tới dài ý. hải gia chỉ là lĩnh được một lần phổ thông phạm quy mà thôi chu dương đến phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt một bên trong sau đó m dạ đi hấp dẫn mi a mi hít cầu thủ phòng thủ bà t ở, ở bên cạnh nhận bóng liền ném ba phân trung đích tranh tài đánh tới cái này bên trong có loại kịch bản đảo ngược cảm giác hiện tại mi a mi h ị t muốn lạc hậu h t sơn dọc k ẹ t mươi phân chu dương tại ba phân tuyến bên cạnh dẫn bóng không bao lâu cho mạ lọi dở đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau trực tiếp chuyển bóng quá khứ cái sau tiếp nhận chu dương cầu sau bị hè s nhẹ nhõm gây mất chuyền đi xinh đẹp hải ra lấy được banh sau lập tức muốn chuyển bóng đến ra đi kia bên trong nhưng ở trong quá trình này chu dương chạy tới tại không trung lấy được banh sau đón hè s chính là một cái thế đại lực trầm bạo trừ hiện trường lập tức chuyển tới fan s hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bình thường cường tráng hải ra bị chu dương lực trùng kích trực tiếp đụng bay ra sân ngã trên mặt đất hè còn trượ tại l a m giới kệ mặt thợ quay phim sớm bị hè s pha tan trọng tài quả cầu này nằm trên mặt đất hè s lúc này đối trọng tài giải thích gia ý chống lạnh nhìn xem trọng tài như thế nào xử phạt cuối cùng trọng tài để hè s lĩnh được một lần pháp uy vừa mới hắn phòng chu dương thời điểm sát thực động tác rất lớn trọng tài tại cái này bên trong tìm trở về một cái gia ý nhìn thấy trọng tài xử phạt chu dương chạy phạt rổ tuyến phương hướng đi đến sau mới nắm tay để xuống bằng không vừa rồi nếu như quá mức k u y n h hướng lời nói hắn thật muốn cùng trọng tài hảo hảo nói một chút giữa trận nghỉ ngơi thời điểm mi a mi hít phòng nghỉ bên trong không khí không được tốt bắt đầu còn tưởng rằng có thể giữ chắc hasten dọc két đâu không nghĩ tới hơn nửa hiệp 49, 46 để hasten dọc k ẹ t còn dẫn trước ba phân gia y ngược lại không có cảm thấy cái gì nhưng đám cầu thủ không dễ chịu trẻ tuổi đám cầu thủ hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải đều tại kêu bên trong ngẩn người hoặc là nghỉ ngơi đâu trận đấu này mi a mi hít vừa mới bắt đầu trạng thái cũng đem hasten bên này cầu thủ b ứ c cho gấp g i đi bản thân liền không dễ chọc hà sân dọc kẹt bên này cầu thủ biết đội bóng tại không có diêu minh thời điểm nội tuyến phương diện trên cơ bản thực lực sẽ suy yếu rất nhiều mặc dù diêu minh tốc độ di chuyển không nhanh nhưng ở dưới rổ vẫn rất có chấn nhất lực nội tuyến lại thế nào liệu mạng phòng thủ cũng có thay người thời điểm hay s cùng bà t ỷ ấp bọn hắn chỉ cần có dưới một người trận như vậy hà sân dọc kẹt nội tuyến năng lực phòng ngự liền sẽ giảm bớt đi nhiều mà a đ e o mạng hiện tại cũng nhìn ra miami không có hóa nhìn bọn hắn ý nguyên có thể bảo trì nhất định chiến lược t u dương tại trên sàn thi đấu thi đấu trạng thái để hà sân dọc kẹt không thoải mái hôm nay song phương độ chính xác đều không phải rất cao nhưng tại hiệp hai xem ra hằng sơn dọc kẹt tiến công hiệu suất còn được bà thi ở trong mắt của ta thật sự là một vị tương đối toàn năng cầu thủ hắn quá cưỡng hãn m ì m i lúc này t h ấ p giọng cùng chu dương tại phòng thay quần áo thảo luận t r u n g quanh cầu thủ không ai quan tâm bọn hắn nói là cái gì hải ra cùng bà thi ở hai tên cầu thủ để thể năng của bọn hắn hạ xuống rất nhanh mà không có ra sân cầu thủ hiện tại hoặc là nghe âm nhạc hoặc là chơi game hoặc là đã ngủ bà thi ở muốn nói hắn phải phân năng lực không phải rất mạnh nhưng tên này cầu thủ đã có đầy đủ tư cách làm cái khác đội bóng đội trưởng hắn có thể đến hằng sơn dọc kẹt thật sự là hắn may mắn chu dương lúc này hai mắt có chút vô thần nhìn dưới mặt đất nghe mìm nói lên cái này chu dương lập tức hồi tưởng lại mình tại thời học sinh kiếp trước nhìn có r i ề u minh tranh tài lúc loại kia phân khởi tình ngay lúc đó haston d ọ c kẹt thật sự là nhiệt độ rất cao mà bây giờ đi tới nhiều năm trước một thế này lại một lần nữa kinh lịch năm đó haston d ọ c kẹt đội hình để chu dương cảm khái rất nhiều ta đối bạ thì ở ấn tượng thật giống như hắn đền bù haston d ọ c kẹt rất nhiều thứ t ỷ như phòng thủ hắn tựa hồ có thể từ phải phân hậu vệ một mực phòng đến lớn tiên phong một người liền có năng lực như vậy xác thực đối với haston dốc kẹt là một chuyện may mắn hào sân dậu kẹt ứng sẽ không phải để b ạ ti ở bên trên thời gian quá dài thời gian quá dài b ạ ti ở thể năng bên trên cũng chịu không được c h u dương lúc này đối mìm nói đến hắn cảm thấy đây cũng là thắng được hà sân dậu kẹt một cái đột phá khẩu nếu là hà sân dậu kẹt một mực không thay đổi b ạ ti ở đâu còn có hệ s mìm lúc này nói nghiêm túc đến kia tranh tài trở nên dị thường gian nan nhưng chúng ta có thể cùng đối phương hao tổn thể lực bất quá hà sân dậu kẹt cái này hai tên cầu thủ cũng xác thực rất biết đánh liền nhìn chúng ta tóc này vung như thế nào lúc này g i ớ đã đứng tại phòng thay quần áo cạnh cửa bên trên nghe trong chóc lát điểm này là hắn không có suy nghĩ qua h o s â and j o k ẹ t thật có thể để kêu hai tên cầu thủ một mực đánh xuống sao đối phương chu dương ở phía trước mùa giải bên trong khả năng các ngươi cho là hắn là một vị tương đối sẽ t r u y ề n bóng dự bị phong vị cầu thủ nhưng bây giờ năng lực của hắn đã xứng với một năm này chỗ cầm tiền lương nói cách khác hiện tại mặc dù miami thì không có ó nhìn nhưng chu dương thực lực y nguyên không thể bỏ qua hay là phía trước ta nói những cái kia không muốn cùng chu dương tên này cầu thủ còn nhau quá lâu các ngươi nếu như cùng chu dương một đôi một lời nói cơ bản đều không phải là đối thủ của hắn đương nhiên dạ đi ngoại trừ hà s â n dọc kẹt lâm thượng trận trước hạ đ è o mạn cho đám cầu thủ bố trí nhiệm vụ bọn hắn cảm thấy đêm nay có thể thắng cầu trên cơ bản chính là song phương đều chiếm năm mươi cái dạng này nếu như diêu minh cùng O ọ nhìn trở lại như vậy hà s â n dọc kẹt phần thắng liền muốn lớn hơn một chút bọn hắn cảm thấy đây là bởi vì diêu minh so sặc trẻ tuổi nguyên nhân không lạc quan mà nói đối phương năng lực phòng ngự rất có thể sẽ trở thành nửa hiệp sau hạ đ è o mạn xem trọng đồ vật mặc dù hắn càng muốn hơn phải phân nhưng bây giờ hà sơn dọc kẹt tình trạng không cho phép bọn hắn làm như vậy cái này một tiết ta sẽ để cho mỉm ra sân như vậy chúng ta từ giờ trở đi liền đã tiến vào cùng đối phương tranh đoạt thắng lợi cuối cùng nhất giai đoạn house and ọ c k ẹ t làm được bọn hắn làm được để chúng ta sớm trận kia ưu tú cầu thủ ra sân một bước này mazio lúc này nhìn chu dương cùng mịm m ặ t không biểu tình cùng đồng đội đám huấn luyện viên tiến về đấu trường đừng quá tham hiện tại house and ọ c k ẹ t tình thế cùng san antonio sở tơ khác biệt mazio lúc này cùng chu dương đi cùng một chỗ lúc nói đến nếu như ta truyền bóng nhiều n g ư ờ i có thể hay không còn nói ta không thể được phân ngươi không cảm thấy dạng này rất mâu thuẫn sao chu dương lúc này đột nhiên đối mazio mở miệng đáp lại đến ma di o nhìn chu dương lại nhìn quay đầu nhìn qua các đội hưu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp hắn không nghĩ tới chu dương lại có thể nhanh như vậy phản b ắ t hắn ai ai nói ngươi không thể được phân san antonio sờ tơ trận đấu kia ngươi không rất có thể đánh sao ý của ta là ý của ngươi là ta thiếu phải một chút phân thôi chu dương lúc này cảm thấy ma di o có chút không có lớn không có tiểu hắn vừa gia nhập nma mà chu dương đã đánh nhiều năm nghề nghiệp cầu thủ đã là một tên l á o cầu thủ hắn một cái năm nhất sinh dám như thế nói chuyện với mình nhưng ư ơ i nói ý của ta là ngươi muốn cùng đồng đội nhiều phối hợp một chút chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm huấn luyện viên trưởng lời nói sao ma dio còn không vui lòng nữa nha hắn là cái này mùa giải mi a mi hịch trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ hiện tại ngươi còn chưa tới phiên đối chu dương chỉ trỏ hắn chu dương trận đấu này cầm năm mươi phân kia là bản lãnh của hắn ngươi có tư cách gì đối chu dương nói những này và lúc này có chút nghe không vô chạy tới một mặt nghiêm túc đối ma dio nói đến ta chỉ là ta huấn luyện viên trưởng an bài chúng ta một chút nhiệm vụ nha ta vậy là ngươi cảm thấy chu dương không có ngươi lý giải thấu trẻ rồi vẫn cảm thấy mình đã rất châu bò nếu không vị trí của ta cũng cho ngươi đi hoặc là ngươi tới làm mi a mi thì huấn luyện viên trưởng nhìn đem ngươi có thể họa lúc này nói những n à y thời điểm có mấy tên cầu thủ kéo hắn lại nhìn cái này tư thế sợ họa đối ma dio làm chút gì đó g ra ý ở phía trước nghe phía sau mình đội bóng xuất hiện một chút bạo động cũng nghe đến ma dio cùng chu dương nói nội dung nhưng hắn bộ dáng tựa như là hoàn toàn không để ý những này như trực tiếp đi ra ngoài Và năm đó kỳ thật cũng không ít ma bệnh cùng tính tình nhưng đó là bởi vì h ọ cho tới bây giờ đến nba bắt đầu từ ngày đó thượng ồ l như m vừa rồi họa nói như vậy ngay lúc đó năm nhất sinh hoạt liền có tư cách làm những thứ này nhưng hắn không phải tại bị ngay lúc đó đồng đội ép buộc nhiều lần không ngay lập tức sẽ báo nổi lúc đầu đội bóng nội bộ đồng đội cãi cọ mấy câu không có gì nhưng tình cảnh vừa n ã y để h ọ nhớ tới mình năm đó húng chi hiện tại chu dương đã đang đánh cái thứ tư mùa giải tranh tài trước hai cái mùa giải hắn theo đội bóng cầm tới hai cái tổng quán quân cùng một cái tây bộ quán quân có thể cầm tới thành tích như vậy đội bóng xác thực đội ngũ bên trong cầu thủ cơ bản đều sẽ tương ứng tăng giá trị ngươi nói có thể trở thành tây quyết quán quân hoặc tổng quán quân đội bóng tất cả đều là dựa vào chủ lực cầu thủ kia là nói nhảm họa tin tưởng ở phía trước mấy cái mùa giải bên trong chu dương hay là phát huy hắn tại đội bóng bên trong tác dụng mặc dù hắn lúc đó là dự bị cầu thủ tại mi ami h i họa cùng giải gia ả ỳ thưởng thức có tài hoa cầu thủ càng thưởng thức tương lai có thể có trở thành vô cùng lớn khả năng cầu thủ hắn ái t à i nhưng cũng không phải là mỗi một vị có thực lực cầu thủ đều nguyện ý gia nhập miami h ệ p đội không muốn tại cái này bên trong đối chu dương phát n ô n bừa bãi có bản lĩnh mình cầm một trận ba mươi được điểm số theo để chúng ta nhìn xem cơ hội có rất nhiều b ị a ạ t lì ta tin tưởng hắn có thể cầm tới nhưng ta không tin ngươi bây giờ có thể lập tức làm được điểm này ngươi bây giờ là đội hữu của ta nếu có một ngày ngươi đi cái khác đội bóng lại cùng miami h i ệ gặp nhau lời nói vậy ngươi liền có đắc tội thụ mazio lúc này đã không dám nói lời nào hiện tại mi a mi thì thay nói chuyện phân lượng nặng như ta tại cầu thủ bên trong đến nói họa xem như nóng đội hoàn toàn xứng đáng đội t r ư ở n g cấp cầu thủ chu dương bị họa nói như vậy phải đều có chút xấu hổ không nghĩ tới họa nói lên người đến như vậy hung ác bình thường họa mặc dù tổng yêu ánh mắt g ờ i nhưng khi hắn hung ác lên thời điểm cũng là rất để người sợ hãi đại gia ngươi hay là đại gia ngươi chu dương lúc này não hải bên trong đột nhiên nhớ tới kiếp trước họa tuổi tác đã tương đối lớn thời điểm trên internet nói hắn như vậy lúc k i a họa đã là lao cầu thủ nhưng là trên sàn thi đấu vô luật là tại chi ca gó bùn cỡ lệ vệ lẹn c ạ vạ lì hệ hay là lần nữa trở về miami hít chỉ cần hắn nghĩ đến phân nghĩ nhận thật một chút thi đấu y nguyên có thể cầm tới cao số liệu tuổi tác tương đối lớn họa h ứng hồ có thể làm đến n h ữ này g n húng chi hiện tại trẻ tuổi họa tại nờ bờ a bên trong mỗi một vị ngôi sao bóng đá tính cách đều là khác biệt có ngôi sao bóng đá đặc biệt tốt đấu t i ê u chi tiết của hắn cơ bản liền sẽ lệch cao một chút mà có ngôi sao bóng đá sẽ nghĩ tới đội bóng cuối cùng có thể hay không tại tổ chức của hắn cùng phối hợp xuống lấy được thắng lợi dạng này ngôi sao bóng đá số liệu liền sẽ tương đối cân đối mà còn có ngôi sao bóng đá c ă n nguyện làm một ch thậm chí mấy cái mùa giải biến thành fan bóng đá trong mắt đồ công nhân cầu thủ nhưng dạng này cầu thủ đội bóng huấn luyện viên biết giá trị của hắn chu dương trước mấy cái mùa giải trên cơ bản làm đều là loại tình huống thứ hai đã đi thêm tổ chức tranh tài hắn cùng rất nhiều ngôi sao bóng đá đầu dạng cũng muốn nhiều đến phân nhưng cái này muốn nhìn tình huống tại mình cầm cao số liệu đội bóng thua cầu cùng mình cầm số liệu không nhiều nhưng đội bóng thắng trận hai cái này bên trong lựa chọn có lẽ chu dương ngay lập tức sẽ lựa chọn cái sau hiện tại chu dương liền đã cảm nhận được mi a mi hiệt một chút đồng đội địch ý đối với hắn hắn sẽ dùng phương thức của mình đi trả lời mà lại cũng sẽ không để bọn hắn được một t ứ c lại muốn tiến một thước phía trước chu dương cho mặt mũi nếu như bọn hắn còn một mực tìm cơ hội muốn đi để chu dương xấu mặt lời nói kia tại hắn cái này bên trong đến xem liền có chút không muốn mặt cái này mùa giải trở thành mi a mi h ị t chủ lực chu dương ở trên đây cũng phải để bọn hắn thích hướng thân phận mới của mình đã mi a mi h ị t tân chủ lực một trong nếu không hoặc là để chủ xoáy không cho phép hắn ra sân hoặc là liền điểm theo hắn tới hắn cùng họa thái độ không sai bị lắm đều là tương đối mạnh cứng rắn cái chủng loại kia đây cũng là vì cái gì giữ ý cùng h ọ đều rất thích hắn một nguyên nhân họa là tại cái này mùa giải mấy trận đấu bên trong mới cảm nhận được gì vốn mùa giải là làm một cái cỡ nào quyết định chính xác thậm chí ban đêm họa cũng nghĩ qua chu dương từ l o s t a n g dơ lết lạ cờ rời đi có lẽ thật sự là cổ bệ một cái tổn thất không nhỏ lạ cờ bây giờ có thể đánh cầu thủ nhiều nhưng có thể rất không tệ phối hợp lại không nhiều ở phía trước trong trận đấu họa cũng biết chu dương là loại kia muốn tổ chức tranh tài liền có thể không ngừng cho ngươi cầu để ngươi phải phân cầu thủ mà giống san antonio sở tơ trận đấu kia nếu như chu dương muốn mình phải phân hắn cũng có thể bảo chứng tương đối không sai tỷ lệ chính xác dạng này cầu thủ ngươi có thể lấy ra hắn cái gì mau bệnh sao House of d ọ c k ế t ra sân hậu trận cho biến thành hải s, Scola, l e n g e r G, Alstom, Ba Tỉa tại a đẽo màn giữa trận nghỉ ngơi thời điểm hắn vẫn là để hải ra đánh trúng phong vị trí Scola tại tiền phong cái này bên trong quá bị hạn chế g i a đi hiện tại cần nghỉ ngơi hy vọng l e n g e r G có thể có không tệ biểu hiện miami h ị t bên này đội hình điều chỉnh đến mỉm trụ dương Mazio hỏa cùng cờ dĩ Mazio xuất hiện tại trên sàn thi đấu thời điểm fans hâm mộ bóng đá còn không biết vừa mới tại hành lang bên trong hắn bị hỏa hung hăng nói một trận trẻ tuổi Mazio cảm thấy dùng số liệu liền dùng số theo nói chuyện về sau mình khả năng chính là kế tiếp h ọ a vẹn dạ cũng khó nói đến lúc đó ngươi h ọ a cũng đừng hối hận chu dương tiếp nhận m ỉ m phát bóng sau cầm cầu đến trước trận ma di o tiếp qua hắn t r u y ề n bóng tại đối mặt đạn s ổ g thời điểm trực tiếp nhảy lên bà phân rèn sắt hải gia vừa định đoạt một cái bảng bóng r i bị m ỉ m trực tiếp tại sau lưng cho cầm tới m ỉ m nhanh chóng kích địa t r u y ề n bóng đến chu dương kia bên trong tại s c o l à cùng lẹn giờ gì hai người bao bọc dưới chu dương bà phân giống ruột nhập lưới hôm nay tranh tài để hạt sẩn dọc kẹt đám p a n hâm mộ tương đối mâu thuẫn nếu như nói chu dương cùng d i ê minh đều không có tới còn dễ、nói. nhưng trên sàn thi đấu chu dương xuất hiện lời nói bọn hắn là phải vì cái tia c h i đội bóng chợ đi đâu bọn hắn cũng muốn vì chu dương chợ đi nha chu dương chạy tới nhìn họa tới trực tiếp xòe bàn tay ra cùng hắn kích dưới house t â n dọc kẹt tốc độ rất nhanh cái này một tiết làm hậu vệ tổ chức bạ thi ở tại thời cơ thích hợp chuyền bóng đến ăn sông tia bên trong scot t là tiếp qua hắn chuyền bóng sau trực tiếp khởi động nậu ảo vũ bộ tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô chúng qua rơi chu dương cùng mìm nhẹ n h õ m bên trên rổ phải phân a đẽo mặn nhìn thấy cái này bên trong gật gật đầu hắn cảm thấy mình một bước này tính là đúng rồi sc nhưng ở lớn tiên phong cái này bên trong tối thiểu hắn phải phân có lẽ còn là không sai hiện tại đối với h u n s o n dọc kẹt đến nói bọn hắn không có vạn toàn chiến thuật đấu pháp đầu này bổ khuyết bên trên đầu kia sẽ xuất hiện lỗ thủng À đẽo mạn chỉ có thể bảo chứng một phe là không sai hơn nửa hiệp bọn hắn phòng thủ không sai đến nửa hiệp sau trừ phòng thủ bên trên bảo trì tình huống dưới tiến công bên trên bọn hắn nhất định phải theo sau bà tì ở về phía sau vệ kia bên trong cho n g dạ đi thời gian nghỉ ngơi mà phòng thủ bên trên sẽ xuất hiện không đủ tình huống a đẽo mạn hy vọng lẹn dở gì scott là cùng hắn sơn có thể sử dụng tiến công đem cái này bổ sung chương u d lĩnh g i ba trăm năm mươi chín bắt đầu hưng mãnh ạ đẹo mạn không hối hận lúc trước không có đưa ra cho chu dương lương cao tần quản lý bên kia hắn cũng rõ ràng muốn cân nhắc hắn dọc kẹt tiền lương là cái vấn đề không nhỏ gia đình cùng diêu minh khẳng định là chiếm đội bóng bên trong tiền lương đầu to đội bóng cũng không có bao nhiêu tiền cho nên ở phía sau muốn cho cái khác cầu thủ tiền lương bên trên đã rất khó làm ra lựa chọn nhưng là tầng quản lý đến nói tại hà s tần d ọ c kẹt bên trong biết cho ra c h u dương tiền lương đã rất nhiều nhưng truyền thông còn có fans hâm mộ bóng đá cảm thấy hà s tần d ọ c kẹt không đủ coi trọng c h u dương mới mấy triệu đô la thậm chí đằng sau điều chỉnh một chút hơn bốn trăm vạn đô la một năm đích lương hàng n ă m trừ diêu minh gia đ i cùng mẹ ở tạ ba người này bên ngoài xem như tiền lương cao nhất cái này còn điểm là bà ti ở đồng ý hàng lương sau tình huống ạ đẹo m ạ n ngồi ở kia bên trong nhận lấy các truyền thông vấn đề có khi tranh tài chính là cái dạng này miami h ì t hôm nay nhìn qua ý nguyên rất mạnh tựa hồ cùng bọn hắn bên trên một trận đấu có chút khác biệt trận đấu này họa cùng chu dương phối hợp quả thực ra s ứ c hiệp ba tranh tài sau cùng phải phân là 75, 70. nhưng cuối cùng một tiết hustle dọc cách rõ ràng theo không kịp miami hít tiếp đấu miami hít bên k i a cầu thủ đánh xong sau đều có chút không có chậm tới bởi vì bọn hắn coi là trận đấu này thua định 103, 102. cuối cùng họa tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng bạo trừ cầm phân tại hustle dọc cách cuối cùng một công bên trong chu dương cũng thành công ấy nhớ được dạ đi ném rổ gia lúc ấy nhìn xem một màn này tâm bên trong cảm thấy không hiểu thoải mái nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là an t ĩ n h tại kia bên trong nhìn xem đáng cầu thủ không có nhiều chúc mừng động tác họa quá khứ trùng điệp cùng chu dương ép túi người cầm tay của hắn nếu như không phải hai người tại trên sàn thi đấu phối hợp đêm nay tranh tài mi a mi hít là rất khó thắng được đến mẹ ở ta m ộ ư ơ i một p h â n bốn bảng bóng rổ ba kiến tạo scott là ba mươi p h â n sáu bảng bóng rổ hai cắt bóng hay s sáu p h â n bảy bảng bóng rổ ba mũ ra đi hai mươi tám p h â n sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo bà tì ở m ư ơ i bốn phần ba bảng bóng rổ sáu kiến tạo mỹ m ư ơ i năm phần m ư ơ i bảng bóng rổ bảy kiến tạo Chu dương 19 ,7 bảng bóng rổ mới kiến tạo. trận tiếp theo tranh tài muốn đối mặt chính là chu dương vừa tiến vào nờ bờ a thời điểm đồng bộ hết sức lợi hại đệ tọa tìm sợ tòn chi này đội bóng hiện tại đã quá khí sở dĩ nói như vậy là bởi vì bọn hắn rất khó lấy thêm đến đồng bộ quá quân trải qua một cái mùa giải đồng bộ bên này thế lực đã phát sinh rất lớn cả biến nhưng ở thông thường thi đấu bên trong sức chiến đấu của bọn họ hay là không thể coi thường o nhìn trận đấu này trở về mà họ bị giải ý nghỉ hắn hôm nay không thể ra sân thi đấu tranh tài thời gian là buổi sáng chín h đệ t o à n t ị c h sở t o à n cho ta ấn tượng là bọn hắn xuất sắc năng lực tiến công phòng thủ bưng lên nếu như lớn vốn chung không có đi như vậy bọn hắn ý nguyên sẽ là đồng bộ chiến lược rất mạnh đội bóng g i ả i ý lúc này ở phòng thay quần áo cùng đám cầu thủ nói coi như dạ xịt cùng lớn vốn chung hai người đều tại ta cũng không quan tâm bọn hắn o nhìn lúc này đột nhiên đối với ý nói đến bởi vì bọn hắn căn bản không phòng được ngươi thật sao gia ý lúc này đột nhi kia là đương nhiên ta có thể đánh nổ bọn hắn mà lại bọn hắn châm đối ta cái k i a chiến thuật ta hiện tại đã có thể phá giải xem ra ngươi đã làm i a mi h ị t chủ lực thật sao ha ha mi a mi h ị t hiện tại thật sự là không nhân tài mới đem ngươi gọi đi đúng không bọn hắn như thế còn dùng tiền ta lúc ấy thật hẳn là cân nhắc qua đi d ạ xít nhìn thấy chu dương sau không quan tâm đối với hắn nói ngươi đến chúng ta còn chưa hẳn muốn ngươi đây đừng làm rộn tiếp nhận thất bại đi các ngươi chu dương có thể nói ra lợi như vậy là bởi vì hiện tại đệ toạn thịt sở toàn xác thực đã không có năng lực cùng mi a mi h í chống lại mặc dù họa hôm nay không tại đội bóng sẽ để thực lực bọn hắn yếu không ít nhưng cùng bọn hắn tranh tài chu dương hay là rất có lòng tin nghe nói họa xin phép n g h ỉ cứ như vậy mi a mi hít cũng muốn thắng đệ t o à n t i ị t sở toàn sao lại không tốt chúng ta còn có hai mươi t ầ n cùng điệu lục đâu đang nói trọng tài đưa bóng ném tới không trung họa lấy đoạn trước một bước cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến hiệu kia bên trong cái sau tiếp nhận bóng rổ chạy đến trước trận hai mươi t ầ n tại không trung cầm bành trực tiếp bạo trừ phải phân mặc dù áo vốn phiến cung điện sân dận động bên trong sân nhà đội bóng chiến lược đã xuống dưới rất nhiều nhưng fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình ý nguyên không giảm. Cúc lấy được banh sau nhanh chóng hướng về đến trước trận mazio tiếp qua hắn c h u y ể n bóng sau vọt tới nội tuyến bị bị bị lục trực tiếp gây mất hắn g tần cầm tới hắn chuyển xa cầu sau đến trước trận trực tiếp bà phân trung đích lúc này giới ý muốn một cái tạm dừng không không mở màn tranh tài không thể như thế đi đánh mazio ta biết ngươi phải phân năng lực là có nhưng không muốn như vậy qua loa đi xử lý cầu dây số gia ý có chút tức giận đối cái này vị trẻ tuổi nói đến ta không nghĩ tới bọn hắn tốt ta ta thử c h u y ể n bóng hoặc là tìm tới cơ hội lại ném tìm tới thích hợp cơ hội lại ném rổ ngươi không phải ceo sao bóng đá ngươi không phải họa hoặc có nhìn đừng làm như thế nếu không ta sẽ giảm bớt n g ư ơ i ra sân thời gian mặc dù họa hôm nay thay phiên nghỉ ngơi nhưng vậy cảm thấy dạng này nghe k ỹ chơi đội bóng bên trong đội trưởng cấp cầu thủ không tại đội bóng nếu như còn có thể thắng được một trận đấu cũng quá tốt cho nên hắn đối với trận đấu này cũng là rất chân thành đệ t o à n kỳ sợ toàn mặc dù chiến lược không lớn bằng lúc trước nhưng bọn hắn chiến đấu tố d ư ơ n g ý nguyên rất tốt thậm chí có khi còn có thể nhìn thấy bốn năm trước cải bóng một lần nữa sẽ tới trên sàn thi đấu mi a mi hít cầu thủ rõ ràng bắt đầu cẩn thận m ì làm một hồi ó n h n dự bị tại kia bên trong an tĩnh nhìn xem tranh tài. chu dương hôm nay cho nhiệm vụ của hắn là để hắn ở đây dưới nhiều quan sát đối phương đội bóng được điểm chờ một lát ra sân thời điểm tốt có thể lập tức phát huy được tác dụng cùng bên trên trận đấu huston dọc kẹt đồng dạng trận đấu này mi a mi hết nhất định phải tại ngay từ đầu liền có thể đem đồ ăn xuống đến rất thấp mới được xem ra các ngươi cũng không có năng lực gì chú ý phải phân chỉ có tọa n g ư ơ i phía trước tranh tài đoán chừng cũng chỉ là đột nhiên siêu trường phát huy đúng không chu dương lần này không lợi hại giả xịt bởi vì không có thời gian đi đại lượng tinh lực tiêu vào cùng hắn đối p h ư n lên tranh tài trở về chu dương cầm tới bóng rổ sau lập tức bị đệ toạc k ị sở toàn chiều cố o n i ì n tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp ném rổ phải phân sata sẽ để cho ngươi lập tức mắc cạn dạ xịt lúc này đối o n i ì n nói đến mặc dù o n i ì n nhắc nhở y nguyên khổng lồ nhưng dạ xịt cảm thấy hiện tại đã không có tất yếu sợ hắn ngươi có thể nói ra lợi như vậy ta thật rất kinh ngạc có lẽ các ngươi hiện tại đã không đi đông bộ trận chung kết là có nguyên nhân o n i ì n khinh miệt đối với hắn nói đến i ệ u lục cầm cầu đến trước trận tại qua rơi hai người sau nhẹ nhóm ba phân trúng đích tám hai gia ý lúc này ở bên sân lắc đầu ngay từ đầu mi a mi h ị t cũng không có đánh g i hắn muốn trạng thái nóng đội lúc này ở bị đối phương nắm mùi dẫn đi mấy cái mùa giải quá khứ đệ t o à n tịt sợ toàn bên này đã đem chu dương coi như số một tịch nhân cho nên trận đấu này bọn hắn phá lệ chú ý chu dương nhất cử nhất động của hắn đều tại dẫn động tới đệ t o à n tịt sợ toàn phát hiện cái này chu dương không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn chỉ có thể đem cơ hội ra tay lui qua mình đồng đội kia bên trong mà hiện tại xem ra cờ zit cùng cúc còn có ma di o hẳn là hắn lựa chọn hàng đầu đối tượng ma di o tiếp nhận bóng rổ trực tiếp nhảy ném ba không dính huyu tiếp nhận đ o a lời chuyền bóng sau nhanh chóng hướng về đến trước trận tại đối mặt chu dương lúc phòng thủ chuyền bóng đến h a m t ầ n kia bên trong cái sau ba phân lại chúng gia ý lúc này lần nữa muốn tạm dừng sân dận động bên trong fans hâm mộ bóng đá điên cuồng a hô lên xem ra đêm nay mi a mi hít muốn ăn quả đắng o nghìn ma di o hạ tràng bi adri mìm tới ma di o lúc này có chút bất đắc dĩ trở về hiện ở đây chúng ta nếu như một mực mở không ra cục diện vậy cũng chỉ có thể chờ lấy thua đối phương hai m ư ơ tần cùng đĩu lụt mở ra trạng thái lời nói chúng ta còn là rất khó thắng tại dưới rổ mìm ngơi ư năng lực chưa hẳn so họa lấy lợi hại cho nên yêu cầu của ta chính là nhiều đến phần đội bóng tổ chức tranh tài rơi xuống cờ rít kia bên trong một tiết tranh tài muốn hai cái tạm dừng để đệ t o à n thịt sợ toàn bên kia sĩ khí trở nên càng thêm tăng vọt mi a mi h ị t bên này lần nữa ra sân sau đám cầu thủ áp lực cũng lớn rất nhiều đệ t o à n thịt sợ toàn bên kia cầu thủ lúc này đã b u n g ra cùng bên này mi a mi h ị t đánh chúng ta chủ yếu là phải phân nhưng không phải bên trên rổ phải phân tiếp xuống tranh tài chúng ta trực quan ném rổ là được chu dương lúc này đối bên người các đội hưu nói đến cái này ta thích không phải liền là ném rổ sao ném chết bọn hắn bị át lì tại chu dương sau lưng hương phân nói đến bị át lì kỳ thật ngưng người năng lực tiếng ông ta cảm thấy có lúc là rất mạnh một mực rất mạnh được không bi a t li nhìn thấy chu dương nói như vậy tâm bên trong thật cao hứng không có nghĩ đến cái này ra hỏa còn khen chính mình chu dương cảm thấy muốn thắng lợi nói nhất định phải lập tức cùng các đội hữu phân công việc tốt cờ z í t mười điểm chậm rãi đến trước trận cúc tiếp qua hắn chuyển bóng sau ném ba phân mềm chu dương lập tức tiến lên nhặt lên bóng rổ tại b i ể u luộc không có chú ý thời điểm trực tiếp ra tốc tiến lên sau đó dừng nhảy ném phải phân 11, 4. Nếu như ném như phương bóng tương hoảng hịt thủ hay bây vậy giờ Miami tới đối đội đối Miami tất cầu cả đều ném tới như vậy, đối phương đội bóng hay là sẽ mà nếu như đối phương không phòng được mi ami thì tấn công như vậy lời nói như vậy bọn hắn cũng đem đứng trước lập tức bị phản siêu nguy hiểm mọi người khoảng cách không muốn kéo ra quá gần đem khoảng cách kéo ra phòng thủ bên trên không cần quá mức để bụng chúng ta hiện tại mục đích đúng là xáo trộn bọn hắn tiết tấu chu dương lúc trở về lập tức đối với mình đám cầu thủ nói đến hắn thật đúng là đem mình làm chủ lực mi ami thì không tìm được l ẹ p h t n g chỉ là coi hắn làm một cây quá độ hắn này cũng tốt còn rất đầu nhập ha ha v a l ầ i lúc này phát bóng sau chạy cùng bên người đồng đội nói hang tần tiếp nhận cầu sau không bao lâu trực tiếp cao ném chuyền bóng lời lấy được b nhìn sau đ xem dạng này phải phân hiện trường đệ toạn thịt sợ toàn fans hâm mộ bóng đá cảm thấy đệ toạn thịt sợ toàn trận đầu tranh tài cầm tới hơn ba mươi phân hẳn là rất dễ dàng s o phân kéo ra đến như thế lớn thời điểm mi a mi hít băng ghế tịch cái này bên trong hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn không nghĩ tới đệ t o à n thịt sở toàn thủ tiết câu cùng bọn hắn liều mạng như vậy kỳ thật đối phương đội bóng hôm nay chính là nhìn thấy chu dương mới sẽ như vậy cùng bọn hắn đánh cờ dít ba phân không có sau h a m tần tiếp nhận bóng rổ lập tức vọt tới trước trận lần này bọn hắn ba phân không có tiến bảo phía sau chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau mình dẫn bóng đến trước trận tại đối phương k i ê u khích â m thanh bên trong chu dương ngay cả tiếp theo qua rơi ba người sau đó trực tiếp đi qua chiến phủ thức bạo trừ cầm phân người hôm nay một vị có thể tự mình cứu vớt đ nếu không đội ngũ của các ngươi ta nhìn hôm nay muốn thua rất thảm chu dương y nguyên không để ý tới dạ xịt khiêu khích cái này làm cho đối phương đội bóng cảm thấy mi a mi hiện tại là sợ bọn hắn o nhìn ở đây vừa nhìn phải rất ấm ức hai mươi tần t r u y ề n bóng đến đ i ed kia bên trong cái sau nhảy ném không có sau chu dương lần nữa cầm tới bảng bóng rổ lần này ba người phòng chu dương cứng rắn đem hắn phòng xuống dưới nhưng ở dạ xịt chuẩn bị ném rổ thời điểm chu dương trực tiếp cho hắn một cái mũ lớn chu dương không có nhìn đối phương trực tiếp chạy bóng rổ vào tới tại hiện trường một chút bối rối bên trong chu dương lần nữa tại dưới lên nhảy sau một tay bạo lực bổ trừ cầm phân mặc dù bây giờ phân kém còn lạc hậu không ít đâu nhưng đội bóng bởi vì chu dương dạng này chơi bóng sĩ khí bên trên đã khôi phục một chút tối thiểu phân không kém là vừa rồi hơn mười phân hiện tại tranh tài chỉ cần phân kém tại mười phân trong vòng đội bóng đám cầu thủ đã cảm thấy còn có thể cứu lúc này đệ t o ạ n tình sợ toàn tiến công xuống tới cũng bắt đầu hạ xuống bọn hắn phát hiện điểm này sau tiết tấu lập tức chậm lại t o ạ l ấ i mình ném rổ trừ bay về sau trực tiếp mắng một câu cúc cầm tới m ỉ m chuyền bóng sau nhanh chóng đến trước trận nhưng hắn cũng đem cầu ném điệp lục cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận ba phân không có c h u dương tiến lên cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức quay người qua rơi bịu lụp sau hơn phân nửa trận tại đối phương b u i theo d ư ớ i c h u dương t r u y ề n bóng đến m ỉ m kia bên trong cái sau ba phân trúng đích 16, 11. hiện tại h ọ a lựa cảm thấy mình mặt đều có chút nóng vừa mới còn đang nói muốn đánh hoa mi a mi hít bây giờ đối phương đã đem phân kém co lại nhỏ đến năm phân h a n g ư ơ i tần lúc này hay là rất ổn định tại vì ad l y cùng m ỉ m bao bọc dưới y nguyên nhảy ném phải phân bởi vì đệ t o ạ n k ị c s ở toàn lúc trước làm chuẩn bị đầy đủ cho nên hiện tại mi a mi hít ở trong trận đấu tiến công hay là rất khó khăn đối phương giống như là đánh quý sau thi đấu đồng dạng tại phòng mi a mi hit chu dương tiếp nhận bóng rổ sau tại không trung cùng ba lầy huyu va vào nhau trọng tài cũng làm như không thấy huyu lấy được banh sau lập tức chạy tới chu dương nhìn hắn ý tứ ở phía sau thật chặt đi theo hắn đột nhiên hiện trường lần nữa chuyển đến tiếng kinh hô chu dương động tác cùng dêm đồng dạng tại không trung ngạnh xinh xinh đem hiệu bên trên rổ cho phiến đến bảng bóng rổ lên huyu còn không có lấy lại tinh thần chu dương đã cầm banh về đi ngăn lại hắn h o lầy lúc này cũng gấp mà khi hắn nhìn thấy chu dương động tác hậu tâm bên trong giật mình tiểu từ này hiện tại lại dám khiêu chiến mình còn không chờ hắn tiếp lấy nghĩ chu dương đã qua đến đó đoạ là chính là một cái bạo trừ dạ xịt lui lại hai bước trước mặt khống ở ở hắn hiện tại cũng cảm giác mình phía sau lưng đang đổ mồ hôi g i a hỏa này lúc nào có trùng kích như thế lực nếu như không là vừa vặn sớm có phòng bị đ o á n chừng dạ xịt trực tiếp than vị trên mặt đất hiện trường lúc này đã có một ít hư thanh ra mặc dù thanh âm không lớn nhưng lại nghe được rất rõ ràng trọng tài cảm thấy quả thật có chút băn khoăn mới phán dạ xịt phạm uy chu dương cũng không để ý tới luận nhìn trọng tài dạng này phán chính mình mới chạy phạt rổ tuyến phương hướng đi tới chương ba trăm sáu mươi mi ami hít mới hồn vừa lúc bắt đầu đệ thuật đệ thuật l ị t sử toàn bên này còn cảm thấy không có bà miami hit còn có thể gọi miami hit sao o nhìn dần dần ra đi mà chu dương lại còn quá trẻ nhìn nhìn lại cái khác miami hit cầu thủ cái nào có thể đánh nhưng ở thủ tiết đánh một đoạn thời gian đối phương lần kia đột nhiên điên còn g phải phân trạng thái hay là đem bọn hắn đệ thuật l ị t sử toàn bị d ọ a cho phát sợ loại kia trạng thái giống như là một chi mới miami hit cũng giống là một chi đội bóng tại thực lực kém xa đối phương thời điểm một loại vùng vây dây chết đệ thuật l ị c sử toàn huấn luyện viên chung biết mình đội bóng đem đối phương đội bóng bức bách đến mức độ này có tốt cũng có hỏng phương diện tốt chính là đệ t o à n tịt s ở toàn còn không đến mức liên minh hạng chót hiện tại mà không tốt một phương diện chính là bọn hắn nhất định phải tránh không muốn tại ổ bờ ở cung điện cái này bên trong lại phát sinh như thế xung đột đã qua nhiều năm đánh nhau sự kiện phản g phất liền phát sinh ở hôm qua sự kiện nguyên nhân gây ra ban đầu cũng là bởi vì không cho chi tiêu thực lực rõ ràng ngọn nguồn không ít đội bóng làm ra nhượng bộ tạo thành ngươi đã ngay trước hơn mười ngàn người xem không cho ta mặt mũi này vậy chúng ta cũng đừng mặt mũi chơi bóng đánh nhau ai sợ ai a hai mươi chín mười bảy hiệp một tranh tài kết thúc mi ami h ị t cùng rất nhiều truyền thông nghĩ đồng d ạ n g còn có đệ toản t ị c sử toàn bên này cũng là như thế không có vượt quá dự liệu của bọn hắn mi ami h ị t một tiết liên lạc hậu mười hai p h ầ n hậu kỳ biểu hiện lần nữa trượt g i ả i ý đối này cũng rất không cao hứng hắn hiện tại cũng có chút hối hận để họa thay phiên nghỉ ngơi Và hiện tại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng không nghỉ ngơi hẳn là cũng không có gì nhưng đã làm như vậy liền muốn đánh tới trận đấu này kết thúc cho dù đệ toản t ị c sử toàn chủ xoáy cùng hắn đám cầu thủ nói trong trận đấu phải chú ý nặng nhẹ bao nhiêu cho hiện tại không có h ọ mi ami hít một chút mặt múi nhưng ha đệ toản t ị sợ toàn cầu thủ là sẽ không nghe. bởi vì mi ami hịch bên này có chu dương ở đây vô luận là hắn tại lạ cờ hay là memphis zizzer liet tựa hồ cũng đưa đến tác dụng nhất định đệ t o à n thịt sở toàn hôm nay liền muốn nhìn một chút chu dương dưới loại tình huống này còn có thể hay không đánh lúc này đã ra không ít mồ hôi chu dương rất khó chịu chống lạnh đứng tại bên sân hắn cách dậy có chút xa đứng tại vừa lúc có thể nghe thấy hắn nói chuyện vị trí bên trên mi ami hịch cầu thủ hiện tại bao quát đó nhìn đều có chút tuyệt vọng hoặc là nói trận đấu này liền trực tiếp từ bỏ có lẽ càng phù hợp tâm cảnh của bọn hắn nhưng trong lòng tia một tia không cam lòng để s ặ khó chịu nhưng lại có thể như thế nào đây đối phương phải phối hợp có phối hợp muốn tốc độ có tốc độ không thể không nói họa tại mi ami hit nổi lên đến tác dụng thực tế là quá lớn người cắt bóng chuyền bóng điên cùng phải phân hắn họa đều có thể lập tức làm được ta đoán các ngươi tại hiệp hai y nguyên sẽ để cho mi ami hit tương đối khó nhìn ta nghĩ hiện tại họa hẳn là tại tv bên cạnh đâu các ngươi thật cảm thấy như vậy được không huấn luyện viên đang bố trí xong nhiệm vụ sau thuận miệng hỏi một câu hắn nhìn xem thì thế nào chúng ta dùng hành động tại nói cho hắn mi ami hit là nhiều cần hắn đâu lại nói coi như họa trở về chúng ta như thường cầm xuống mi ami hit Miami h ị t năm nay tại truyền thông bên trên dáng vẻ cảm giác bọn hắn giống như muốn chạy đánh bại bồ tần s ẽ thịt đi như vậy chúng ta hôm nay liền muốn nói cho nói cho bọn hắn đừng ả o tưởng da x ị t lúc này mở miệng đáp lại đến để cho miami h ị t không có khả năng các người đấu trí không sai nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi hơn nửa hiệp phân kém kéo ra đến hai mươi phân tải hữu thời điểm nửa hiệp sau không muốn lại điên cuồng tiến công miami h ị t hiện tại phòng tuyến không chịu nổi các ngươi công kích như vậy đến lúc đó ta xem ai không nghe ta cũng chỉ có thể lãng phí tạm dừng đem hắn đổi lại nhìn xem đám cầu thụ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ thở dài đệ t o à n thịt sở toàn cầu thủ từng cái phong quang vô hạn một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu để bọn hắn không nghĩ tới chính là mi a mi h i t bên này thế mà không có đổi đội hình bất quá lại tưởng tượng bọn hắn cũng không có gì tốt đội hình chu dương hiệp một cũng không có đưa đến cái tác dụng gì à còn để hắn tới làm gì vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng các ngươi rất lợi hại đây này nhưng hiệp một đánh xong ta mới biết được các ngươi khi đó có lẽ là hồi quan g phản chiếu đi ha ha dạ xịt cảm thấy rất lâu không có như thế thoải mái qua hắn thậm chí muốn đi qua ở trước mặt cảm tạ giới dưới giới huấn luyện viên hôm nay họa xin phép nghỉ hắn chuẩn truyền thông đã nói chính là họa chủ động cùng huấn luyện viên nhờ người tại chu dương bên người các đội hữu nhìn xem hắn một bộ đồ bỏ đi dáng vẻ liền giận không chỗ phát tiết làm sao không dám cùng đối phương họa lẩy đối phương đây chẳng lẽ chu dương thật sợ tuy ý giả xịt tại kia thảo luận không ít lời khó nghe chu dương cũng không trả lời có khi nhìn một chút giả xịt có khi đưa ánh mắt phóng tới địa phương khác đệ t o à n t h t sợ toàn cái khác cầu thủ cũng tại k i a bên trong xem náo nhiệt mi a mi hít cái khác cầu thủ mặc dù rất tức giận nhưng không có một người dám quá khứ phu no lầy thân bên trong đỗi chu dương tình cũng không phải ít mi tại kêu bên trong đơn g i ả n kéo dôi d dự phòng một hồi bởi vì quá căng thẳng mà giãn ra không ra trận đấu này nhất định là rất kịch liệt nếu như chu dương cùng o nhìn đi xuống cũng có thể đơn giản đánh một chút nhưng bây giờ chu dương tại trước mặt hắn mà đệ toàn tịt sợ toàn lại không cho mặt mũi như vậy hai chi đội bóng so khá h ò a khí một mực đánh tới tranh tài kết thúc cơ hội là không thể nào lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều đệ toàn tịt sợ toàn chiến l ư ợ c cũng quả thật không tệ tối thiểu hôm nay là dạng này cho nên chúng ta n ắ m chặt phải phân chu dương quay đầu lại đối cúc cùng cờ rít bình tĩnh nói đến sau đó tiếp nhận mìm phát bóng hậu vận cầu đến trước trận vẫn là hai tên cầu thủ chăm chú nhìn chằm động tác của hắn điểm này để chu dương rất không được tự nhiên rất rõ ràng đối phương hôm nay đối với hắn đến có chuẩn bị mình không dám ném đi dạng này còn muốn làm chủ được đâu làm n g ư ơ i mộng đi thôi hoa l ờ i lúc này kế tiếp theo tại giới r ổ kích thích chu dương thấy chu dương lên nhanh sau đệ t o ạ n thịt sợ toàn cái khác cầu thủ tâm bên trong đều nợ nụ cười đ i e n cùng h a m ư ơ t ầ n q u ấ y nhiễu giới chu dương đã miễn cưỡng duy trì cân bằng sau đó bị dạ xịt mũ số g ư ớ i điệu lục tiếp nhận h a m ư ơ tầng chuyền bóng sau chạy chạy hắn đột nhiên nghe tới hiện trường phát ra tiếng kinh hô cảm thấy t h a nhâm như vậy xuất hiện không nhất định là chuyện gì tốt thế là lần nữa tăng tốc tốc độ khi sắp đến dưới rổ thời điểm điệu lục dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua lập tức phát hiện xác thực chu dương đã đổi tới ở trên rổ thời điểm cố ý thả chậm tiết tấu sau đột nhiên nhảy ném nhưng chu dương phát hiện điểm này lập tức rơi xuống đất lần nữa nhảy lên đưa bóng hung hăng vô ra hai người giống như là một trăm em m ở bắn vọt như truy cái kia cầu đi nhưng điệu lục cần xoay người thời gian mà chu dương lúc này đã cầm tới bóng rổ tại qua rơi hai mươi tần sau phía trước trận trực tiếp nhảy lên cự l y xa ba phân giống rột nhập lưới gia ỵ cùng hắn trợ giáo nhóm một mực nhìn lấy vừa mới phát sinh một màn này khi cầu rơi vào trong lưới thời điểm mi a chu dương lập tức đối khán đài vung vầy hạ thủ cánh tay ở đây không ít đệ t o à n tịch sở toàn fans hâm mộ bóng đá đều mẫu ít đây không phải ổ bờ ở cung điện sân dận động sao chu dương đây là ý gì nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền phát hiện hôm nay đi tới hiện trường miami fans hâm mộ bóng đá đã hoan hô lên đệ t o à n tịch sở toàn bên này lập tức để h a mươi tần tiếp nhận bóng rổ chu dương trực tiếp lao đến phòng thủ h a mươi tần lúc này khỏe miệng lộ ra ý cười thật đúng là trẻ tuổi cử động như vậy rất dễ dàng bị qua rơi chu dương giá hỏa này là bị tức váng đầu sao không có cùng h a m như tần vẫn mấy lần cầu liền phát hiện chỉ sợ cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy chu dương thế mà dính sát h a m như tần cái sau suýt nữa tám giây trái lệ qua đến trước trận h a m như tần lập tức c h u y ể n bóng đến bị ép kia bên trong tại hắn vừa nhảy lên làm ra ném rổ động tác thời điểm chu dương trực tiếp đi qua cho hắn một cái nồi l ầ u lớn mìm lao ra nhặt lên bóng rổ sau trực tiếp đem cầu văng ra ngoài gia ý lúc này lập tức nghiêm túc nhìn lại dạng này ăn ý chỉ sợ hiện tại chỉ có mìm có thể cùng chu dương làm được đi hai gia hỏa này từ lo sang g ơ lết lạ cờ bắt đầu chính là đồng đội chu dương tiếp nhận mìm chuyền bóng sau vọt thẳng đến trước tr đệ t o à n t ị c h sử toàn cầu thủ mấy cái không đi xa đều tới chuẩn bị phòng chu dương mà mỉm ở phía sau trận khác một bên chạy tới tiếp nhận chu dương cầu sau trực tiếp làm nổ nhạy ném ba phân đánh tấm n h ọ p g i ta nói cái gì tới tranh tài còn chưa kết thúc xa còn lâu mới có được kết thúc olin đã ngồi không yên hãn từ băng g h ế đứng lên cùng các đội hư hô giải ý nghe sau lương thanh â m nhìn trước mắt cách đó không xa người trẻ tuổi này chứ họa bên ngoài đây là hắn từ chu dương trên thân lần thứ hai cảm nhận được loại k i ệ cảm giác quen thuộc mi a mi chỉ sợ có một cái mới linh hồn hai mươi chín hai mươi ba tranh tài vừa mới bắt đầu bị dạ xịt n ụ c nhã hơn nửa ngày mi a mi h ị t tựa hồ cũng không định từ bỏ tranh tài đám cầu thủ cũng không có cảm giác đối phương ném hai cái ba phân liền như thế nào đối phương muốn phản công mọi người cẩn thận bịu lục nhìn chằm chằm mi a mi h ị t bên kia thấp giọng nói không bao lâu bịu lục tại theo dựa vào chính mình hấp dẫn ba tên phòng thủ cầu thủ hậu chuyện cầu đến liệu nơi đó đi cái sau chúng đích một cái dẫm tuyến hai phân ba mươi mốt hai mươi ba bọn hắn đệ t o à n tịt sợ toàn còn duy trì gần mười phân dẫn trước đâu cờ dít mang băng qua nửa tràng bị át li tiếp qua hắn chuyển bóng sau ba phân không có chu dương lập tức liều dưới tới một cái bảng bóng rổ tại mỹ hẹn phòng thủ dưới n h ả y ném bị quáy nhớ được mỹ ì cùng dạ xịt tranh thủ trung hậu người cầm tới bảng bóng rổ chuyền bóng đến h a m ư ơ t ầ n kia bên trong nhưng h a m ư ơ t ầ n còn không có cùng lên nhanh chạy đâu trong tay cầu liền không gặp hắn nhìn thấy bóng rổ bị chu dương tại sau lưng đâm một chút lúc đầu muốn chạy hai bước bắt về bóng rổ nhưng lại nhìn xem chu dương tại bên cạnh mình cầm lấy bóng rổ sau đó xoay người n h ả y ném hai phân trung đích h a m ư ơ t ầ n tâm bên trong một trận ý lạnh cái này tên trước mắt hay là cái tia tại los hang giờ lết lạ cờ cho mình hắn hiện tại là dựa vào mình a lúc đầu vừa rồi không khí hiện trường liền đã rất không tệ bởi vì bọn hắn cảm thấy trận đấu này rất có thể là thiên về một bên cục diện mà cuối cùng thắng được tranh tài chính là bọn hắn đệ toạc đệ toạc tịt sơ tòn nhưng nhìn mi a mi thịt bên này ý tứ tự hồ bọn hắn tại lạc hậu mười hai phân tình h u ố n g d ư ớ i cảm thấy còn có thể lại cứu rút một chút hai đội đám f a n hâm mộ đều rất hư vấn mi a mi thịt f a n hâm mộ cảm giác đến bọn hắn rốt c ụ c không cần phải nhắc tới trước rời sân trận đấu này nếu như theo cứ như vậy trạng thái đánh tới cuối cùng dù cho thua trận cũng không quan trọng họa không có trở về đâu lý giải nhưng cái này chu dương nếu như có thể dẫn đội cùng đệ t o à n tịt sợ toàn đánh tới so phân rằng có cũng quá tốt vậy đã nói do kỳ thật đệ t o à n tịt sợ toàn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được mi a mi hit từ khía cạnh nói chính là đệ t o à n tịt sợ toàn căn bản không phải mi a mi hit đối thủ bởi vì họa bây giờ còn chưa trở về đâu i vị lục cảm thấy cục diện bây giờ đã bắt đầu chậm rãi phát sinh nghiêng lần này hắn không có lựa chọn chuyền bóng mà là lợi dụng mi a mi hit lúc này hậu vệ không mạnh đ ư c điểm tại mới vừa đến trước trận không bao lâu đối mặt c rít trực tiếp ba phân trung đích đệ toàn thịt sợ toàn hiện tại tựa hồ cố ý muốn đem phân kém bảo trì tại mười phân tả hưu lúc đầu thủ tiết tranh tài qua đi bọn hắn đều có chút bành trướng cảm thấy phân kém hai mươi phân đang ở trước mắt nhưng trước mắt bọn hắn cảm thấy nghĩ muốn đạt tới hai mươi phân dẫn trước phân kém vẫn còn có chút không thực tế đối phương l i ề u mạng như vậy cùng người đánh xa cũng không cần suy nghĩ nếu không dễ dàng xuất hiện tâm tính không tốt tình huống đối phương cùng ngươi đang l i ề u mà ngươi lại luôn muốn đem phân kém kéo ra đến hai mươi phân nhìn xem phân kém từng bước một bị đối phương co lại tiểu vậy khẳng định là mười điểm nóng này nhưng bọn hắn hiện tại đem mục tiêu định tại mười phân tả hữu liền không có lớn như vậy áp lực trong lòng chu dương cầm tới bóng rổ sau mi ami hít băng ghế tịch nơi đó đã bắt đầu đứng xem so tài mọi người đều bị ho、oh、nhìn cảm xúc cho mang bắt đầu chuyển động giá ý nhịp tim cũng hơi thêm nhanh hơn một chút hôm nay tranh tài mình đội bóng còn có hy vọng sao hồi t ư ở n g đến vừa rồi chu dương biểu hiện dữ ý đã cảm thấy có lẽ là bởi vì tên này cầu thủ mà để mi ami hít một lần nữa dấy lên hy vọng chu dương ngươi làm như vậy kỳ thật cũng không có tác dụng gì đến đằng sau sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm điên cuồng công kích các ngươi Dạ xít diện mục đều có chút dữ t ậ n nhìn xem chu dương nói nói ít vài bà câu đi điệu lục lúc này có chút nhìn không được đối vạ lầy nói câu vô luận như thế nào hôm nay mi a mi đều muốn thảm bại nếu như bọn hắn nghĩ muốn đánh nhau liền hỏi một chút quả đấm của ta nhìn hắn là thái độ gì Dạ xít nhìn điệu lục đột nhiên q u a y đầu sau lập tức không nói chuyện bị át li vẫn đang nói g chừng chu dương mà chu dương tại cùng đệ t o à n thịt s ở toàn điệu lục chu toàn thời điểm cũng phát hiện điểm này hiện tại trẻ tuổi điệu lục mặc dù cùng tiếp trước bên trong đồng dạng không quá ưa thích nghe huấn luyện viên ăn bài nhưng hắn hiện tại xác thực có không tệ mà lại trận đấu này bên trong tựa hồ đối phương bắt đầu đối chu dương sinh ra một hào cảm hơn đối với đội bóng tân tú bị a t li đến nói hắn hiện tại tâm bên trong không có gì quá nhiều ý nghĩ chính là muốn tại trên sàn thi đấu nhiều đến vân hy vọng có càng nhiều f a n bóng đá ghi nhớ mình khả năng còn lại ý nghĩ không phải quá nhiều cho nên tại trên sàn thi đấu hắn sẽ càng thêm chuyên chú một chút mỹ tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng sau bên trên r ổ bị dạ xịt cùng đi ẹt trực tiếp cứng rắn phòng số dưới trọng tài cũng không có thổi phạt Điệp lục cầm tới sau hơn phân nửa trận lợi dụng tốc độ của mình hất ra mi a mi hít cầu thủ sau ba phân trung đích chu dương nhìn xem tình cảnh vừa n ã y muốn tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận đón đối phương ba người phòng thủ trực tiếp đâm đi vào ví h ụ hai m ư tần cùng đi hẹn ba người quả thực là không có ngăn lại hắn người qua đây thử một chút ta cái gì ngươi da xịt vừa muốn nhảy dựng lên chuẩn bị đem chu dương đụng bay lại phát hiện hắn từ bên cạnh mình quá khứ chu dương tại góc đ ấ y quay người sau nhảy lên ném rổ ba phân giống ruột trúng đích loại tình huống này hắn còn rất tỉnh táo chúng ta phải cẩn thận biểu lục ở phía xa thấy cảnh này sau đi qua vỗ xuống hai m ư tần cánh tay đối với hắn nói lúc đầu vừa rồi tại trận đệ toàn thịt sợ toàn cầu thủ coi là phân kém lại lập tức phải kéo ra nhưng hiện tại bọn hắn chỉ sợ cảm thấy đây chẳng qua là một loại ảo g i á t đi chương ba trăm sáu mươi mốt điên cuồng bị đánh mặt mặc dù là sân khách tác chiến nhưng bây giờ ô bờ ở cung điện sân dận động fans hâm mộ bóng đá đã triệt để xôi trào bọn hắn cảm thấy hôm nay trận đấu này dễ nhìn l ạ thường thủ tiết tranh tài hai mươi chín mười bảy đệ toàn thịt sợ toàn đại bị phân dẫn trước tình huống dưới thế mà để mi ami hít cuối cùng cho đội theo phải biết hiệp hai mi ami hít đội o n h n là ở đây ngồi xuống lấy mi tại dưới rổ cơ hồ liều mạng đi phòng thủ nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm ngược lại là chu dương cùng b i át lì hai người liên thủ để đội bóng có một phen cảnh tượng khác tình hình như vậy trước kia miami hít là căn bản là không gặp được miami hít fans hâm mộ bóng đá cũng không xoắn suýt những thứ này bởi vì bọn hắn biết trong trận đấu có vạ liệt tốt o n e y n ố i với miami tại một chút f a n bóng đá xem ra miễn cưỡng cường cường liên hợp đi lúc này mặc dù tại trên sàn thi đấu 96 m ộ t đời y nguyên có rất mạnh thống trị lực lượng nhưng không ba một đời ngôi sao bóng đá đã có thời mọi người thậm chí càng muốn đi tin tưởng cỡ lệ lẹn cả vạ luy hệt năm nay sẽ đoạt giải quán quân mặc dù nghĩ như vậy có chút miễn cưỡng bộ tần sẽ tít tam cự đầu cũng không phải cho không nhưng tiểu hoàng đế dêm đã l i ề u nhiều năm như vậy coi như không phải c ờ lệ vệ l ệ n cả v ạ l ì hệ phan hâm mộ nhìn thấy lẹp dồn liệu mạng như vậy kỳ thật trong lòng cũng cảm giác đến bọn hắn cái này mùa giải đoạt giải quán quân cũng không kỳ quái tiểu hoàng đế muốn đoạt quan mà hiện tại bọn hắn đội ngũ bên trong đám cầu thủ đều muốn đoạt quan bởi vì có lẽ tại bọn hắn không ít c ờ lệ vệ l ệ n cả v ạ l ì y ệ n hệ cầu thủ nghề nghiệp tiếp sống bên trong đây là khoảng cách đoạt giải quán quân gần nhất một lần tại n ba bên trong không ít cầu thủ cuối cùng cả đời đều không mỗi cái mùa giải có lẽ bọn hắn tại kết thúc nghỉ ngơi thời điểm cái nào đó ban đêm trên t v tại phát ra tổng quán quân trao giải mà bọn hắn có lẽ ở đâu cái nằm s ấ p thể bên trên hoặc chính là canh dự ở t v bên cạnh không nói một lời nhìn xem tổng quán quân cúp lại một lần nữa bị cái khác đội bóng lấy đi một năm rồi lại một năm thẳng đến giải nghệ bọn hắn cuối cùng vẫn là cứ như vậy rời đi nba sân khấu có lúc nói nba tổng quán quân nghĩ muốn cầm tới tay là dựa vào vật khí cái này lời mặc dù không hoàn toàn đội nhưng vật khí quả thật làm cho một chút cầu thủ tâm sinh đô kỵ dựa vào cái gì hắn chỗ đội bóng tại quý sau thi đấu đối mặt đối thủ là chủ lực thụ thương đội bóng dựa vào cái gì bọn hắn tại quý sau thi đấu vòng thứ hai bên trong lần nữa cùng đội yếu gặp nhau khi mấy năm rèn luyện xuống tới bên người lại có một vị lịch sử cấp cầu thủ tại đội ngũ bên trong thời điểm chi này đội bóng mỗi một tên cầu thủ cũng không thể lại như vậy bình tĩnh có thể vọt tới cuối cùng trận chung kết đội bóng xác thực cần bọn hắn rất mạnh phối hợp đội bóng bên trong có rất lợi hại cầu thủ mới được mà bọn hắn những năm này có thể nói đã có cái sau một đầu là chín mươi sáu một đời vì đại biểu bộ tần bộ tần xẻo tị đội một đầu là không ba một đời vì đại biểu từ d ê m dẫn đầu cỡ lệ vệ lẹn cỡ lệ vệ lẹn c ả và l ì h ế t cái này hai chi đội bóng tại truyền thông bên trên bị xào rất nóng mà đồng dạng có được không ba nhiều đời đồng hồ cầu thủ hỏa mi a mi hít nhưng lại không có xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong có lẽ đ ể t o à n tịt sở t o à n sẽ tương đối cẩn thận cùng cỡ lệ vệ lẹn c ả và l ì h ế t g i a o thủ cùng bộ tần x sẽ tịt tranh tài sẽ nghĩ tới bọn hắn có thể hay không hạ thủ lưu tình một chút nhưng hôm nay bọn hắn gặp phải chi này không có tọa ra sân mi a mi hít lại đem so phân bởi theo rất nhiều. 56, hiệp hai tranh tài lúc kết thúc hiện trường fans hâm mộ bóng đá quả thực không dám tin vào hai mắt của mình miami hít đầu kia hiệp hai một tiết liền phải ba mươi sáu phân mặc dù đến cái này mùa giải một trận đấu đội bóng phải phân qua một trăm đã càng ngày càng phổ biến nhưng đơn tiết dạng này phải phân hay là rất làm người ta giật mình t h â n toán tử d ư i ý lúc này phi thường hưởng thụ quá trình này hắn ở đây bên cạnh khoanh tay nhìn xem đám cầu thủ từng cái trở về một câu chưa nói hắn còn đắm chìm trong vừa mới trong trận đấu không có lấy lại tinh thần đâu chu dương ngươi có thể là nhất bị đánh giá thấp cầu thủ y nam í Ta k h ô n g nghĩ t ớ i mình có thể đánh thành thể có cái dạng này Ngươi đại h nhau nhau à này, lúc này l ở chiếc dù n n t t h nhưng đ a máy truyền hình loại áp lực rất lớn a chu dương nhìn xem cao hứng bừng bừng bị át ly nhân lúc còn nóng lại cho hắn thêm một mang tủi lửa mình biểu hiện tốt lại bị đội bóng chủ lực cầu thủ như thế khen năm nay tân tú bị át ly đã đẹp đến mức không muốn không lớn ở một bên nhìn ma di o trầm thấp mặt cảm thấy mình rất bị kích thích đồng dạng đều là thân tú vì cái gì bị adli có thể ưu tú như vậy hiệp ba tranh tài bị adli để o nhìn ma di o ra sân chu dương cùng bị adli hạ tràng nói cách khác để ma di o cùng o nhìn hai người đi đón quảng cái này một tiết tranh tài kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm tám mươi tám bảy mươi chín dạng này so phân kỳ thật dư ý cảm thấy đã không sai Và tại đội bóng cái gì phân lượng hắn là biết đến đệ toạt tìm sợ toàn cũng không hề từ bỏ tranh tài ý tứ nếu như hiệp bốn tranh tài bọn hắn lại đánh không tệ mi ami hít muốn thắng là rất khó đối phương nếu như nghiêm túc tranh tài tay trong của bọn họ phòng thủ hay là rất mạnh các ngươi hiệp một cũng nhìn thấy cho nên nội tuyến phương diện nhất định phải cẩn thận nhiều hơn đừng để đối phương phòng quá tốt hoặc quá nhiều p h ầ n mà cạnh ngoài cầu thủ liền giao cho chu dương ma di o các ngươi có ho nhìn tại bọn hắn sẽ không tùy tiện lựa chọn đột phá mà là tại cạnh ngoài tiến hành ném rổ cho nên không cần thiết quá lo lắng bọn hắn bên trong có ho nhìn cùng mì bọn hắn đâu ra sân sau hôm nay đệ t o ạ n thịt sợ tỏn ra tay trước cầu thủ đều đã trở về vì phòng n g a mi a mi h ị t tại hiệp ba phản siêu bọn hắn không ít cầu thủ thể năng đã trượt tương đối nhiều chín phân phân kém đối với bọn hắn đến nói có chút ít dưới tình huống như vậy bọn hắn muốn để mi ami thịt thua rất thảm tình huống cơ bản không có khả năng nhưng chỉ cần cái này một tiết tranh tài mi ami thịt phải phân không nhiều bọn hắn để toàn thịt sợ toàn vẫn là có hy vọng làm được mười lăm phân phân kém hẳn là có thể tranh thủ một chút ta nói các ngươi đêm nay nhất định sẽ thua làm gì được bọn ta tại sân nhà vẫn là để lấy các ngươi một chút cho nên không đến mức để các ngươi mi ami thịt thua quá khó n h ì n h o ã l ầ i lúc này sau khi nói xong có chút t r ộ t dạ nhìn chu dương kết quả phát hiện chu dương không có biểu tình gì nhìn hắn mấy giây sau cùng đồng đội nói chuyển phim đi lưu tại nơi đó dạ xịt có chút lúng túng chạy về đi chu dương tiếp nhận bóng rổ sau bước nhanh đến trước trận cái này một tiết lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều coi như họ nhìn cùng họa hai cái người đều không tại hôm nay tranh tài bên trong hắn cũng muốn tranh thủ thắng lợi một tiết thời gian để thể năng của hắn khôi phục rất nhiều gia ý lúc này quay đầu nhìn có chút buồn bực bị a d lì sau nhẹ nhõm cười quay đầu tiếp tục xem lên tranh tài hắn hiện tại cần phải làm là để đệ toạc tịt sợ toàn b u n g lỏng cảnh giác về phần bị át lì đằng sau có thể đánh thành bộ dáng gì liền không được biết đánh đến như bây giờ so phân h ẳ n là thực lực của các ngươi vốn là không mạnh chu dương cùng họ vốn cho rằng chu dương tên này cầu thủ lần nữa yên lặng nữa n h a nhưng hắn thế mà tìm tới mình v ớ i hắn mơ mộng hao huyền độ a chu dương đến bây giờ ngươi còn cảm giác được các ngươi có thể thắng sao họa l i nói đến đây bên trong nhìn thấy chu dương chuyền bóng đến mỉm k i a bên trong mà đi é t vừa lúc bị chu dương ngăn trở mỉm trực tiếp ba phân tuyến bên ngoài nhảy ném rổ cầu soát lưới mà ra điệu lục cầm tới bảng bóng rổ sau mình vọt thẳng đến trước trận nghĩ đến nhớ truy thân ba phân không ngờ bóng rổ rén sát chu dương sau đó đ ổ i tới tại không trúng tiếp vào bóng cơ cao mặc dù họa lệ cùng chu dương không hợp nhau hai người hôm nay ma sát có rất nhiều nhưng i ệ u lục nếu như khách quan đi đánh giá chu dương ra hỏa này lời nói tiểu tử này xác thực rất ưu tú khác không nói trước liền nhìn hiện tại chu dương tại tốc độ phản ứng cùng ý thức phương diện liền có thể nói hắn tại hiện nay ba mươi tri đội bóng bên trong không tính đỉnh cấp minh tinh cấp biểu hiện cũng hẳn là là đỉnh cấp đồ công nhân phong vị cầu thủ biểu hiện đi dạng này trạng thái đi bất kỳ một tri đội bóng đi làm đội trưởng cấp cầu thủ cũng không có vấn đề i ệ u lục những năm này cái gì c h à n g diện chưa thấy qua trận chung kết bên trên cùng tây bộ lá cờ san antonio sở tơ đọ sức mấy lần kia là toàn bộ mùa giải sau cùng quyết đấu đỉnh cao nhưng khi hắn gặp được chu dương tên này cầu thủ thời điểm phát hiện trên người hắn cũng có một loại đồ vật đặc biệt tựa như cô bệ tại ở sân họa cùng đệ t o ạ t tìm sở toàn tranh tài lúc cái chủng loại kia trạng thái tại hiện trường f a n bóng đá tiếng kinh hô bên trong chu dương mang bánh quan lửa tràng h ắ n như tân lập tức đuổi theo đi ed có chút khẩn trương nhìn c h ă m c h ă m chu dương với mới hiện trường fans hâm mộ bóng đá cảm xúc kinh lịch thay đổi rất nhanh lúc đầu coi là đối phương ngay lập tức sẽ truy một cái ba phân nhưng mịm không có ném chúng mà khi bị lụp hơn p â n nửa trận ném ba phân thời điểm coi là phân kém sẽ lại lần nữa kéo dài nhưng bị lụp cũng không có mặc dù mi a mi hiệt biểu hiện hôm nay để hiện trường fans hâm mộ bóng đá cảm giác đến bọn hắn đánh không tệ nhưng đến cuối cùng trước mắt bọn hắn hay là sẽ cho rằng đệ t o à n thịt sợ toàn có thể thắng được trận đấu này tại mấy lần cùng h a m ư ơ tần chu toàn quá trình bên trong m ỉ m đột nhiên xuất hiện mà sự xuất hiện của hắn vừa đúng cho chu dương là một cái cản phá ni lúc này đã chạy đến k h á c một bên đi hắn nghĩ là h a m ư ơ tần tại hắn cái hướng kia không phòng được chu dương lời nói hắn lập tức có thể quá khứ hiệp phòng nhưng bây giờ vừa vặn làm phản chu dương nhìn cơ hội quá khứ chính là một cái thế đại lực trầm bạo trừ cấp b tư chất hắn bây giờ tại tiết ấu bu tại tranh tài như vậy bên trong hắn cũng muốn dùng cái này một cái lại một cái bạo trừ đến để cao đội bóng đ ầ u trí gia y lúc này ở bên sân rất nhỏ lắc đầu chu dương gia hỏa này tại liên minh bên trong không ít huấn luyện viên kia bên trong liền là một câu đố đồng dạng tồn tại ai cũng không rõ ràng gia hỏa này tại hạ một giây sẽ làm ra cái gì cũng bởi vì như thế đội bóng đang huấn luyện viên đối i hắn ý nghĩ cũng có khác biệt có cho rằng chu dương là vì không quá ổn định cầu thủ nếu như đội bóng tuyển hắn là muốn gánh chịu không tiểu nguy hiểm còn có huấn luyện viên cho rằng tuyển chu dương có khả năng sẽ cho tự thân đội bóng thực lực mang đến tăng lên không nhỏ gia y là thuộc về cái sau mà lại hắn có can đảm đặt cược tại cái khác đội bóng đều chỉ cho ra mấy triệu lương một năm thời điểm hắn là cái thứ nhất dùng mười triệu cấp đại hợp cùng đem chu dương chiêu người tới miami h ị t tầng quản lý cũng tín nhiệm giữ ý ánh mắt chu dương bạo trừ kết thúc sau không để ý dạ xịt ánh mắt chạy đấu trường khán đài cơ cánh tay hiện trường fans hâm mộ bóng đá s ô i trào bọn hắn hôm nay tựa hồ đang nhìn một vị tân tinh biểu diễn đồng dạng đệ toạc k ị c sợ toàn thấy thế nghĩ tại chu dương làm những động tác này thời điểm lập tức đánh một cái phản kích nhìn người bên cạnh ảnh đột nhiên g a tốc chu dương nhìn ngay lập tức đến đoạ lầy đưa bóng ném ra ngoài. Là một cái nhưng bóng rổ tại không trung bị chu dương trực tiếp g ã y xuống Và ặ c là sau khi thấy lập tức nghĩ thầm không tốt cũng mở rộng bước chân vào tới chu dương lúc này có chút tức giận đón bên cạnh hắn cái này đệ toàn tịt sở toàn trung tâm phong lần nữa đến nhớ càng có uy lực ném rổ da xít cùng chu dương trực tiếp tại không trung đụng vào nhau sau trực tiếp ngã trên mặt đất đệ toàn tịt sở toàn bên kia lập tức sẽ một cái tạm dừng gia y thấy cảnh này biết là nên thay người mà chu dương giang hai cánh tay mặt hướng khán giả một vị trước kia bị không ít p a n bóng đá cũng làm, làm phổ thông đồ công nhân hoặc còn có thể đồ công nhân phong vị cầu thủ hôm nay biểu hiện như vậy để bọn hắn quả thực hai mắt t đối mặt với các truyền thông chất vấn chu dương hôm nay lần nữa dùng hành động chứng minh năng lực của hắn chúng ta khẳng định không thể cho bọn hắn ở bên trong tuyến cơ hội tiến công bị át li tới người đánh tiểu tiền phong vị trí chu dương cùng mỉm đổi vị trí o nhìn kế tiếp theo đánh t r ú n g phong mỉm n g h e xong trực tiếp về băng g h ế tịch nơi đó đi tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới nước uống hắn nhiệm vụ hôm nay cơ bản coi như x o n g x o n g rồi o nhìn vào hôm nay trong trận đấu đánh rất thông minh đối phương chặt cá mập chiến thuật phát hiện đối cái này cái đại gia hỏa đã không hiệu quả gì không biết vì cái gì vạ l ẫ lúc này cảm giác mặt mình có chút nóng một chút vừa mới chu dương ở ngay trước mặt hắn trừ hai cái một cái là chu dương tiểu tử này thực có can đảm ở trước mặt hắn sờ lem đủ một cái khác là hắn tựa hồ s á t thực có tại hắn dạng này trọng lượng cấp đánh trúng phong ném rổ thực lực nhớ được chu dương còn tại lo s a n g e l e s l à cờ thời điểm hắn đối mặt tình huống như vậy là có thể tránh liền tranh thoát hiện tại cái này là thế nào rồi mấy năm này tiểu tử này lại kinh lịch cái gì trên người hắn cơ bắp thật tăng trưởng rất nhiều bị át ly là một hồi chủ yếu phải chia tay cúc người tổ chức tốt tranh tài nếu như cạnh ngoài phải phân không được ngay lập tức đem cầu truyền cho họ nhìn xác nguyên liền bông ra đánh sáu phạm rời sân còn có mì nâu biết à. thả bản thân liền xong nếu như nói hai tri đội bóng thật kéo ra không nhỏ so phân mà bọn hắn lại đ ổ i không kịp đến c h u dương cảm thấy trận đấu này cũng cứ như vậy hắn sẽ chờ chút một đ ê m cùng đệ t o à n thịt sợ toàn trong trận đấu hảo hảo cùng bọn hắn lại đánh một trận nhưng hiện tại tình huống như vậy để hắn cảm thấy thắng đệ t o à n thịt sợ toàn hay là có hy vọng l i ê n nghĩ tranh tài lúc mới bắt đầu dạ xịt đối với hắn nói những cái kia hắn c h u dương là sẽ không cho hắn cái gì mặt núi mặc dù đi tới các người sân nhà nhưng chúng ta mi a mi h ị t vẫn muốn thắng dưới trận đấu này một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu sau hai vị trọng tài làm ngắn ngủi giao lưu cuối cùng quyết định vừa rồi xử phạt liền như thế họa lệ không có p h ạ m quy nếu như chu dương lúc ấy đi tìm một cái lời nói trọng tài có lẽ lập tức liền cho họa lệ một lần p h ạ m quy trận đấu này trọng tài xử phạt rõ ràng là khuynh ê ư ớ n g đ ể t o à n tịt sở tòn vừa mới bắt đầu mi a mi h ị t bên này còn cùng trọng tài câu t h ô n g dưới đến bây giờ chu dương đều không để ý những này dưới tình huống như vậy hiện trường trọng tài sẽ tại hạ một hiệp hoặc phía sau trong trận đấu tìm một cái đối phương đội bóng thái độ như vậy cũng làm cho trọng tài nhóm không có gì để nói nhiều hữu tiếp nhận bóng rổ sau chậm rãi hai n g ư ờ tần cầm tới bóng rổ sau trực tiếp qua rơi c ú p cùng bị át lì sau bên trên rổ bị chu dương đối diện đến nhớ máu mũ bị át lì nhìn chu dương ánh mắt sau lập tức chạy ở phía sau trận đầu này còn có chút hôn loạn thời điểm chu dương đã cầm tới bóng rổ sau đó chạy bị át lì đầu kia ném đi qua cái sau trực tiếp tuyển cái vị trí n h ả y ném ba phân trung đích tám mươi tám tám mươi sáu cái này ba phân qua đi đệ toạc tìm sợ toàn bên này đã có cầu thủ bắt đầu hoảng điệu lục có chút nóng này cầm qua bóng rổ sau mình dẫn bóng đến trước trận ba phân rèn sắt sau bóng rổ đến o n n h n tay bên trong h o lầy lúc này tốt không do dự chạy sặc nào tới gian sắc khi còn nóng cái này mấy trận đấu bởi vì đội bóng nội bộ chủ lực thay phiên nghỉ ngơi kỳ thật d i ớ i ý liền không nghĩ tới đội bóng muốn dưới tình huống như vậy nhất định phải thắng trận hắn có khi làm chỉ là tranh thủ một chút chỉ thế thôi dù sao để một chi thiếu khuyết chủ lực đội bóng tại thông thường thi đấu bên trong thắng trận hay là khó khăn nhưng hôm nay tranh tài từ ban đầu d i ớ i ý có chút tức giận tức giận là đội bóng thế mà tại không có họa thời điểm đánh thành cái dạng này mà tại hơn nửa hiệp kết thúc lúc g i ớ đã không tức giận ngược lại dùng thưởng thức ánh mắt nhìn xem trên sàn thi đấu vị kia châu á phong vị cầu thủ đến nửa hiệp sau tranh tài bung lỏng nhất chính là mi ami hít chủ xoáy dị huấn luyện viên bởi vì chỉ có hắn không quan tâm trận đấu này thắng thua nhưng mi ami hít bên này đám cầu thủ quan tâm đệ t o à n tịt sợ toàn đến cuối cùng càng đánh càng hoảng bắt đầu thi đấu thời điểm dạ xịt nói ra ngoan thoại hiện tại cũng biến thành đánh mặt bọn hắn chí ít còn ước mơ qua hôm nay muốn tại sân nhà làm sao đối đại đối phương đội bóng nhưng bây giờ hết thể đều kết thúc truyền thông bên trên cũng ghi chép h ọ lầy nhiều cái khiêu khích tru dương ống kính còn có tru dương v à hôm nay trong trận đấu các loại bạo trừ hình tượng hiện tại đến xem đệ toạc tịt sợ Mà t r ậ nhưng đấu này, truyền này t bên trên càng chú c dù, dù vậy miami thì hôm nay bởi vì không có làm nhà ngôi sao bóng đá toa trấn cũng làm cho tranh tài tự hồ ngay từ đầu liền trở nên không có bất ngờ đệ toa tìm s ở toàn lại không tốt người ta hiện tại cũng coi là đ ô n g bộ cường đội 109, 108. c h u dương đem sau cùng xuất thủ quyền tặng cho bị a d li h ắ n tại biểu hiện hôm nay có thể nói xác thực có vượt xa bình thường phát huy dáng vẻ mìm bị đệ toàn thịt sợ toàn hạn chế tương đối lợi hại mà ma di o trận đấu này xúc cảm không tốt cả trận đấu tại họ nhìn chu dương cùng bị a d li dẫn đầu dưới cuối cùng gian nan chiến thắng không kỳ quái cái này có cái gì kỳ quái chu dương vốn chính là chúng ta mi a mi hít chủ lực cầu thủ hắn có thể phát huy ra thành tích như vậy không có gì kinh ngạc mọi người đánh cũng không tệ ngay từ đầu ta nhìn đệ toàn thịt sợ toàn bên kia tình thế còn tưởng rằng hơn nửa hiệp liền muốn bị bọn hắn đánh hoa nữa n h a nhưng cùng hiệp hai kết thúc phát hiện cũng không có điểm này để ta cảm thấy rất thất vọng bởi vì đệ toàn t ị t sở toàn không có đánh ra tới g i ả i tại buổi trình diễn thời trang bên trên nhạo báng đệ toàn t ị t sở toàn hôm nay bắt đầu mánh như h ổ trạng thái đến đằng sau lại bị bọn hắn đánh bại c h u dương cùng mi a mi toàn đội cầu thủ dùng thành tích đáp lại trận đấu này đệ toàn t ị t sở toàn đệ toàn t ị t sở toàn bên kia buổi trình diễn thời trang chỉ có bịuộc cùng hai m t ầ n hai người đi còn lại cầu thủ đều không có đi qua buổi trình diễn thời trang thời gian cũng tương đối ngắn gọn h ã lấy mười hai phân mười một bảng bóng rổ năm n ũ i trận 14 phân bảng bóng 5 ổ rổ rổ rổ 3 kiến kiến kiến kiến Điệu Điệu Điệu phân bảng bóng phân bảng bóng phân bảng bóng 2 kiến tạo. tạo. tạo. tạo. t lục lục 21 28 1 r 28 4 đấu này mi ami h ị t đối với h a m tần cùng i ệ u lụp hạn chế hay là rất khó khăn ngược lại là cái khác cầu thủ tại phải chia lên phòng thủ hiệu quả không tệ lúc đầu bọn hắn cảm thấy cầm xuống mi ami h ị t 10 phần chắc chín nhưng ở hiệp ba hậu kỳ thời điểm đội bóng rõ ràng cảm giác bọn hắn ném rổ độ chính xác hạ xuống sau đó liền tình huống trở nên càng ngày càng nguy hiểm thẳng đến cuối cùng bị adli h phân kiệt sát vốn trận đấu cũng triệt để vẽ lên dấu trầm tròn o n i n 10 phân 7 bảng bóng rổ ba mũ chu dương 23 phân 10 bảng bóng rổ 6 mũ năm cắt bóng 11 kiến tạo bị a t lì ba i m ộ phân 2 bảng bóng rổ ba kiến tạo cúc 10 phân 4 bảng bóng rổ năm kiến tạo maji o 15 phân hai kiến tạo bị a t lì trải qua trận đấu này cảm thấy chu dương cũng không tưởng tượng trung hòa đội bóng nội bộ một chút cầu thủ nói b ế t bát như vậy nếu như hôm nay chu dương mình đơn đánh có ai có thể nói ra cái gì tới sao hắn chẳng nhưng không có mình đánh đơn còn tại tích cực cùng các đội hữu cùng một chỗ kể vai chiến đấu tại phát hiện bị át lì xúc cảm rất nóng sau chu dương trực tiếp lựa chọn cho thêm h nhưng ta cảm thấy các ngươi là tại đánh giá thấp cơ lệ vệ lẹn c ả và lì hệ chiến lược nếu như O ọ nhìn hoạ hoặc chu dương bọn hắn bất kỳ người nào không có tranh tài chúng ta sẽ để đội banh của bọn họ đến thử cái gì là tuyệt vọng tư vị d ê m lúc này nhìn xem phóng viên mười điểm bình tĩnh nói vẻ mặt như thế để người cảm thấy khẳng định là nghiêm túc d ê m ngươi biết không bọn hắn bên trên đem tranh tài vừa mới đánh bại đệ t o a tịt sở tòn mà lại là tại không có tọa tình h u ố n g dưới các phóng viên nhìn hôm nay phỏng vấn có liệu lập tức kế tiếp theo hỏi người cũng nhìn thấy chúng ta vừa mới đánh bại bộ tần xẻo t ị t đội mặc dù ngươi biết bộ tần xẻo t ị t năm nay thực lực càng thêm mạnh lớn. nhưng cuối cùng thắng được đến chính là chúng ta hiện tại quý sau thi đấu vòng thứ hai về sau đã không gặp được đệ t o à n tịt sở toàn chúng ta muốn tìm tìm đ ô n g bộ tương đối mạnh đối thủ hiển nhiên mi ami hít có lẽ mi ami hít so đệ t o à n tịt sở toàn mạnh hơn một chút đi nhưng bọn hắn y nguyên không nhiều l ắ m thực lực họa không sai chu dương chu dương cùng o nhìn chúng ta có biện pháp đối phó bọn hắn jem ý của ngươi là không phải trận tiếp theo tranh tài tại mi ami các ngươi sẽ tương đối bông lòng thắng được mi ami hít nữ phóng viên lúc này hai mắt sáng lên hỏi bên người lệ dùng tựa như bọn hắn tại ổ bờ ở cung điện sân dận động như thế chúng ta sẽ tại bọn hắn sân nhà đánh bại bọn hắn u ý trước thi đấu thời điểm mi a mi h ị t cũng không thế nào cùng chúng ta đánh ta biết cái này nhưng đến thông thường thi đấu nếu như các ngươi lại đối cỡ lệ vệ l ệ n có giữ lại lời nói các ngươi không có quả ngon để ăn cỡ lệ vệ l ệ n c ạ v ạ l u h ệ n thông thường thi đấu bắt đầu không phải quá tốt nhưng bọn hắn hiện tại đã dần dần tìm tới trạng thái chu dương ngươi thấy cỡ lệ vệ l ệ n c ạ v ạ l u h ệ n g ê m tiêu phách lối k i n h sao Bị a á t lì hôm nay đi tới huấn luyện quán sau có chút tức giận đối chu dương hỏi nghe nói nghe nói bọn hắn muốn tại chúng ta sân nhà đánh bại chúng ta hắn nói như vậy quả thật có chút không tốt nhưng lẹp dùn là vừa vạn thắng được bộ tần sẽ tịt đội sau tiếp nhận phỏng vấn ta về sau nhìn tin tức có lẽ là mở ra tâm đi mới nói như vậy chúng ta hẳn là h ả o h ả o giáo hấn một chút bọn hắn không sai nhưng có một chút chúng ta đội bóng nếu như xử lý tốt lời nói thắng cờ lệ vệ lẹn cả vạ lì hệt vẫn rất có hí chu dương lúc này đột nhiên nghiêm túc cái gì h o a không phải trở về tranh tài sao còn có cái gì phải chú ý bị át ly lúc này không hiểu ra sao mà hỏi là người phát huy bên trên trận đấu nếu như không có người phải phân chúng ta thắng không giới tranh tài chu dương tại kia bên trong nhìn xem bị át ly nói ha, ha. nhiều người như vậy đâu mọi người công lao bị a d ly không nghĩ tới chu dương khích lệ tới như thế vội vàng không kịp chuẩn bị để hắn trong lúc nhất thời không có có tâm lý chuẩn bị cho nên nói bị a d ly ngươi bây giờ có người đại diện sao chu dương nhìn chung quanh cầu thủ ánh mắt đều thu hồi đi kế tiếp theo lúc huấn luyện tới gần bị a d ly hỏi chu dương ngươi khen ta vài câu là được a ngươi thấy ta giống là có người đại diện người sao nói đùa không phải mỗi một tên cầu thủ đều nghĩ ngươi đồng dạng vừa đến nba liền bị lệ ổng xem trọng bị át ly lúc này nói đến đây mắt bên trong có chút thất lạc hắn là năm nay nba bảng nhãn cầu thủ chicago bùn năm nay đạt được trạng nguyên r ộ n g sở cho đến bây giờ hắn còn không có cùng một vị người đại diện hợp đồng cũng đ à m bốn năm cái người đại diện nhưng cuối cùng đều không có đ à m nhờ từ lời nói bên trong chu dương biết được đối phương còn không biết mình đã từ lệ ổng kia bên trong ra ta không có cùng lệ ổng tiếp theo hẹn rất đáng tiếc lệ ổng không muốn ngươi sao tổn thất của hắn bị át lì lúc này nghe tới cái này bên trong đầu tiên nghĩ đến chính là lệ ổng bỏ lỡ một tên tốt cầu thủ hắn hiện tại đối chu dương độ thiện cảm không thiểu hắn tìm ta tiếp theo hẹn tới ta không có đồng ý đáng tiếc xác thực đáng tiếc ca ngươi lầy lạ chuyện gì xảy ra bị át li đem tâm tình kích động ngăn chặn cái này nếu là khác cầu thủ tỷ như ma di o lời nói hắn khả năng liền muốn giống hắn ta nói đáng tiếc không phải chỉ ta mà là ngươi bây giờ còn chưa có người đại diện cảm thấy ngươi đáng tiếc chu dương có chút đồng tình nhìn xem bị át li lúc này bị át li một mặt mẫu ít đại ca nên làm ra cái biểu tình này hẳn là ta a ngươi cướp ta biểu lộ hương ây ta không có minh bạch có ý tứ gì ta đã cùng một nhà khắc ký n g ư ơ i nghĩ a bị á li ta vì cái gì từ lệ ông kia bên trong ra đầu ngươi bên trong nước vào rồi a ngươi kế tiếp theo ngươi kế tiếp theo vì át ly ngươi gặp qua ta hợp đồng sau tiếp nhận quảng cáo sao chu dương đối bị át ly nói m ộ i mội của mình hiện tại chiêu không lên người hắn dự định trước từ mình đội bóng hạ thủ không có kỳ thật ta là tiếp nhận quảng cáo chu dương nói đến đây bên trong hồi tưởng lại tại nhà khách lâm đạt tiến vào phòng của hắn cùng m ộ n g m ộ n g phát hiện xếp thành núi nhỏ hai mươi bộ ngay lúc đó c h à n g diện đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ chu dương lúc ấy thật nghĩ trước tìm lão bạch cái biểu tình kêu bao luyện tập một chút ta làm sao không biết ngươi còn tiếp nhận quảng cáo nhãn hiệu gì bị át ly đột nhiên hứng thú từ lúc chu dương đến nở bờ a sau hắn liền không có phát hiện ra hỏa này thế mà còn tiếp quảng cáo không cần để ý những chi tiết kia cho ta cầm hai bình nước đi lúc này bị a d lì cùng chu dương đã đem làm nóng người huấn luyện nội dung làm xong huấn luyện quán bên trong cầu thủ đại bộ phận p h â n đều làm xong nhưng có đang tán gấu có rời đi sân dận động có v ẫ n t ạ i huấn luyện mà bị a d lì lúc này cũng không biết chu dương muốn làm gì hắn còn muốn hỏi thăm chu dương đến cùng đại ngôn cái gì quảng cáo nhãn hiệu mặc dù năm nay trạng nguyên là r d n g sở nhưng bị át lì ta cảm giác ngươi cũng là một vị rất có tiềm lực cầu thủ dạng này cầu thủ không có mình người đại diện nghĩ đến cũng là khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc chu dương cầm tới bị át lì đưa tới nước sau khi nói xong uống ta hiện tại tiền lương cũng không nhiều cũng không có gì quảng cáo có thể tiếp ta vừa mới đi tới nba những ngày ta còn chưa có đi nghĩ đâu bị át lì lúc này cũng không biết mình nên làm cái gì không có mình người đại diện tựa hồ cũng không có gì ngươi nhìn antony tiền lương cao sao a không phải hiện tại là hắn vừa tới nba thời điểm bình thường tiền lương đều chỉ có những cái kia nhưng bọn hắn đâu không ít người đều có mình đ o à n đội đoàn đội chuyện này chúng ta không nói trước có cầu thủ tại sao phải có người đại diện ta hỏi ngươi chu dương một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bị át ly hỏi chu dương người đại diện cái này cái này ai cũng biết không cần thiết ta cảm thấy ngươi không biết ngươi nói xem người đại diện đồng dạng đều làm chút gì đó để cho ta bỏ đi ngươi không biết người đại diện là làm cái gì cái này lo lắng bị át ly lúc này tâm tình có chút phức tạp chủ yếu nhưng có thể vẫn là nghi hoặc cùng kích động đội bóng chủ lực cầu thủ thế mà cùng hắn nói lâu như vậy người đại diện chính là người đại diện chứ sao an bài cho ngươi một chút hoạt động để ngươi tiếp cái quảng cáo cái gì cũng chính là như là loại này á bị át y cảm thấy không có gì để nói nhiều cũng chỉ những thứ này chứ sao hắn cảm thấy chỉ có một tên cầu thủ đạt tới nhất định danh khí sau mới sẽ có được một vị người đại diện tới làm những chuyện này xem ra ngươi còn không phải hiểu rất rõ nha đầu tiên người đại diện sẽ cố gắng để ngươi tiến vào một chi không sai đội bóng chơi bóng cho ngươi càng nhiều tiếp quảng cáo cơ hội cũng tranh thủ để ngươi tự thân giá trị đạt được tiến một bước đề cao để ngươi tên này cầu thủ trở nên càng có sức cạnh tranh cùng lực ảnh hưởng một chút hoạt động sẽ làm cho ngươi rất có năng suất sắp xếp thời gian chờ có một vị không sai người đại diện sẽ mang cho ngươi đến càng nhiều thu nhập chu dương nói đến đây bên trong đột nhiên phát hiện hai người bọn họ không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết tại thời khắc này chu dương thậm chí có thể mơ h ồ nghe tới bị ạt lì tiếng tim đập cho nên nói người muốn nói điều gì hoặc là chu dương ta nên làm như thế nào bị át lì dừng lại nhanh nửa phút đồng hồ sau đột nhiên mở miệng hỏi người đi xem một chút mấy ngày gần đây nhất tin tức không phải mỗi một vị vừa tới nờ bờ a tuổi trẻ năm nhất sinh đều có thể cầm tới đơn trận ba mươi phân trở lên số liệu ta chính là cảm thấy ngươi hẳn là có một vị người đại diện chu dương lúc này nói chuyện ngữ tốc đều chậm lại ngươi không phải cũng mới vừa cùng nổi tiếng người đại diện lệ ổng giải ước sao ta vào xem nói ngươi ta đã cùng một vị mới người đại diện hợp đồng nàng hiện tại vừa mới làm cái này mà lại cũng không phòng nói cho ngươi nàng là mội mội của ta chu dương cảm thấy cái này không có gì d i ấ u diếm hay là sớm nói ra tương đối tốt hiện tại ở trước mặt hắn chính là hắn đồng đội bọn hắn cần phải biết càng nhiều hơn một chút vừa làm người đại diện một chuyến này cái này nếu là ta sẽ cái thứ nhất qua rơi đi chu dương ngươi hay là khuyên mội mội của ngươi đừng làm cái này nàng hiện tại trong tay có không ít công ty quảng cáo quan hệ đâu là nàng thời gian mấy năm tích lũy xuống bị át ly ngươi biết vì cái gì nàng mở công ty làm người đại diện sau ta lập tức gia nhập sao là bởi vì hiện tại đi càng sớm có lẽ ngươi tiếp vào quảng cáo thì càng nhiều người đại diện chia tiền có thể có bao nhiêu làm sao phân đầu to tiền không phải là đưa cho ngươi sao mà lại tiếp quảng cáo cái này đến cái khác cũng đang khuyết đại lấy ngươi lực ảnh hưởng huynh đệ vậy cái kia mội mội của ngươi hiện tại còn nhận người sao bị át ly lúc này cũng hưng phấn lên hỏi hắn đương nhiên muốn để cao mình nổi tiếng hơn nữa còn có tiền quảng cáo cầm ngẫm lại liền đáp ý những ngày hắn trước kia s á t thực nghĩ đấy cũng cảm giác dạng này sự tỉnh còn chưa tới phiên hắn hiện tại lâm đạt liên hệ cầu thủ có không ít đâu nói đến đây bên trong có chút t r ộ t dạ chu dương đang chờ bị a t l i đáp lại lâm đạt s á t thực liên hệ rất nhiều cầu thủ nhưng không có một cái tới a vậy lúc nào thì đến phiên ta đây bị a t l i lúc này cảm thấy mình hẳn là lại không đổi đi ta bên trên trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền cho ta mọi gọi điện thoại để nàng sớm trước cho ta liên hệ cầu thủ ăn bài chu dương lúc này mười điểm xa hoa đối bị ạt ly vỗ ngực nói đến d u ê n phân a ngươi nói ngươi nói ta làm sao liền đụng phải ngươi đây ngươi chẳng những cầu đánh tốt hơn nữa còn có vị lợi hại m u ộ i mội bị át ly lúc này kích động đều có chút run dày ngươi chơi bóng cũng sát thực tốt ma di o ở đây sao chu dương lúc này quay đầu ngắm nhìn một phía nếu như hắn hiện tại tại chỗ nhìn có thể hay không lại kéo một cái tới hắn giống như trở về bị át ly lúc này cũng ngẩng đầu tìm được được hôm nay trước ngươi đi mặc dù ta cùng ma di o quan hệ hiện tại không tốt lắm nhưng nghĩ tới vì chính mình đồng đội mưu phúc lợi ta vẫn còn muốn đi làm chu dương lúc này lấy điện thoại di động ra cho lâm đạt phát cái tin nhắm ngắm đồng đội bị á ly có ký ý tứ ngươi chuẩn bị xuống vậy lúc nào thì đâu bị a t l i lúc này đã c h ờ không nổi tốt nhất hiện tại liền có thể đem việc này định ra tới về ta chu dương túi đầu nhìn điện thoại di động lại muốn nhìn hắn mấy trận biểu hiện lâm đạt hồi phục dạng này ta chỉ là đến liên hệ các ngươi cụ thể mội mội ta muốn hay không hay là nàng định đoạt nàng hiện tại là người đại diện vừa rồi về tin tức là nàng muốn nhìn ngươi về sau mấy trận biểu hiện lại định mội mội của nguyên niên kỷ cũng không lớn nhưng nghĩ lại rất chuyên nghiệp đi cái này không là vấn đề vậy chuyện này trước như thế định vị trí này giữ cho ta bị át ly lúc này chưng cầu dáng vẻ nhìn xem chu dương ta đã để lâm đạt lưu mấy cái vị trí tranh thủ nhìn chúng ta đội bóng có thể kéo đi mấy cái liền kéo mấy cái đến lúc đó các ngươi sớm hợp đồng nếu như nàng có quảng cáo hợp tác phương diện sự tình lập tức liền sẽ nghĩ tới chúng ta đi cái gì đội bóng ta đều l i ề u cái kia chu ca ngươi đến lúc đó nhiều chuyển ta mấy cái cầu a bị a t l i lúc này đột nhiên giống nghĩ đến cái gì như đối chu dương nói đến đến lúc đó ngươi liền cùng ánh mắt của ta chu dương sau khi nói xong liền nhìn bị a t l i so cái ok thủ thế sau rời đi sân dận động rốt cục ký tới một cái chu dương đưa mắt nhìn bị át ly rời đi tại hành lang thông đạo bên cạnh an tĩnh nhìn xem lối ra trong lòng nghĩ đến bị át ly hiện tại còn không biết cho đến trước mắt lâm đặt trong tay cầu thủ tăng thêm hắn cũng chỉ có ba cái bất quá chu dương nói quảng cáo phương diện sự tình lại là thật nếu như liên hệ đến công ty quảng cáo sau sẽ ưu tiên cho đã hợp đồng cầu thủ ăn bài rời đi trở lại chỗ ở bị át ly mới đột nhiên nhớ tới hôm nay không phải hắn cùng chu dương cho tới xem vương lợi muốn tại bọn hắn sân khách thắng được mi a mi thì sao làm sao đến cuối cùng cho tới trên người mình đi bất quá bị át ly nghĩ đến chu dương cùng lời hắn nói sau hay là rất kích động chu dương hiểu hắn a không nghĩ tới chu dương trừ chơi bóng không sai bên ngoài còn có thể phát hiện ai năng lực mạnh dạng này họ nhìn chu dương tọa ba người bọn họ giả xem như thả s o n g trận tiếp theo tranh tài cũng là bọn hắn lần thứ nhất cùng c ờ lệ vệ lẹn cạ vạ l u h ệ n tại thông thường thi đấu bên trong gặp mặt Ví trước thi đấu thời điểm chu dương cùng mỹ sợi như trạng thái để lẹp dồn rất khó chịu hắn cũng không biết trận đấu kia đánh còn có ý nghĩa gì chu dương là tuần h làm nóng người đi hôm nay trở lại đẹp hàng sân dận động sau chu dương hay là cảm giác rất vung lòng lâm đạt bên kia đã bắt đầu làm chuẩn bị cùng cầu thủ hợp đồng nhắc tới lần tuyển xuất sắc đến cầu thủ hay là có không ít ngày sau không sai cầu thủ. Tỷ như lopez huynh đệ huy t h ê m bên trong nạp lợi ba đồ mẫu tiểu j o t đ a n vui phúc những n à y cầu thủ chu dương cảm thấy hẳn là có không ít cầu thủ có người đại diện đi hắn tiến đến tranh thủ đem bọn hắn kéo đến mọi mọi mình cái này bên trong hợp đồng nếu như nói có thể kéo qua số lượng nhất định cầu thủ đối với người đại diện đến nói một năm cũng không ít thu nhập đâu đối với cùng cớ lệ vệ l ẹ n cả v ạ l ì hệ trận t đấu này chu dương cũng rất nghiêm túc bởi vì chính như truyền thông bên trên phân tích như thế cuối cùng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cùng cớ lệ vệ len cả v ạ luy hệ hoặc cùng bộ tần sẽ tìm gặp nhau vốn mùa giải cớ lệ vệ len cả vạn ban đêm ra ngoài ăn một bữa cơm dêm lúc này nhìn qua rất thân mật đối thoại nói đến ta không cùng bại tướng dưới tay ăn cơm đọa cười nói đ ù a nói ha ha t i ế là đương nhiên ngươi sẽ cùng đêm nay người thắng cùng đi ăn tối lẹp dồn lúc này cười lớn đối thoại nói đến quan hệ của hai người cũng không tệ lại là không ba năm cùng một chỗ tiến vào nba hiện tại bọn hắn đã là riêng phần mình đội bóng lao lớn ngươi biết không bên trên trận đấu ta có việc không đến tranh tài như thường thắng biết nói chúng ta đội bóng hiện tại có bao nhiêu lợi hại sao t h lúc này mười điểm tự tin nói đến thoát khỏi đệ toạc tịt sợ t o n như thế đội bóng ta không đi tranh tài chúng ta đội bóng có thể sâu đánh bọn hắn dạng này đội bóng ngươi cũng không cảm thấy ngại sách dêm ngươi đêm nay thật sự là chưa tỉnh ngủ liền đến nếu như ngươi xin nghỉ phép lời nói đệ t o à n tìm s ở toàn có thể sâu đánh các ngươi còn có hôm nay các ngươi đến ta c h ẳ n g tử liền sẽ đưa chúng ta một phen thắng lợi lần sau tỉnh ngủ lại tới và nhìn qua rất hung đối dêm nói đến nhưng lẹp d ù n nhìn qua cũng không hề tức giận ngược lại cười đến cũng hơn chu dương b i a ắ t i bên trên trận đấu ta xem video các ngươi đánh không tệ hôm nay chi này đội bóng mặc dù vừa mới thắng bổ tần xẻo tít nhưng bọn hắn đi tới chúng ta sân nhà cũng chỉ có thất bại linh thất bại về đi v ọ a sau khi trở về ba khí nói ta cảm giác bọn hắn cũng thắng không được chu dương sau khi nói xong tranh tài cũng nhanh bắt đầu v ọ a vỗ xuống chu dương phía sau lưng trọng tài lúc này cầm bánh tới hôm nay mi ami h ị t bên này xuất ra đầu tiên theo thứ tự là onin chu dương biadri mazio họa mà cớ lệ vệ l ẻ n cả và l ì y hệ bên kia theo thứ tự là dì junas và dẹ chạ ô jem giải sở cùng c ắ t vải sơm chu dương hiện tại chỉ có thể tại tranh tài khe hở đi cho lâm đạt tìm cầu thủ hợp đồng từ lâm đạt muốn làm người đại diện ngày đó bắt đầu chu dương liền nghĩ đến sẽ có hôm nay cục diện như vậy nhưng đã m g ồ i m ộ i của mình muốn làm chuyện này hắn cũng sẽ tận lực đi trợ giúp nàng nếu như ngày nào nàng không muốn làm cũng có thể từ nhỏ đã cảm thấy lâm đạt là vị rất lý tính cô nương và dẹ trả ổ cùng vào thời khắc này đã thật lâu cỡ lệ vệ lẻn c ả và l ì h ệ t ý nguyên trọng dùng hắn mà trải qua một cái kỳ nghỉ năng lực cá nhân của hắn cũng tăng lên không ít tranh tài bắt đầu sau bị ạt ly phát hiện hắn đối ứng vị trí chính là lợi dụng mà chu dương cùng và dẹ trả ổ đội ngũ cái này liền có chút bi k mặc dù hắn biết mình tiến công còn được nhưng đối mặt lẹp dồn dạng này tuyển thủ mình còn có thể phát huy giống bên trên trận đấu sao bóng rổ bị d ì dù nạt cầm tới hậu chuyện cầu đến tiểu hoàng đế kia bên trong nhìn xem lẹp d ồ n tới sau bị a t l i có chút ngậu nhìn xem hắn tại bên cạnh mình chạy tới mình thật không biết nên như thế nào phòng hắn a cũng may dưới rổ có ho nhìn đâu dêm nhìn thấy ho nhìn lao ra sau lập tức chuyển bóng đến vạ dẹ cha ổ kia bên trong đối mặt với chu dương phòng thủ vạ dẹ cha ổ không có lựa chọn đón hắn trực tiếp ném rổ mà là tại hất g a chu dương một chút thời điểm ném ném p ả i phân cái này mùa giải chu dương cảm thấy vạ dẹ cha ổ đến trước trận bước đầu tiên lên nhanh trực tiếp qua rơi cắt vải sâm sau tại jem cùng rơi s ở bao bọc dưới ném rổ bị quấy nhiễu được dĩ dù nát cướp được bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến rơi s ở tay bên trong cái sau hơn phân nửa trận chính là một cái ba phân ống k í n h lúc này cho đến rơi ý kia bên trong chương ba trăm sáu mươi ba bị hạt ly ý nghĩ lúc này bị hạt ly cảm giác m u ố n khóc vận mệnh tựa hồ đang t r e o cả hắn thật vất vả mình b ộ phát một lần truyền thông bên trên cũng đưa tin mình vậy hắn đổi mới hoàn toàn tú cùng mi a mi h ị t mới đại lao đặt ở cùng một chỗ khen việc này đối với cái khác tân tú đến nói đó chính là chỉ có thể đỏ mắt phần a chu dương cũng tìm tới chính mình đạo liên quan tới hắn người đại diện sự tình nhưng còn muốn quan sát một chút t h như trận đấu này sau đó hắn liền cùng xem đối vị tiểu hoàng đế là dạng gì tồn tại hôm nay thời điểm tranh tài bị a d ly cảm giác xem đều tại để cho hắn đâu k h i thực hiện tại bị a d ly là nội tâm hy quá mạnh cũng là bởi vì khẩn trương cùng nghĩ rất nhiều từ đó làm cho nội tâm có chút quá mất cảm gia ỷ cũng không có trách cứ hắn vừa rồi tựa hồ không có cái gì phòng thủ động tác phòng thủ hiện tại bị a d ly cũng không dám nhìn chu dương sợ hắn đem cầu chuyển cho mình nếu để cho t h ẳ n khắp tiểu hoàng đế biết mình muốn đơn đấu hắn mặc dù mình không có ý tứ kia Vậy trận hắn bị Adli khả năng trận đấu hắn đấu hắn bị Adli điều ấ u này l n lệnh. Hắn nghe trực tiếp q a Chu d ư ơ này g Nhưng không trong bóng g dám dồn dám. minh đơn đấu đi hiện hắn liên bên sân bên sau lẹp Adli hồ khi tại. tới tại Từ tựa bị o về i liền lợi không nào thuận thế qua. Đà m ấ cũng á i người đại diện phải liền đối cuối Điều không mình này không phương cùng không muốn hắn.、Điều、này được đầu thấy cảm là c làm cho bị a d lì hiện tại đối tương lai mình người đại diện không có lòng tin gì tối thiểu hiện tại là như thế này nhưng bên trên trận đấu đánh xuống nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất tối cao phân qua ba mươi phải phân cùng chu dương đối với mình kiên lời nói để nội tâm của hắn lại dấy lên ngọn lửa hy vọng hắn biết c h u dương tại lệ ổng kêu bên trong cự tuyệt tiếp theo hẹn nhưng cảm giác được hẳn là c h u dương vì cho mội mội của hắn t r ợ trận mới trôi qua nếu như hắn bây giờ tại lệ ổng kêu bên trong ai bảo hắn đi hắn đều không đi nhưng tình huống hiện tại là hắn căn bản ký không đến người đại diện đã như vậy sao không đi c h u dương mội mội cái này bên trong thử một chút đâu hắn lúc này tâm tình có chút nặng nề bởi vì vào hôm nay tranh tài ngay từ đầu hắn đã cảm thấy có mấy ánh mắt đang nhìn hắn đâu nhưng kỳ thật chỉ có lâm đạt một người hôm nay đi tới hiện trường sang đây xem nàng trừ mìm cùng tru dương bên ngoài muốn chiêu thứ ba tên cầu thủ ma di ô tiếp nhận bóng rổ sau tại một sở kia bên trong một cái động tác giả l ắ p mở đối phương sau nhảy ném không có chu dương tại lẹp dùng cùng và dẹ cha ổ bên người giành lại bảng bóng rổ sau không khí hiện trường lên đến rồi lâm đạt cũng nhìn xem ca ca của mình tại trên sàn thi đấu hưng phấn hô hô lên đã từng kia cái hướng nội vừa mới bắt đầu nhìn thấy chính mình cũng sẽ đỏ mặt không có ý tứ nói chuyện phiếm ca ca bây giờ đã đứng tại nở bờ a sân khấu lên mà mình cũng thoại nguyện trở thành một tên người đại diện làm từ tiểu chính là học bá lâm đạt đến nói những này đều không phải quá khó nhưng vì thế nàng cũng trả giá rất nhiều thời tỷ như nhảy lớp thực tập cái gì nhưng bây giờ đến xem lâm đạt cảm thấy đây hết thảy đều là đặc giá mặc dù nàng trên miệng luôn luôn rất lợi hại nhìn thấy chu dương thỉnh thoảng sẽ còn đối với hắn quyền đấm c ư ớ c đá nhưng lâm đạt cũng sợ hai mất đi sợ mất đi dạng này một vị ca ca mỗi lần mình nũng nịu nhìn thấy chu dương đều không có sinh khí nàng liền sẽ phi thường vui vẻ bởi vì chu dương vẫn luôn rất thương yêu nàng cô mội mội này từ khi lâm đạt làm một tên người đại diện về sau nàng liền phát hiện ban đầu bề bộn nhiều việc hiện tại thật sự là nhàn không muốn không muốn tay bên trong còn có chu dương cho nàng hơn một triệu đô la đâu hiện tại đến xem mỗi ngày tựa hồ cũng tại dùng tiền nhưng không thấy có mới doanh thu dê m cùng vạ dẹ trả ô liếp n h ì nhau n vừa mới bọn hắn đều coi là đối phương muốn đi đoạt bảng bóng rổ kết quả ai cũng không n ú c đ í c h để chu dương đem bảng bóng rổ cầm đi bị a d ly lúc này đã tránh không khỏi chu dương truyền bóng tới tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm chạy hắn đi đến rồi hắn hiện tại nhìn thấy chung quanh đều không có tốt truyền bóng cơ hội thế là đón ra đầu tiến lên dê m căn bản đều không có đụng phải bị a d ly liền trực tiếp đưa bóng chép đi sau đó là lẹp dùng một người cầm cầu đến cái lực lượng cảm giác mười phần bạo lực ném rổ tại đẹp hàng sân giận động cái này bên trong cũng nghe được tương đương số lượng p a n bóng đá tại vì dê h bị a t ly cảm giác tầm mắt của mình đều có chút lay động bắt đầu hắn đây là biểu hiện gì a còn có chính là cỡ lệ vệ lẹn c ả va l ì hệ thật thật mạnh hiện tại ông kính hôm nay cũng đã hai lần nhắm ngay bị a t ly vị này bên trên trận đấu đánh xuống ba mươi một phân năm nhất sinh đối mặt với lẹp dồn hiện tại một phân không có mà trước mắt mi a mi hít cái khác cầu thủ cũng là như thế tựa hồ hiện tại thật giống lúc trước tiểu hoàng đến ó i như vậy mi a mi hít đối với bọn hắn đến nói rất dễ dàng thắng được đến băng ghế trên ghế mi a mi hít đám cầu thủ cũng chờ mặc bọn hắn không rõ ràng cỡ lệ vệ lẹn c ạ va l u hệ hiện tại đến tuột cùng là một cái dạng gì c h i lực nhưng gần nhất bọn hắn vừa mới thắng được đ ô n g bộ có hy vọng nhất hướng tiến vào trận chung kết bộ tần xẻo t h ị t đội chúng ta đội bóng bây giờ tại số ba vị bên trên có lẽ chỉ có chu dương có thể cùng d ê m đánh một hồi nhưng hôm nay hắn còn có chuyện khác muốn làm cho nên bị adli ngơi ư đi xuống trước ma dio đi tiểu tiền phong cái này bên trong đánh một hồi cúc đánh hậu vệ tổ chức hoa ma dio cùng chu dương các ngươi nhiều bên ngoài bên cạnh tiến công phương diện phòng thủ cho họ n h n đưa ra không gian tới dù những cái này mùa giải d ê m ném rổ năng lực tăng cao hơn một chút nhưng vẫn là không mạnh như vậy chúng ta thậm chí có thể lựa chọn thả hắn ném rổ mà chúng ta tiến công trừ cho họ nhìn kia bên trong bên ngoài chính là bên ngoài bên cạnh ném rổ bảy không bị át ly đừng trực tiếp thay đổi ma di o cảm thấy việc này đối với hắn mà nói là một cơ hội mặc dù mình bây giờ biểu hiện không thật là tốt nhưng hắn có thể đánh không vệ phải phân hậu vệ cùng tiểu tiền phong ba cái vị trí tự nhiên với ý nghĩ đến thời gian của hắn sẽ nhiều hơn một chút bị át ly lúc này xem ở băng ghế trên ghế trên màn hình lớn mình ông tính chính ăn tính nhắm ngay hắn đâu không che giấu được thất lạc cảm xúc bị át ly thở dài một cái sau nhìn lên tranh tài làm vừa tiến vào nba cầu thủ khát vọng nhất chính là tận khả năng nhiều ra sân thời gian nhưng dạng này thời gian lên sàn cũng không phải là không có vị cầu thủ đều có thể có được có khả năng xuất hiện nhất chính là một c h i đội bóng đã mùa giải thanh lý thời điểm đội bóng đem tương lai cùng cái này mùa giải hy vọng ký t h ắ c đến người trẻ tuổi này trên thân ma dio tiếp nhận đoạn chuyền bóng họa không lại bởi vì ở đây giới cùng đồng đội nhao nhao vài câu liền sẽ ở trong trận đấu tiết tư phẫn hắn hiện tại không nghĩ cho các đội hữu một loại không hữu hào ấn tượng đây cũng là vì cái gì tuổi quá trẻ h ọ có thể có được các đội hữu tâm bên trong bên trên tán thành vô luận l à hỏa chiến lược cá nhân hay là bình thường tính cách của hắn cùng với mọi người ở chung đều là không sai nhưng đám cầu thủ cũng đều biết lại tính tính tốt họa nếu như đội bóng phát sinh xung đột hoặc mâu thuẫn thời điểm hắn cũng sẽ tức giận mà lại có cầu thủ cảm thấy họa sẽ càng nhiều đứng tại đội bóng chủ lực cầu thủ phía bên kia d ê m nhìn ma di o có ý tứ là không hướng bên trong tiến b à o giải sơ lúc này chú ý tới điểm này lập tức chạy tới hiệp phòng ma di o cái sau cưỡng ép xuất thủ bị giải sơ quấy nhớ được sau đó d ê m tại bóng rổ đạn g i bay ra một khắc này nhảy lên sau trùng điệp ném rổ phải phân cỡ lệ vệ lẹn cỡ lệ vệ lẹn cả v ạ l ì h ệ t hiện tại đã tại mi a mi hít sân nhà đẹp hàng sân d ậ n động mở màn cầm tới chín phân mà mi a mi hít bên này đến nay một phân không có v ọ lúc này dẫn bóng hơn phân nửa trận tại qua rơi cắt v à i sâm ngài sở cùng vạ dẹ c h ả ổ sau ở trên rổ thời điểm bị dêm trực tiếp cái rơi trong lúc hỗn loạn chu dương nhặt lên bóng rổ trực tiếp đứng dậy liền muốn đến nhớ bay trừ vạ dẹ c h ả ổ nhìn trốn không thoát lại muốn bảo vệ tốt đối phương cuối cùng tại không trung cùng chu dương đụng vào nhau cẩn thận một chút lẹp dần sau khi thấy trước đỡ giới đồng đội vạ dẹ chạ ổ sau đó chạy chạy chu dương phương hướng chu dương tại không trung mất đi trọng tâm mắt thấy cánh tay phải sẽ dẫn đầu rơi xuống đất hắn bị tiểu hoàng đế đẩy một chút sau đó chu dương trực tiếp cảm giác mình giống như ngã tại một cái lớn trên đ ệ m lúc này phía bên phải b ả vai chỉ là cảm giác có chút xoay đau nhức mà thôi cũng không lo ngại nếu như không phải d ê m gan lớn quá khứ nào như thế một chút đoán chừng chu dương hiện tại muốn bị đỡ ra sân hoa chu dương chu dương d ê m ngươi không sao chứ chu dương lúc này mặt đều bị dọa thanh đ o ạ lập tức chạy tới đối l ẹ p dồn hỏi tham đến lúc này ngươi không nên hỏi tham giới ngươi đồng đội có sao không sao chu dương một mặt m ộ n g ít mình từ dưới đất bỏ dậy mới phát hiện vừa rồi hắn đặt ở jem trên thân j ê m chu dương ngươi không có bị thương chứ ta hôm nay muốn tại ngươi khỏe mạnh tình huống dưới để ngươi đếm thử sự lợi hại của ta thủ thương rời sân thắng các ngươi mi à mi hịch tính chúng ta chuyện nha chu dương chương ba trăm sáu mươi bốn cái này mùa giải mìm đồng đội mình suýt nữa thủ thương không nên sang đây xem dưới sao chu dương s ữ n g sở tại kia bên trong nhìn xem và tại kia bên trong hung hăng hỏi q u ả n g không có nem tới mà lại d ê m lời này rất trực tiếp nha ba tên trọng tài tại kia bên trong trò chuyện vài câu cuối cùng quyết định không cho và dẹ trả ổ ác ý phạm uy gia ủy có chút bất mãn cùng trọng tài nói vài câu cuối cùng bởi vì chu dương cũng không lo ngại việc này cũng liền không giải quyết được gì miami h í hiện tại vẫn không có phải phân doanh thu đâu gia ủy cũng có chút nóng n ả y tại mình sân nhà hiện tại c ờ l ệ vệ lẹn cạva l ì hết lập tức sẽ phải mười phân trở lên hiện trường phèn hâm mộ bóng đá cũng không có lớn xem hiểu làm sao miami chủ lực nhóm đều trở về sau chiến lược ngược lại không mạnh đây vừa mới c ờ l ệ vệ lẹn cạva l ì hết đưa bóng đụng ra ngoài cho nên miami cầu chu dương mình đi đến bên sân chống lạnh nhìn xếp đoạ tiểu tử ngươi gặp may mắn đụng phải j ê m nếu không vừa rồi k i ê n một chút có lẽ liền trực tiếp mùa giải thanh lý hỏa tới sau đối chu dương nói đến quan hệ của các ngươi thật đúng là tốt lắm chu dương lúc này đưa bóng phát ra ngoài sau đối hỏa nói đến đúng thế không có đánh nở bờ a thời điểm liền nhận biết làm sao có ý kiến hòa nhìn xem chu dương biểu lộ đột nhiên c ư ờ i nói đến không có không có chu dương lập tức k h á t tay nhưng c ầ u hay là chuyển tới j ê m xem xét chu dương cầm qua bóng rổ lập tức liền xung lại h ò tại cách đó không xa tiếp nhận chu dương kích địa chuyền bóng sau nhảy ném trúng đích một cái cự ly xa hai phân lẹp dùng ra hiệu chuyền b vừa qua hơn nửa trận hắn tiếp nhận bóng rổ trực tiếp rửa vào thân thể qua rơi chu dương sau tại h o nìn còn chưa chạy tới lúc bạo trừ cầm phân Giải nhưng không nghĩ phương đi biết tới Đối biểu hiện đối đầu để đó mặc mạnh, cờ cả cờ dù bắt bọn đến hẹt hẹt thấy trước lệ lẹn lì lệ về và lẹn mạnh như hắn hắn ấn tượng đánh lẹn dẫn bóng đến trước trận, và bên bên là hay thấp hẹt. kia sẽ vậy. đối phát phương quan cầu hóa, giá táo sát tỉnh bên họa lời nói cái thứ nhất phòng thủ hắn cầu thủ trên cơ bản không có gì hy vọng bọn hắn đem phòng thủ họa trọng tâm phóng tới vị thứ hai phòng thủ hắn cầu thủ trên thân người này có thể là vạ dẹ chạ ổ cũng có thể là là jem bởi vì họa bước đầu tiên cất bước tốc độ quá nhanh ma di ô tiếp nhận bóng rổ sau tại jem chỗ không xa trực tiếp nhạy ném bị tiểu hoàng đế nhẹ nhõm đến nhớ máu mũ bóng rổ ra ngoài ma di o có chút mục nhìn xem lẹp dùng từ bên cạnh hắn đi tới cái này mẹ nó cũng có thể phòng bị đến quá khứ phát bóng cho chu dương họa lúc này đi qua vỗ xuống hắn nói đến tại hiện trường cỡ lệ vệ lẹn cả vạ lì hết gấp chằm chằm dưới chu dương tiếp nhận ma di o c h u y ể n bóng tại góc đ ấ y chỗ trực tiếp lên nhảy bà phân trung đích 11. nam gia ý nhìn thấy lần này tiến công mới hơi nhẹ nhàng thở ra giải sợ nhanh chóng hướng về đến trước trận vạ d ẻ c h ạ ổ cầm qua bóng rổ sau nhìn thấy chu dương cùng đi qua bên trên mùa giải vạ dẹ cha ô thế nhưng là tại trên sàn thi đấu không ít cùng chu dương liều diễn kỹ nhưng cuối cùng đều là chu d hắn cũng buồn bực làm sao đi theo hắn học một trận đấu sau lập tức liền xe đây cùng chu dương so diễn kỹ và dẹ trà ổ quả thực cảm giác giống là tiểu vu gặp đại vu như vậy căn bản không sánh bằng a cho nên tại gặp được hắn về sau và dẹ trà ổ hiện tại cũng thu liếm rất nhiều không cùng chu dương so diễn kỹ cũng không cùng hắn các đội hữu làm diễn kỹ hai đội hôm nay ngay từ đầu tranh tài liền có mơ hồ mùi thuốc súng nhưng liều về liều dêm nếu như có thể mà nói hay là sẽ bảo hộ bên người cầu thủ dù là tên này cầu thủ là đối thủ cũng sẽ lập tức đi tới tận lực không để hắn thủ thương và dẹ trà ổ lấy được banh sau muốn lắc mở chu dương nhưng phát hiện lần này căn bản là không qua、được. dì dù nát lấy được banh sau tại dưới rổ cưỡng ép xuất thủ bị h o nhìn trực tiếp tới nhớ n ổ i lẩu lớn dê lấy được banh sau trực tiếp nhảy ném phải phân ngay lúc này chu dương đã đến bên sân vừa tiếp nhận cầu hắn trực tiếp đưa bóng ném tới họa kia bên trong cái sau cầm tới bóng rổ sau lập tức vọt tới trước trận tại không người phòng thủ tình huống dưới ba phân trung đích mấy hiệp mi a mi h ị t tựa hồ sắp đổi ngang cỡ lệ vệ l ẻ n c ạ và l ì hết bên này lập tức cảnh giác l ẹ p dùng muốn tới bóng rổ sau vọt tới trước trận tại cùng ba tên cầu thủ cùng nhau một hồi hậu chuyện cầu đến lệ sở kia bên trong cái sau trực tiếp về một cái ba phân mi a mi thịt bây giờ có thể đánh cầu thủ không ít trừ ma di o cùng cúc bên ngoài còn lại ba tên chủ lực đối với cờ lệ vệ lẹn c ả vạ l ì h ệ t đến nói hay là cái uy hiếp không nhỏ cho nên bọn hắn hay là chỉ có thể là đừng để mi a mi thịt đuổi theo jem phát hiện hắn chỉ cần cầm banh khẳng định là bị trọng điểm cùng phòng đối tượng nếu như phòng hắn người chỉ có một cái vậy hắn trực tiếp liền sẽ dùng thân thể đi nghiền ép đối phương sau đó bạo trừ phải phân trận đấu này hắn còn cần lại thêm một cái điều kiện đó chính là o nhìn bị gì dù nạt kẹp lại thời điểm chu dương tiếp nhận bóng rổ sau nhìn xem lẹp g i tới lúc này hắn trực tiếp lợi dụng ma di ô thân thể thành công qua rơi jem mà ma di ấ còn không có kịp phản ứng đâu liền bị tiểu hoàng đế đụng bay không tâm tư cùng đối phương chu toàn chu dương trực tiếp dừng n h ả y ném hai phân nhập trướng Bị á t lì lúc này khoanh tay ngồi ở đây dưới hai mắt có chút vô thần nhìn xem tranh tài mà hiện trường đám f a n hâm mộ đã bắt đầu vì mi a mi h ị t hoan hô lên cắt vải xâm cầm cầu đến trước trận lẹp dùng kẹp lại ó nhìn dì dù nát tiếp nhận bóng rổ sau đó xoay người n h ả y ném trực tiếp phải phân hiện tại đến xem c ờ lệ vệ lẹn c ạ vạ lì hệ phối hợp sát thực so hai năm trước muốn ăn ý rất nhiều gia ý lúc này có chút đau đầu dạng này một chi cỡ lệ vệ lẹn cả vạ l ì hệt nếu quả thật đến quý sau thi đấu gặp phải lời nói thật đúng là rất khó khăn làm một cái bổ tần xẻo tít một cái chính là bọn hắn tất cả mọi người muốn cầm đến đông bộ tổng quan quân nhưng cái này cúp cuối cùng chỉ có thể phát cho một chi đội bóng ba mươi ba hai mươi b ố mặc dù mi a mi h ị t đằng sau đội đến còn có thể nhưng cỡ lệ vệ lẹn cả vạ l ì hệt hiển nhiên tại phải chia lên muốn càng tốt hơn một chút bọn hắn hậu vệ tại ba phân phương diện biểu hiện được không sai mà jem cũng trúng đích một cái ba phân đối phương phòng thủ năng lực rất giỏi cho nên chúng ta như cụ tại cạnh ngoài phải chia lên nhiều bỏ công sức ba phân có thể nhiều ném một chút đối phương nội tuyến chúng ta có thể thử đi sung kích một chút nhưng muốn bao nhiêu chú ý t ê m chín phân phân kém nếu như đổi lại cái khác đội bóng thì như tại năng lực bên trên không phải quá mạnh cái chủng loại kia dù ý còn cảm thấy không có gì nhưng hôm nay bọn hắn gặp phải là ăn ý độ không thấp mà lại phòng thủ không sai tiến công cũng rất cao hiệu cờ lệ vệ lẹn cờ lệ vệ lẹn c ả và l h ế t cái này liền tương đối khó xử lý hiện tại để cho mình đội bóng trọng điểm làm địa phương chính là cạnh ngoài phải phân dựa vào xa quan t ạ sẽ mở một đường vết rách dạng này hôm nay tranh tài phần thắng mới có thể lớn hơn một chút g i ả i ý là cảm giác hôm nay tranh tài thật có chút treo hiệp hai sau khi trở về đối phương cũng không có điều chỉnh đội hình xem ra thủ tiết tranh tài để bọn hắn huấn luyện viên trưởng cảm giác rất hài lòng hiện tại bọn hắn muốn tranh thủ đem phân kém mở rộng đến mười lăm phân tả hữu đi bị át lì y nguyên không cách nào ra sân mà mỉm thay thế họ nhìn đi tới trên sàn thi đấu đánh trúng phong vị trí đến bây giờ vị trí chu dương cùng mỉm hai người trên cơ bản đều tại bình thường thời điểm lên lớp cho nên mi a mi h ị i ệ n tại còn không biết chu dương khai ban sự tỉnh từ bên trên mùa giải chuẩn chủ lực cầu thủ đến bây giờ mi a mi lần nữa trở thành dự bị tiền phong mỉm trong lòng vẫn là không có gì bởi vì hắn biết mình hiện tại mình tuổi tác khối này vẫn là để đội bóng thật lo lắng o nhìn tuổi tác cũng tương đối lớn nhưng o nhìn lúc còn trẻ là siêu cấp siêu sao tồn tại cùng hắn như thế vừa so sánh mi a mi hít tự nhiên càng muốn để o nhìn tới đảm nhiệm cái này mùa giải mi a mi hít trong chủ lực phong vốn mùa giải trừ một chút cơ bản nội dung tăng cường luyện tập bên ngoài mìm cùng chu dương làm tương đối nhiều chính là phản ứng ý thức huấn luyện điểm này đối với hắn mà nói ý nguyên rất trọng yếu trên sàn thi đấu đối thủ phát hiện phản ứng của ngươi tương đối chậm sẽ trực tiếp qua rơi ngươi bên trên rổ phải phân mà bởi vì vốn mùa giải là dự bị cầu thủ nguyên nhân cho nên chu dương để mìm tại thể trọng bên trên gia tăng một chút bởi vì hắn thời gian lên sàn hẳn là sẽ áp suất tương đối lớn gia tăng mìm thể trọng là vì gặp được đối kháng cường độ lớn thời điểm hắn có thể thông do đường đối tây bộ lời nói mặc dù cạnh tranh mười điểm kịch liệt nhưng chu dương cảm giác lúc ấy lợi dụng cạnh ngoài ném rổ liền có thể không sai giải quyết thân thể tương đối nhẹ như thế một vấn đề nhưng đến đông bộ về sau bộ tần sẽ tịch cùng cỡ lệ vệ lẹn c ạ vã l u hết đầu này đều cần có được một vị đối kháng năng lực không tệ tiên phong vì thích ứ n g tranh tài nhu cầu mìm nhất định phải làm ra điều chính cung cỡ l o nhìn bởi vì tuổi tác quan hệ sẽ bị sớm thay đổi dưới rổ không có o nhìn phòng thủ sự tiến công của bọn họ có lẽ sẽ càng thêm làm càn một chút dêm nhanh chóng đến trước trận và rẻ t r ạ ổ tiếp qua hắn chuyển bóng sau vọt thẳng đến dưới rổ bên trên rổ bị m ỉ m trực tiếp q u a y n h u được dì dù nạ t lấy được banh sau ném uy thuận nhưng bị m ỉ m đụng được banh bóng rổ đạn khung mà ra sau chu dương cầm tới bảng bóng rổ trực tiếp ra t ố c chạy tới dêm ở phía sau gấp đồi sát gia y đối với m ỉ m ấn tượng càng nhiều hơn chính là tên này cầu thủ tại bình thường lúc huấn luyện liền rất khắc hộ trước kia tại los angeles lết là cờ lúc m ỉ m tại trên sàn thi đấu cùng đối thủ ở bên trong tuyến vật lộn thời điểm liền đã cho không ít huấn luyện viên lưu lại một cái ấn tượng nhưng lúc kia m ỉ m càng nhiều hơn chính là dựa vào nội tuyến bên trên rổ gần ném tiểu ném căng tới phải phân bên trong khoảng cách ném rổ lúc tốt lúc xấu là đội bóng tương lai rất có thể trở thành gân gà cầu thủ nhưng bây giờ đến xem tên này cầu thủ đã có biến hóa rất lớn hắn hiện tại vô luận là kế tiếp theo tại thông thường thi đấu bên trong tranh tài hay là giải nghệ đều sẽ để người cảm thấy rất bình thường bởi vì tuổi của hắn đang nhắc nhở cái khác đội bóng tên này cầu thủ không thể đánh quá nhiều mùa giải chương lúc có đó hắn h cũng lại ba trăm sáu mươi lăm thứ nhất phong vị chi tranh lép dùng có chút không mấy vui vẻ cái này mùa giải tây bộ bên kia tranh tài cường độ hắn là biết đến tại đông bộ đến nói cờ lệ vệ lẹn cạo vạ lụy hệ mục tiêu chủ yếu chính là bộ tần sẹo tiệc đội m trên thân treo hai tên cầu thủ phải phân là thường xuyên sự tỉnh dạng này cầu thủ cùng hiện tại cờ lệ vệ l ẹ n h cả vạ luyện trên giới biểu hiện ra quyết tâm quả thật làm cho truyền thông không dám coi thường nhưng bọn hắn hôm nay lại phát hiện cùng mi ami h ị t tranh tài nhưng thủy t r u n g không thể đại bị phân kéo dài khoảng cách dựa theo dêem ý nghĩ bọn hắn hơn nửa hiệp liền muốn đem phân kém kéo ra đến hai mươi phân trở lên bọn hắn hiện tại là muốn xung kích tổng quán quân đội bóng dạng này đội bóng đối mặt mi ami h ị t không thể để bọn hắn tùy tiện thắng được đến liền thua liền cũng không thể để bọn hắn thua không đau không nữa nếu như thả trước kia họa s á c thực chiến l ự c cá nhân rất mạnh nhưng đội bóng chỉnh thể tổng cho người ta một loại mang không nổi cảm giác loại cảm giác này d ê e nhất cực kỳ quen thuộc kia là ngươi vô luận được bao thật giống như ngươi một vị hoàng kim tuyển thủ muốn dẫn một cái bạch ngân cùng ba cái thanh đồng như nhưng hôm nay mi a mi h ị t tựa hồ phát sinh một chút biến hóa có chu dương tồn tại để h ọ trở nên càng thêm tự nhiên mà o nhìn lúc này cũng không có bị động như vậy đội bóng mặc dù lạc hậu lấy nhưng lại cho người ta một loại rất có tự cảm giác hắn không biết chu dương là từ lúc nào biết hắn muốn tại sau lưng cái hắn hành vi của mình thế mà bị hắn trực tiếp dự phản đến hắn cố ý thả t r ầ m phương diện tốc độ dầu có lẽ chính là muốn dẫn hắn mắc câu hiệp hai tranh tài xem lộ ra hắn giữ tận một mặt c h u dương mặc dù cùng hắn tương đối hay là có rõ ràng trên l ệ n h nhưng hắn lại một mực tại tìm cơ hội đem so phân rút ngắn tại thông hướng tổng quán quân trên đường hiện tại ai nghĩ ngăn trở c ờ lệ vệ l ẹ n c ả v ạ lì h ế t c ờ lệ vệ l ẹ n c ả v ạ l ì h ế t l i ề n sẽ để hắn trả giá kết xù đại giới mặc dù là tại miami hịch sân nhà nhưng hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều bị dêem kinh khủng ném rổ cho c h ấ n kinh đến mọi người tại vì dêem hoan hô không ít f a n bóng đá cũng là rất thích tiểu hoàng đế tên này cầu thủ trong lúc nhất thời hiện trường giống như là đến cỡ lệ vệ l ệ n đồng dạ hơn nửa hiệp lúc kết thúc miami hịch bên này đám cầu thủ tâm tính đều có rõ ràng khác biệt. o nhìn n ngược lại không bị đế n ảnh hưởng gì nhưng cái khác cầu thủ cùng băng ghế trên ghế liền không có nghĩ như vậy cỡ lệ vệ lẹn c ạ v ạ l u hệt là có thể chống lại tồn ở đây sao mặc kệ mi a mi hít làm sao tiến công đến cỡ lệ vệ lẹn c ạ v ạ l u hệt bên này x ê m trên cơ bản muốn tiếp quản tranh tài tiết tấu giống như chính là chu dương giả bộ bên trên rộ lại t r u y ề n bóng đến họa lần kia về sau lẹp dùng bị t r ọ c giận v ọ hiệp hai tranh tài xuống tới đã một thân mồ hôi hắn cùng chu dương còn có o nhìn bắt đầu không ngừng tìm cơ hội tranh thủ đột phá đối phương mà cỡ lệ vệ lẹn c ạ vã l u hệt phát huy cùng quả thật không tệ giêm hiệp hai một ti nhưng dù vậy bọn hắn y nguyên lấy 63, 51 t ạ m thời dẫn trước lấy mi a mi h e a t như thế xem xét t r ê n lệnh so hiệp một còn kéo ra c h í phân xuất hiện tình huống như vậy trên sàn thi đấu ủng hộ sân nhà đội bóng f a n bóng đá đều sẽ có rời đi tình huống nhưng hôm nay hiện trường fans hâm mộ bóng đá thế mà không có bao nhiêu rời đi cũng không biết bọn hắn là hy vọng mi a mi h e a t thắng hay là muốn nhìn xem ném rổ biểu diễn h i ệ n nhiên hơn nửa hiệp không có đạt tới chu dương muốn dự tính một trận đấu mà thôi họa tại lâm tiến vào phòng thay quần áo thời điểm nhỏ giọng đối chu dương nhẹ nhõm nói đến chu dương yêu cầu không có quá nhiều hắn không muốn đại bị phân thắng được c ờ lệ vệ lẹn cả vã l u y ệ t hắn chỉ cần chiến thắng c ờ lệ vệ lẹn cả vã l u y ệ t là được trở lại phòng thay quần áo sau chu dương giống tiến vào thư viện đồng dạng phòng bên trong mười điểm yên tĩnh tại trên ghế đầu xem so tài cầu thủ cảm thấy trận này không có gì lo lắng có còn tại k i a bên trong chơi đùa đâu mà vừa mới lên trận đấu đám cầu thủ đều rất mệt mỏi bao quát chu dương cảm thấy thể năng cũng tiêu hao không ít ta nhìn ta là không đùa tựa hồ ta cái này mùa giải liền không nên có người đại diện như phía trước nói người đại diện không có một cái thành công đoán chừng lần này cũng giống như vậy b ì a d ly nhìn thấy chu dương sau khi đi vào không bao lâu ra hiệu ra ngoài tâm sự chu dương lúc này tâm tình có chút hỏng bét c ợ lệ vệ lẻn ca va ly hệt hiện tại thế công hơn nửa hiệp mười hai phân dẫn trước phân kém s á c thực không tốt l ắ m truy mà lại lẹp d ồ n hiện tại lại là đang tuổi phơi phới hắn hiện tại đánh đầy bốn tiết cũng không có vấn đề gì h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh kỳ thật gần nhất ta cảm thấy ngươi cũng không giống có ít người nói như vậy không dùng được d i ê m loại tồn tại này ai dám cùng hắn đơn đấu người khác đều tránh chi không kịp ngươi lại dám cùng hắn khiêu chiến chỉ bằng lấy phần này dũng khí liền đã rất không tệ nếu không đúng rồi ngươi hơn nửa hiệp một mực tại trên ghế đầu ngồi đâu đúng không chu dương vừa mới tại tâm tình của mình bên trong đâu đột nhiên hắn nghĩ tới mình khả năng xem nhẹ một điểm tiếng ngươi cho rằng ta vì sao lại nói cho ngươi những thứ này coi như ta hiệp ba đi lên cũng đánh không ra bên trên trận đấu biểu hiện như vậy ta biết có thật nhiều ánh mắt chính đang quan sát ta đây đoán chừng lần này người đại diện mội mội của ngươi sẽ không cần dạng này cầu thủ đi ngươi đợi lắm nữa chu dương lúc này não hải bên trong nhanh chóng nghĩ đến ngươi đi xuống lẹp dùng nếu như còn tại trên sàn thi đấu hắn sẽ không bỏ qua ta ngươi cùng hắn đánh đều phí sức húng chi ta đây tại hiệp hai tranh tài bên trong bị a t ly nội tâm trải qua không nhỏ dày vò hắn rất mâu thuẫn bởi vì hắn đã nghĩ lập tức ra sân nhưng lại lo lắng sẽ bị jem để mắt tới mà không dám lên trận cuối cùng hắn nghĩ vẫn là cùng chu dương nói một chút tương đối tốt mình sớm rời khỏi được rồi lớn không được cùng hạ g á i mùa giải nhìn mình số liệu tương đối ổn định thời điểm lại đi tìm một vị người đại diện ta cùng jem không có chơi đâu chu dương lúc này bởi vì vừa rồi cảm xúc nói rất dùng sức bị a t ly bị chu dương đột nhiên giống như là hô lên tới trò giật này mình hắn còn tưởng rằng là mình chọc giận chu dương người cũng nhìn thấy chúng ta bây giờ không thể đem phân kém rút ta nghĩ trận đấu này ngươi không có ra sân quá tốt hiệp ba thời điểm đội bóng còn cần ngươi đây toàn liên minh trên vị trí kia muốn cùng d ê m đ ỏ sức đều là kiện chuyện khó khăn nhưng ngươi có thể tránh hắn cái này khả năng không lớn a ta cảm thấy mình trốn không thoát d ê m phòng thủ a bị a t lỉ vừa nghĩ tới hắn một cái năm nhất sinh cùng đối phương thẳng khắc d ê m đối kháng đã cảm thấy rất bất lực ngươi cùng hắn không tại một vị trí bên trên chẳng phải được ta vì ngươi hướng gì tận lực tranh thủ nhìn xuống được hay không ta không phải vì ngươi làm như vậy ta muốn thắng dưới trận đấu này trước dạng này ngươi nghỉ ngơi trước đi trụ dương sau khi nói xong quay đầu liền rời đi lưu bị a d lì tại hành lang bên trong có chút mộng nhìn xem chu dương bóng lưng biến mất tại khúc quanh của hành lang ngươi làm sao tìm được ta bị a d lì lúc này ở một gian phòng ốc lý chính ngẩn người đâu mới vừa cùng trợ lý đám huấn luyện viên trò chuyện x o n g nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút ta đi một chút nhìn có thể hay không tìm vận may gặp được ngươi chu dương lúc này cũng cảm thấy tìm tới chủ xoáy vẫn tương đối nhanh có khi chủ xoáy sẽ tại hành lang bên trong hoặc là tùy ý một gian phòng ốc bên trong hoặc là tại đấu trường bên kia ngươi tìm ta có chuyện gì đối tranh tài ý nghĩ không ngại nói nghe một chút gì nhìn thấy chu dương sau khi gật đầu ngự khí hỏa hoãn ta cảm thấy bị a t l i là ứng phó không được dêm hiện tại dêm tại liên minh bên trong đã không có gì đối thủ ta là chỉ hắn tại cùng đối vị cầu thủ thời điểm tranh tài ta muốn cùng hắn thử một chút nếu như tương đối cật lực lời nói cũng có thể tận lực ngăn chặn hắn mà bị a t l i không thích hợp cùng mạnh mẽ như vậy đối thủ đối vị hắn hiện tại vừa tiến vào nba nhưng ta cảm thấy bị a t l i ném rổ không sai h ắ n là phát huy ra hắn phương diện này năng lực ta minh bạch ngươi ý tứ còn mấy phút nữa thời gian ngươi đi về nghỉ xuống đi gì mặc dù để người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng chu dương có thể cùng chính mình đạo những này Chu d ư ơ như g tên t này cầu ủ bây giờ không tại thiếu lại thể dự xem mà ra hắn h lực, mà lại các p ơ cơ n diện năng lực nhìn qua còn có lên cao không gian.、Cầu、trong đội trừ hóa nhìn trên cơ bản không có cầu thủ là đối thủ. Nhưng còn muốn phòng nội tuyến、đâu? không thể mỗi lần đều muốn ra nhiều、gem. Như g dêm dêm. đội đối mỗi lực là có cao Cầu có cầu sạc hóa thủ thủ. thể qua quay đâu, đều trừ ra vậy hiện tại phòng thủ tiểu hoàng đế nhân tuyển tốt nhất chính là chu dương kỳ thật mới vừa cùng trợ giáo nhóm trò chuyện lên cái này thời điểm cũng cảm thấy không có biện pháp gì hắn ý tứ là muốn cho chu dương d ư ớ i đi nghỉ ngơi bởi vì như thế một mực đánh xuống mặc dù chu dương hiện tại thể lực cũng không t h lắm nhưng đến đằng sau khó tránh khỏi sẽ tương đối mệt nhọc nhưng vừa vặn cùng chu dương đối thoại để giới ý có mới ý nghĩ đám huấn luyện viên nhất trí ý nghĩ là cờ lệ vệ lẹn cả v à l ì hết sẽ để cho lẹp dùng kế tiếp theo đánh xuống bọn hắn hôm nay tại sân nhà đánh bại bên trên không có ý định cho mi a mi hít mặt m ũ i mà chi này đội bóng một mực cũng sẽ không nói thua khó coi liền muốn cùng đối phương đội bóng động thủ cái gì huống hồ đối phương còn có dêm dạng này thân thể rất không tệ cầu thủ đâu bị a t li cùng cờ giết bên trên trận đấu đối phương hôm nay không nghĩ để chúng ta thắng trận cũng làm không nhỏ cố gắng nhưng chúng ta dưới tình huống như vậy hay là có cơ hội đánh bại cờ lệ vệ lẹn cả vạ li hết chuyền bóng muốn nhiều Đối p hiệp ó đ ố p h ư ơ n ba tranh tài trở về cờ lệ vệ lẹn cả vạ lì hệ bên này đội hình theo thứ tự là dì dunas jem hoa ly ngài sở cùng tệ diễn sở miami hít đầu này theo thứ tự là mìm chu dương biadli cúc cờ dĩ miami hít huấn luyện viên tổ nhìn bên này đến đối phương giêm ý nguyên gia sân tâm lập tức lạnh không ít xem ra đối phương chẳng những hôm nay muốn thắng còn rất cẩn thận h ò a cùng o nhìn lúc này ở dưới trận nhìn xem tranh tài trận đấu này cảm thấy chúng ta thắng khả năng không lớn nhưng cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn o nhìn lúc này đối bên người h ò a nói đến l i ê n cùng nhìn trong đội đối kháng rất bung lòng ta lại cảm thấy biến số thật lớn n g ư ờ i không cảm thấy sao biến số gì đối phương đều ra đội hình như vậy chúng ta đội bóng cũng không phải b ộ tần sẹp t ị t như thế ý của ta là thảm bại có lẽ có chiến thắng khả năng hai loại ta cảm thấy chúng ta có thể muốn thảm bại nhưng đó là ngươi nửa hiệp sau không ra sân tình huống dưới sạc sau khi nói xong hai người phá lên cười chu dương nhìn hiện trường so phân mười hai phân phân kém còn có trước mắt một đám không bông tha đối thủ ngài s ở tiếp nhận phát bóng sau đến trước trận lẹp dùng tại bị adli bên kia tiếp nhận bóng rổ trực tiếp qua rơi đối phương sau đón mỉm chính là một cái thế đại lực trầm bạo trừ tại đẹp hàng sân dận động lẹp dùng nhóm lửa không khí hiện trường tiếp nhận thất bại đi người đánh không tệ nhưng trận đấu này các ngươi thắng không được j ê m lúc này quay người nhìn xem chu dương nói đến ta cũng muốn nói câu này người tương đối hoàn mỹ đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra chu dương nghĩ về j ê m nhưng n g ẹ n vài giây đồng hồ đều chưa nghĩ ra nói cái gì cuối cùng như thế cùng trước mắt thạn khắc nói đến n g ư ơ i cái này cho đùa ta cho ngươi chín phân đầy phân m ộ ư ơ i phân ta cho ngươi m ộ ư ơ i phân jem trực tiếp bị chu dương nhẹ lại hắn có chút khó hiểu nhìn trước mắt giá hỏa này mấy giây sau c h ầ m mặc rời đi tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá xem ra hai người như là tạ i lẫn nhau nói rác rưởi lời nói nhưng cuối cùng lại là jem yên lặng rời đi chưa nói qua chu dương a bị át ly lúc này áp lực không tiểu đã chủ xoáy để hắn sớm như vậy đi lên kia vẫn là hy vọng hắn có thể đánh ra một ít thành tích nhưng vừa mới dêm lại chạy hắn cái này bên trong đến cái kêu dê n g ư ơ i qua đây chu dương dẫn bóng đến trước trận sau trực tiếp đối cỡ lệ vệ lẹn c ạ vạ luy hệt bên kia nói đến cỡ lệ vệ lẹn c ạ vạ luy hệt đám cầu thủ đều mê chu dương ngươi là thật không biết tiểu hoàng đế thực lực sao đây là muốn đơn đấu tiết đấu hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này cũng chạy xem náo nhiệt tâm thái nhìn lên tranh tài đến dê cùng mình đồng đội liếc nhau một cái sau bị trực tiếp khí cười chu dương đây chính là n g ư ơ i tự tìm đã ngươi muốn cùng ta đánh ta liền để thua minh bạch lúc này lép dùng trạng thái dần dần trở nên khủng bố hắn hiện tại tựa như là tại cùng bộ tần sẽ t ị c đánh đông bộ trận chung kết như dáng v bị át lì lúc này giống như minh bạch chu dương muốn làm gì như vậy tại trên sàn thi đấu tìm cho mình cái tương đối thoải mái vị trí mặc dù d ê m năng lực phòng ngự không sai nhưng chu dương tốc độ di chuyển để hắn không hoàn toàn lâm vào thế yếu bên trong tại hiện trường phan bóng đá một chút đ ố i rối bên trong chu dương quả thực là hai lần từ d ê m cường ngạnh phòng thủ bên trong chạy ra hiện trường đám cầu thủ cũng thấy rất đầu nhập chu dương đừng làm vô dụng dễ dụa ha ha d ê m nhìn chu dương mấy lần nghĩ đột phá còn không thể nào vào được mình cũng sắp bị hắn d ê m bức bách về trận tốt chu dương tại sắp hai mươi b ố giây thời điểm đột nhiên chuyền bóng đến khắp một bên, góc đấy đã đứng bị bên trong cái sau đứng dậy chính là một cái ba phân bởi vì vừa rồi cái khác cầu thủ tinh lực quá mức tập trung cho nên trực tiếp đem bị ạt lì cho xem nhẹ chu dương ngươi điểm này mánh khóe tại cợ lệ vệ lẹn cả vạ lì hệ cái này bên trong không có tác dụng gì j ê m có chút khó chịu nhìn xem mi a mi h t được ba phân sau lạnh lùng nói đến ngươi không phải nói đừng để ta dãy rùa sao chu dương lúc này có chút mộng trở lại j ê m lại bị chu dương nghẹn lại vừa mới đúng là hắn nói để chu dương đừng ở kia bên trong dãy rùa hắn đột nhiên bị chu dương n h ẹ n p i n h ẹ lời đ n h phải dừng lại mấy giây sau yên lặng đi ra lúc này hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều không có quá minh chu dương cùng jem nói cái gì rồi ở trong trận đấu jem cũng là loại kia có thể tùy thời cùng đối thủ lẫn nhau phun tuyển thủ nhưng hai lần hắn cùng chu dương không có nói vài lời tiểu hoàng đế liền đứng tại kia bất động l ẹ p d u n lúc này cầm cầu đối mặt với chu dương trực tiếp qua rơi hắn sau bạo trừ cầm phân không có họ nhìn tại trên sàn thi đấu để hắn trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả hiện trường y nguyên có vì jem g i e o họ phan bóng đá lúc này tựa hồ mi a mi h ị t thân ở c ờ lệ vệ lẹn cạ vạ lì hệ sân nhà lì. theo sát người cầu thủ jem lần này nhìn chu dương còn có thể làm sao chuyền bóng quá h ứ bị á li chờ ta chuyền bóng chu dương ở bên kia mười điểm nghiêm túc kể một chút năm nay năm nhất sinh bị a lụy cũng cảm thấy lần này nghĩ đến phân khó khăn nhưng vẫn là đáp lại một chút lép dùng thấy cảnh này trên khỏe m i ệ n g dương quá ngây thơ ta khỏi phải tiến công dựa vào đồng đội cũng có thể để cho so phân phân kém co lại tiểu chu dương lúc này nhẹ nhõm đối diêm nói đến giống như trước mắt dẫn trước chính là bọn hắn đồng dạng ngươi có thể t r u y ề n bóng thử một chút mà xem bọn hắn có thể hay không tiếp vào diêm nghĩ thẩm hiện tại mình đồng đội tại phối hợp cùng phòng thủ bên trên cũng không giống như lúc trước thử một chút liền thử một chút chu dương tại cùng lẹp dùng q u ò n nhau mấy lần sau đột nhiên làm ra c h u y ể n bóng động tác tiểu hoàng đế sau khi thấy lập tức quá cao hai tay muốn phòng bị tới nhưng hắn nhìn thấy chu dương động tác khác thường thế là lập tức thu hồi phòng thủ động tác chạy chu dương vào tới nhìn thấy dêm phản ứng như thế cấp tốc chu dương cũng không nóng nảy mà là trực tiếp quay người qua rơi dêm sau nhảy lên đưa bóng ném ra ngoài tại đẹp hàng sân dận động khán đài kia bên trong phen thâm mộ bóng đá kinh ngạc nhìn thấy chu dương thế mà đem lẹp dùng trực tiếp cho lắc bay lên mà cùng lúc đó cỡ lệ vệ lẹn cạ vạ lì hệt bên kia ở đây đám cầu thủ tự hồ lập tức cảm giác không khí chung quanh đều dừng lại. chương ba trăm sáu mươi sáu thay đổi game tiểu t ử này không muốn sống sao họa cùng o nhìn lúc này đều ngẩn ở đây kia bên trong qua nhanh hai phút đồng hồ s ặ c mới chậm rãi mở miệng sững sờ nói đến mặc dù hắn không nên làm như vậy nhưng động tác mới vừa rồi rất xinh đẹp chiêu này cổ v ệ dùng không tệ a họa cùng o nhìn hai người không nhìn đối phương cứ như vậy nói đây chính là cổ v ệ động tác cảm giác chu dương hôm nay có thể muốn trở thành c ỡ lệ vệ lẹn cả vạ l ủ hệ cái đinh trong mắt nghĩ đến cái này bên trong o nhìn không khỏi dùng mình một cái mặc dù là tại mi a mi hịch sân nhà nhưng chu dương vừa rồi lắc bay lẹp dùn sau phải phân vẫn là để bọn hắn có chút không biết làm sao lúc này là không phải nên hò h ế t rồi nhưng hiện trường thanh â m có chút ồn ào sáu mươi bảy năm mươi bảy gia ý ngầm đầu nhìn hiện tại so phân quyền đầu hơi vung vẩy một chút động tác biên độ không cao nhưng từ động tác này bên trên nhưng nhìn ra mi a mi thì huấn luyện viên trưởng nhưng thật ra là không muốn thua rên bộ mặt không có biểu tình gì hắn biết chu dương tiểu tử này là cùng mình đòn khiên bên trên bước nhanh nhận bóng đến trước trận tại cờ rít trước mặt trực tiếp nhảy ném ba phân không chúng vừa vừa trở về mỉm trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu cho chu dương hai người đứng chung một chỗ chu dương suýt nữa bị tiểu hoàng đế gạt ra giới cùng hắn quần nhau mấy lần sau bị a t l i tiếp nhận chu dương thẳng chuyển sau lập tức thuận thế bên trên rổ phải phân sáu mươi bảy năm mươi chín lúc này c ỡ lệ vệ lẹn c ả vạ lì hết bên này cầu thủ đều đã thấy lẹp dùng đã phẫn nộ tại miami hit cơ hồ không có phòng thủ trạng thái tiểu hoàng đế đưa bóng lại lần nữa trừ bay đây đã là vốn trận đấu hắn thứ tư lần đưa bóng trừ bay chu dương vốn cho rằng quả cầu này nhất định tiến vào nữa n h a nhìn thấy bóng rổ đạn bay ra ngoài sau lập tức tiến lên cầm tới bảng bóng rổ sau trực tiếp lên nhanh chạy ở phía sau đuổi theo lẹp dùn lúc này cũng không biết làm như vậy đúng hay không nhưng chính là hắn nghĩ như vậy thời điểm bóng rổ truyền đến đồng dạng chạy nhanh cúc nơi đó đi cái sau trực tiếp ném ném cấm phân cợ lệ vệ lẻn c ạ và l ì y hệ bên kia thấy thế lập tức sẽ một cái t ạ m dừng dêem chúng ta còn có hiệp bún đâu chu dương quả thật có chút năng lực nhưng hắn còn không thể cùng ngươi đối kháng chính diện chủ xoay thấy lẹp dùn một m ặ t không cam tâm lập tức vỗ phía sau l ư n g của hắn khuyên cái này to con trước mắt mi a mi hít cảm giác tiết tấu rất tốt các ngươi không muốn đem phòng thủ tinh lực tập trung ở chu dương trên thân bởi vì hiện tại mi a mi thịt đã không phải là c h u dương một người đang đánh cầu hắn đưa bóng đội biến thành một cái chính thể hắn tại kéo theo lấy toàn đội chơi bóng cho nên chủ yếu đi phòng một mình hắn sẽ tương đối ăn thiệt thòi mỗi người coi chừng bên cạnh mình tên kia cầu thủ là được nếu như bọn hắn cùng đối phương như thế kế tiếp theo hao tổn đi xuống như vậy mi a mi thịt liền chiếm thượng phong lúc này phân kém đã co lại nhỏ đến còn kém sáu phân cợ lệ vệ l ẻ n cạo vã luyện viên trưởng cảm giác phải không thể không làm ra điều chỉnh giêm chiến lược cố nhiên rất mạnh nhưng hắn đối mặt với tru dương dạng này tuyển thủ đồng dạng sẽ trở nên không biết từ đâu hạ thủ Chú Dương tranh ạ i t ê n sàn thường Hắn người năng không nhìn n thi tốt. thể bắt một chút thấy cơ hội từ khíu phi khác khả hội h giác đấu đó lấy có cơ chóng Cho phải phân. bóng bóng nên đằng để đội đội sau tài ạ i diện tổ chức phương diện vẫn l để n g ư ờ khác đi làm đi. Tranh đi đi. tài làm sau khi trở về c ỡ lệ vệ lẹn c ạ vạ l u hệt bên này đội hình điều chỉnh một chút vạ dẹt cha ổ cùng giáp sơn hai người ra sân dị du n a t cùng dêm hạ c h à n g nghỉ ngơi mà mi a mi hít để vạ đi lên thi đấu bị a c li lúc này có chút khó tin nhìn xem c h u dương nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu tựa hồ chính là bọn hắn mi a mi hít tại chiếm cứ lấy chủ động đối phương t h ả n khắc d ê m như vậy cùng chu dương đánh hắn thế mà đều không có sợ hãi cái này nếu như bị d ê m như thế chăm chú nhìn chằm chằm đoán chừng mình đã sớm tự loạn trận tước đi cỡ l ệ vệ lẹn c ạ và l u y ệ t chủ xoáy cũng cảm thấy d ê m không phải như vậy nhưng vốn mùa giải đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy hắn đối một tên cầu thủ biểu hiện ra tức giận như thế cảm xúc lần trước là tại los angeles la k cờ tại sở tạm tân sân dẫn động d ê m cùng cỗ bệ đỏ sức cuối cùng lấy los angeles la k cờ t h ắ n g được kết thúc gặp được hiện nay ưu tú nhất cầu thủ một trong tự nhiên gem muốn cùng hắn hảo hảo đỏ sức một trận thời điểm gem bên người đối thủ đều không có biện pháp gì có thể bảo vệ t đối mặt với những n à y cầu thủ xem tâm tình đều sẽ tương đối bình tĩnh mà bây giờ xuất hiện vị thứ hai có thể chọc giận xem cầu thủ hắn mới tại nba đánh cái thứ tư mùa giải cũng không có danh khí gì g á n g vẻ trên mạng cùng truyền thông trải qua còn nhiều cho rằng chu dương vận khí tốt đánh bậy đánh bạ theo đội bóng cầm tới hai lần tổng quán quân có khi truyền thông bên trên cũng khen hắn nhưng đại đa số thời điểm đối chu dương ấn tượng chính là hắn cũng còn chưa đạt tới có thể lấy mình lực lượng cùng đội bóng đi tranh đoạt tổng quán quân tình trạng cái này một tiết phải phân giao cho các ngươi h ỏ a ra sân sau nhẹ giọng đối chung q u n h các đội hữu nói đến gia ý biết đối phương muốn điều chỉnh đấu pháp hiện tại mi ami hit muốn đem so phân tận khả năng co lại tiểu một lần nữa sau khi trở về một sở cầm cầu hơn phân nửa trận không có dêm ở đây c ờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì hết để mi ami hit bên này áp lực lập tức ít đi rất nhiều v o l ì tiếp nhận bóng rổ sau tại b i adli kia bên trong trực tiếp ba phân trung đích v o dẫn bóng đến trước trận mỹ ì tiếp nhận bóng rổ sau ném rổ bị vạ r ẻ trả ổ quáy nhớ được chu dương cầm tới bảng bóng rổ c h u y ể n bóng đến b i adli kia bên trong cái sau lập tức hai phần nhập trướng hiện tại bị adli đột nhiên có loại bị các đại lão bảo hộ cảm giác vô luận lạ h o hay là chu dương đều tại cho mình chế tạo phải máy nội bộ sẽ Kẻ rèn sợ tiếp nhận cầu sau phía trước trận cũng không có chuyền bóng mà là lựa chọn mình tiến công cũng ở trước mặt hắn dự phán phạm sai lầm Kẻ rèn sợ lập tức ba phân giống ruột nhập lưới bảy mươi ba sáu mươi ba mi á mi h ị t kỳ quái dêm xuống dưới sau đối phương phải phân năng lực tại sao không có hạ xuống ha ha bọn hắn hiện tại cảm giác chỉ cần tiểu hoàng đế ở đây bọn hắn liền lấy không được cầu hiện tại vị này thản khắc có thể tính xuống dưới cho nên bọn hắn bắt đầu nắm chặt cho mình soát được điểm số theo và nhìn dạng này cũng không có gì không thả ra tại một cơ sở cho là hắn muốn chuyển bóng thời điểm trực tiếp giết đi vào để vạ dẹ trả ổ cầm tới phạm quy sau trực tiếp đánh thành hai một hiệp ba tranh tài xem là tại hiện trường tiếng hoan hô bên trong vừa qua đến cái này một tiết mau đánh cho tới khi nào xong tôi h lẹp d ụ n mới có hơi thanh t ỉ n h lại miami hít có lẽ thật không kém huống hồ đây là tại mình sân nhà đâu vốn cho rằng tại thắng được bộ tần sẽ t i ệ t về sau bọn hắn có thể trực tiếp như lấy đồ trong túi xử lý nhẹ nhõm thắng được miami hít nhưng không nghĩ tới chính là bọn hắn thế mà cùng cỡ lệ lẹn cả vạ lì hệ chống lại đến cuối cùng một tiết tám mươi bảy tám mươi mốt hiệp ba tranh tài thời gian còn lại bên trong mặc dù phân kém không có thay đổi gì nhưng không có dêm bộ này đội hình hay là hữu hiệu ngăn chặn mi a mi hít lúc ấy dêm tiến công hiệu suất bắt đầu hạ xuống mà đối phương bên kia y nguyên lửa nóng xúc cảm để cái này một tiết suýt nữa bị nóng đội p h ả n siêu mìm ngươi còn có thể hay không đánh g ra ý nhìn mìm đi tới sau lập tức đối hắn hỏi thể năng hạ xuống tương đối nhanh chỉ sợ cần nghỉ ngơi một chút mìm cũng không có sinh cường tiết tốt hiện tại nhanh nghỉ ngơi đi khỏi phải ngươi nghe ăn bài hiệp bốn cuối cùng vài phút ngươi muốn muốn trở về nhanh nghỉ ngơi đi thôi rồi sau khi nói xong thấy m ỉ m bước nhanh hơn đi qua sau đó xoay người nhìn tay mình bên trong chiến thuật bản chương ba trăm sáu mươi bảy sân nhà thắng hiểm có lẽ chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu cợ lệ vệ lẻn cạ vạ l ì hệ cái này mùa giải tình thế trở nên càng ngày càng mãnh chứ ba tiết mi a mi h ị t không có lạc hậu quá nhiều dêm ngơi ư hiệp bốn tận lực thiếu phải một chút phân đem cầu nhiều hướng vạ dẹ trạ ổ cùng dạy s ở kia bên trong truyền hiện tại trên sàn thi đấu tình huống trở nên phức tạp dêm phải phân đến bây giờ đến nói vẫn còn tương đối đơn một đó chính là các loại bộ trừ dạng này tiến công xác thực rất có khí thế nhưng nếu như đối phương vẫn ba phân lời nói vậy bọn hắn cờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì hết lập tức liền ở vào bị động c ụ c diện xem ai tiến công hiệu suất cao chứ sao miami hịch bên này bây giờ có thể ném ba phân nhiều hơn mặc dù còn thật không dám khẳng định nhưng để huấn luyện viên trưởng có loại không được tốt cảm giác chu dương còn có thể đi không mệt lời nói kế nối liền trật đi mazio nếu như ném rổ độ chính xác không đủ ngay lập tức đem cầu truyền đi vô luận cầu cuối cùng đến ai tay bên trong ta đều muốn các ngư i giảng hiệu suất bảo trì tại một cái tương đối cao tiêu chuẩn bên trên hiệp ba tranh tài không bao lâu chu dương liền bị g i ý thay đổi tiếp xuống tranh tài là họa tại trên sàn thi đấu dẫn đội đánh cái này một tiết tranh tài trở về c ợ lệ vệ lẹn c ả và l ì h ệ t bên này đội hình là dị j u n a s và dẹ c h ả ổ, dêm n g ư i s ở thẹ dẹn s ở miami hít bên này theo thứ tự là ornin chu dương biagri ma di o cùng h b a dêm dẫn bóng đến trước trận n g ư i s ở tiếp qua hắn chuyển bóng sau lập tức kích địa chuyển bóng đến dị dù nass kia bên trong cái sau cầm tới bóng rổ lập tức tiến về phía trước một bước quay người ném ném p ả i phân h ọ cầm tới bóng rổ sau lập tức hất ra tẹ dẹn sợ cùng n g ư sợ hai người dêm sau khi thấy lập tức đổi tới chu dương tại dưới rổ tiếp nhận đ ọ a kích địa chuyền bóng sau lại đem cầu chuyền ra ngoài bị a d li nhận bóng trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích lúc này mi a mi h ị t lập tức trở về thủ khi dêm quá khứ thời điểm mi a mi h ị t đã đứng vào vị trí và dẹ trả ổ tiếp nhận lẹp dùng cầu phía sau l ư n g thân đánh đơn chu dương các thủ hòa cầm tới chu dương phát bóng tốc độ của hắn để cợ lệ vệ lẹn bên kia cầu thủ đều trực tiếp lựa chọn từ bỏ cũng không đến phòng hắn đều chạy qua nửa tràng đi tại tất cả mọi người coi là h ò muốn thời điểm tiến công bóng rổ đi tới chu dương cái này bên trong dêm lúc này chạy tới khi chu dương nhìn thấy hắn đã cách mình rất gần thời điểm đột nhiên nhảy lên t r u y ề n bóng đến o n i ì n kia bên trong đối mặt với gì dù nạt o、so、n i ì n trực tiếp bạo trừ cầm phân dêm lúc này tiếp nhận bóng rổ vừa mới hắn đã t r u y ề n không ít tại bị át lì thùng g i n g kêu to phòng thủ dưới lẹp dồn lập tức tới đến dưới rổ nhưng ở cưỡng ép bên trên rổ thời điểm bóng rổ còn là bị o n i ì n đụng phải chu dương cầm banh trực tiếp lên nhanh vào tới ở trong quá trình này hắn nhìn thấy và đã chạy đến trước mặt hắn còn không có cùng cỡ lệ lẹn cạ và l u h ệ bên kia kịp phản ứng đâu và trực tiếp bà phân trung đích chín mươi mốt tám mươi chín không có vấn đề trực tiếp hỏi đi. ân、uh, mi ami thì hôm nay năng lực xác thực cùng ta nghĩ không giống nhau lắm bọn hắn đánh không tệ mọi người cũng đều nhìn thấy nói như thế nào đây có lẽ là chúng ta đánh giá thấp bọn hắn đi mà lại rất nhiều chi tiết đồ vật chúng ta xử lý đều không tốt ta phát huy cũng không được khá lắm không có khác cảm tưởng mi ami thì hôm nay đánh quả thật không tệ tranh tài kết thúc một khắc này tiểu hoàng đế nhìn thấy chính hướng hắn bên này đuổi phóng viên nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi dựa theo hắn lúc ấy cùng phóng viên khoảng cách còn có ở giữa những này cầu thủ hắn là hoàn toàn có thể toàn thân trở ra nhưng hắn không có mà lại cũng biết các phóng viên sẽ hỏi vấn đề gì như vậy chu dương ngươi cảm thấy hắn trận đấu này đánh như thế nào đây chu dương rất có đội trưởng khí chất đi nhưng trong trận đấu tốt nhất vẫn là tận lực tránh thụ thương thụ thương không phải ta hy vọng hắn tốc độ di chuyển không sai tầm mắt cũng khó đạt điểm này xác thực rất không tệ chúng ta muốn tại cái này mùa giải thông thường thi đấu kết thúc trước nghĩ đến giải quyết như thế nào những vấn đề này hôm nay cho vấn đề của chúng ta có rất nhiều có lẽ còn có rất nhiều không có phát hiện cứ như vậy đi dêem trên nét mặt không khỏi có chút thất lạc tại đối phương sân nhà đại bị phân thắng được đối phương không làm được thắng được đối phương cũng không làm được Mặc dù trận ạ i đẹp đấu này chúng ta rất nhiều đến l t nơi làm không được làm quý sau thi đấu rất có thể gặp nhau lần nữa đội bóng chúng ta lúc này liền đã cảm nhận được đối phương cho chúng ta mang tới cảm giác nguy cơ hôm nay giới ý cháy ngược bình thường cường ngạnh tác phong tại buổi trình diễn thời trang bên trên ngược lại thay cỡ lệ vệ lẹn c ả vạ lì hệt nói lên lời nói nhìn xem lẹp dùng tại trên sàn thi đấu biểu hiện dư ý thật muốn có được dạng này đội bóng nếu như tại đội bóng tiền lương cho phép tình huống d ư ớ i có chu dương cùng giêm cái này hai tên cầu thủ kia dư ý cảm thấy mình quả thực có thể bành trướng một chút cái này hai tên phong vị cầu thủ một vị có tốc độ cùng ý thức một vị là trọng trang thán g khắc có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ tồn tại đáng tiếc mấy cái này mùa giải xuống tới dư ý cảm thấy muốn để cho mình thưởng thức cầu thủ đến mi a mi hit hay là một kiện rất khó khăn sự tình 113, 111. cuối cùng cỡ l ệ vễ l ẻ n cả vạ l ì h ẹ ệ lạc hậu sáu phân mặc dù g a m e đổi theo bốn phân nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào thắng được mi a mi hit khi tranh tài kết thúc một khắc này hiện trường chuyển đến thanh âm không là rất lớn hư thanh chắc hẳn phát ra những n à y hư thanh chính là nhìn qua lần kia phỏng vấn mi a mi hit f a n bóng đá đi dĩ dù nass mười hai phân mười một bảng bóng rổ hai kiến tạo vạ dẹ trà ổ mười tám phân sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo g a m bốn mươi hai phân chín bảng bóng rổ năm ngũ gài sở mười lăm phân hai bảng bóng rổ năm kiến tạo hệ rèn sở sáu phân một bảng bóng rổ sáu kiến tạo kỳ thật trận đấu này vạ dẹ trà hắn vô luận là bị bóc bọc hoặc cùng các cầu thủ tranh tài lại hoặc cùng chu dương trực diện đối kháng đều biểu hiện được mười điểm cứng hãn cái này mùa giải vạ dẹ trả ổ vô luận là cơ bắp độ dày hay là đấu trường ý thức phương diện đều trở nên càng tốt hơn một chút mỗi một chi đội bóng đều có một cái mùa giải bên trong xem trọng cầu thủ vạ dẹ trả ổ một mực là đội bóng coi trọng một cái kia cho nên đánh mấy năm nở bờ a sau vạ dẹ trả ổ đối tại nghề nghiệp của mình quy hoạch cũng bắt đầu tiến hành nhất định điều chỉnh o n h n mười lăm phần mười hai bảng bóng rổ bảy mũ chu dương mười chín phần sáu bảng bóng rổ bảy kiến tạo bị ác lùy Và a hai mươi bảy phân năm bảng bóng rổ hai kiến tạo cúc mười phân một kiến tạo hai cắt bóng sau trận đấu cầm giêm cùng chu dương tiến hành tương đối lời nói sẽ phát hiện hai người hay là có nhất định t r ê n l ệ n h tranh tài thẳng đến cuối cùng miami hit mới đem trái tim bỏ vào bụng bên trong dựa vào chu dương tổ chức bị a t li phải phân cùng v ọ tốc độ còn có ho nhìn tại dưới rổ c h ấ n n h i ế p miami hit vẫn là để cỡ lệ v ề lẹn c ả vạ li hệ tan vào đau khổ bị a t li vị này cầu thủ chỉ là mới bắt đầu miami hit bên này không nhiều tìm mấy cái chu dương lúc này đã ngồi taxi về chỗ mình ở ta công tin này ngoại trừ ngươi cùng m ỉ m bên n g o à i xem ra thật muốn khai trương lâm đạt bởi vì còn có chút sự tỉnh cho nên sau khi cuộc tranh tài kết thúc trực tiếp rời đi nàng lúc này nằm ở trên giường cao hứng đối chu dương nói đến chương ba trăm sáu mươi tám bá đạo nữ tổng giám đốc sau trận đấu kết thúc bị a t l i tâm mới tính bông xuống cung cớ lệ vẽ lẹn c ả vã l ì hết một trận chiến mình hậu kỳ phải phân hay là rất ra sức họa cầm hai mươi bảy phân hắn cầm hai mươi b ố phân dạng này số liệu đối với cùng chu dương m ộ i m ộ i hợp đồng lời nói hẳn là không có vấn đề gì đi kỳ thật trận đấu này coi như bị ạt ly ra sân bốn mươi phút đồng hồ phải không phân như thường sẽ trúng tuyển bởi vì lâm đạt hiện ở công ty chỉ có chu dương cùng mìm ký cái khác cầu thủ nàng đi tìm nhưng cơ bản đều là đã đá chìm đ á y biển bởi vì không có cầu thủ cảm thấy một vị nhìn qua không đến hai mươi tuổi trẻ tuổi xinh đẹp nữ hải có thể đem một tên cầu thủ đẩy lên cao bao nhiêu trình độ bọn hắn dù là đi tìm lịch duyệt không thật là tốt người đại diện cũng sẽ không đến cái này bên trong nhưng lâm đạt đối với cầu thủ kỳ thật vẫn là có nhất định yêu cầu nàng cũng rất mâu thuẫn việc này bởi vì quá có tiềm lực cầu thủ đã sớm bị các lớn người đại diện đào đi mà thực lực không cao cầu thủ lại không có lòng tin cùng nàng ký trong lúc nhất thời để lâm đạt ở vào khu vực chân không đối ở hiện tại đám cầu thủ cuối cùng ai có thể trở thành minh tinh đến nói nàng trên cơ bản là rất ngoài nghề tại này nhà công ty tạo dựng lên trước đó lâm đạt liền nghĩ kỹ dù là ký qua đến cầu thủ tất cả cũng không có tiền đồ có hắn chu dương một cái liền đủ mục đích của nàng không phải liền là có thể nhờ vào đó cùng chu dương có nhiều thời gian hơn ở chung giao lưu sao nhưng chu dương cùng nàng xách cái này cầu thủ lựa chọn vấn đề thời điểm tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng mình không biết ai có tiền đồ nhưng chu dương ánh mắt còn được mà lại ca ca của mình lại đồng ý giúp đỡ vị này gọi bị át l y ra họa là vị thứ nhất tiến vào lâm đạt tầm mắt cầu thủ b ì a d l i tại sao trận đấu cùng chu dương đi cùng một chỗ lúc một mặt h ư n phấn k h i thật giống hắn dạng này cao thuận vị cầu thủ có mình người đại diện là một kiện rất bình thường sự t ì n h nhưng b ì a d l i nhưng vẫn không có ký thành cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất cùng người đại diện ký hợp đồng lâm đạt cái này không có thời gian quy định a ân vậy là tốt rồi b ì a d l i ngươi cảm thấy thế nào cuối cùng quyền quyết định tại tay ngươi bên trong ân ta biết chu dương hôm nay cùng các đội h ư u cáo biệt xong cùng b ì a d l i đi tới một nhà không thường đến quá ba bị át ly tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh mà chu dương cũng muốn thanh tĩnh c h u y ệ n gần nhất y nguyên không í t hắn trừ bị a d li muốn cùng cái khác có tiềm lực cầu thủ liên hệ trận tiếp theo tranh tài bọn hắn muốn cùng đèn vơ n ụ g h ẹ t đội đánh một trận hiện tại có tin tức nói đèn vơ n ụ g h ẹ t cùng đ ệ toàn thị sợ toàn có lẽ phải có cầu thủ giao dịch đèn vơ n ụ g h ẹ t đội hiện đang tính toán dùng ở sân làm giao dịch chu dương nghe tới cái này bên trong cảm giác đèn vơ n ụ g h ẹ t có phải là đi ê n rồi nhưng đội bóng tầng quản lý làm quyết định hắn cũng không xem vào nhưng trận đấu này đáp án sẽ lên trận mỗi mỗi của người cảm thấy ta thế nào nàng nghĩ hiện tại cùng người ký bị ta cự tuyệt đêm nay chúng ta chỉ có nói chuyện phim cùng rượu cái khác không cần nhiều cân nhắc xế chiều ngày mai ta dẫn người đi hợp đồng b ì a d lì nghe chu dương nói như vậy nhẹ gật đầu sau bắt đầu cùng hắn nhàn hàn h u y ê n đèn vỡ nụ ghét hiện tại cho người ta một loại không quá ổn định ấn tượng đánh tốt thời điểm bọn hắn có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu mà nếu như phát huy không tốt lúc đội bóng rất khó thắng trận dù là đèn vỡ nụ ghét song thương tổ hợp ở đây cũng không được đoán chừng đây cũng chính là vì cái gì mặc dù đội bóng hiện tại đồng thời có được chín mươi sáu hoàng kim một đời dương ngọc tình huống giới y nguyên nghĩ muốn cân nhắc đem ở sàn giao dịch đi nguyên nhân đi trích phần trăm ít như vậy sao còn có quảng cáo khối này trích phần trăm thực sự là bị a d ly khó có thể tin nhìn xem trong tay phần này hợp đồng sửng sốt ngươi là cảm thấy ta muốn trích phần trăm thiếu sao vậy ta lại thêm ba cái trăm phần so ngươi xem coi thế nào ở công ty bên trong lâm đạt toàn thân một cổ bá đạo nữ tổng giám đốc dáng vẻ rất có khí chất thanh âm lạnh lùng nhưng ngươi nhưng cũng có thể từ lời nàng nói bên trong cảm nhận được một tia ấm áp là một loại thư thái nói không nên lời ta không phải ý tứ này ta là giảng cứu bị a d ly lúc này liền kém hưng phấn đi ra bên ngoài chạy vòng đi cùng hắn bên trên lâm đạt cung cấp cho hắn tiền lương trích phần trăm cùng quảng cáo thu nhập trích phần trăm cùng hiện tại trình độ người đại diện trích phần trăm đều muốn thấp một trăm sáu cái trăm phân so đây chính là không ít tiền a công ty vừa mới thành lập mà đối với vừa mới và ở cầu thủ chúng ta sẽ cho ra tương ứng l ưu đãi đương nhiên nếu như ngươi tại về sau trong trận đấu biểu hiện đầy đủ xuất sắc chúng ta là tương hố đề cao lực ảnh hưởng lâm đạt lúc này nhìn trước mắt cục thịt béo này lập tức vừa cười vừa nói nếu như một mực chiêu không đến cầu thủ lời nói bây giờ tại truyền thông bên trên lâm đạt vị này mới người đại diện danh khí cũng ngay lập tức sẽ hạ xuống rất nhiều bởi vì tại lâm đạt tìm cái khác cầu thủ thời điểm. bọn hắn cũng sẽ hướng mình đồng đội nói chuyện này đại đa số cầu thủ nghe tới một cái tiểu nữ hài ra bên trên cái này bên trong khi cái gì người đại diện liền cảm giác rất không đáng tin cậy nhà bên trong có mỏ a là thế nào đám cầu thủ cũng rõ ràng cái này tại liên minh bên trong người đại diện cùng người đại diện ở giữa có khác biệt kia là tương đối lớn lợi hại người đại diện hoặc nói c h u y ề n kỳ người đại diện bọn hắn không nhưng có rất lợi hại ánh mắt mà lại tại tay mình bên trong tạo nên cái này đến cái khác siêu sao thời điểm bọn hắn cũng có thể kiếm rất nhiều tiền mà bên kia nếu như mình ký cầu thủ không có năng lực gì lại không chiếm được lương cao thời điểm dạng này người đại diện liền tốn công mà không có kết quả trả ra không ít tinh lực nhân lực vật lực tài l ự c kết quả là không có kiếm bao nhiêu tiền có người đại diện làm tháng 5 năm năm một t r ă linh năm liền đổi nghề mà người đại diện cũng phân mình mở công ty kinh doanh cùng tại công ty lớn dưới cờ nhậm chức nếu như một công ty tiến vào tương đối nhiều như vậy người đại diện đầu này chỉ là nó bên trong một cái chi nhánh nhưng lâm đạt hiện tại trong tay nhân viên công tác vẫn chưa tới mười người nàng muốn để chu dương chủ lực mộng mộng qua đến giúp đỡ chu dương không cho mộng mộng là cho chu dương một loại cô gái ngoan ngoan h ì n tượng mà lâm đạt tại bình thường xử sự, sự phương thức liền rất tác động có chu dương tại thời điểm lâm đạt nhìn thấy mộng mộng hoặc tay lơ ở bên cạnh hắn đều sẽ các loại nói móc cái gì húng chi tại hắn không có ở đây thời điểm đâu giống tay lơ hiện tại danh khí lại cao hơn rất nhiều mà mộng mộng dạng này nhân viên liền thích hợp tại giống chu dương dạng này tốt lao bản bên người làm việc mới được nàng lại không phải không làm tiểu mỹ nữ mộng mộng bình thường lượng công việc cũng là không nhỏ mà lại chu dương cảm thấy nàng phân tích một vài thứ cũng xác thực rất có trước xem tính g i n g đèn bơ n u g a t chặt lọt hẹ họ net dạng này đội bóng hiện tại là tây bộ hạt giống đội bóng không chừng ngày nào bọn hắn liền muốn xuất hiện tại tây quyết trên sàn thi đấu đèn vở nủ g h ẹ t đội tiến công quá trình bên trong chiến lực vẫn là rất h u n g mãnh bọn hắn không có họ nẹt như thế phối hợp nhưng là bọn hắn có thể dựa vào chiến lược gáp bách biết thắng được tranh tài cho nên mọi người vẫn là phải chú ý một chút chi này đội bóng cùng bên trên một trận cờ lệ vệ l ẹ n cờ lệ vệ l ẹ n cả vạ lì hệ so sánh chi này đội bóng tại tây bộ hiện tại xếp hạng còn không phải rất cao nhưng tệ cho nên mi a mi h í muốn thắng trận lời nói trận đấu này hay là không dễ dàng như vậy antony người tiến công rất khó phòng thủ mà ở sân từ hắn ra sân sau loại kia đấu trí liền có thể lây nhiễm đồng đội chấn nhiếp đối thủ chương ba trăm sáu mươi chín nhận người con đường chu dương bọn hắn nói đập cái này quảng cáo muốn hai tên nở bờ á cầu c thủ mới được không cần hàng hiệu ngôi sao bóng đá chỉ cần là phổ thông cầu thủ là được lâm đ ặ t tại đầu bên kia điện thoại có vẻ hơi vội vàng đối chu dương nói đến bọn hắn có nói lần này quảng cáo thời gian hạn chế sao ba tuần đi nói cho chúng ta ba tuần thời gian ngươi cùng bọn hắn nói tại nơi này cầu thủ đều là tương lai tiềm lực tân tinh lại tìm một cái cái này ta nghĩ biện pháp đi ngươi không cần phải gấp chu dương lúc này chuyển áo choàng tắm tại mậu mộng, mộng nơi ở ngần người mậu mộng, mộng gần nhất đối với đèn vợ nụ g h ẹ t đội phân tích là đối phương nội tuyến phòng thủ rất không tệ cạnh ngoài tiến công cũng rất có uy hiếp đằng sau đều biết nhưng chu dương hiện tại có chút nhức đầu làm mi a mi hít cái này mùa giải tại số ba vị bên trên năng lực phòng ngự thật đúng là yếu kè m a tại tiểu tiền phong phương diện là một cái t r ố n g không ban đêm dùng mậu mộng, mộng màu hồng tiểu l ạ p t o p chu dương nhìn xuống cảm thấy y ba thẻ vui phúc tiểu jordan bối lạc tư cùng ba đổ mẫu cái này mấy tên cầu thủ vẫn là có thể cân nhắc kiếp trước bên trong chu dương nhớ đến bọn hắn đều đã là danh khí không tiểu ngôi sao bóng đá hoặc làm ra chủ lực ý ba thẻ phòng thủ coi như không tệ tiểu giót đan tại los a n g e l e s cơ l ư ỡ n e r vui phúc cùng jem âu văn tạo thành cờ lệ vệ lẹn c ạ và lì hệ tam cử đầu b ố i l ạ c tư là một trò chơi bên trong tính giá so rất không tệ cầu thủ nhưng trong hiện thực hắn cũng có được ổn định số liệu chuyển vận bị át lý lời nói có hắn chu dương tại cái này bên trong hẳn là để hắn đạt được một chút số liệu hay là không có vấn đề gì cái khác cầu thủ liền muốn nhiều suy tính một chút bởi vì bọn hắn nếu như đánh không ra cái gì thành tích đến đằng sau vẫn sẽ có chút ảnh、hưởng. đây đúng là cái tương hỗ thành toàn sự t ì n h nếu như trẻ tuổi nở bờ a cầu thủ đánh ra thành k i ể u người đại diện cũng có thể tận khả năng vì bọn họ n g u cầu đại h ợ p cùng mà nếu như tại người đại diện lâm đạt trong tay cầu thủ trở thành mới ngôi sao bóng đá như vậy lâm đạt danh khí cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên tiếp lấy lại đi nhận người cũng sẽ trở nên dễ dàng không phải cùng bị át lỉ trò chuyện những sự tình này chính là trong huấn luyện chu dương thật vất và theo đội bóng tiến về d e n v e r n u gạch thành phố d e n v e r n u g g ạ c trong sự tình trung tâm sân dận động ai ở sân lúc này trạng thái không thật là tốt hắn tội h ồ lộ ra dáng vẻ có chút mệt mỏi đội bóng cầu thủ tại trên sàn thi đấu làm nóng người antony ném mấy cái ba phân sau đi qua cùng đáp án nói gì đó trước mắt đèn vợ nủ g h ẹ t đội không cần nhìn truyền thông bọn hắn cũng biết đội bóng lập tức liền muốn n ặ n gấp đ đến lúc đó antony có thể muốn cùng đừng ngôi sao bóng đá kế tiếp theo tại đèn vợ nủ g h ẹ t đội thi đấu mà xem như đội bóng một vị khắc linh hồn nhân vật đáp án có thể muốn rời đi cái này bên trong có đôi khi vừa tới đến một chi đội bóng ngôi sao bóng đá sẽ khiến mọi người cảm thấy hưng phấn nhưng theo tranh tài tiến hành hắn cùng chi này đội bóng cộng đồng cố gắng mấy cái mùa giải lại như cũ đánh không ra cái gì thành tích thời điểm đ vô luận n g ư ơ i là từ khác đội bóng tới hay là chi này đội bóng lúc đầu đương ra ngôi sao bóng đá đều gặp phải vấn đề này bảng bóng rổ bảo hộ muốn phá lệ chú ý đối phương nếu như không thông qua nhanh chóng phải phân chỉ dựa vào đoạt bảng bóng rổ có lẽ liền có thể đem chúng ta đánh bại k h u y ê ngày hôm trước ngộng ngộng ngược lại là cùng chu dương nói qua lời tương tự đối phương có vị gọi m a r tin cầu thủ bảng bóng rổ năng lực mười điểm cao minh đồng thời phải phân phương diện cũng không tệ là vị ưu tú đồ công nhân phong vị cầu thủ cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu antony liền không cần nhiều lời hắn cùng loa dêm cùng xưng là không ba một đời tiếp xúc đại biểu không bao lâu song phương cầu thủ đã đứng vững hôm nay đèn v ỡ nủ ghẹn đội ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là h a dio antony h martin smith ielson miami h ị t đầu này theo thứ tự là mìm chu dương mazio h ỏ a cùng cờ dĩ bị a t li đã ký mazio ngươi nhìn hiện tại ngươi cũng không có người đại diện nếu không ký tên chu dương hôm nay từ phòng thay quần áo liền cùng mazio nói chuyện này lúc đầu hắn muốn liên lạc ba đồ mẫu nhưng nghe nói hắn bị h u s t o n h u s t o n dọc kẹt t r u y ể n xuống càng nghĩ cảm thấy hay là trước từ mình đồng đội cái này bên trong hạ thủ tương đối tốt một chút chỉ nếu là có nhất định chiến lược cũng muốn đánh ra thành tích chu dương đều sẽ tận lực trợ giúp bọn hắn không rảnh ma di o lúc này hơi không kiên nhẫn đối chu dương nói hắn cũng không rõ ràng người đại diện là ai bị a t l i làm sao liền cùng đối phương ký hắn cảm thấy chu dương tới giới thiệu nhiều ít tương đối phản cảm mình bây giờ còn đang b ậ n tăng lên trận đồng đều số liệu đâu bị a t l i ra hòa này cầm mấy lần tốt số liệu liền bành trướng còn tìm người đại diện đối phương chẳng lẽ là bạch cùng người ký tiền lương của ngươi tiền quảng cáo bọn hắn đều muốn kiếm một bút ma di ô lúc này đối với người đại diện loại tồn tại này còn không có quá nhiều khái niệm cảm thấy chỉ cần mình đánh ra danh khí lại tìm một cái hay là rất dễ dàng đến lúc đó người đại diện không phải đổi tới để hắn chọn chu dương n g ư ơ i động tác thật nhanh nha mấy năm quan cảnh đã đi tới chủ lực vị trí bên trên ai ở sân tại trên sàn thi đấu nhìn thấy chu dương thời điểm hai mắt tỏa sáng đối với hắn nói hiện tại vừa làm đến chủ lực ta còn muốn tại cái này mùa giải hào hào thể hội một chút chủ lực là dạng gì cảm thụ đâu chủ lực không có tốt như vậy làm h u y n h đệ dương ngọt lúc này đột nhiên cười đối với hắn nói tại đèn vợ nổ gậy mấy năm antoni cũng vẫn nghĩ giống chu dương như thế rết vào đến trận chung kết bên trong đi dù là quý sau thi đấu đánh vào đến tây quyết cũng được nhưng mỗi cái mùa giải đều bởi vì các loại nguyên nhân mà không cách nào thực hiện mỗi năm xuống tới áp lực của hắn cũng lớn lên nếu như tiếp qua mấy năm không có cái gì rõ ràng thành tích mình có phải là cũng muốn rời khỏi đèn vờ n ụ g h ẹ t rồi mìm nhìn thấy bóng rổ lên cao một khắc này lập tức nhảy lên tiếp nhận bóng rổ đưa bóng đập tới chu dương kia bên trong v ọ lúc này đã lao ra cầm qua chu dương kích địa chuyền bóng sau trực tiếp qua rơi s ở mít sau rừng nhảy ném phải phân tại hiện trường đèn vờ n ụ g h ẹ t đội phèn hâm mộ bóng đá rất hưng p h n trận đấu này tựa hồ rất nhiều vị trí đều có thể đối đầu t h như hậu vệ cái này bên trong h ọ cùng ở sẩn đối vị phong vị tuyến bên trên antony cùng chu dương đoạt bảng bóng rổ hiệu a di ổ cùng m a r t i n nhìn có thể hay không chế ước lại họ nhìn mặc dù đối phương tại thu hình lại bên trong chiến lược không sai nhưng người cũng rất muốn nhìn một chút khi đội banh của bọn họ cùng đèn vợ nụ ghẹt tranh tài lúc đối phương là cái bộ d á n gì g nếu như đối phương tại tiết tấu bên trên xuất hiện vấn đề hoặc xuất hiện đê mê tình huống kia mi a mi hít muốn thắng bọn hắn hay là không khó hắn cùng thiền sư đồng dạng đều thích xem ở sân tranh tài tên này cầu thủ tại trên sàn thi đấu người tiến công thật xinh đẹp s mít trước trận tiếp nhận đáp án chuyền bóng a n t o n y trực tiếp nhanh d ư ớ i thuận thế lấy được bành sau tại c h u dương cùng mìm bao bọc dưới ném ném phải phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô a n t o n y cùng ở sân hai người tại tiến công bên trong cho người ấn tượng đều là không cách nào ngăn cản loại kia đáp án là loại kia ngươi đi phòng hắn lại theo không kịp bước chân hắn cầu thủ mà a n t o n y tại quan sát mấy giây sau xuất thủ lúc ngươi đã đối với hắn tiến công không có biện pháp gì và nhìn không cách nào chuyền bóng sau ở sân chạy hắn đầu này đi đến rồi lúc này không khí hiện trường bắt đầu ấm lên cờ dít sau đó tiếp nhận đoạn chuyền bóng nhạy ném bị vừa mới thoát ra được tru dương phòng thủ antoni đến cái mũ lớn họa trực tiếp nhặt lên bóng rổ sau lợi dụng ma di o thân thể tăng tốc độ trực tiếp qua rơi ở sân cùng antony t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi không ba cùng không sáu một đời trận đấu này để người cảm thấy rất có xem chút địa phương đã không phải là hạ di ô cùng o nhìn trực tiếp đọc sức sắc cái này mùa giải trận đồng đều ra sân thời gian đã bắt đầu giảm bớt mặc dù tác dụng của hắn y nguyên không nhỏ nhưng fans hâm mộ bóng đá lúc này càng chú ý chính là vốn trận đấu tổ hợp tại còn chưa giao dễ trước đèn vợ n ụ gậy đội tổ hợp vẫn là đèn vợ nổ gậy song thương mà chu dương cùng họa tổ hợp trên mạng thật đúng là có một loại gọi pháp vơn quanh tổ hợp nghe song dạng này tổ hợp tổng cho người ta không hiểu ra sao cảm giác nhưng là tại nước mỹ cái này bên trong có người hoa đưa ra giải thích chu dương cùng họa hai người tại trên sàn thi đấu thời điểm đối thủ luôn cảm giác hai người này tại xung quanh mình nhưng chung quanh tổ hợp nghe không quá vang dội cho nên danh tự đổi đ ỗ n g lúc nhích liền gọi vờn quanh tổ hợp cái này hai tên cầu thủ đều có xuất sắc tốc độ di chuyển nếu như hai người bọn họ tương đối lời nói họa hẳn là so chu dương nhanh không í t nhưng tại xử lý cầu phương diện chu dương muốn so h ọ lợi hại lúc đầu chu dương tại truyền thông bên trên nhiệt độ liền không cao nhưng cái này mùa giải trở thành miami hit chủ lực lại cùng họa tại trên sàn thi đấu đánh phối hợp về sau hai người giống như là nhiều hơn không ít tăng thêm hiệu quả dạng này trực tiếp dẫn đến cái khác đội bóng cảm giác miami hit trở nên càng ngày càng t h ầ n bí có khi họa cũng rất chờ mong cùng chu dương cùng tiến lên trận bởi vì ngươi luôn luôn không thể biết sau một khắc giá họa này sẽ làm chút gì đó tại hiện trường tiếng kinh hô bên trong họa trực tiếp bên trên rổ đ ắ thủ ai ở sân tiếp nhận a n t h o n y phát bóng đến trước trận đón chu dương cùng cờ z i t phòng thủ chúng đích một cái ba phân h ọ biết mình đem ở sân kích thích đến hà nội với trận đấu này cũng rất chờ mong ải ở sân là thời đại này c h u y ề n kỳ ngôi sao bóng đá sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài chính là lạ cờ cùng đèn vợ nù gật đội bởi vì cái này hai tri đội bóng bên trong đều có một vị chín mươi sáu thần tướng cùng cố bệ so sánh ở sân liền lộ ra cô đơn rất nhiều hắn không có giống o n n h ì n dạng này đồng đội cũng không có hiện nay lo sang dơ liết lạ cờ gạ sổ dạng này trong thực dụng phong mặc dù đèn vợ nù gật đội các đội hữu cũng rất tốt nhưng bọn hắn chính là không cách nào tại quý sau thi đấu bên trong đánh r i thành tiệu thậm chí có thể đi vào quý sau thi đấu đối với bọn hắn đến nói có khi đều rất khó tứ n h ư n kết quả này đối với tầng quản lý đến nói là không hài、lòng. bọn hắn cũng giữ cửa ải chú điểm đặt ở ở sần tuổi t ắ c bên trên nếu như có thể rút lui mấy năm lúc kia đáp án chiến lược có thể nói là mười điểm bạo đồng hồ mà hắn hôm nay mặc dù chiến lược cũng rất tốt nhưng đội bóng dù sao không phải phi lạ đập phi ạ phi lạ đập phi ạ bảy mươi sáu hiệp chu dương cùng họa tương hỗ liếc nhau một cái bọn hắn hiện tại cũng rõ ràng trận đấu này sẽ không nhẹ nhõm đến lúc đó ngươi đánh ra trận đồng đều số liệu nàng sẽ tận lực cho thêm ngươi lộ ra ánh sáng ưu tiên quảng cáo đại ngôn còn có tiền quảng cáo cầm thế nào ngoài định mức một món thu nhập nha chu dương lúc này chạy đến ma di ô bên k mặc dù mazio đang chọn tú bài vị không có mọi ổ cao nhưng truyền thông hay là cho hắn rất lớn t i ệ n ý đưa tin mấy lần mazio năng lực cá nhân cái gì cho nên hiện tại mặc dù mazio còn không có thuộc về mình người đại diện nhưng hắn cảm thấy cái này đều không là vấn đề đi tới miami t hít dì cũng đã nói với hắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn cùng bị ali người hỏi lại ta liền không thi đấu mazio lúc này có chút phiền đối chu dương nói đến tốt tốt tốt ta không hỏi chu dương ngẩng đầu nhìn đến dì một mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía cái này bên trong sau lập tức đội giọng nói đến xem ra mazio cái này bên trong là không có cách nào tên này cầu thủ trước gác lại mục tiêu kế tiếp chính là đã bị huston huston dọc kẹt chuyển xuống ba đồ mẫu tiếp trước bên trong ba đồ mẫu hiện nhưng đã trở thành chặt l ọ t kệ họ nẹt đương g i a chủ lực lúc kia lâm s á c hảo h ốc khắc ba đồ mẫu ba người bọn họ đều có hy vọng trở thành đợi tiếp theo họ nẹt đương g i a chủ lực tại mùa giải kết thúc sau tầng quản lý hay là lựa chọn ba đồ mẫu nhưng ốc khắc thực lực thực tế rất mạnh coi như hắn tiền lương không cao tại đội bóng bên trong địa vị y nguyên mười điểm đột xuất t ọ lúc này đã cùng ở sân bắt đầu tử vong trền n h i u nếu như nói t ọ cùng cỗ bệ đánh hắn bao nhiêu còn rất có lòng tin nhưng cùng đáp án lời nói đối phương thân cao không thể không nói đã trở thành một loại ưu thế một cái không chú ý ở sân trực tiếp đưa tay đưa bóng đâm bay ra ngoài sau đó trực tiếp liền s ô n g ra ngoài lần này đọ sức lấy chín mươi sáu một đ ờ i cầu thủ sau cùng bà phân kết thúc đèn vỡ nủ ghét trăm sự tình trung tâm sân dận động fans hâm mộ bóng đá đều hưng phấn lên lưu lại đáp án lưu lại đáp án lưu lại hiện trường lúc này bắt đầu nhớ tới thanh â m như vậy ai ở sân chạy lúc trở về lập tức nghe tới nhưng hắn lập tức lắc đầu nhìn hiện tại đội bóng y tứ mình tại nơi này thời gian đã không nhiều ai ở sân là thật nghĩ cầm một trận tổng quán quân a nghĩ đến cái này bên trong hắn tâm liền cảm giác khó chịu hiện tại gã n ẹ t cũng đội đội gia nhập liên minh bộ tần xẹo tít i cái này mùa giải tựa hồ kê vin càng có cơ hội cầm tới tổng quán quân chiếc nhẫn mà mình có lẽ lập tức liền muốn giải nghệ ông kính lúc này cho đến đáp án cái này bên trong p h ầ n thâm mộ bóng đá nhìn thấy đáp án rất nhỏ lắc đầu cùng ánh mắt bên trong như ngấn lệ chất động hiện trường tiếng hô hoán đột nhiên trở nên càng cường liệt mi ami đám cầu thủ đều không có minh bạch xảy ra chuyện gì n h o nhao quay đầu nhìn khán đài kia bên trong ba đồ mẫu lời nói rất có hy vọng tên này cầu thủ người sức liều hay là rất đủ chu dương vừa nghĩ một bên nhìn thấy trên màn hình lớn lúc này đáp án dáng vẻ không nghĩ nhiều trực tiếp chạy tới đã mội mội của mình muốn làm người đại diện vậy hắn liền sẽ đi ủng hộ nàng một cái mùa giải nhất là hiện tại hắn đã trở thành mi a mi h ị t chủ lực sau thời gian càng là nhiều một chút chu dương có thể lợi dụng thời gian ở không vì lâm đạt tranh thủ tiềm lực cầu thủ lần này họa lựa chọn chuyền bóng đến chu dương kia bên trong cùng ở sân một mực phân cao thấp cũng không phải là bản ý của hắn ma di o tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau đột nhiên v à tới sau đó bị cường hắn hạ di ô trực tiếp tới nhớ máu Chu Dương tranh ạ i sau lưng nhặt lên nhặt bóng ổ q u y g ư ờ i rơi qua a n t o n bên y sau tài r rổ Tranh ê n phân. cầm t mới vừa mới bắt đầu không nên như thế phía tỉnh ai ở sân lúc này dẫn bóng nghe tới sân g i ậ n động bên trên bầu trời vang lên mở vờ tờ sau bắt đầu lắc đầu lần này lắc đầu là cảm thấy mình hiện tại tâm nhất định phải lạnh xuống đến còn có d à i rằng giặc tranh tài muốn đánh lại không phải cái gì lễ trao giải ma di o cùng chu dương bị nhẹ nhõn qua rơi sau tại m ỉ m phòng thủ dưới ở sân thấy phân không thành sau trực tiếp để hắn phạt uy sau đó tại phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt đều chúng t r ê n tài lúc này để mi ami hít cầu thủ cảm giác đối phương là đang áp chế lấy bọn hắn đang đánh chu dương lần này cũng không chuyền bóng đối mặt với antony h phòng thủ vọt thẳng tới tại không trung bị dương ngọt trực tiếp gây mất lúc này dưới ở đây bên cạnh lắc đầu tựa hồ hiện tại mi ami hít chu dương cùng họa còn không có cách nào hữu hiệu phòng thủ cùng tại đèn vợ nụ gậy song thương trước mặt tiến công hai người hiện tại tương đối rõ ràng chính là kinh nghiệm vấn đề h i ệ n nhiên antony h cùng ở s ầ n hai người trên sàn thi đấu kinh nghiệm càng đầy mặc dù năm đó phí lạ đất phí ạ phí lạ đất phí ạ bảy mươi sáu hệt không lấy được tổng quán quân nhưng đáp án tối thiểu cũng là từng tiến vào trận chung kết cầu thủ. 29, 21. t h ủ tiết tranh tài lúc kết thúc mi a mi hít bên này trước mặt mới 21 phân tựa hồ hôm nay đối phương sân nhà hiệu quả rõ ràng hơn một chút mi a mi hít tựa hồ một mực không tại tiết ấu các ngươi tại thời điểm tiến c ô n g phải có ý tránh đi antony h cùng a i ở sân hai người phòng thủ cũng không tệ nhưng bọn hắn cái khác cầu thủ năng lực liền không có mạnh như vậy các ngươi biết bọn hắn tại tây bộ thành tích luôn luôn không thể đi lên không phải là không có nguyên nhân dạy tại hiệp một lúc kết thúc nửa an ủi đối với mình đám cầu thủ nói đến mặc dù ở đây mi a mi hít cầu thủ cũng không lớn thoải mái nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy đằng sau hay là có hy vọng nhất là vừa mới thay đổi ma dio bị adli cùng mình mới người đại diện sau khi ký hợp đồng xong bị adli cả người khí chất đều không giống mình cũng là có người đại diện cầu thủ tại lúc huấn luyện bị adli cũng biến thành càng thêm chuyên chú mình bởi vì là chu dương m ộ i mộ i lâm đạt vừa mới mở công ty nguyên nhân cho nên cho hắn không ít ưu đãi ký phần này hợp đồng trên cơ bản bị adli khỏi phải móc quá nhiều tiền liền có thể thu hoạch được ưu tiên quảng cáo đại ngôn cơ hội đây là bị adli trước kia không dám nghĩ giống chu dương tại tâm hắn bên trong đều cái địa vị này tại lệ ổng k i a bên trong cũng không có được bao nhiêu quảng cáo ngược lại là hắn thật tò mò chu dương đến cùng đại ngôn cái nào quảng cáo nhớ được chu dương đã nói với hắn chính hắn hay là tiếp nhận một lần quảng cáo hiện tại bị adli chỉ cần biểu hiện tốt mình là được chu dương cho hắn nhìn qua lâm đ ạ t tại twitter bên trên công ty trang web bị adli chu dương cùng m ỉ m ba người đã bên trên đi nhưng là trang web bên trong bị adli xếp tại phía trước nhất trước mắt công ty vừa mới đăng ký twitter không đến hai tháng t ân g vị này người đại diện hay là rất đáng tin cậy mà thủ tiết tranh tài để đèn vợ nụ ghẹn đội cảm giác gáp lực tiểu không ít mặc dù đối phương o nhìn không có đi lên nhưng dẫn trước lấy tám phân hay là tại hậu kỳ có rất nhiều cơ hội thắng bọn hắn đội bóng ở giữa tựa hồ cũng có vỏ quýt dày có móng tay nhọn đặc điểm phía trước miami thịt tỷ số thắng không tính thấp nhưng hôm nay đi tới đèn vở n ụ g h ẹ t trăm sự t ì n h trung tâm sân dẫn động cái này bên trong lại rõ ràng bị đối phương áp chế hiện tại đèn vợ nủ g h c t bên này đều nghĩ kỹ o nhìn đi lên bọn hắn lập tức liền cải biến đấu pháp dựa vào m a r tin xuất sắc bảng bóng rổ năng lực còn có s m i t h antony h ải ở sân bọn hắn bắn ra trên cơ bản trận đấu này là rất nhẹ nhàng liền có thể lấy xuống bị a t l e y ở trong trận đấu thỉnh thoảng liền sẽ đi tìm chu dương cùng sử dụng năng lực ta không phải rất mạnh thời khắc mấu chốt cho ăn bánh có được hay không biểu hiện nhìn chu dương mà chu dương mỗi lần đều cho ra ok biểu lộ v ọ thật vất vả hất ra ải ở sân lần nữa qua rơi antony sau cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì đi nhưng sau cùng bên trên rổ lại bị mát tin cho ngạnh sinh cái rơi ngay cả họ đ ề u kinh dạng này chiến lược đội bóng làm sao liền đánh không ra thành tích đâu antony h tiếp nhận bóng rổ sau trước trận bà phân trung đích trọng tài lúc này nhìn thấy dây đột nhiên đông n ú c đích nhưng sau đó lại thu hồi động tác tiếp tục xem lên tranh tài cái này một tiết tranh tài hắn đều nghĩ kỹ nếu như xuất hiện tình huống như vậy lập tức đổi o nhìn đi lên nhưng vừa mới hắn đột nhiên cảm thấy hay là chờ một chút đi 14 phân phân kém để mi a mi h i t bên này có chút ngậu đèn vợ nủ g h ẹ t đội lúc này cũng đem đ ư c chú ý phóng tới chu dương cùng bà cái này bên trong đến rồi bia li nhìn thấy mát tin co lại sau lập tức tiếp nhận chu dương cầu sau về một cái bà phân ba mươi lăm hai mươi b ố sau đó sở mít ba phân không có mìm cầm tới bóng rổ sau lập tức chạy chạy hắn nhìn thấy ở sân vừa chạy mình tới lập tức c h u y ể n bóng đến chu dương kia bên trong lúc này không ai phòng thủ chu dương lập tức nhảy ném ba phân giống ruột nhập lưới ba mươi lăm hai mươi bảy hai cầu ném xong đèn vợ nủ g h ẹ t đội lập tức bình tĩnh lại ai ở sân cầm cầu đến trước trận lợi dụng mình tiết tấu đem cờ rít lắc ngã xuống đất sau lập tức lên nhanh để bị a d l ủ cầm tới phạm quy sau thành công đánh thành hai một chu dương tại antony phòng thủ dưới phía trước trận chuyền bóng đến đọa kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy ném ba phân ba mươi lúc này mi a mi hit tiết tấu cũng lên đến rồi bọn hắn hiện tại mặc dù nội tuyến không mạnh nhưng ở cạnh ngoài ném rổ phương diện hay là có không ít cầu thủ mặc dù dù y để họa cái này một tiết nhiều tổ chức tranh tài nhưng bây giờ cờ zit đã yên lặng tiếp nhận hậu vệ tổ chức nhân vật này tiết tấu quá nhanh hắn có chút theo không kịp hiện tại không ba một đời để người khắc sâu ấn tượng là thuộc j a m antony h c ù n g bạ mà không sáu một đời bên trong hiện tại đánh không tệ để f a n bóng đá thường xuyên n h ấ t lên chính là memphis jr lee s gậy mi a mi hit chu dương cùng hiện tại nêu họ lìn họ nẹt to hôm nay tranh tài không ba một đời cùng không sáu một đời bắt đầu chính diện giao thủ tựa hồ không sáu một đời lộ ra trẻ con non một chút mà đối phương hiện tại còn có chín mươi sáu một đời thần tướng ai ở sân lần này bà phân không trúng chu dương cũng nghĩ đến một cái phương pháp mới hắn lấy được banh sau chạy ở sân liền đi qua p h ầ n t hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này bên trong cảm thấy chu dương là đ i ê n đoạn thời gian trước đơn đấu lẹp hiện tại lại muốn đơn đấu ai ở sân đáp án cũng không có mờ mờ tại nhìn mấy lần đ o ạ sau cảm thấy không có vấn đề gì trực tiếp chạy tới chu dương nhìn mình đã qua ba phân tuyến sau ở sân vẫn không có thể đến trước mặt hắn đứng vững đâu chu dương liền xuất thủ đèn vỡ nủ ghẹt đội fans hâm mộ bóng đá đáp án gây mất không biết trời cao đất rộng chu dương trong tay cầu cái này ống kính không thấy được ngược lại là nhìn xem ở sân tại có chút kinh ngạc nhìn bóng rổ s ẹ t qua một đạo xinh đẹp đường vòng cùng sau chu dương hai phân nhập trướng chu dương ngươi tại ở sân trước mặt nhạy ném liền qua phân a ngươi không biết đáp án thân cao nghĩ phòng ngươi nhạy ném rất khó khăn sao vị trí trao đổi chu dương tại trải qua y nguyên không hiểu ra sao họa bên người lúc vỗ xuống cánh tay của hắn nói đến có ý tứ gì ngươi lây là nhà tốt h ọ lúc này đột nhiên ánh mắt mỉm cười nhìn xem chu dương, hiểu ý gật đầu. Nếu như chu dương cùng antony họa cũng đáp án một đôi một lời nói phần thắng chưa hẳn lớn đến bao nhiêu nhưng nếu như vị trí trao đổi liền có ý tứ tự nhiên đáp án sẽ không nhẹ nhàng như vậy thả chu dương lần thứ hai nhưng họa lại có thể tại antony cái này bên trong h ả o h ả o cùng hắn đọ sức một trận gia y lúc này không rõ vì cái gì họa chạy antony nơi đó chạy đi tới nhưng lúc này phân kém đã nhanh co lại nhỏ đến năm phân trong vòng họ nhìn hẳn là sẽ tại nửa hiệp sau ra sân y chương ba trăm bảy mươi mốt lại bồi dưỡng được một cái trận đấu này lúc đầu khả năng đối đèn vợ nụ g h ẹ đội gần nhất giao dịch nghe đồn làm dịu nhưng không nghĩ tới đến phía sau thời điểm ngược lại liên hồi tranh tài đến hiệp ba sau cùng thời điểm mi ami hit đã dẫn trước đối phương năm phân đến hiệp bốn tranh tài mi ami hit trực tiếp đem đèn vở nổ g h c t đánh hoa cái này một tiết tranh tài khán đài kêu bên trong rõ ràng phan bóng đá bắt đầu lục tiếp theo rời sân bởi vì bọn hắn không thể chịu đựng được tiền kỳ đánh cũng không t ệ lắm đèn vở nổ g h c t đến đằng sau sẽ bị mi ami hit đội đánh thành cái dạng này ai ở sân tại tranh tài lúc kết thúc hai tay đ è ép đầu gối không biết tại kêu bên trong nghĩ cái gì antony h nhìn mấy giây sau quay người rời đi hắn cảm thấy không có gì một trận đấu mà thôi nhưng ở sân liền không nghĩ như vậy gần nhất tranh tài đẹ toạc tiền sở toàn một mực tại nhìn xem đ kết quả đáp án chỗ đèn vợ nủ g h ẹ t đội chiến tích một đường đi thấp đối với đèn vợ nủ g h ẹ t đội đến nói áp lực của bọn hắn cũng không thiểu lần này làm quyết định này cũng đúng là hành động bất đắc dĩ bởi vì nếu như không làm ra điều chỉnh lời nói đội bóng cũng không nhiều l ắ m khởi sắc bây giờ liên minh mới quật khởi những ngày đội bóng thì như tây bộ nữ họ l ì n chặt l ọ k ẹ t họ nẹt cùng memphis g e s u s liệt đông bộ bù tần s ẽ t ị t cùng cờ lệ vệ lẹn c ả vã liệt như thế xem xét một cái mùa giải cơ bản không có bọn hắn để toàn t ỉ n sợ toàn trệ gì trước kia còn có thể tranh thủ một chút hiện tại ngay cả cơ hội đều không có tiến về đệ toàn t ỉ n sở toàn hại ở sân cảm thấy có lẽ đây chính là mình nghề nghiệp tiếp sống trạm cuối cùng tại cái này bên trong đánh mấy năm bóng rổ sau đó liền có thể tuyên bố giải nghệ mình tại nba thời gian đã càng ngày càng ít làng cố bệ đều rất thưởng thức đồng thời thay mặt cầu thủ ai ở sân tự nhiên cũng rất muốn cầm tới một cái thuộc về mình tổng quán quân quốc nhưng việc này hỏi ai ai cũng cảm thấy rất đáng tiếc một trăm lẻ tám chín mươi sáu làm đối chi này đội bóng bên trong một chút cầu thủ tồn có rất lớn trình độ yêu thích vì tự nhiên không có tại buổi trình diễn thời trang bên trên nói cái gì ngoan thoại tương phản còn khen giới đèn vợ nụ ghệ đội đám cầu thủ nếu như không phải c h u dương cùng họa loại kia giao nhau phòng thủ đưa đến tác dụng nếu như không phải mỉm tại hiệp ba liên cùng ném ba phần nếu như không phải o nhìn tại dưới rổ thống trị lực lượng nếu như không phải bị a t l i cuối cùng một tiết dũng manh phi thường biểu hiện có thể đèn vợ nủ g h ẹ t còn có thắng khả năng đèn vợ nủ g h ẹ t đội tranh tài đánh tới phía sau thời điểm cảm giác mình có phải là đang nằm mơ này làm sao đối phương dự bị tiền phong l i ề u mạng ném ba phần đối phương năm nhất sinh bị a t l i lại có thể như thế dữ dội bị a t l i trận đấu này bánh ăn đến đều muốn bay lên trải qua t r u dương tại hiện trường đối đồng đội mình hiện trường nhiệm vụ bố trí trên cơ bản tất cả mọi người ngay lập tức sẽ tại c h u y ể n bóng thời điểm nghĩ đến hắn chu dương có ý tứ là b ì adli hôm nay xúc cảm không sai đã như vậy trước đem cơ h ộ i cho b ì adli tương đối tốt nếu như hắn phát huy không được đổi lại người tiếp nhận b ì adli cũng không k h á c h khí các loại ném rổ trực tiếp đem đối phương tâm thái cho đánh băng mazio tranh tài lúc kết thúc rất không cao hứng bởi vì một trận đấu xuống tới tựa hồ đội bóng đều không mang hắn chơi kỳ thật mazio trận đấu này tỷ lệ chính xác không cao cho nên mọi người bắn sẽ tận lực nhiều đưa bóng chuyền đến tiền phong hoặc chu dương kia bên trong h i ệ adli bổn t r à n cầm tới chín p â n bảy bảng bóng rổ bà kiến tạo m a r t i n 15 phân 10 bảng bóng rổ hai mũ antony h 18 phân 4 bảng bóng rổ năm kiến tạo hải ở sân 31 phân 3 bảng bóng rổ 6 kiến tạo s m i t h 10 phân 2 bảng bóng rổ 3 kiến tạo hải ở sân đến hiện tại tuổi tác như vậy ở trong trận đấu đấu t r í y nguyên không giảm cái này để người ta nhìn hắn tranh tài cảm thấy còn tại chín mấy năm nữa nhưng một tên cầu thủ tuổi tác nếu như thiên đại lợi nói nếu như hắn cố không nhỏ năng lực giá trị thị trường còn giống như quả gia nhập k h á c đội bóng đối đội bóng trợ giút khá lớn có lẽ mới có thể kế tiếp theo tiền lương không thấp tại liên minh bên trong chơi bóng nhưng trên cơ bản dạng này đội bóng hay là không nhiều dù là ngươi ngày xưa là minh t i n h cấp cầu thủ thậm chí là vô cùng lớn đến mình nghề nghiệp k i ế p sống hậu kỳ cũng không thể không làm ra hàng lương nội bộ nếu như ngươi còn muốn đánh mi a mi bên này họ nhìn cầm tới 12 phân 12 bảng bóng rổ 7 kiến tạo chu dương 17 phân 5 bảng bóng rổ 12 kiến tạo bị a t lì hai m ư phân 1 cắt bóng một mũ và 26 phân 3 bảng bóng rổ 5 kiến tạo cờ dít m ư i một phân 3 kiến tạo gần nhất bởi vì lâm đặt bên kia tại đẩy lên không ngừng tuyên truyền còn có bị a t lì bởi vì gia nhập công ty là chu dương mỗi mỗi mở cho nên chuyện này còn là bị truyền thông chú ý tới trong lúc nhất thời bị adli cũng cảm giác mình áp lực rất đại ngay từ đầu trên mạng trào phúng âm thanh hay là thật nhiều cho rằng bị adli là bị chu dương cho lắc lư quá khứ nhưng bị adli nhìn thấy cái tin tức này thời điểm cảm thấy mình là cam tâm tình nguyện quá khứ không có ma bệnh a mình làm nhà này mới mở công ty vừa mới vừa đi vào thứ ba tên cầu thủ tại người đại diện chia khối này hắn liền cảm giác rất hài lòng giống như chu dương nói như vậy công ty căn bản không có làm thị hắn ý tứ gia ỷ cũng nghe nói việc này người khác có lẽ sẽ lập tức nghĩ tới này nhà công ty là cỡ nào không đáng tin cậy a cái gì người đại diện lại là cỡ nào tuổi trẻ nhưng ở dưới cái này bên trong đến xem cảm thấy chu dương mội mội rất lợi hại a hiện tại giống tin tức bên trong xuất hiện ống kính bên trong như thế niên kỷ nữ hải t ử đồng dạng đều còn tại đại học bên trong đâu tỉ như dựa vào nghiên cứu sinh thạc sĩ sinh cái gì tóm lại tuổi như vậy chính là hẳn là ở sân trường bên trong thời điểm a hiện tại liền ra đến chính mình mở công ty mình lại làm người đại diện mặc dù hắn biết chu dương tiền trong tay đủ mội mội của hắn mở công ty nhưng đại đa số người trên cơ bản có dạng này cách nghị thời điểm cũng liền dừng lại đang ý nghĩ bên trên mà mọi mọi của hắn lại thật làm như vậy uy chu dương hôm nay ta nhìn ngươi rời đi rất nhanh không cùng ngươi đáp lời đầu bên kia điện thoại âm thanh nam nhân có chút câu nệ nói đến À là ma di ô à, chuyện gì ngươi có thể ra một chuyến sao chúng ta gặp mặt nói chuyện không thể có cái gì tại điện thoại thảo luận đi ta đầu này còn rất bận chu dương đang nói chuyện đâu bị mộng mộng cưỡng ép nhét vào một viên đã lột tốt cây b à i ta muốn nói là các ngươi kia bên trong hiện tại còn có danh n g ạ sao ngươi nhìn chúng ta đều là một cái đội phương diện này có lẽ tương đối dễ dàng một chút đi ma di ô lúc này sau khi nói đến đây cảm giác mặt mình đều đỏ trước kia chu dương đổi tới đề cập với hắn cùng mội mội của hắn hợp đồng sự tình hắn là thế nào từ chối người ta ma di o ngươi cái này nói không đúng công ty này là mội mội ta mở chuyện gì là hắn định đoạt lại nói lúc trước coi trọng ngươi là bởi vì ngươi có được không nhỏ tiềm lực mội mội ta cũng rất muốn cùng ngươi hợp đồng cũng đối ngươi tiến hành đối ngoại tuyên truyền nhưng bây giờ ngươi trận đồng đều thành tích cũng không có đạt tới dự tính n h a thực tế không được tuyên truyền thiếu chút cũng có thể có thể cùng ngươi người đại diện mội mội hợp đồng liền có thể ma di o lúc này mặt lúc đỏ lúc trắng hắn cảm thấy mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn lúc này thông thường thi đấu một kiện đánh hơn năm mươi trận bị át lì tên này cầu thủ ma di â vốn cho là hắn cũng chính là tiền kỳ đánh tốt đằng sau lại không được nhưng ai nghĩ được gia hỏa này kể từ cùng chu dương bên kia hợp đồng xong về sau liền cùng biến thành người khác như ngay từ đầu truyền thông bên trên các loại nói móc bị a t li cũng không có đáp lại hắn cũng không biết nên đáp lại ra sao nhưng ở một trận lại một trận trong trận đấu mọi người nhìn thấy bị a t li cũng có phát huy không ổn định thời điểm nhưng khi tay hắn cảm giác lửa nóng lúc thật sự là lợi hại dạng này một tên người mới có thể đánh đến loại trình độ này đã không sai dần dần truyền thông bên trên đối với hắn đánh giá cũng h ò a hoán không ít ma jo toàn bộ hành trình nhìn xem những này cảm thấy nếu như lúc ấy trên mạng đối bị át li thảo luận nếu đổi lại là hắn liền tốt ai có thể nghĩ tới bởi vì cái này tranh luận trên mạng ngược lại đem bị adli nhiệt độ trò xào bên trên đi lúc này bị adli mặc dù không có cái gì minh tinh cầu thủ quan điểm nhưng hắn tối thiểu cũng là một vị có chút danh tiếng đồ công nhân phong vị cầu thủ trước trước sau sau tiếp quảng cáo có hơn m ộ ư ơ i cái cộng lại vẫn chưa tới ba triệu tiền quảng cáo cùng liên minh hiện tại bên trong minh tinh cầu thủ tiếp một cái quảng cáo kiếm năm trăm một i hai triệu đô l à quả thực không có cách nào so nhưng bị adli lại rất vui vẻ lấy chính mình hơn m ộ ư ơ i cái quảng cáo hơn hai triệu quảng cáo thu nhập cùng người ta minh tinh cầu thủ năm triệu so còn muốn kém ba triệu trở lên đâu nhưng bị adli không nghĩ như vậy hơn hai triệu một năm quảng cáo thu nhập đó cũng là tiền nhà hắn cảm thấy mình hiện tại đã so cùng nhau tiến vào liên minh bên trong đám cầu thủ nhanh mấy bước mặc dù hắn lấy bảng nhãn thân phận cùng năm đó trạng nguyên hoa hồng do sở không có cách nào so nhưng với hắn mà nói đã rất không tệ tại mazio nhìn tới hắn hiện tại cũng chỉ có ngưỡng mộ phần cho nên mazio tâm bên trong dần dần không cân bằng lúc này đội bóng ở trong trận đấu dày cho h ắ n nhiệm vụ cũng bắt đầu khuyên hướng dự bị hậu vệ ma bi adli mặc dù cũng là dự bị ra sân đánh lấy đánh lấy thành tích liền tẩy thành chủ lực cầu thủ trận đồng đều số liệu làm đội bóng chủ xoáy d â y tự nhiên mười điểm cao hứng hắn không có nghĩ đến cái này mùa giải trừ chu dương bên ngoài còn có thể lại thu hoạch một vị không sai phong vị cầu thủ mặc dù bị a d lì cùng chu dương không có cách nào so hai người nếu như tại giống nhau về thời gian trận đấu đều là tiến công bị a d lì đoán chừng ngay cả chu dương một nửa số liệu đều lấy không được nhưng chu dương ở trong trận đấu cho các đội hưu truyền bóng lại làm cho bị a d lì từ một tên phổ thông đồ công nhân cầu thủ lắc mình biến hóa trở thành đội bóng chuẩn chủ lực tồn tại cái này liền quá đ á g i á đệ toạc t h ị sợ t o n ở sau đó trong trận đấu thuận lý thành trương đạt được đáp án lại ở sân đội bóng cũng đê mê một đoạn thời gian nhưng ở nửa tháng trước đệ toạn thịt sợ toàn c h ỉ n h thể trạng thái bắt đầu ấm lại tại biểu lục rời đi đội bóng về sau đội bóng cái khác đám cầu thủ bắt đầu trở nên mạnh lên ai ở sân ở trong trận đấu t r u y ề n bóng vẫn là không có biểu lục nhiều cho nên tại trên sàn thi đấu mọi người tiến công trở nên tấp nập việc này vẫn là phải nhiều quan sát một đoạn thời gian mới được mà lại quyền quyết định thật không ở ta nơi này bên trong dạng này ta nói với nàng một chút để hắn ở sau đó tranh tài bên trong lưu ý ngơi một cái đi chu dương lúc này một bên cầm mộng mộng màu hồng lạp tọc chơi game một bên trở lại vậy được rồi Ta sẽ c hắn, hắn khoảng thời gian này cũng không phải không có đi tìm cái khác người đại diện nhưng không phải lợi hại người đại diện không vừa ý hắn chính là khác người đại diện hắn không để vào mắt có lợi hại người đại diện liền bày ở trên bàn đã nói với hắn giống hắn dạng này cầu thủ bây giờ tại các tri đội bóng bên trong một trào một lớn đem lời nói này ra không dễ nghe ma dio thế nào cũng cảm thấy mình là kế tiếp liên minh minh tinh hậu vệ a nhưng nhìn hắn hiện tại trận đồng đều năm bốn phân không bốn bảng bóng rổ không bảy kiến tạo số liệu thực tế là có quá nhiều hậu vệ so hắn làm tốt dạng này số liệu là hay là ra sân bình quân một ư ơ i tám hai phút đồng hồ đạt được đây là một cái nhìn một chút cũng là người ta phát dùn số liệu đại ca ngươi có phải hay không t r ê n cơ bản đều không t r u y ề n bóng a ma dio kỳ thật đã rất liệu hắn muốn lợi dụng mình phải phân lợi hại đặc điểm đến hấp dẫn tốt người đại diện cùng hắn hợp đồng dù là chia cho người đại diện nhiều một chút cũng có thể nhưng khi dạng này số liệu sau khi ra ngoài liền có chút xấu hổ miami hịch cùng hắn một giới bi ali hiện tại trận đồng đều 13. 6 phân 2.3 b ả n g bóng rổ 2.1 kiến tạo bình quân thời gian 2-2.7 phút hắn xác thực đánh rất không tệ mùa giải sơ thời điểm hai người tại cùng một vị trí dù là tranh tài đánh hơn một ư ơ i trận mọi người ấn tượng cũng là như thế nhưng khi cho tới bây giờ đã có tranh l ệ n h rõ ràng mặc dù trong đội y nguyên đối với hắn cho ra tương đối rộng cho thái độ nhưng ma gi o cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn tại quản lý tầng đưa ra muốn coi trọng cầu thủ bên trong nếu như hắn một cái mùa giải vẫn là như thế như vậy hạ cái mùa giải trên cơ bản liền muốn bị đội bóng biên giới lời nói ai cũng không nghĩ nuôi một vị ngay cả bình quân tuyến số liệu đều không bỏ ra nổi đến cầu thủ a mà m vị tiêng người đại diện nhưng có thể vẫn tương đối vận chuyển giống liên minh hiện tại bên trong không ít băng ghế cầu thủ nếu như cho bọn hắn giống nhau ra sân thời gian khả năng so ma dio tốt nhiều lắm đệ toàn t ị c sở toàn đi nếu như trước kia l à b i ể u lục dẫn đầu đội bóng như vậy bọn hắn tối thiểu ở trong trận đấu cầu vận chuyển bên trên còn có thể tốt một chút bất quá bây giờ đệ toàn t ị sở toàn chiến lực cũng, cũng không tệ lắm nhưng cái này hai chi đội bóng giao dịch bởi như vậy rất có thể lưỡng bại c ầ u thương mậu mậu một bên tại kêu bên trong ă n cây vải một bên phân tích ta nhìn không t ệ a đệ toàn tỉnh sở toàn bây giờ tại đông bộ trước tám đâu mặc dù đèn vợ nủ g h ẹ t đội đã sắp ra tây bộ trước mười nhưng bọn hắn đánh cũng cũng không t ệ làm a không rõ ràng nhưng cảm giác được đèn vợ nủ g h ẹ t đội lần giao dịch này sau bọn hắn thực lực ngược lại suy yếu đội bóng vì sao lại cảm thấy giao dịch ở s ầ n sẽ càng tốt hơn một chút đâu một ta ta liền đem đáp án lưu lại hắn nhưng là đáp án nhà đội bóng đã đôi ở sân không có lòng tin khả năng bọn hắn y nguyên tán thành ở sân chiến lược cá nhân nhưng hắn tại đèn vợ nù gạch đã không thích hợp chính là như vậy mà lại vô luận là đèn vợ nù gạch hay là đệ toàn thịt sợ toàn bọn hắn đều phải lập tức tìm kiếm chất lượng không sai trẻ tuổi cầu thủ hiện tại đến xem nếu như tìm không thấy lợi hại người trẻ tuổi bọn hắn cái này hai c h i đội bóng đều muốn trong tương lai mấy năm xa vào đến tình cảnh lúng túng không nghĩ tới à năm đó mạnh như vậy đệ toàn thịt sợ toàn hiện tại hàng năm chiến lược tựa hồ cũng trượt rất lợi hại có lẽ thật giống hai mươi đài phân tích như thế đệ t o à n thịt sợ toàn có lẽ không dùng được mấy năm liền muốn biến thành liên minh hạng chót đội bóng mộng mộng sau khi nói xong tay nhỏ đem lột tốt cây vải ném tới miệng bên trong kia đến không đến mức có hai mươi tần cùng ở sân tại đệ t o à n thịt sợ toàn liền sẽ không biến thành đội yếu ma di o tên này cầu thủ ngươi cảm thấy thế nào chu dương lúc này cũng không q u a y đầu lại tại ôm màu hồng phấn bản bút ký chơi game vừa rồi điện thoại cho ngươi người kia sao không sai mùa giải sơ ta hy vọng hắn gia nhập bội bội ta công ty cùng lâm đạt hợp đồng nhưng hắn lúc ấy rất lợi hại ta còn tưởng rằng h ắ n đã cùng cái khác người đ hoặc là chiến lược của hắn xác thực rất cao nhưng bây giờ hắn cái này trận đồng đều số liệu muốn cùng lâm đạt ký cũng rất l u n g túng mazio ta trong ấn tượng có hắn mùa giải vừa lúc bắt đầu hắn xác thực phát huy không tệ đâu chương ba trăm bảy mươi hai cường đại memphis z zerlias hiện tại lâm đạt công ty đã phát triển được không sai ký mười một tên cầu thủ mặc dù những n à y cầu thủ danh k h í đều không phải rất cao nhưng bọn hắn tại cái này bên trong vẫn cảm thấy rất không tệ bị át lì sự tình lúc ấy v i ê n nào rất hung mà chu dương m ỗ i mọi công ty quan phương twitter p a n hâm mộ lượng cũng từ hơn mười vạn tăng tới tháng tư năm bảy không nghìn p a n hâm mộ Cùng、công ù n g c ty lớn twitter quan phương tài khoản ý nguyên không có cách nào so nhưng công ty như vậy tiền kỳ xem như ổn định mười một tên cầu thủ bọn hắn tiền lương tổng cộng cộng lại có ba trăm bảy mươi một triệu đô la lại thêm lâm đạt cho những n à y đám cầu thủ tìm quảng cáo đại nôn hiện tại tính được một năm làm tân vệ người đại diện lâm đạt một năm tổng thu nhập liền có hơn một trăm năm mươi vạn đô la trước mắt tại lâm đạt thủ hạ mười một tên cầu thủ bên trong sáu người đứng đầu cầu thủ tại n ba bên trong nhiệt độ hay là rất cao ba đồ mẫu lúc ấy đều bị hạt tấn dọc cách chuyển xuống nhưng dù vậy lâm đạt hay là cuối cùng cùng c ù n ký tại cái bàn khắc một bên ba đồ mẫu lúc ấy đều muốn khóc cái gì là trong lửa đ ư a than tại hắn cảm giác con đường phía trước u ám thời điểm chu dương nội mội kịp thời vươn v i ê n thủ đây cũng là nàng công ty tại chu dương mìm bị ạ t ly bên ngoài thứ t ư tên cầu thủ truyền thông lúc ấy quả thực đều muốn đem nhà d á n h chu dương nội mội coi như phải nói sự tình ba đồ mẫu một tên chuyển xuống cầu thủ có cái gì t ố t ký xem ra lâm đạt vị này trẻ tuổi người đại diện thật sự là bụng đói đ n quảng đoán chừng là không người nguyện ý đi nàng kia bên trong đi ngay sau đó là r o b i n lopez tên này cầu thủ hay là hoa chút thời gian mới lấy được mà ca ca c ủ a hắn vợp lopez cũng, cũng không đến sau đó là tiểu jordan khi memphis zizzer li s, -S một trở thành lâm đạt thủ hạ thứ 11 ờ i t ê n hợp đồng cầu thủ thời điểm mazio ngồi không yên khoảng thời gian này miami hit chiến tích tương đối h ỏ n g bét bọn hắn đầu tiên là cùng đệ toàn tỉnh sở toàn tranh tài cuối cùng lấy 96, 107 không địch lại đối thủ ngay sau đó lại 85, 87 b ả ạ i bởi họ n e t tiếp theo là washington w i z a r philadelphia 76 hết người khai thác lúc này miami hit đã năm liên tiếp bại hiện tại miami hit tựa hồ đến một cái đê mê kỳ đ á m cầu thủ phát huy cũng không lớn ổn định mà kế tiếp đối thủ memphis zizzer li s trước mắt đã lấy được ba tháng liên tiếp lập tức bọn hắn liền muốn cùng miami hit lần nữa giao phong hiện tại memphis jr ls đối với miami hit hay là rất có thủ trước mắt hai tri đội bóng đổ vật bộ xếp hạng không sai bịt lắm miami hit trước mắt xếp tại đông bộ thứ sáu vị trí mà vừa mới lại thắng một trận memphis jr ls lên cao một tên xếp tại t â y bộ thứ tư cái này mùa giải memphis jr ls đến bây giờ một mực lòng dạ nhi đều không thấp bọn hắn là trước mùa giải tổng đội vô địch cũng có thể là nhận cái này tâm lý ảnh hưởng tiểu gạ xô l tại vốn mùa giải biểu hiện mười điểm dũng bánh gần nhất memphis d e s u s lies tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đám cầu thủ cũng không có nói đội miami hít lớn bao nhiêu thủ nhưng bọn hắn rất muốn có được chính là tại miami hít sân nhà cầm tới thắng lợi cuối cùng cùng đội bóng tranh tài cùng dưới trận l à khác biệt chu dương có một vị người đại diện mội mội việc này ta cũng nghe nói thằng đến bọn hắn tìm được ta ta đối mội mội của hắn công ty hay là thật cảm thấy hứng thú lần này cùng bọn hắn ký chính là một năm hợp đồng đúng ta nghĩ đi xem bọn họ một chút có thể đem một tên cầu thủ đẩy lên vị trí nào bên trên bị ác li là cái kết quả không tệ vừa tới memphis jesus liền trở thành đội bóng hãng tướng mẫu lúc này đối truyền thông có chút hưng phấn nói mình ý nghĩ trước một tuần hắn làm một cái quyết định đó chính là cùng lâm đạt cái này cái trẻ tuổi người đại diện hợp đồng hiện tại này nhà công ty lực ảnh hưởng hay là không nhỏ mặc dù cùng chủ yếu mấy nhà công ty lớn không có cách nào so nhưng ở năng lực chính mình phạm vi bên trong làm còn được cũng bởi vì ba đồ mẫu cùng người đại diện hợp đồng còn có hắn đang phát triển liên minh bên trong biểu hiện xuất sắc h ả o s e â n dâu cách sớm đem cái này vị trẻ tuổi gọi trở về đi kỳ thật tiểu gạ sôi trước khi đến đẹp hàng sân dận động thời điểm tâm tình hay là rất mâu thuẫn chu dương cái này mùa giải đã cùng hắn bình khởi bình tọa điểm này để hắn rất khó chịu hai người hiện tại cũng là đội bóng chủ lực mà lại chu dương tiền lương muốn so hắn một năm cao hơn tiếp cận ba lần nhìn mi ami hít làm việc liền đem đại hợp cùng cho chu dương chan đây thành ý nhìn nhìn lại memphis zizzer liès có từng thấy một năm hơn ba triệu đô lại trong chủ lực phong sao hắn mắc hiện tại chính là đối phương tại ném rổ cái này một khối lực sát thương ưu thế vô cùng to lớn mặc dù chúng ta nội tuyến có thể đối memphis zizzer liès tạo thành không nhỏ chế ước nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể không để ý tới điểm này tranh ừ đ tài phương diện nếu như thắng trận ý nghĩa hay là không nhỏ nếu như thua cũng không có gì tây bộ đội bóng đến nói sức chiến đấu của bọn họ phổ biến hay là rất mạnh vốn mùa giải memphis g e s u s l i e s chủ x o a y ạ vạ dỗ n g ỉ cảm thấy đã nội tuyến phòng thủ một mực là bọn hắn xử lý không tốt địa phương dứt khoát liền trực tiếp tăng cường cạnh ngoài chiến lược có thể nói cái này mùa giải mặc dù đội bóng đi vào trong mấy tên không sai cầu thủ nhưng bọn hắn cạnh ngoài tiến công thật mạnh lên thật nhiều mọi ố gia nhập để hắn các đội hữu cảm giác tranh tài nhẹ nhõm rất nhiều mọi ố là vì xuất sắc xong có thể vệ cầu thủ hạ tại trên sàn thi đấu lại có thể rất tốt đem cầu truyền đến đồng đội kia bên trong lại có thể nhanh chóng tiến công cho đối phương làm áp lực. hôm nay memphis d i z z e lee s ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là mark l gậy cổ l ì mọi ổ. mà miami hít bên này theo thứ tự là họ nhìn c h u dương b i a t l i và cùng cờ dĩ mazio lúc này ngồi ở đây hạ cảm xúc chập trùng lên xuống mùa giải sơ hai vị rất có tiềm lực hậu vệ hiện tại một cái trên trời một cái dưới đất mọi ổ là memphis d i z z e lee s đã cổ l ì lào d ì về sau vị kế tiếp rất có năng lực hậu vệ tranh tài bắt đầu bóng rổ đi tới họ nhìn cái này bên trong mark hiện tại liền nghĩ như thế nào thắng được miami hít có tru dương miami hít vốn mùa giải trạng thái tựa hồ trở nên ổn định k h n g ít nhưng bọn hắn hiện tại giống như xuất hiện vấn đề gì dẫn đến đội bóng luôn luôn thắng không được cầu thật hy vọng bọn họ dạng này trạng thái một mực b ả o trì đến quý sau thi đấu bên trong đi bóng rổ đi tới chu dương tay bên trong s o n g lở cùng gậy hai người đều khẩn trương lên bọn hắn bên trên mùa giải là gặp qua chu dương thực lực cầu thủ mắc có lẽ tại tiền phong vị trí bên trên tương đối nhiều cho nên đối điểm này quan sát không nhiều hai người biết chu dương là loại kia có thể công có thể phòng lại có thể lập tức tổ chức đội bóng ra hỏa dạng này cầu thủ tại mi a mi hít hay là rất đáng sợ hai người từ đầu đến cuối cùng chu dương vẫn duy trì một khoảng cách tại họa cầm qua cầu sau mà ổ c ù n g cố li lập tức bị nó vung ra sau lưng mắt rõ ràng tới phòng thủ y nguyên nhìn thấy họa ở bên cạnh hắn phải phân không công bằng a q u ả n g đối phương có thực lực có thể c ù n g cố bệ sánh ngang cầu thủ a tiểu gạ xôn lúc này tâm tình lập tức biến phải không khá hơn miami hít mặc dù gần nhất thua không ít trận nhưng bọn hắn ngay từ đầu liền cho memphis jr li s chế tạo xúc động áp lực l à chân thật mọi ô lấy được banh sau tỉnh táo quan sát đến đối phương đội bóng ngờ không bao lâu nhận bóng liền ném bà phân trung đích cái này ngay tại lúc này memphis jr liền lợi hại địa phương chu dương thấy cảnh này sau n h ữ n mày mặc dù hắn có thể nhanh trong quá khứ phòng thủ nhưng lợi tốc độ một chút cũng bất mãn cho nên không có thể bảo chứng nói hắn mỗi lần nhất định có thể bảo vệ t ô n l ở và nhanh chóng dẫn bóng đến trước trận ó nhìn tiếp nhận bóng rổ sau đó xoay người cùng mác đánh thời điểm gậy mượn cơ hội cắt xuống sạch trong tay cầu sau lập tức chạy tới chu dương theo sát phía sau lợi tại cách đó không xa tiếp nhận gậy chuyền bóng tại bị adli trước mặt bà phân lại tiến vào cái này hai cái ba phân hay là rất chướng sĩ khí memphis jr lập tức cảm thấy nhẹ nhõm không b t chu dương lần này một mình dẫn bóng đến trước trận tại gậy cùng m ộ bao bọc dưới ba phân không có o nhìn nhanh c h ó n g cầm tới bảng bóng rổ sau không ngờ đưa bóng trừ bay c ỗ lì cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu cho mọi ổ. cái sau trực tiếp lên nhanh lợi dụng gậy thân thể né tránh l o ạ phòng thủ sau lập tức qua rơi bị át lì sau mình nhẹ nhõm bên trên rổ phải phân tiết tấu chậm lại chu dương lúc này đối với mình các đội hưu nói đến một mình đi tới trước trận tại lờ phòng thủ dưới chu dương lần này thoát ra được đối phương sau hấp dẫn memphis zizzer li s phòng thủ hoa lấy được banh sau ba phân không tiến bảo nhưng cũng may chu dương kịp thời cầm tới bóng rổ ngay tại ngắn n g i hỗn loại bên trong chu dương một cái lên n h ả cánh tay mở ra đón tiểu gạ sổ chính là một cái đội bóng không được phân thời điểm tru dương họa liền phải lập tức đứng ra mọi ổ không bao lâu cùng cờ g i í t đấu ơ n đ không bao lâu trực tiếp nhảy ném hai phân trung đích mười bốn gia y lúc này thở d à i hắn muốn gọi tạm dừng lúc này memphis jr li s hai tên phong vị cầu thủ năng lực cũng không tệ một cái có thể được phân một cái đối kháng rất không tệ bọn hắn mặc dù đối h o nhìn tạo thành không là cái gì uy hiếp nhưng ở cắt bóng phương diện lại làm không tệ tru dương lúc này nhìn xem lờ phòng thủ bên trên mùa giải hắn không ít tăng cường hắn năng lực phòng ngự bị adli lúc này chạy đến góc đáy tiếp nhận tru dương cầu sau lập tức ba phân giống ruột nhập lưới hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức gieo họ đây là cái này mùa giải miami hít một cái thu hồi khác thứ ban đầu trong hương p h ấ n ra hiện tại b i adli đã có chút minh tinh cầu thủ khí chất thế nào một năm nhận được tiền quảng cáo cũng là hơn trăm vạn mặc dù tiếp hơn hai mươi cái quảng cáo b i adli ý nghĩ chính là lớn không được trước hôn cái quần mặt hàng hiệu từ hiện tại không nhìn thấy b i adli thân ảnh nhưng ở tiểu c h ú n g phẩm loại vận động thương phẩm bên trong b i adli thân ảnh nhiều hơn không ít gậy nhanh chóng dẫn bóng vọt tới miami hít dưới rỗ hắn đánh giá cao đột phá của mình năng lực bóng rỗ lập tức bị ho nhìn cái rơi c h mọi ố nhiều tổ chức dưới tranh tài sau đó cái khác cầu thủ bên ngoài bên cạnh ném rổ là được hiển nhiên vừa mới gậy cử động gây nên ai ạ vạ rổ nhi bất mãn mi a mi hiện hiện tại thẻ đánh bạc muốn so với bình thường đội bóng nhiều hắn cảm thấy không thể cùng đối phương đội bóng so phân rằng co hao tổn đến cuối cùng như vậy nguy hiểm chính là bọn hắn memphis z i z z e l i e s mìm cùng ma zio bên trên đi thử xem chú ý nhịp điệu thi đấu cùng tiến công hiệu suất đối phương nếu như ném rổ chuẩn lời nói chúng ta cũng không có biện pháp gì nhưng nếu như các ngươi phòng thủ đưa đến nhất định hiệu quả vậy chúng ta vẫn rất có hy vọng gia ả y đối với mình đội bóng rất có lòng tin hắn cảm thấy có lẽ gần nhất tranh tài thua nhiều là bởi vì lịch đấu tương đối khẩn trương nguyên nhân đi đám cầu thủ cũng có thể là chưa chuẩn bị xong ngươi không thể tại cả một cái thông thường mùa giải đều để đám cầu thủ phát huy ra rất không tệ trạng thái một lần nữa sau khi trở về đặt cổ nhìn thấy chu dương cười cười hắn lúc này đã trở thành memphis d jr li s rất xem trọng lớn tiên phong h oa nhìn thấy cổ lì tới sau lập tức nên đón tiếp lấy mọi ô tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp qua rơi ma di o sau bên trên rổ phải phân chu dương tiếp nhận bóng rổ sau đến trước trận tại đối phương không chú ý thời điểm c h u y ể n bóng đến m ỉ m kia bên trong cái sau trực tiếp b à phân trung đích m ỉ m tên này dự bị tiền phong tại miami h i hiện tại liền tương đối có đặc biệt điểm rồi theo dĩ vãng lời nói miami tiền phong lúc bình thường đều là không đi ra nhưng mìm bởi vì cá nhân hắn năng lực tiến công cùng ném rổ độ chính xác cũng không tệ cho nên giới ỵ đối với hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đối với mìm dạng này cầu thủ giới ỵ cũng thật cảm thấy hứng thú hắn đ âu pháp phá vỡ mọi người đối với d i vãng truyền thống tiền phong nhận biết một vị di động linh hoạt lại không sai tầm bắn lại thời khắc mấu chốt có thể cho đối phương nổi lậu tiền phong s á c thực không quá phổ biến cùng lớn tiên phong cái này bên trong so sánh mìm tốc độ di chuyển hay là không thích nhưng cùng tiền phong so sánh g i ớ đối với hắn hay là thật hài lòng đặc cộ tiếp nhận cầu, hậu cầu đến lợ kia bên trong lần này mở không có tiến vào bị át lì vừa nhặt lên bóng rổ bị cộ lì trực tiếp gãy mất sau bên trên rổ phải phân Và nhanh chóng cầm cầu đến trước trận hắn không nghĩ tới mình sẽ bị ba tên cầu thủ trọng điểm chằm chằm phòng m m tiếp vào cầu thời điểm mình còn tại ba phân tuyến bên ngoài tại mọi người không có kịp phản ứng thời điểm mìm quả quyết xuất thủ cự ly xa ba phân xuyên lưới m ạ qua mỹ a mi h i ệ đầu này làm sao cũng không nghĩ tới dẫn đầu b á o tố ba phân vậy mà là tiền phong mìm m m cũng rất bất đắc gì a các nơi cầu truyền đến ta cái này bên trong nếu như ta bên trên rổ lời nói không có ném bà phân đã nghiền a mọi ổ qua rơi ma di o sau nhìn bộ phòng cầu thủ không có nhanh chóng cùng tiến vào mình trực tiếp chúng đích một cái cự li xa hai phân 16, 16. ai a v a j o n i nhìn xem hiện tại so phân trong lòng bắt đầu mơ hồ lo lắng chu dương nhận bóng sau lập tức kích địa c h u y ể n bóng đến bị adli kia bên trong cái sau nhanh chóng n h ả y ném ba phân chúng đích hôm nay đi tới sân nhà fans hâm mộ bóng đá hẳn là có thể so sánh vung lòng đi xem so tài hai m ả i mươi miami hit chỉ lạc hậu đối phương ba phân cái này cùng phía trước mấy trận đấu miami hit đã có biến hóa bên trên mùa giải Memphis Zizzer l i e s tại xếp hạng phương diện cùng hiện tại không sai bị lắm cho nên truyền thông bên trên cũng không nghi ngờ cái này mùa giải kế tiếp theo cầm tổng quán quân chính là bọn hắn mà Miami hít năm nay có thể đánh đến đ ô n g bộ thứ sáu đã rất không tệ Memphis Zizzer l i e s cảm thấy bọn hắn có lẽ cuối cùng gặp phải đối thủ sẽ là bộ tần sette hoặc cờ lệ vệ lẹn c ạ vạn liệt cái này hai chi đội bóng thực lực bây giờ đều quá mạnh bộ tần sette bên kia là thuần túy dùng minh tinh cầu thủ đến chồng mà cờ lệ vệ lẹn c ạ v ạ liệt trừ dê bên ngoài hắn các đội hưu tại ăn ý độ bên trên đã có rất lớn để cao và ngươi tại h hiện tại hạ tràng nghỉ ngơi chúng ta nếu như không phòng được đối phương như vậy liền muốn cùng memphis zizzer li s bối loanh hiệp hai phải chú ý chính là không muốn đem phân kèm kéo dài chúng ta ở phía sau tranh thủ phản siêu đối thủ chương ba trăm bảy mươi ba vì quý sau thi đấu tranh thủ thứ tự hiện tại đến nói memphis zizzer li s thực lực s á t thực rất mạnh bọn hắn mặc dù không có đỉnh cấp tiền phong tại đội bóng bên trong nhưng miami h ì c h muốn bên ngoài bên cạnh bảo vệ tốt đối phương tiến công cũng không lớn dễ dàng vì hiệp hai thời điểm tranh tài trạng thái lại lần nữa trượt memphis zizzer li s đầu này cầu thủ càng đánh càng hưng phấn miami hit đoán chừng lại muốn thua một trận lào gì lúc này nhìn xem hiện trường tranh tài tại băng ghế tịch kia bên trong vung lòng nói đến không biết hiện tại chu dương có hay không tại miami hit khai ban cái này mùa giải memphis z i z z e liès đầu này chu dương trước các đội h ư u còn tại say mê tại tổng đội vô địch cái này đầu hàm thời điểm bọn hắn đã phát hiện chu dương đổi người đại diện mặc dù chu dương từ lúc đi tới n ba sau là một đường bị tranh luận tới nhưng cuối cùng bọn hắn phát hiện chu dương luôn luôn có thể theo đội cầm tới tổng quán quân có lẽ đây là một cái ảo giác bởi vì chu dương chỗ là cờ cùng memphis z i z z e liès cộng lại cũng chỉ cầm tới hai cái tổng q u á n quân mà thôi Tổng đội vô địch xưng hô thế thể xưng này không bóng đội địch đội đều được. phải cái kia chi vô hô có thể có、được. một lần tổng quán quân lời nói đội bóng bên trong cầu thủ liền có thể thổi cả một đời mà dù sao một chi đội bóng có thể cầm tới tam liên quan còn tại số ít một tên cầu thủ theo đội cầm tới tổng quán quân cũng không hiếm lạ có lẽ liền để hắn đụng tới nữa nha nhưng trước mắt chu dương là lấy mi ami hít chủ lực phong vị thân phận ra sân cho nên tại phương diện tranh luận thanh â m quả thực không ít năm mươi lăm bốn mươi lăm mắc hơn nửa hiệp một mực lấy người tháng b ố thái nhìn đối phương mi ami đâu mười phân phân kém đã không ít đối với giống trước mắt dạng này đội bóng memphis Giờ lee s hay là sẽ cẩn thận một chút một chút nhưng bọn hắn cảm thấy chỉ cần có thể đem dạng này phân kém một mực bảo trì đến còn kém khoảng bốn phút toàn trường kết thúc lời nói kia trận đấu này cơ bản liền cầm xuống đến cái này một thiết bị a á t lì các loại rèn sắt g i â y ì cũng không có để hắn hạ tràng mazio lúc này ở tâm bên trong hung hăng cười lạnh <cười> ha ha ngươi cũng có không cho phép thời điểm nha mà cái khác cầu thủ tiến công liền tương đối phí sức đội bóng hiệp hai phải phân chủ yếu từ mìm cùng chu dương hai người thu hoạch được cái khác cầu thủ trên cơ bản đều từ ngói mazio bởi vì chính mình không có ném rộ cho nên g i i ý cảm thấy hắn tại c h u y ể n bóng bên trên làm coi như không tệ đội bóng hiện tại cần muốn như vậy cầu thủ bởi vì hiệp ba bọn hắn muốn bắt đầu phản kích bởi vì bên trên mùa giải kinh nghiệm hiện tại memphis z i z z e liet tại một chút trong trận đấu nếu như mở ra sẽ dùng ba phân cùng gậy xuất sắc tiến công tới áp chế đối thủ thời điểm như vậy đối phương đội bóng trên cơ bản chống đỡ không được lập tức liền sập bàn g i i ý tại phát hiện tình huống như vậy lúc lập tức khai thác biện pháp hắn phát phát hiện mình đội bóng tại nghiêm túc cùng memphis z i z z e liet đánh thủ tiết cũng không có đứng ở bao nhiều tiện nghi cho nên tại hơn nửa hiệp tranh tài bên trong hắn trực tiếp đem o nhìn cùng Memphis tại cái này một tiết đánh rất thoải mái bọn hắn cũng cảm thấy lớn không được cùng h ọ a ra sân sau nhận thật một chút chứ sao miami thịt theo bọn hắn nghĩ cũng không gì hơn cái này phải phân điểm ở đâu chu dương hoa o n i n cũng liền mấy cái này là chủ yếu phải phân điểm mà thôi nó thiếu sót của hắn vi lự bị át li thịt ngòi để bọn hắn trở nên càng yên tâm hơn h ơ nửa n hiệp tranh tài chúng ta sở dĩ cầm tới dạng này phải phân là bởi vì đối phương đội bóng cũng không có phái r a vê đốt ho tổ hợp ra sân đâu ạ vạ dồn nhỉ quen thuộc quản o nìn cùng b ọ gọi vê đốt ho tổ hợp hắn hiện tại còn không thích hứng miami h ị t tam cự đầu tổ hợp So、h o trên thực u tế cũng đúng là như thế tại tiền phong phương diện mác năng lực tựa hồ luôn luôn có thể để cho đội viên cũ nhìn thấy đau gạ sổn thân ảnh hai người có rất nhiều nơi rất giống nhưng m a c ném rổ cùng chuyền bóng không có đại ca của mình làm tốt hắn chỉ là tại đoạt bảng bóng rổ thời điểm biểu hiện được đột xuất mà thôi người quên bên trên mùa giải chúng ta đối mặt đội bóng đều là thái độ gì sao hải a vạ g i ni lúc này nửa chăm chú nhìn mác nói đến bên trên mùa giải memphis z i z z e liès có thể nói bị đại đa số truyền thông ghét bỏ l ó s a n g dơ liết lạc cơ đem cảm thấy vô dụng cầu thủ đóng gói phát đến memphis z i z z e liès cái này bên trong mà memphis z i z z e liès tại không ít vị trí bên trên đều thay người đội bóng gây dựng lại sau nội bộ mâu thuẫn cũng là không ngừng bọn hắn chính là ở vào tình thế như vậy từng bước một đi đến quý sau thi đấu sau đó lại từng lớp từng lớp đánh rét biết cầm tới tổng ta đương nhiên nhớ được mi ami hit hiện tại hẳn là nghĩ như vậy chúng ta cùng bọn hắn chỉ bất quá nghĩ đồng dạng mà thôi mi ami hit nếu là không có nghĩ như vậy chứ I a i h a v a j o n i có chút không cao hứng bọn hắn tự lại đây Ý có s ắ c đã cảm thấy có thể đối cái khác đội bóng muốn làm gì thì làm ha ha o、oh, nhìn hiện tại đã trở thành quá khứ thức ta như vậy còn có lo s a n g giờ lết lạc cờ anh ta h à t h u ậ cùng r i ê u minh những n à y cầu thủ lúc này liên minh bên trong chủ lưu đỉnh cấp trung tâm phong sau không mấy năm dẫn đầu còn lại cầu thủ vừa mới tại phòng thay quần áo bên trong ta nói còn có vấn đề gì sao đi nếu như không có ra sân đi phải cẩn thận nhiều hơn mới là a vạ dồn i không để ý đến tiểu gạ xô lời nói mà là trực tiếp quay đầu nhìn thời gian so đối với mình đám cầu thủ nói đến mới mùa giải đội bóng lại lần nữa xuất hiện cầu thủ biến động huấn luyện viên trưởng cũng sẽ hợp thời điều cả trong lòng mình vị kia tương đối xem trọng cầu thủ cái này mùa giải a vạ dồn i chọn chúng mát nhưng hắn luôn cảm thấy tiểu gạ xô cùng chu dương là có khoảng cách mà lại t r ê n lệnh còn rất lớn mắt cảm thấy có chút mất hứng mình trở lại băng ghế nơi đó đi nhưng nội tâm của hắn hay là thật cao hứng bởi vì ạ vạ dồn n hiện tại khắp nơi đều hướng về hắn đ á n g cầu thủ cũng không có giống chu dương dạng này cầu thủ cùng hắn đối lập đối phương cạnh ngoài ném rổ phi thường tốt bọn hắn có mấy tên cầu thủ bên ngoài bên cạnh sát thương bên trên đều rất cường đại đây sẽ trở thành vốn mùa giải bọn hắn tại quý sau、so、thi đấu bên trong một đón sát thủ cho nên ta yêu cầu chính là nhất định phải bên ngoài bên cạnh đem bọn hắn phòng chết họa cái này bên trong phải lưu ý thêm một chút cẩn thận đối phương đột nhiên phản công tốc độ của ngươi đủ nhanh muốn ở điểm này cho hắn chế tạo đầy đủ uy hiếp tại phòng thay quần áo bên trong g i ấ bắt đầu dạt dò đám cầu thủ cũng phát hiện, ý hiện tại trạng thái rất rõ ràng hắn muốn tại nửa hiệp sau tranh tài bên trong đem so phân đ u ổ i trở về đây không phải một câu nói xuông mà là hắn muốn từng cái chứng thực tại mỗi một tên cầu thủ trên thân điểm tấn công bên trên nếu như ma di o nếu có thể có thể tại cái này bên trong nhiều đến một chút điểm số nếu như đội chính xác không đủ lập tức t r u y ề n bóng cho c h u dương o、oh、nhìn n bọn hắn minh bạch ta biết nên làm như thế nào rất tốt c h u dương hiện tại chúng ta mi a mi hít tại phương diện tốc độ muốn so memphis g s cao hơn rất nhiều nếu như có thể mà nói họ cùng chu dương tổ hợp có thể nhanh chóng đem đối phương phòng thủ trận hình t h ứ ra Hoặc là đang đánh đối phương nhịp loạn là đang đối điệu tranh h thời điểm nhanh chóng xuất kích. Tóm lại phải nhớ Chính không cho phương hội. thể cho i điểm lại đối đấu đem xuất muốn Tóm tay ta tay t ném lên lên. xa cơ Có kỹ. là dơ tài trở về thời điểm memphis zizzer li s bên này đội hình điều chỉnh làm hát lệm đ ặ t ô gậy lạo gì cùng mói ô hát lệm là bị mi a mi hít giao dịch đến memphis zizzer li s tên này cầu thủ đánh dự bị tiền phong cũng rất tốt g ra ý nhìn đối phương mà ô như c ũ tại trên sàn thi đấu xem ra đội bóng đối với tên này cầu thủ vẫn là tương đối coi trọng hiệp ba tranh tài có một ít cầu thủ nên hạ tràng nghỉ ngơi đi mà lúc này đây cần phải có một chút cầu thủ trở về ổn định hiện trường thế cục miami h ị t đầu này cầu thủ theo thứ tự là o nhìn chu dương ma dio hoa cúc bị a d l i lúc này ngồi yên tại trên ghế đầu mùa giải sơ thuận lợi cùng hiện tại quả thực hình thành tươi sáng đối so bị a d l i cảm thấy mình t ự hồ đến b ì n h cảnh như vậy mình tiến công thủ đoạn có khi quá đơn một mà vẫn lấy làm k i ê u ngạo xác định vị trí bắn ra năng lực cũng trượt rất lợi hại khoảng thời gian này mặc dù đội bóng đối với hắn y nguyên mười điểm tín nhiệm nhưng bị át ly cảm giác mỗi ngày mình luôn luôn mất hồn mất vía loại cảm giác này hắn không dám đối người bên cạnh nói không dám cùng huấn luyện viên trưởng đi nói chỉ có thể giấu ở tâm bên trong coi như thế làm sự so sánh khó chịu bị a t l i cũng chỉ là yên lặng kìm nén tranh tài bắt đầu tiểu thản khắc lạo dị cầm cầu đi tới trước trận tại bảo vệ cầu sau đối mặt với vạ phòng t h ủ vậy mà dùng thân thể của mình lạnh xinh xinh lôi ra một đầu lỗ hổng sau và vào, vào. chu dương nhìn không thể không phòng chạy tới nhưng hạt lệm tại sau lưng cầm tới lạo dị kích địa c h u y ể n bóng sau đó xoay người nhảy ném phải phân chu dương vừa mới có chút nóng này g i hít sâu một hơi tiếp tục xem lên tranh tài hắn trong lòng suy nghĩ những n à y thời điểm cũng có chút lo lắng trước mắt phân kém đã kéo ra đến mười hai phân tại chiến thuật diễn lúc luyện g i ớ y liền đem đối thủ nghĩ đến cường đại một chút nhưng g i ớ y cảm thấy memphis z i z z e li esk thật rất có thể thật ủ n g rua, thủ đủ, thủ đủ, có lợi dụng bắn ra liền có thể nhanh t r o n g chấn áp thậm chí chế phục mi a mi hít năng lực điểm này là đáng sợ g i ả y muốn thắng nhưng nghĩ đến cái này liền sẽ khó chịu đội banh của bọn họ hiện tại nếu như một mực t u a đi xuống như vậy có lẽ đến quý sau thi đấu thời điểm sẽ trực tiếp đối mặt bộ tần xẻo tịt đội chi này đội bóng hiện tại nhưng quá khỏe k h ắ n bọn hắn cùng cớ lệ vệ lẹn c ạ và ly hệ hoàn toàn là hai cái bộ dáng hai loại đội bóng bộ tần sẽ t ị vô luận tại phối hợp bên trên hay là c như vậy muốn quý sau thi đấu thủ vòng không gặp được bổ tần setit cùng cỡ l ệ vệ lẹn cả vali hiện tại liền muốn tranh thủ mỗi trận đấu thắng lợi mới được miami hít tốt nhất là có thể xếp tới thứ tư hoặc hạng năm dạng này chỉ có dạng này người gặp được đội bóng tại trên thực lực t r ê n l ệ n h mới sẽ không quá lớn đương nhiên vì cũng muốn nhìn thấy mình đội bóng tại thủ vòng liền đem bổ tần setit đội đào thải nhưng tình huống như vậy tương đối còn tại số ít thần toán tử muốn khi tiến vào quý sau thi đấu thời điểm ổn định một chút nếu như cùng thứ nhất hoặc thứ hai đến đánh bọn hắn kết quả sẽ tương đối rõ ràng hoặc là bị quét ngang hoặc là tại mấy trận đấu bên trong thắng được đối phương. Mà nếu như tại đông bộ sáu người đứng đầu lời nói dây ý cảm thấy mình phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút làm không cẩn thận mình đội bóng còn có thể quét ngang đối thủ một cái chu dương ngươi muốn thắng memphis jr liet sao chỉ sợ chỉ có thể tại mộng bên trong có thể làm đến a memphis jr liet cho ngươi rất nhiều hiện tại cũng là thời điểm muốn ngươi hoàn lại thì như thua trận trận đấu này ha ha m ắ c lúc này nhìn chu dương cùng mình tương đối gần lập tức đi tới cười cùng hắn nói đến m ắ c đột nhiên mở miệng đem chu dương giật này mình còn tưởng rằng chỗ nào bệnh tâm thần đột nhiên chạy đến nữa nha nhưng nghe đến thanh â n quen thuộc hay là bất đắc gì lắc đầu không để ý đến nhìn, chu dương mình cũng không có cách nào. Hắn lắc đầu chính là ý tứ này tiểu gạ xô l cùng nửa ngày nhìn chu dương cũng không d à n h phản ứng chính hắn có chút mất hứng đi trở về tiếp tục xem tranh tài. Và tiếp nhận bóng rổ đi sau hiện đối phương đã tiếp cận mình. tại mà ổ sau lưng chính là trọng lượng cấp cầu thủ là m gì sau đó tại cách đó không xa là gậy. cái này mấy tên cầu thủ cùng một chỗ nhìn chằm chằm đ o ạ hắn cảm thấy có thể thật đúng là có thể bảo vệ tốt chính mình. Maji o tiếp nhận bóng rổ sau tại Memphis, dì dơ lì s không thế nào phòng thời điểm đột nhiên nhảy ném ba phân trung đích. có khi chính là như vậy khi bị a d ly trạng thái không tốt thời điểm ma di o trạng thái trở về một chút nhưng ma di o hiện tại không có bị a d ly danh khí hắn hiện tại coi như một trận đấu đánh không tệ tại truyền thông bên trên đánh giá cũng chỉ là mi ami hiện dự bị hậu vệ vượt xa bình thường phát huy cái gì muốn muốn lấy được truyền thông tán thành hoặc là nói có thể làm cho đại chúng tầm mắt bên trong nhiều hơn mình một cái hoặc là mình tại trên số liệu q u ả thật không tệ hoặc là chính là danh tiếng của mình rất lớn h i ệ n nhiên ma di o hai điểm đều không có chiếm được lúc này ma di o thật nghĩ trở lại mùa giải sơ thời điểm cho mình hai và miệng vì cái gì lúc ấy không cùng chu dương mọi mọi hợp đồng vì cái gì tại bình thường thời điểm tranh tài không còn nhiều đến mấy phân vì cái gì không nhiều tìm g i ớ ý nói dưới mình suy nghĩ nhiều đánh vài phút mặc dù giới ý bình thường nhìn qua rất hung nhưng cùng hắn trao đổi cái này hay là không có gì nhưng hiển nhiên những n à y hắn đều không có đi làm nhìn xem cùng mình cùng một chỗ tiến vào nờ bờ a t ơ sở hiện tại liền đã trở thành chicago bùn hy vọng b ì át ly đã tại mi a mi đứng vững góc chân khoảng thời gian này bị át ly biểu hiện đê mê có thể nhìn đến đội bóng nội bộ có một người nói hắn sao không có một cái đều không có hắn cũng không dám mở cái miệng này mà memphis jr lies làm bên trên mùa giải tổng đội vô địch mọi ô thế mà tại dạng này đội bóng bên trong đạt được đội bóng đồng đội huấn luyện viên thậm chí tầng quản lý tín nhiệm để ma di o càng không thể nào tiếp thu được chính là gia hỏa này thế mà còn cùng chu dương người đại diện m ộ i m ộ i hợp đồng ma di o nghĩ đến cái này bên trong là càng nghĩ càng giận còn không chờ hắn lấy lại tinh thần đâu màu trực tiếp qua rơi c ú c sau chạy hắn chạy tới ở trước mặt của hắn màu trực tiếp nhảy ném cự ly xa hai p h ầ n giống ruột trung đích muốn nói bị adli là bởi vì lâm đạt cùng nàng đoàn đội vận hành đạt được nhất định danh khí từ đó tại mi ami thì tương đối có sức ảnh、hưởng. như vậy mà ổ liền đơn thuần là dựa vào mình chiến lược cá nhân dạng này cầu thủ có không ít người đại diện đã đều tìm qua hắn nhưng hắn cũng không có cùng bất luận một vị nào người đại diện hợp đồng tự nhiên giống như vậy rất có năng lực cầu thủ là không lo không có người đại diện khi có một ngày hắn lần nữa tại truyền thông bên trên nhìn thấy thảo luận liên quan tới gần nhất mới ra đến một vị rất có sức ảnh hưởng người đại diện thời điểm hứng thú mọi ổ cảm thấy mình bây giờ ở đâu nhà người đại diện kêu bên trong hợp đồng cũng không có vấn đề gì đây chẳng qua là vấn đề thời gian nhưng hắn nhìn thấy nhà này công ty mới trẻ tuổi người đại diện sau cảm thấy thú vị lại đi nhìn nàng trong tay cầu thủ có bị ad li thời điểm mới phát giác được có lẽ này nhà công ty hay là rất có ánh mắt vô luận là r o b i n lopez hay là bị ad li tại m ở mắt bên trong đều là không sai cầu thủ mà cái này hai tên cầu thủ hiện tại cũng tại lâm đạt tay bên trong đâu cho nên hắn bấm điện thoại khi biết được là memphis rizzer l e a s t o n t i n g mẫu thời điểm lâm đạt cùng m ở hỏa tốc ký phần này trong vòng một năm hợp đồng lâm đạt trong tay cầu thủ trẻ tuổi chiếm đa số nhưng có tiềm lực không phải số ít chương ba trăm bảy mươi bốn khiêu khích chiến thần jordan vốn là cùng nhau tiến vào nba kém cách hiện tại làm sao liền kéo lớn như vậy chứ nhìn xem chica go bùn dâu sở ma di o cảm thấy hắn mới thật sự là đi đến đ ỉ n h phong bọn hắn không tám giới năm nhất sinh bên trong thuộc dâu sở có siêu sao tiềm chất chứ dâu sở chica go bùn vốn qua trèo lên còn có vừa mới qua đi không bao lâu gụ tẹn để chica go bùn cái này mùa giải lập tức trở nên không giống khoảng cách chín mươi bảy năm đã rất xa xôi mà tại năm hai nghìn chín hiện tại chica go bùn tựa hầu nên đón một vị khó lường cầu thủ dâu sở trước mắt trận đồng đều liền có thể cầm tới mười lăm chín phần ba bảy bảng bóng rổ sau kiến tạo dạng này số liệu thấy thế nào cũng không giống là một vị năm nhất sinh a vô luận làm ồ hay là ma di o đối với giới sở dạng này trận đồng đều số liệu hai người tâm bên trong đều là minh bạch hắn đi tới chicago bùn sau đội bóng không gặp bên ngoài trực tiếp cho hắn một trận tiếp cận 40 phút thời gian lên sàn để hắn đánh hoa hồng cũng nghiêm túc đi lên liền đánh ra minh tinh cấp hậu vệ biểu hiện v ọ chậm rãi đi đến trước trận chu dương tiếp qua hắn cầu sau cũng không có chuyện ý tứ đ ặ t cố bên trên mùa giải hắn là hiểu rõ tên này cầu thủ phản ứng rất nhanh mà gậy hiện tại đã là memphis z i z z e li es đương ra phong vị cầu thủ hắn lực lượng cảm giác rất tốt memphis z i z z e li es hiện tại đi nhìn cũng ý nguyên rất không tệ Lại cùng đối phương đội bóng quần nhau hơn mười giây sau đột nhiên qua rơi đặt cổ chu dương đón cường tráng hạt lệm chính là một cái một tay b ổ trừ lúc này cấp bê tư chất chu dương là không sợ đối kháng hắn không nghĩ đem quá nhiều tiến công đều mình kéo qua tới đây không phải hắn ban đầu b ả n ý hắn muốn làm nhất chính là dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi nhưng nếu như mình một trận đấu cầm cái hơn bốn mươi phân lợi nói đội bóng chưa hẳn có thể thắng chu dương nhìn qua không ít trận san antonio sở tơ tranh tài bọn hắn đội bóng tại trên sàn thi đấu gọi là một cái phiêu giật có người nói cỗ bệ ném rổ đẹp như họa hắn có thể đánh ra sách giáo khoa cấp b có người nói ở sân phải phân để người nhìn say mê nhưng chu dương cảm thấy nếu như một c h i đội bóng ăn ý độ rất cao lời nói là có thể xem nhẹ không ít điều kiện thì như đội bóng cầu thủ chất lượng không yêu cầu quá cao đại đa số đều là ưu tú hoặc đỉnh cấp đồ công nhân cầu thủ liền có thể lại thêm ngôi sao bóng đá ở đây dạng này đội bóng quả thực bọn hắn một khi mở ra cũng liền không đối phương đội bóng chuyện gì có thể nghĩ pháp là tốt toàn bộ toàn liên minh hiện tại ba mươi tri đội bóng trừ san antoni o sờ tơ đánh rất sáng chói bên ngoài còn có cái tia tri đội bóng có thể đánh như vậy nước chảy mây trôi đâu trước tia đội bóng có cũng không bài trừ về sau cũng có dạng này đội bó nhưng hiện tại san antonio s p t r san antonio sở tơ là toàn trong liên minh có thể nói phối hợp cực kỳ tốt đội bóng đi bọn hắn ở trong trận đấu phối hợp có khi đều khiến người ta cảm thấy có chút tiên hát lệm ngươi quả cầu này làm sao phòng muốn ta trực tiếp chính là một cái nổi lầu lớn có được hay không mắc ở đây bên cạnh gấp như thế thả chu dương là có ý gì mấy cái ý tứ lúc này cũng nhìn ra hắn mắc tại memphis zizzer liès tầm quan trọng đến xem đi hắn một chút trận memphis zizzer liès nội tuyến liền chẳng ra sao cả kỳ thật hắn ở đây thời điểm memphis z i z z e liès nội tuyến cũng không nhiều lắm tăng lên cái này đơn thuần chính hắn một cái ảo giác mặc dù bây giờ lập tức chạy năm hai nghìn m ư ờ i đi nhưng n ở bờ a bên trong tiền phong hay là nhiều mặt vô luận đội bóng cái d ạ n gì g tiền phong nhóm đều tại mình đội bóng bên trong phát huy tác dụng không nhỏ có tiền phong là thuộc về lực lượng hình để trẻ tuổi cầu thủ hoặc những vị trí khác cầu thủ không dám tùy tiện tới gần mà có cầu thủ là thuộc về thống trị cấp giống bây giờ trẻ tuổi ma thú hơn hắn liền là loại tồn tại này nhưng coi như thế có thể đánh tiền phong cùng r i ê n mình gặp nhau lúc mền cũng là trong giây phút sự tỉnh căn cứ trí nhớ của kiếp trước chu dương cảm thấy nhẹ nhàng hình tiền phong thời đại cũng nhanh đến mọi ổ dẫn bóng đến trước trận sau ra hiệu lạo d ì đến ba phân tuyến bên ngoài đi không bao lâu bóng rổ liền chuyển quá khứ lạo d ì ba phân rèn s á t tại không trung hạt lệm xong quyền đưa bóng đập nện đến đặt cổ kia bên trong cái sau trực tiếp quay người né tránh chu dương phòng thủ sau ném ném cầm phân chu dương nghĩ đến thật nghĩ truy lồng ngực của mình nhưng người ta đã tốn tiền đến học lớp của hắn kia bên trên mùa giải chu dương cũng giáo mình bây giờ trước các đội h ư u không ít tương đối thực dụng thực chiến kỹ năng cúc cầm qua bóng rổ sau nhanh chóng chạy đến trước trận họ tiếp nhận cầu cất bước trực tiếp qua rơi gậy không ngờ lạo gì tại gậy sau lưng sinh dưới rổ họ o nhìn trước mặt cầm tới đặt cổ cùng hạt lệm bao bọc dưới c ư ơ n g ép bạo trừ phải phân đặt cổ không có đứng vững trực tiếp bị đụng bay hắn đôi ho nhìn lực lượng hoàn toàn không biết gì nếu như phóng tới năm năm trước đặt cổ dạng này phòng thủ làm không c ẩ n thận hiện tại liền đã mùa giải thanh lý tại nhiều lần xác nhận mình không có có thụ thương sau đặt cổ mới tại đồng đội kéo t ú n dưới trước mặt đứng lên mới vừa rồi còn tốt gậy thay hắn trước cản một chút nếu không hậu quả rất đáng sợ gậy ngược lại không có việc gì tại ho nhìn muốn s u n g kích vòng rổ thời điểm hắn liền dự phản đến nhưng lẫn mất trận một chút cho nên nhân thể bị đụng vào m ạ thôi đây cũng chính là ho nhìn vì cái gì hiện tại tuổi tác như vậy còn tại nở bờ a bên trong nguyên nhân trẻ tuổi ho nhìn chỗ thể hiện ra năng lực xem xét chính là có vô cùng lớn tiềm chất cầu thủ memphis jr li s đám cầu thủ nhìn thấy tình cảnh vừa nay tâm bên trong lập tức cũng có chút không chắc cái này mi a mi h ị t tiền phong mặc dù tuổi tác tương đối lớn nhưng thực lực còn rất mạnh a mọi ô mang b a n h qua nửa tràng hắn lúc này đã cảm nhận được nóng đội mang đến cho hắn áp lực chi này đội bóng mặc dù ma di ô thực tế quá mạnh thông thường thi đấu cùng chu dương giao thủ không nhiều mặc dù đối phương là phong vị cầu thủ nhưng mà h tự biết đơn đấu cũng không phải chu dương đối thủ vô luận là cầu thủ hay là đám huấn luyện viên tại tranh tài quá trình bên trong đều sẽ đem truyền thông thảo luận đồ vật tận m ắ t nghiệm chứng một lần vốn mùa giải điểm nóng có rất nhiều các truyền thông tự nhiên sẽ không thái quá quan tâm mi a mi h ị t cùng chi này đội bóng đều có cái dạng gì cầu thủ lọt xăng dơ lết lạ cờ vốn mùa giải đám cầu thủ rèn luyện không tệ đông bộ có hai đại cường đội đâu truyền thông rất hy vọng nhìn thấy bổ tần cùng cờ lệ lẹn bên này đội bóng đọ sức gay cũng không lâu lắm tiếp nhận bóng rộ tại ma di ô kêu bên trong trực tiếp nhảy ném hai phân đối phương đội bóng hiện tại cũng liền cái này bên trong làm ộ t cái nhược điểm đi ma di o lúc này vì tranh chiếm được cùng lâm đạt hợp đồng cũng dự định l i ệ u thông thường thi đấu còn có mấy chục trận đấu muốn đánh hiện tại chỉ có chu dương cùng lâm đạt biết ma di o tên này cầu thủ lúc đầu hắn là có cơ hội đi đến công ty thứ tư hợp đồng cầu thủ trên vị trí này bây giờ tại trên vị trí này chính là ba đồ mẫu tiểu hỏa nhi bây giờ tại h t sân dọc kẹt đã có cố định ra sân thời gian mặc dù không nhiều nhưng tối thiểu tại nở bờ a bên trong lộ mặt dùng tên này cầu thủ đội bóng mới phát hiện không khỏi bởi vì hắn cùng tại ngũ cầu thủ chu dương tuổi trẻ người đại diện m ộ i m ộ i hợp đồng mang tới danh khí không nhỏ mà lại tại trên sàn thi đấu gia hỏa này cũng có cố tử chơi liều ba đ ổ mẫu cái nhân c h à n g đồng đều số liệu chẳng ra sao cả chỉ là tại đồ công nhân hậu vệ phương diện hơi tốt một chút điểm đi nhưng hắn tại trên sàn thi đấu cái chủng loại kia sức liều cho house những n này những người quản lý mang đến hảo cảm nếu như không phải là bởi vì hắn danh khí lập tức đang phát triển liên minh bên trong lên house and d c c á c cũng sẽ không làm như thế tại bọn hắn ấn tượng bên trong ba đồ chính là danh nghĩa thả cùng giao dịch cầu thủ nhưng hiện tại bọn hắn ý nghĩ có chút dao động chúng ta hậu vệ hiện tại nhân tài không ít và nhìn ngươi có không có năng lực phá phòng tuyến của chúng ta gậy nói lời này hay là có lực lượng cái này mùa giải ở phía sau vệ phương diện lào di đã lần nữa nổi bật năng lực của mình mà cố lì người phải phân cũng biến thành càng ngày càng mạnh mọi ố gia nhập để memphis zizzer li s lòng tin càng thêm bành trướng đây chẳng lẽ là thiên ý như thế sao để bọn hắn memphis zizzer li s lấy thêm một lần q u á quân ai ạ vadroni biết chu dương thực lực nhưng ở tranh tài đang tiến hành hắn phát hiện đặt cộn nhưng để bù đắp chu dương rời đi cho đội bóng mang tới tổn thất mà lại đặt cộ tại tiến công cùng tổ chức bên trên s á t thực có không ít địa phương cùng chu dương tương tự mắc cùng đặt cộ giao lưu bên trong cũng biết đối phương cũng không có cái gì quá lớn v ọ n g t ư ở n g bởi vì đặt cộ bên trên mùa giải biểu hiện không tệ cho nên vốn mùa giải đội bóng cũng bắt đầu trọng dụng hắn tại cái này bên trong chơi bóng tuyển tú xếp hạng rất cao mà lại trong trận đấu cũng có thể đánh ra đồ công nhân trở lên thành tích cầu thủ vẫn có thể gây nên đội bóng coi trọng mà thuận vị không cao nhưng là năng lực đặc biệt tốt cầu thủ vô luận đến kia bên trong đều sẽ khiến chú ý bị át lì dừng lại người đại diện cái này bên trong mang đến cho hắn danh khí còn có tự thân thứ nhì thuận vị điểm này bình thường tranh tài lại có đồng đội chu dương trợ giúp hiện tại đối với bị a d l e y đến nói thật sự là thuận gió lại thuận dòng chỉ bất quá có chút tiếp nối chính là tự thân tương đối thấp mê trạng thái gậy nói những này là không có gì m a bệnh từ trước mắt đội hình đến xem nếu như tọa cưỡng ép vượt q u a n bọn hắn không nhỏ nắm chắc đem tọa cả lại lào gì tô chất thân thể chính là phòng h ọ a nhân tuyển tốt nhất mặc dù memphis xì xưa li es hiện tại không ai có thể bảo vệ tốt tọa bước đầu tiên nhưng bọn hắn có thể ở phía sau giáp công hắn gia ý nhìn xem tọa vô luận hiện tại hắn làm cái gì cũng sẽ không đi trách cứ hắn tọa tăng tốc độ nhẹ nhõm qua rơi mọi、ổ. tại đối mặt gậy lúc phòng thủ qua hắn hơi khó khăn chút sau đó tại lão gì cái này bên trong họa trực tiếp làm nổ nhạy ném hai phân nện d i mà vào cái gì là siêu sao bóng đá đối với vô cùng lớn đến nói có một cái tương đối rõ rệt đặc điểm đó chính là bọn họ tại nghĩ muốn thời điểm tiến công ngươi rất khó bảo vệ tốt bọn hắn mà xem như không ba một đời họa liền có dạng này tiềm chất tại không tám giới cầu thủ cái này bên trong bọn hắn lần nữa nhìn thấy không ba một đời cầu thủ thực lực mà mà ổ thấy cảnh này thời điểm nhớ tới mấy năm trước mình khiêu khích rót đan thời điểm tình hình ngày đó để hắn biết cái gì rồi là chiến thần cấp vận động viên lúc ấy liền thể hiện ra rất mạnh chiến lược tuổi trẻ mà ổ đang huấn luyện quán bên trong bành trướng hết sức lợi hại hắn tại lúc huấn luyện ngay trước cầu thủ đối mặt jordan nói ngươi là không phòng được ta tại trước mặt của ta ngươi căn bản là không có cách phải phân ngay lúc đó jordan cũng không có chính diện đáp lại hắn mà là tại sau trận đấu tìm được mọi ổ hắn muốn nói cho cái này hay là học sinh cấp ba ra hỏa lúc này mà ổ s á c thực rất ưu tú nhưng ở hắn nam nhân ở trước mắt là cái dạng gì tồn tại mọi ổ cảm thấy một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân dám cùng hắn khiêu chiến hắn sẽ để cho jordan biết hay là cái này huấn luyện quán bên trong chơi bóng rổ mạnh nhất một cái kia kết quả tại đơn đấu qua đi mà âu kèm chút hoài nghi nhân sinh mình đã cường đại đến tại cùng cùng trình độ bên trên rất khó tìm đến đối thủ nhưng đối mặt đã hơn bốn mươi tuổi j o t d a n lúc mình quả thực cùng sẽ không chơi bóng rổ đồng dạng căn bản là không có cách tiến công phòng thủ căn bản không phòng được trước mắt vị này trung niên nam nhân j o t d a n hiện tại đã sớm giải nghệ nếu như bây giờ để mà âu một đôi vừa đi phòng họa lời nói hắn đối với mình nắm chắc ý nguyên không lớn lúc ấy mà u bành trướng sớm tối hắn muốn gặp được cùng loại jordan người nói cho hắn thực lực của hắn tại cái gì đẳng cấp bên trên đi tới nờ bờ a sau mà â cũng phát hiện lợi hại cầu thủ rất nhiều rất nhiều nhưng hắn tự thân hay là có nhất định thực lực có lẽ là một lần kia kinh lịch để mở à chơi bóng phong cách trở nên càng thêm t r ầ m ổn một chút hắn khả năng đã ý thức được mặc dù hắn cùng nhau đi tới mình trôi qua rất thuận lợi chica go bùn vị tia trạng nguyên hoa hồng hắn cũng muốn đi khiêu chiến một chút nhưng ở cái này bên trong hắn biết có thể nhẹ nhõn qua rơi hắn phòng thủ cầu thủ có rất nhiều cái này bên trong là đ ỉ n h tiêm vận động viên bóng rổ tụ tập sân khấu lao di nhìn thấy họa vừa mới tiến công sau mình cũng nhiệt huyết đối mặt với cúc phòng thủ trực tiếp và vào bất quá o n n là sẽ không cho hắn mặt mũi nên đón một cái máu mũ sau chu dương mười điểm tự nhiên lấy được banh sau dẫn bóng đến trước trận một cái không có gì tiết tấu giả thoáng sau đột nhiên ra tốc trực tiếp một bước qua rơi mọi ổ tại gậy kêu bên trong chu dương đổi tay dẫn bóng sau lần nữa lên nhanh qua rơi đối phương đối mặt với đặt cổ cùng hạt lệm phòng thủ chu dương trực tiếp hai tay bạo lực sở lem đủ cầm phân mọi ổ nhìn thấy cái này một hệ liệt động tác thời điểm đ ề u kinh memphis jr lieth ả đi tên này cầu thủ là dạng gì tồn tại a vừa mới hắn còn đang suy nghĩ h ọ hiện tại chiến lược đã đạt tới cái gì cấp độ thời điểm chu dương lập tức qua rơi hai người sau ném rổ phải phân mi ami hịch băng ghê tịch kêu b hạ vạ dô ni nhìn không ổn phân kém còn kém bảy phân thế là lập tức sẽ tạm dừng sau đó mak r cùng cô l ì bị đổi tới đ ặ cố c mơ mơ hồ hồ liền tiếp tục như thế h ạ t lệm cùng mak r hai người tới bắt hiệp ba tranh tài bản g bóng rổ mak c ô lì làm hiện tại lệnh phải phân hậu vệ nhân vật hạ vạ dô ni cũng hy vọng hắn có thể tại cái này một tiết bên trong nhiều đến mấy phân mọi ổ cầm cầu hơn phân nửa trận tại hỏa tới sau hắn quả quyết c h u y ể n bóng đến gậy kia bên trong cái sau mấy lần không có qua rơi ma g i ô cùng chu dương bao bọc sau đó nhảy ném không có bóng rổ đạn đến hạt lệm kia bên trong mak tiếp qua hắn chuyển bóng sau muốn ném rổ bị người không sao chứ tiểu gạ s ô n bị đột nhiên như vậy phòng lập tức tâm tình phi thường khó chịu nhưng khi thấy họ nhìn cũng đang nhìn hắn lúc lập tức liền từ tâm trên sàn thi đấu nên muốn lễ phép một chút sắp bằng bản sự quấy nhiêu ta ta tại sao phải tức giận đâu m a c nghĩ như vậy đã cảm thấy không có gì Và sau đó tiếp nhận bóng rổ sau đến trước trận tại memphis jr ls bên này đều cho là hắn muốn lên rổ thời điểm họa trực tiếp tại ba phân tuyến bên ngoài nhảy lên bóng rổ giống ruột nhập lưới sáu mươi ba năm mươi chín tiểu gạ s ô n cùng mẫu lúc này mới cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh có lẽ hôm nay ngay từ đầu mi a mi hít liền giấu giếm bọn hắn thực lực mọi ổ chậm chạp dẫn bóng tại hạt lệm hiệp trợ d ư ớ i lợi dụng thân thể của hắn làm ngăn cản trực tiếp bà phân trung đích chu dương tiếp nhận ma dio chuyền bóng sau đến trước trận hiện tại ma dio đã thấy rõ ràng dạng này đối kháng không phải hắn có thể tùy tiện tả hữu cùng nó lúc này đi đón đánh memphis với Zerli S, còn không bằng nhiều t r u y ề n mấy cái cầu đâu khi chu dương dẫn bóng tới thời điểm memphis bên này đám cầu thủ cảm nhận được một cô áp lực vô hình không cho đối phương quá nhiều tâm lý thời gian chuẩn bị chu dương tại vận mấy lần cầu sau trực tiếp lên nhanh vào tới chương ba trăm bảy mươi lăm nhánh cuối truy kích đối diện cầu thủ sắc mặt tái xanh bọn hắn hay là đánh giá thấp đối thủ thực lực tại để người cảm thấy phá lệ dài rằng giặc hiệp ba bên trong miami hít như phát điên đ ố i memphis zizzer li s p h ả n kích qua biểu hiện đã để toàn trường khán giả lâm vào sôi trào cái này cái nam nhân nhất định tại nờ bờ a bên trong lưu hắn lại cực kỳ khắc sâu một tờ mặc dù memphis zizzer li s nội tuyến thực lực ngắn ngủi đạt được đề cao nhưng bọn hắn không chịu nổi memphis zizzer li s cạnh ngoài điên c u ồ n g tiến công cùng nội tuyến bên trong o ọ nhìn thân hình khổng lộ tranh tài đánh tới hiệp ba lúc kết thúc memphis bên này cầu thủ mới hoàn toàn tỉnh lộ miami hít tự hồ có hết thầy bọn hắn h ô m nay có thể chiến thắng điều kiện. t â n vệ p hắn memphis rổ cũng không tệ l năm t m xích n thần dơ li es hơn nửa hiệp một mực dẫn trước lấy tại hiệp ba lại bị đối phương ngạnh sinh sinh cho p h ả n siêu cho một ấn tượng sâu nhất là thuộc miami hiệp họa cùng chu dương cái này hai tên cầu thủ tại trên sàn thi đấu phối hợp trạng thái tựa như là cùng một chỗ đánh nhiều năm bóng rổ huynh đệ đồng dạng chu dương tốc độ không k họa nhưng hắn tại hiện nay nở bờ a liên minh bên trong tốc độ cùng nhanh nhẹn tính cũng hẳn là thuộc trung thượng cùng đi dạng này hai người tại trên sàn thi đấu phối hợp quá khủng bố lúc này lò sang dơ lết l à c ờ tập thể đang nhìn trận đấu này trực tiếp đâu cộ bệ giống như là bị khinh b ị như vậy quay đầu trực tiếp rời đi dạng này phối hợp hắn không thể quen thuộc hơn được mặc dù hai người tại phối hợp trung hòa hắn cùng chu dương có chút khác biệt nhưng chu dương tại trên sàn thi đấu cho đồng đội chi viện đến bây giờ cũng làm cho cộ bệ khắc sâu ấn tượng cộ bệ không hề rời đi mà gọi là hai tên dáng người khôi ngô huấn luyện sư tại sân dận động bên trong tự mình một người huấn luyện chu dương gia hỏa này tại mi a mi h ị t tựa hồ cũng đánh rất không tệ hiện tại hắn có được c ó nhìn cùng bà dạng này đồng đội hai vị huấn luyện sư tương hỗ nhìn xem lẫn nhau không biết cổ bệ đây là với ai ngây thơ đâu cổ bệ mặt tâm trầm tại k i a bên trong một lần lại một lần bên trên rổ hắn muốn dùng huấn luyện đến giảm bất giới mình nội tâm thống khổ cảm giác cùng cảm giác mất mát lúc này cổ bệ hy vọng dường nào chu dương có thể trở về cùng mình chơi bóng năm đó đội bóng tại sao phải đem hắn đóng gói đưa tiễn lúc kia cổ bệ không nghĩ tới chu dương tại đội bóng bên trong có thể tạo được tác dụng lớn như vậy tại memphis x í giờ li s một năm bên trong chu dương cùng hắn memphis x í giờ li s bạn nhóm tựa hồ cũng đ cái này là nguyên nhân gì đưa đến đâu đối phương hiện tại tiến công khuynh hướng ném rỗ chúng ta cũng muốn tại hiệp bốn bên trong nhiều làm như vậy hiện tại các ngươi hẳn phải biết vì cái gì ta muốn để các ngươi nhiều chú ý đi bởi vì mi a mi h ị t bạn tư cách nhanh chóng phản kích lập bàn ai ạ v ạ dỗ ni tại đám cầu thủ trở về nhanh một phút đồng hồ mới mở miệng nói ra lúc này chung quanh hắn memphis z i z z e li s đám cầu thủ đều yên lặng không ai phản bác hắn mắc vẻ mặt buồn thiu lại không thể tưởng tượng nổi tại kia bên trong đang suy nghĩ cái gì mà cái khác đám cầu thủ có cúi đầu có đang len lén nhìn hiện trường đội cổ đông biểu diễn đối phương biểu hiện như vậy không phải chúng ta có thể chống lại có lẽ chúng ta sẽ thắng có lẽ không hội mắt ngươi tiếp tục lưu lại trên trận không có quá cao chiến lược không dạy luyện cuối cùng một tiết ta mắt đột nhiên ý thức được cái gì lập tức muốn thuyết phục huấn luyện viên hại ạ vạ dồn nhi nội tuyến đã đủ yếu ngươi bây giờ thể năng không đủ để trèo chống nguyên một tiết ta đã quyết định h ạ t lềm đánh tiếp xuống tranh tài nếu như ngươi nghĩ lấy sau bên trên tràng đem thể năng luyện ra rồi nói sau ta nghỉ ngơi trước huấn luyện viên cuối cùng ngươi nhìn nếu có thể Mark nhìn h ải ạ vạ dỗ nhỉ đối với hắn sau khi gật đầu mới có hơi không phục rời đi cái này bên trong v ệ băng ghế tịch đầu kia đi tiểu gạ xôn lúc này cũng biết mình không thể sinh cưỡng nhưng hắn không c a m tâm mi ami hit thua nhiều như vậy trận vì cái gì bọn hắn memphis d i z e r liès không thể cho mi ami hit liên tiếp bại số trận bên trên lại thêm một trận cùng ạ vạ dỗ nhỉ tranh luận vài câu mark liền biết chủ xoáy nói không sai mình thể năng tại hiệp ba sau cùng vài phút bên trong liền đã trượt rất nghiêm trọng o nhìn bước chân hắn đều theo không kịp lúc này mi ami hit trạng thái để memphis D i z e r liès đám cầu thủ cảm nhận được khủng bố miami hít đội ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng đối phương y nguyên đánh không tốt đ á m cầu thủ đều tương đối đê mê nhưng ở hiệp ba bọn hắn phát hiện đối phương hoàn toàn không phải như vậy miami hít lúc này giống như là đàn sói tại trong b ụ i có chờ đợi bọn hắn những ngày con m ố i mắc câu đồng dạng chu dương o nghìn kia chấp v à trạng thái cơ bản đều là như thế bọn hắn không cùng memphis d i z z e r lee tại trên sàn thi đấu lẫn nhau phun chỉ là một lần lại một lần phải phân mọi ẩ ngay từ đầu bình tĩnh thần sắc đến bây giờ biến thành nghi hoặc tại nờ ba bên trong coi như hắn năng lực không tệ nhưng có cầu thủ ngươi chính là không phòng được hắn hôm nay liền lại đụng tới một cái đối phương cuối cùng một tiết tùy t h ờ i đều có thể dùng ba phân mưa dây g i ế t chúng ta đây cũng là hiện tại memphis zizzer li s một cái không sai tiến công kỹ năng bọn hắn có thể ném rổ rất nhiều người cho nên ta yêu cầu tại cuối cùng một tiết tranh tài bên trong phòng thủ bên trên nếu như làm không được nuôi tiến công bên trên tận khả năng mỗi một hiệp đều phải phân giải ý y nguyên nghiêm túc nhìn xem mình đám cầu thủ bên trên mùa giải tổng đội vô địch mặc dù cái này mùa giải mi a mi hít thắng bọn hắn một lần nhưng thân phận của bọn hắn cùng đám cầu thủ kinh lịch liền có thể để bọn hắn tại tối hậu quan đầu cơ bản bình ổn vượt qua memphis zizzer li s cầm tới một cái tổng nhưng ở những năm này bên trong miami hịch còn đang vì đồng bộ quán quân giấy r u a thậm chí mỗi lần đều có thủ vòng bị đào thải nguy hiểm đi theo dạng này hai chi đội bóng bản thân về mặt sức chiến đấu chính là không cân bằng tranh tài trở về ải ạ b ạ d o n i ngoài ý muốn phát hiện miami hịch định h ả i thần châm o nhìn như vậy mà dưới đi nghỉ ngơi o nhìn hiện tại tuổi tác như vậy giải ý không quá lo lắng thể năng của hắn hắn rất lo lắng s ạ c tổn thương bệnh t r ạ n g hướng dù sao đến p u í a sau thi đấu hay là cần o nhìn tới làm miami hịch mạnh nhất hữu lực hậu thuẫn memphis d i z e li s bên này ở đây cầu thủ thấy cảnh này lúc này tâm tình nặng n ề lập tức tốt lên rất nhiều tranh tài trở về mi a mi hít đầu này đội hình biến thành mìm chu dương bị át ly hỏa cùng cờ rít bị át ly ra sân thời điểm hai tay đều là lạnh hắn không biết rõ gì vì cái gì lúc này đem hắn gọi trở về đối với chủ x o á i phần này tín nhiệm bị át ly có chút t h ấ y n ấ y hắc tiểu lão đệ vừa đến đấu trường tiện tay mềm chu dương lúc này đột nhiên tại sau lưng dùng sức vỗ xuống bị át ly phía sau lưng nói đến cái cái gì bị át ly không có hiểu được chuyền bóng đi ném rổ không cho phép liền chuyền bóng cho chúng ta đồng dạng chu dương thần bí đối bị át ly hơi t r ớ c mắt cái sau tâm bên trong một dòng nước cấm đột nhiên bừng lên ta tận lực đi xem ra hôm nay soát kiến tạo người là hắn ha ha họa lúc này cũng tới tay khoác lên bị a t l i trên bờ vai nhẹ nhõm nói đến cũng không lớn dễ dàng cái này bị a t l i đối với mình chuyền bóng là không có gì tự tin nhìn xem nào tao còn có mình đội bóng chu dương tại trên sàn thi đấu nước chảy mây trôi c h u y ể n bóng hắn liền cảm giác mình tại trên sàn thi đấu là rất khó làm được mình tại tiến công bên trên càng thích hợp một chút có lẽ điểm thiên phú bên trên kiến tạo cái này bên trong tương đối thấp đi chỉ cần ngươi dám đem cầu phóng tới trên tay của ta ta liền dám để cho ngươi cầm tới một lần kiến tạo họa tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực nói đến tốt vậy ta thử một chút lúc này bị adli hai tay không dễ dàng phát g ắ á c rất nhỏ lay động nguyên lai mình bên người có nhiều huynh đệ như vậy đâu thực lực còn không thấp đúng lúc này đối phương cầu thủ đã mang banh q u ả đến memphis d i z z li es hiệp bốn đội hình là hạt lệm daco n g cội ly l à p gì gậy càng thích hợp dùng hắn cường tráng dáng người đi phòng thủ nhưng ạ vạ dỗ nỉ cảm thấy lúc này đội bóng hẳn là tại ném rổ bên trên nhiều bỏ công sức mới đúng hiệp ba bên trong chủ yếu phải phân điểm tại cội ly kia bên t r o n mà lạp gì hiện tại đã nghỉ ngơi không sai bị lắm đối với họa đến nói đội bóng bên trong gậy cùng lão di tại phòng thủ hắn thời điểm hiệu suất muốn cao hơn một chút hiện tại memphis zizzer li s bên này chỉ phái ra lão di ra chủ yếu tại cổ lì sau lưng đi bộ p h ò n g họa mà cái khác cầu thủ tổ muốn mục tiêu chính là phải phân hiện tại miami hịch bên này mỉm thay thế hó nhìn xem ra bọn hắn memphis zizzer li s hy vọng lại nhiều một phân lão di tiến công trạng thái nổi bật nhìn hắn thẳng khắc dáng người phòng thủ cũng mang đến không nhỏ độ khó họa cường lực đem hắn đẻ xuống sau bóng r i lại bay đến đặt cổ kia bên trong cái sau cùng chu dương dây d ư trong chốc lát cuối cùng d ự vào m ư t h â n thể cản chu dương một chút sau bóng rổ lập tức tới đến đọa cái này bên trong hắn t ạ i qua rơi cổ lì cùng lở sau bị lạo dị ngăn trở bóng rổ đi tới bị ạ t lì cái này bên trong cái sau trực tiếp nhảy ném rổ cầu bà không dính ra ngoài mi a mi hít muốn dựa vào bị ạ t lì lật bàn xem ra là không đùa ha ha m ắ t ở đây nhìn xuống phải say x ư a ngon lành không bao lâu lợ tiếp nhận bóng rổ vọt tới trước trận trực tiếp trúng đích một cái truy thân ba phân tám mươi hai tám mươi tranh tài không tới một phút đồng hồ memphis dízzer liền phản siêu mi a mi hít chu dương trình diện bên cạnh phát bóng cho bị át lì cái sau lần nữa cảm thấy có lẽ đội bóng muốn bởi vì hắn liên tiếp bại kế tiếp theo mìm dẫn đầu tiếp nhận bị a d li chuyển bóng sau nhìn thấy hạt lệm sau hung hăng lui lại cái sau cũng cùng mấy bước liền không cùng ha ha người đem ta dẫn ra sau đó chuyển bóng cho chu dương là ý tứ này a ngay tại hạt lệm nghĩ như vậy thời điểm mìm trực tiếp tại không người phòng thủ tình huống dưới về một cái ba phân thật đúng là thêm kiến tạo bị a d li có chút khó có thể tin nhìn xem mìm nói đến hắn lúc này lần nữa may mắn mình có thể cùng một đám lợi hại đồng đội cùng một chỗ chơi bóng mi a mi h ị t mấy trận đấu thua xuống tới bị a d li hiện tại đã thật không dám ném rỗ nhưng chu dương phát hiện hắn có thể chuyển bóng a tuy nói hắn chuyển bóng không tốt nhưng các đội hữu chỉ phải lưu ý thêm giới hắn chuyển bóng trên cơ bản còn là không lớn vấn đề cờ dít hiện tại cũng gia nhập vào tiến công ngay trong đại quân đi memphis jr lee s cùng miami hít so sánh bọn hắn là ba người chủ muốn tiến công mà miami hít bên này hiện tại là bốn người cố lý nhanh chóng hướng về đến trước trận đánh đầy tam tiết tranh tài mua ô lúc này thể lực cũng không có thừa nhiều ít trên cơ bản một trận đấu mua ô đều có thể đạt được không sai số liệu nhưng ở trận đấu này khi hắn đối mặt tọa thời điểm áp lực hay là trong lúc vô hình gia tăng rất nhiều ngợ tiếp nhận bóng rổ lần nữa nhảy ném dấm tuyến hai phân trực tiếp nhập lưới hòa nhanh chóng dẫn bóng qua rơi cổ lì sau tại lao dì kêu bên trong trực tiếp lần nữa lên nhanh qua rơi đối phương sau một tay ném rổ phải phân gia y thấy cảnh này thời điểm tâm bên trong hơi ổn định một chút mặc dù đối phương đội bóng năng lực rất mạnh nhưng mi a mi h i ệ n tại t r ì n h thể trình độ cũng không phải nói đùa đặt cổ lần nữa cùng chu dương đối vị đối mặt với bên trên mùa giải lão sư của mình đặt cổ cũng coi là cùng hắn liều tại hai lần giả thoáng không có lắc mở chu dương sau đặt cổ trực tiếp cưỡng ép xuất thủ bị chu dương trực tiếp cho mũ rơi lao dì thừa cơ đi qua cầm đến bóng rổ hậu chuyện cầu đến hạt lệm kia bên trong cái sau nhảy ném bị chu d gia ý lúc này nín cười trên ngực nhìn chu dương chơi bóng có khi thật sự là quá thoải mái lần này và nhặt được bóng rổ sau ra hiệu mọi người tiết tấu c h ở một m chút chu dương cầm tới v ọ a chuyền bóng liền điên chạy v、wow. ọ ở trong quá trình này đặt cổ căn bản không có chạy tới đâu chu dương chính là một cái ba phân ai ạ vạ r ô ni nhìn đánh thành dạng này lập tức sẽ một cái tạm dừng tạm dừng sau khi trở về tiểu gạ sổn đổi tới hát lệm lần nữa trở lại số bốn vị bên trên mà mi ami h ị t bên này cũng không có để o nhìn ra sân mi ami h ị t đám cầu thủ biết memphis l i s t e lieth chữ gậy lờ c ố ly mọi ổ những này cầu thủ tiến công không sai bên ngo đặt cỗ người tiến công cũng là rất có uy hiếp h i ệ n nhiên h ải ạ vạ g i ni tại lựa chọn bên trên hay là thiên về bảo hộ bảng bóng rổ tại đội bóng bên trong trước mắt mát người dưới rổ phòng thủ còn tính là không sai hát lệm cũng có nhất định kinh nghiệm mi a mi hít lần nữa tướng lĩnh t r ư ớ c phân k e m kéo về đến bốn phân lao dì dẫn bóng đến trước trận hát lệm tiếp nhận bóng rổ sau tại c h u dương kia bên trong giả thoáng một chút liền lên rổ mặc dù qua rơi c h u dương nhưng mỉm đối diện cho hắn một cái máu mũ bóng rổ bị đập tới trên mặt đất sau còn bắn lên lao cao bị át l ụ cầm tới bóng rổ trực tiếp đưa bóng bỏ và đọa kia bên trong. Cô lì mang banh qua nửa tại r hai đội bắt đầu liều thời điểm memphis d i z z e r li s bên này lộ ra phí sức không ít mắt nhìn chu dương cầm tới bị a d l e y chuyển bóng sau lập tức nên đón hắn sẽ phải sẽ chu dương tại chu dương mấy lần giả thoáng dưới tiểu gạ xôn bị trực tiếp lắc ngã xuống đất mà chu dương tại mát ngã xuống thời điểm trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới tại cái này một tiết bên trong mi a mi hít dẫn đầu dưới lên ba phân mưa băng ghế kêu bên trong sớm nổ tung l à o dì ba phân không trúng xong lờ cưỡng ép cầm kế tiếp bảng bóng rổ sau tại ba phân tuyến bên ngoài hấp dẫn đến phòng thủ hậu chuyện cầu đến tiểu gạ xô kia bên trong cái sau nhanh chóng nhận bóng n h ả y ném hai phân đánh tấm nhập g ò lần này chu dương cùng trong chốc lắp mát tại hắn gấp trở về bắt đầu phòng thủ thời điểm chu dương ở bên cạnh hắn để mác lĩnh được phạm quy sau thành công đánh thành hai một hải hạ v à r ỗ ni nhìn xem lúc này đối phương đã chín phân dẫn trước phân kém trận đấu này thắng bại cũng đã có kết quả cỗ ly tỉnh táo tại họa cùng cờ dít ở giữa c ù n nhau lão dì tới rang rộng ra họa sau cỗ ly lập tức nhạy ném về một cái ba phân họ tại cùng lạo di đối vị bên trong đột nhiên một cái lên nhanh sau lập tức thu hồi động tác lạo di bị họa l ắ c ra xa hơn ba mét sau chỉ có thể nhìn h o a n é m rổ ba phân nện rõ mà vào memphis d i z z e r s băng ghế tịch bên k i a cầu thủ tâm đều lạnh một nửa rất bình thường một trận đấu chúng ta sẽ có liên tiếp bại thời điểm nhưng sẽ không một mực liên tiếp bại số dưới memphis d i z z e r s bọn hắn trận đấu này đánh rất liều bọn hắn vô luận là tiền phong hay là cạnh ngoài số ba vị hậu vệ kia bên trong đánh đều rất không tệ g i y lúc này rất nhẹ nhàng đối các phóng viên nói đến c h ư n ba trăm bảy mươi sáu chicago bùn tân vương triều g i ả i ý lúc này rất hưởng thụ thời khắc như vậy mình cầu thủ vừa mới thắng được đối thủ lúc này buổi trình diễn thời trang tựa hồ trở thành hắn trang ít hiện trường bên kia đội bóng đều rất lúng túng rời đi mà d i ý trên cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt đối mặt với phóng viên các loại vấn đề trẻ tuổi các phóng viên cùng thần toán tử giao lưu thời điểm hay là sẽ rất cẩn thận cái này vì huấn luyện viên huyền thoại cũng sẽ không giống bộ bộ vịt hơi một tí nói đùa sẽ không giống thiền sư như thế không thường thường tiếp nhận phỏng vấn khi gặp được phóng viên thời điểm cũng không có nhiều lời nói gia ý tên này huấn luyện viên dáng dấp mười điểm xoài khí là để người nhìn một chút đã cảm thấy có thể biểu diễn x o á y khí đại thúc cái chủng loại kia mặc dù bây giờ tuổi của hắn đã không thiểu nhưng ở trên sàn thi đấu kia cô tinh thần đầu cùng đối mặt các lộ phóng viên ứng phó tự nhiên biểu hiện rất khó để người tưởng tượng đến hắn đã qua tuổi sáu mươi hắn tính cách tươi sáng không giận tự uy đối với quản lý mình cầu thủ rất có năng lực có khi fan s hâm mộ bóng đá cũng sẽ có loại ảo giác có phải là nghe hương ít nữ nhân bên trong vị kia vì nghèo khó người trẻ tuổi ra mặt không lan khắp ít trường học ngay tại trước mắt của mình nếu có vấn đề lời quá đáng ngươi không biết r ồ sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó ngươi đối mặt với hiện trường trực tiếp phóng viên bọn hắn cũng không muốn bị thần toán tử nói móc hoặc là trực tiếp tại chỗ bị hắn ngôn ngữ đánh trả sự thật chứng minh memphis d -E、s t h lies rất mạnh nhưng cuối cùng chúng ta càng hơn một bậc thắng được bọn hắn memphis bên kia cầu thủ đều rất không tệ nhưng nếu như ta đề nghị lời nói sẽ không đi muốn bọn hắn bởi vì bọn hắn không quá phù hợp khẩu vị của ta bọn hắn có thực lực nhưng bình quân tuổi tắc cũng rất trẻ trung nếu như không phải ta hay tướng hạt lệm tại bọn hắn nơi đó bọn hắn h ô m nay sớm t u a một trăm linh sáu một mặc dù hạt lệm rời đi để láo ra từ tâm bên trong không phải mái nhưng đây là nở bờ a bên trong so khá thường gặp hiện tượng nếu như cái này mùa giải trước có đội bóng chị hoa mười triệu một năm giá cả cùng sắc đi đàm mà s ắ c lại vui vẻ đồng ý hắn dĩ cũng không có cách nào giữ lại vị này thật tướng hắn chỉ có thể tận chính mình có khả năng đi kéo tới hắn cho rằng l ưu tú cầu thủ mà cái này mùa giải hắn cảm thấy đội hình như vậy hay là thật hài lòng tỏ dồn tô dạp đội long vương ba thập cùng cỡ l ệ vệ lẹn đầu kia một lòng muốn bắt tổng quán q u â n lẹp dồn hai ra hòa này cùng đụng mấy lần nam tường thời điểm hắn cũng chính là nên xuất thủ thời cơ tốt nhất mắt mười sáu phân tám bảng bóng rổ hai mũ hắn lệ mười phân n g ờ 2 i tám phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo mọi ố mười c n phân bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo cố ý 15 ờ i l ă phân ba kiến tạo ba cắt bóng hôm nay memphis jr lee s cảm thấy lớn nhất chướng ngại hẳn là mi ami hết sạch o n i n đi mặc dù chiến lược của hắn đã không có mấy năm trước mạnh như vậy nhưng cái này to con thay đổi thật nhiều đầu tiên tại dưới rổ y nguyên có rất mạnh thống trị năng lực tình huống dưới không tại tốt như vậy ở trên người hắn tạo phạm uy mà lại đến phạt rổ tuyến bên cạnh o nhìn tại phạt bóng độ chính xác nhìn lại cũng so trước k i a tốt hơn nhiều tại đến gần vô hạn giải nghệ thời điểm o nhìn không có việc gì cũng sẽ luyện tập dưới phạt rổ năm đó thiền sư thỉnh thoảng đốc xúc hắn thời điểm hắn tại cái kia mùa giải bên trong bắt đầu kế tiếp theo luyện tập cái này phạt rổ không luyện lời nói đối phương xuống tay với hắn rất dễ dàng dựa theo giác sơn huấn luyện viên lời nói đến nói o nhìn không có gì phạt rổ năng lực dặm ngoài bên trong chính là tương đương với đưa đối phương một cơ hội đồng dạng a thiền sư hiện tại vẫn không có động tĩnh tại nổi tiếng huấn luyện viên huyền thoại giác sơn không xuất hiện ở hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong thời điểm nở bờ a hai cái này mùa giải phát sinh biến hóa không nhỏ quân hùng cùng nổi lên có đội bóng còn có thể chống đỡ mà có đội bóng đã bị đánh tới nhanh liên minh hạt chót tại dạng này thế mỗi một chi đội bóng đều chỉ có thể là nỗ lực p h â n đấu mỗi một trận đấu đều muốn coi trọng nếu như đang còn muốn quý sau thi đấu bên trong tranh thủ một chút mỗi một chi đội bóng hiện tại tựa hồ cũng có cơ hội tại một cái mùa giải đi vào trong đến rất xa nhưng mỗi một chi cường đội có lẽ tại một cái mùa giải cũng sẽ nhanh chóng mất đi cường đội quan điểm miami hịch bên này họ nhìn 12 phân 16 bảng bóng rổ năm mũ ba kiến tạo chu dương 20 phân 7 bảng bóng rổ năm kiến tạo bỉ h t lì s phân m bảng bóng rổ tám kiến tạo hòa b l phân b bảng bóng rổ năm kiến tạo cờ dít m ư phân h bảng bóng rổ ba kiến tạo cửa này, miami toàn đội đám cầu thủ đều như chút được gánh nặng miami bên này cầu thủ bao quát chu dương ở bên trong kỳ thật đối với memphis zizzer li es đều rất kiên kỵ cái khác cầu thủ phần lớn ấn tượng là bên trên mùa giải memphis cầm tới tổng quán quân mà chu dương kiên kỵ chính là memphis zizzer li es cái này bên trong có quá nhiều hắn trước kia học sinh làm thu qua học phí chu dương tự nhiên cũng giáo không ít kỹ xảo cho bọn hắn bây giờ đối phương đội bóng đặc c ổ là gì cùng cô l e đều đã rất lợi hại không thể nào chicago bùn mấy năm này vẫn luôn rất yếu ta biết ta biết đội banh của bọn họ năm nay đạt được trạng nguyên ký dấu sờ tranh tài ta cũng nhìn nhưng không đến mức giống ngươi nói mi a mi hít cơ bản không có gì phần thăng a mậu mậu lúc này mặc màu hồng ngắn quần thể thao nằm lì ở trên giường nhìn xem một chút tư liệu thần sắc chuyên chú bộ dáng mà chu dương nằm tại mậu mậu ít cô bên trên ăn vừa mới rửa sạch quả táo nói đến chica go bùn hiện tại mặc dù còn có không ít số liệu thiếu hụt nhưng chi này đội bóng tại thắng trận đem điều k h i ể n năng lượng lực bên trên lại làm rất không tệ bởi vì phong thành hoa hồng chu dương nghe mậu mềm mềm thanh âm hậu tâm bên trong trầm xuống hắn biết chica go bùn hiện tại có thể như thế đem không tranh tại thắng trận khả năng chỉ có một khả năng. xem ra ngươi hay là nhìn gần nhất chica go bùn một chút tranh tài cùng đưa tin không sai chica go trên không hoa hồng nở rộ chica go bùn tại không có rót đan những năm này bên trong cuối cùng thắng đến một vị trọng lượng cấp cầu thủ ngươi xem qua hắn tranh tài liền sẽ bị năng lực của hắn lây nhiễm lần này trả nguyên rất cho l ự c nha m ộ n g m ộ n g nói đến đây bên trong có chút hoa si dáng vẹn để chu dương có chút khó chịu lập tức đem thân thể xoay tròn một trăm tám mươi độ chán ghét rồi chica go bùn liên hợp trung tâm sân dận động đối phương bây giờ tại các cái vị trí bên trên làm được đều rất k h ô n tệ không muốn trong lòng còn có may mắn nhiều phối hợp cẩn thận đối phương hậu vệ tiến công chúng ta muốn phía trước kỳ ngăn chặn bọn hắn mới được phải chú ý bọn hắn ở trong trận đấu tiết tấu không muốn đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi đánh buổi sáng hôm nay r ầ i ý từ khách sạn lúc đi ra liền có loại không tốt lắm cảm giác hiện tại chicago bùn mỗi một trận đấu tựa hồ fans hâm mộ bóng đá đều lâm vào điên cuồng bọn hắn mi ami h ị t mặc dù năm nay đạt được tuyển tú bảng nhãn cầu thủ bị ali nhưng hắn cùng trạng nguyên dư sở c h ê n lệch vẫn còn rất lớn d â sợ tên này hậu vệ hiện tại chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dùng hắ hắn cùng mẫu còn có ma di o cũng không tại một cái cấp bậc bên trên hoa hồng cho d ư ớ i một loại chân chính tương lai siêu sao cảm giác mặc dù một chi đội bóng ở trong trận đấu khẳng định vẫn là dựa vào năm người mới được nhưng có r ố t sở cùng không có r ố t sở chica go chica go bùn t r ê n l ệ n h quá rõ ràng trước kia chica go bùn n g ư ờ i không thể nói bọn hắn đánh không tốt nhưng bọn hắn lại tại một chút trong trận đấu rất khó thắng được tới mà sự tình cách nhiều năm chi này đội bóng tựa hồ chân chính trên ý nghĩa nên đón một vị linh hồn nhân vật hiện trường fans hâm mộ bóng đá y nguyên rất điên cùng bọn hắn tại lúc trước liền bắt đầu a q ấ t lên liên hợp trung tâm sân dận động bầu không khí rất tốt. x o n g phương cầu thủ bắt đầu ra sân làm nóng người dâu sờ liếc nhìn cùng hắn cùng giới bị át li sau còn quá khứ trò chuyện vài câu ma di o tại cách đó không xa có chút đấu kỵ nhìn xem những thứ này dâu sờ phát hiện bị át li không có phát hiện cùng giới hắn bị át li tại cùng hoa h ồ n g nói chuyện quá trình bên trong trong lòng vẫn là rất lung túng hắn cùng mùa giải sơ cao chiến trạng thái so sánh hiện tại tựa hồ đang đứng ở đê triều kỳ đâu hai người đấu trường trạng thái có thể nói hiện tại có cách biệt một trời không bao lâu hai bên cầu thủ tại trên sàn thi đấu đứng vững chicago bùn hôm nay ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là bợ gia li luồng thomas joseph cùng ben gordon ben gordon nhìn thấy ngày xưa tại đại học bên trong nc vạn n g ạ châu lập đại học người đội trưởng kia c h u dương thời điểm trên mặt của hắn dừng lại mấy giây mặc dù lúc trước n g ỉ tợ tạ nghỉ liệu thực lực sát thực rất mạnh nhưng hắn hiện tại đã là chi ca go v ù n chủ lực mà joseph cường thế gia nhập càng cho đội bóng mang đến tích cực ảnh hưởng miami bị ê tiên n này làm xuất đầu cầu thủ theo thư tự ra Chu mìm, dây đặt ở trên ghế đầu lại đánh mấy chục trận đấu bọn hắn liền muốn nên đón kịch liệt quý sau thi đấu tại y hiện tại y nguyên phải vì đội bóng cuối cùng có thể xếp tới đông bộ t r ư ớ c năm tại làm lấy cố gắng lại gặp mặt chu dương nhìn thấy ngày xưa đối thủ sau nói câu nhưng đối phương cũng không để ý tới hắn sau đó chu dương lập tức làm cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười tranh tài chính thức bắt đầu hoa hồng dẫn đầu cầm tới bờ ra l ì chuyển bóng sau nhanh chóng bắt tới tại qua rơi ma r i o sau lần nữa qua rơi chu dương sau đó tại không người phòng thủ trạng thái trực tiếp tới nhớ chiến phủ thức bổ trừ cầm phân quá đốt hiện trường fans hâm mộ bóng đá khống chế không nổi bắt đầu điên cuồng hô hô lên dâu sờ xác thực nhìn qua rất có năm đó rót đan cái chủng loại kia khí chất đó chính là tại trên sàn thi đấu cơ bản không nhìn đối thủ mà lại tiến công sắc bén lại rất có t h ư ờ n g thức tính đại trương đại hợp hắn nhìn qua sức kéo mười phần người cho ta đối vị ta cùng người liều mạng người cùng ta ngay tháng ta cùng người liều mạng trẻ tuổi không sợ hãi dâu sờ tại trên sàn thi đấu thỏa thích huy sái lấy mồ hôi hắn cái dạng này rất có siêu sao phong phạm hòa tiếp nhận bóng rổ đến trước trận d â sờ một mực tại kia bên trong chờ lấy hắn cũng không có tại h ò vừa tiếp xúc với cầu liền đi phòng hắn hòa có chút thăm dò tính tới gần dâu sờ còn không chờ hắn muốn làm động tác kế tiếp thời điểm d ơ sở một cái đánh bạc thức phòng thủ trực tiếp đoạn mất tia chớp trong tay bóng rổ sau lập tức liền xông ra ngoài cái này tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị mìm lập tức lui lại hai bước muốn bảo vệ tốt hoa hồng nhưng bị đối phương tùy tiện qua rơi sau d ơ sở tại ba phân tuyến bên ngoài cao cao nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới bây giờ tại liên hợp trung tâm tựa hồ giống như là chica go bùn thi đấu biểu diễn đồng dạng ông tính cho đến h o a chu dương cùng bọn hắn huấn luyện viên trưởng dự ý kia bên trong gia ý dù nhưng đã nhìn nhiều lần chica go bùn phía trước tranh tài thu hình lại nhưng khi thấy dạng này dâu sờ ra hiện ở trước mặt của hắn lúc còn là bị vị này trẻ tuổi hậu vệ kinh diễm đến dâu sờ cùng dêm hoa bọn hắn đồng dạng khi đến nở bờ a về sau trực tiếp tựa như là tiếp quản đội bóng đồng dạng bọn hắn giống như là đội bóng bên trong trời sinh đương ra ngồi sau bóng đá lần này mi a mi h ị t bên này để cao cảnh giác chu dương phía trước trận tiếp nhận tọa hơn phân nửa trận sau c h u y ể n bóng tại thomas lụ hôn gen cùng bợ dạ lụy k ê u bên trong vọt thẳng đi vào bên trên rổ hai phân nhập t r ư n g hắn là hắn là ai nhỉ d â sờ hai tay chống lạnh n h ữ mày suy nghĩ một chút cái này châu á phong vị cầu thủ nhưng đột nhiên không nhớ ra được hắn kêu cái gì tại r ấ u sờ ấn tượng bên trong hắn hiện tại chỉ nhận biết r i ề u mình cùng dịch kiến liên đối mặt với chica go bùng ba người phòng thủ thế mà còn có thể nhẹ nhõm cầm phân tên này cầu thủ xem ra không đơn giản dâu sờ không có, có mơ tưởng hắn đang hấp dẫn mi a mi hít bốn tên cầu thủ phòng thủ thời điểm phân cầu đến beng ọ t đồn nơi đó đi cái sau trực tiếp ba phân t r u n g đích chica go bùng tiết tấu rất nhanh ma di â tại tiếp nhận bóng rổ sau bên trên rổ quá trình bên trong bị lụ ổn g e n phông cái d â sờ lấy được banh sau lần nữa lên nhanh vọt lên chu dương tại khắc một bên cũng vào tới dâu sờ đang chạy trốn cảm giác có vị thực lực không kém cầu thủ theo hắn nhưng dư quan g bên trong nhìn không giống như là họa đột nhiên vừa mới vị kia châu á cầu thủ ấn tượng lại ra hiện tại trong đầu của hắn bên trong dâu sờ đột nhiên giảm tốc nhìn phát hiện đúng là hắn hai người đều không có nói nhảm dâu sờ cùng chu dương tại đánh giáp lá cả quá trình bên trong trực tiếp qua rơi đối phương nhưng ở lập tức bên trên trong r ổ bị chu dương cho quay n h i u được lập tức trọng tài minh chạm c á n h gác chu dương phạm quy thật sự có tài dâu sờ quay đầu nhìn chu dương rồi nói ra chú ý tổn thương bệnh tại có thể ngăn cản ngươi vì số không nhiều đối thủ bên trong tổn thương bệnh xem như một cái đi chu dương lúc này lau mồ hôi đ ố i trước mắt trẻ tuổi hoa hồng nói dâu s ờ hiển nhiên không có minh bạch chu dương nói cái gì rất nhỏ nhún n h ú n vai sau tiếp nhận bóng rổ hai phạt đ ề u t r ú n g mười hai giải ủy không có qua mấy giây liền muốn vốn trận đấu cái thứ nhất t ạ m d ừ n g dâu s ờ tại hạ trận thời điểm còn đang ngó trừng chu dương nhìn vị này châu á phong vị cầu thủ cho hắn ấn tượng rất sâu trước kia ấn tượng bên trong hắn cảm thấy mi a mi h ị t liền đo nhìn n cùng k i a c h ấ p hạ lợi hại chu dương không phải không biết người này nhưng lão không nhớ được tên của hắn ở đây mi a mi hít cầu thủ bên trong hắn cảm thấy chu dương mặc dù thân ở p h o n g vị lại có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp hắn muốn cùng năm nay thứ nhì thuận vị bị ạt ly đỏ sức h ạ n h ư n g hắn bây giờ còn tại trên sàn thi đấu ngồi đâu đối phương chu dương tại phòng thủ cùng tổ chức bên trên rất không tệ cái này ta trước đó cũng đã nói các ngươi muốn phá lệ chú ý đối phương ma gì âu phải phân năng lực cũng rất mạnh à đúng hắn gọi chu dương trước kia là lo s a n g dơ lết la cờ dự bị dâu sờ lúc này đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ ngắn n g ủ thời gian mấy năm vị này châu á cầu thủ đã trở thành mi a mi hít xuất g a đầu tiên cầu thủ xem ra không c ó đ o á n sai thực lực của hắn xác thực không thấp o n ì n không muốn cùng đối phương r i t s ở ra ngoài tiểu tử này tốc độ cùng cảm giác tiết tấu rất tốt phòng hắn người không muốn vượt qua hai cái tiếp xuống tranh tài bên trong không muốn đem đại lượng tinh lực tiêu vào như thế nào phòng thủ r i t s ở bên trên vẫn là phải lấy phải chia làm chủ dạng này cầu thủ xem ra o n ì n là nhất định phải bên trên tranh tài trở về ma di o trước trận chuyền bóng đến sặc k i a bên trong bởi vì bóng rổ bảo hộ không tệ cho nên tại chica go bùn đám cầu thủ nhìn chăm chú cùng phòng thủ dưới o n n nhẹ nhõm ném rổ phải phân ai cũng không có ý định cứng rắn phòng o n n tiên kỳ dưới y thăm dò đến đây là kết thúc lúc đầu nếu như thăm dò bên trong chica go bùn cùng mi a mi hịch đánh cũng không có mạnh bao nhiêu chiến lược lời nói sẽ kê tiếp theo tiếp tục sử dụng đội hình như vậy đánh xuống nhưng xuất hiện tình huống như vậy dưới hiện tại cũng chỉ có thể dùng bê phương án chica go bùn hiện tại là có thể cùng mi a mi hịch chống lại đội bóng một tên tân t ú cầu thủ liền có thể đem bọn hắn bức bách phải gọi tạm dừng mà cái khác cầu thủ cũng có được không sai năng lực trận đấu này không tốt đánh dưới ở đây bên cạnh lúc này nghĩ như vậy hiện tại chica go bùn tiết tấu ý nguyên rất nhanh chương ba trăm bảy mươi bảy ác chiến dâu sờ nhìn thấy họ nhìn ra sân sau lập tức cảnh giác g i a hỏa này hẳn là bên trên trận đấu miami h e a t có thể thắng dưới memphis jr li s yếu tố mấu chốt một trong đi có lẽ là có thể tạo được tính quyết định nhân tố một cái kia lúc này chu dương c ú c còn có bên sân d ư ớ i ý huấn luyện viên đều nhìn thấy kỳ quái một màn dâu sờ lúc này trên mặt biểu lộ chẳng những không thay đổi gì hóa ngược lại tại hắn lãnh nạo trên mặt lại nhiều một tia cẩn thận một loại cảm giác xấu tại không ít miami h e a t cầu thủ trong lòng lan tràn bọn hắn giống như thân ở quý sau thi đấu bên trong như tại cùng chicago bùn tranh tài đầu dạng đối phương tại phối hợp bên trên không phải quá tốt nhưng bọn hắn cho mi ami bên này cầu thủ một loại cảm giác gác bách mạnh mẽ cùng chiến lược không đối xứng ảo giác chicago bùn vốn mùa giải tranh luận y nguyên không nhỏ truyền thông bên trên nhất trí quan điểm là mặc dù joseph năng lực s á t thực rất mạnh nhưng chicago bùn nếu như tiến vào quý sau thi đấu hay là sẽ bị cái thứ nhất đào thải cái kia lúc này joseph đã làm được ngay cả tiếp theo mười trận phải chia lên song thành tích dạng này chiến tích cũng đổi u ngang chiến thần jordan tân tú mùa giải sáng tạo ra ghi chép đây cũng là vì cái gì vốn mùa giải chicago bùn liên hợp trung tâm sân vận động fans hâm mộ bóng đá sẽ như vậy xôi c h o cái kia đi tới chicago bùn tân tú năm nhất vốn liền thể hiện ra năng lượng kinh người cầu thủ xuất hiện lần nữa tại mắt cổ j o ó t đan giải nghệ về sau chicago bùn quả thực đê mê một đoạn thời gian rất dài jose lúc này dẫn bóng g ọ t tới trước trận cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà tràn đầy tự thân mang đặc biệt tiết tấu phong thành fans hâm mộ bóng đã biết đây là có thể cho bọn hắn mang đến thắng lợi tiết tấu vừa mới lấy trạng nguyên thân phận gia nhập liên minh chicago chicago bùn do sở tựa hồ lập tức liền muốn mang chicago bùn bờ khởi cái gọi là b kế hoạch chính là miami thì không thể giống đối mặt một chút phổ thông chiến lực đội bóng như thế có cơ hội để một chi đông bộ xếp hạng thứ chín đội bóng thế mà có thể đem chúng ta bức bách thành cái dạng này gia i y lúc này nhìn xem chi ca go bùn cảm thấy rất kinh ngạc tại giả thoáng sau giơ sờ trực tiếp qua rơi cúc sau đang lợi dụng chu dương phản ứng dựa vào thân thể của hắn ngăn chở ho nhìn sau tại không thể tưởng tượng nổi góc độ d ư ớ i quả thực là lần nữa trừ tiến vào một cầu chu dương ngươi đụng phải đối thủ ho n ì n nhìn xem hoa hồng tại mình dưới mí mắt trừ tiến vào một cầu sau quay đầu nhìn hắn một cái sau đối chu dương nói đến dâu sờ ánh mắt bên trong ý nguyên rất bình tĩnh tựa hồ vừa mới tiến công mười điểm đương nhiên đồng dạng hiện trường không khí lúc này bị giơ sờ nhất bạo, lại bạo. miami h ị n đội vốn mùa giải làm sao cũng coi là một chi đông bộ cường độ i bên trên trận đấu bọn hắn vừa mới đánh bại khóa trước tổng đội vô địch memphis g r s mười hai bốn chính là như vậy một chi đội bóng đối mặt chicago bùn thời điểm thế mà không có lực hoàn t h ủ gì trước tiêu chicago bùn đám cầu thủ khi nhìn đến trẻ tuổi rốt s ở dạng này một lần lại một lần xông phá đối phương sau phòng tuyến tâm tình cũng rất thụ cổ vũ trước tiêu chi này đội bóng tựa như là trong b i ể n rộng một con không có buồng thuyền nhỏ cũng không biết nên đi phương hướng nào đi trong thuyền cũng không biết nên nghe ai còn không có kịp phản ứng một cái song lớn liền đem bọn hắn lật t n g một chút hơi lớn một chút b ọ t nước bọn hắn cũng chịu đựng không nổi nhưng bây giờ tựa hồ đến vị lợi hại hàng hải viên ngươi không cần hỏi hắn muốn làm gì ngươi cũng không cần đoán hắn suy nghĩ gì tựa hồ hắn đã là một vị thuyền trưởng xem ra lần này mộng mộng lại dự đoán đúng rồi chu dương tiếp nhận bóng rổ dâu sở cũng lập tức lưu ý đến cái này gọi chu dương ra hỏa rất rõ ràng tại mi a mi h i p hắn không phải một vị phổ thông phong vị cầu thủ lũ ổn gen quá khứ phòng thủ chu dương dâu sở không yên lòng lập tức đi theo so sánh dưới lũ ổn gen cùng chu dương hai người căn bản không phải một cái cấp ập hai người đơn đấu hắn đồng đội phải ăn thiệt thả mắt nhìn đi mình đồng đội trong lúc nhất thời cũng không có cách nào ra nhập bóng chu dương dưa q u a n g nhìn thấy do sở sau lập tức lui lại nhưng hoa hồng hoàn toàn không có giảm tốc ý tứ chu dương trực tiếp xuất thủ còn là bị do sở q u y nhớ được lập tức chu dương vọt thẳng tới chạy vòng rổ phương hướng cao cao nhảy lên v ỡ d a l ù một cái né tránh không kịp bị chu dương đụng bay ra ngoài mà do sở vừa rồi không nghĩ tới chu dương tốc độ phản ứng nhanh như vậy không có né tránh cũng cùng chu dương phát sinh thân thể tiếp xúc ben gót đ cùng thomas thấy thế lập tức đi tới hỏi thăm do sở có sao không trên sàn nhà chậm hơn mười giây sau giơ sờ thẳng nhận vỗ xuống đồng đội bả vai lắc đầu biểu thị không có việc gì xem ra giơ sờ tựa hồ đang thử thăm dò chu dương thực lực o ó nhìn nhìn phía xa chu dương đứng tại phạt rổ tuyến kia bên trong đập đến mấy lần bóng rổ nhưng từ đầu đến cuối không có n e m nói đến phong thành cái này vị trẻ tuổi đúng là một nhân tài hôm nay vô luận kết quả như thế nào hắn đi khiêu chiến chu dương đều không phải một cái lựa chọn sáng suốt tọa lúc này không có tình cảm gì nói đến ngươi không cảm thấy hai người bọn họ rất giống chứ không biết nhưng hôm nay sao hỏa đụng phải trái đất sự tình là thiếu không được tọa lúc này động dưới đầu g a hiệu có nhìn cầu tới hiện trường lúc này cũng phát ra ồn ào t h a n h â m chu dương tại giống ruột phạt tiến vào đánh thành hai một sau cũng bắt đầu quan sát dâu sở đến hắn thật có chút bị cái này năm nhất sinh bức cho gấp mà lúc này tại miami h ị t băng ghế tịch nơi đó các đội h ư u con mắt đều sáng lóng lánh nhìn xem trận đấu này từ mấy vị lâu dài ngồi hàng phía trước khán đài dự bị kinh nghiệm đến xem trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu kịch liệt đối kháng lên đến rồi cùng họ còn có cúp quần nhau nhanh hai mươi giây do sở cuối cùng vẫn là qua rơi bọn hắn hắn đối mặt thế nhưng là tia chớp và tại số lượng không nhiều thời giờ bên trong hoa hồng trực tiếp đằng không mà lên lựa chọn ném ném không ngờ lại tại không t r ú n g trông thấy một thân ảnh lướt qua lập tức tay đánh ra bóng rổ thanh âm chuyển đến khi do sở rơi xuống đất thời điểm chu dương đã dẫn bóng đi ra ngoài ba mét xa dâu sở thấy cảnh này thời điểm không có đi truy bởi vì hiện tại hắn đã đuổi không kịp chu dương cố ý thả chậm một chút tốc độ nhưng thomas cùng lũ hồn r e n vẫn là không có nhanh chóng đuổi tới chu dương nhìn xem đuổi theo hắn hai tên chica go bùn cầu thủ trực tiếp hai tay bạo trừ cầm phân một người luyện được năm phân hai đội phân kém từ tám phân co lại nhỏ đến còn kém ba phân cục diện như hắn biết lúc này không thể quá mức b ư ớ c lên tiến vào cùng mi a mi h ị t như thế đánh bởi vì tựa hồ vừa mới biểu hiện của bọn hắn kích phát mi a mi h ị t chu dương Và tựa hồ bây giờ còn chưa khởi động phẫn nộ hình thức đâu nói thế nào đối phương cũng có sặc cùng không ba bạch kim một đời áp trận đâu lần nữa cầm tới bóng rổ do sơ cẩn thận thật nhiều hắn t r u y ề n bóng cho lù hồn gen cái sau nhảy ném trực tiếp bị o nhìn phong cái nhưng do sơ phản ứng rất nhanh thấy cảnh này nhặt lên bóng rổ liền ném ba phân trung đích m ư ờ hôm nay đối phương tiền kỳ phát huy rất không tệ chúng ta cái này một tiết chủ yếu chính là đổi ngang so phân ta hiện tại cảm giác được các ngươi n g h ĩ tại hiệp hai phản siêu bọn hắn cơ bản không có khả năng mìm đợi chút nữa ra sân không muốn cùng đối phương lớn tiên phong có quá nhiều liên quan nhận bóng nhìn còn có thể trực tiếp liền ném rổ chúng ta cần phải làm là phân không kém muốn kéo ra quá lớn đến nửa hiệp sau lại nghĩ biện pháp ba mươi hai mươi hai tại thủ tiết liền cùng chi ca go bùn liều lên mi ami hiệp cuối cùng vẫn là không thể phản siêu đối phương phân kém kéo ra đến tám phân ném rổ năng lực không tệ mìm bị phải tới mi ami bên này tiểu tiền phong không được cho nên giấy nghĩ đến để chu dương quá khứ đánh số ba vị dạng này đánh kỳ thật rất tiêu hao mi ami hit ở đây chiến lược trình độ bởi vì đến nửa hiệp sau lời nói đội bóng cần phải có cũng không tệ lắm cầu thủ đến đỉnh nhưng đối thủ tự hồ hôm nay ngay từ đầu liền không nghĩ để mi ami hit đánh quá bưng l ỏ n g chu dương lúc này cơ hồ không có gì nói hắn một mực đang quan sát hôm nay chica go bùn đối phương tự hồ phối hợp thêm ý nguyên có chút cứng nhắc nhưng sự tiến công của bọn họ hiệu suất lại cứng nhắc nhưng d ư ớ i ế n công của bọn họ hiệu suất lại cứng nhắc nhưng tình huống chính là như thế hiệp hai tranh tài trở về mi ami hit bên này ma di ô hạ tràng mà chica go bùn đầu này trước cờ lệ vệ l ẹ n cờ lệ vệ l ẹ n cạ vạ lì h ế t h á n tướng gù tẹn thay thế lụ ồn gen đánh số bốn vị gia y lúc này trên mặt biểu lộ lại ngưng trọng một chút gu t h n năng lực phòng ngự còn là rất không tệ mìm hiện tại muốn cùng hắn đối vị đối với bước chân chậm rãi mìm đến nói có lẽ hắn muốn đối mặt không nhỏ khảo nghiệm đêm nay các ngươi tựa hồ không đánh lại được chúng ta nữa nha ben gọt đồn lúc này có chút đắc ý đối chu dương nói đến hắn không cần lo lắng mình phát huy như thế nào có dứt sở dạng này cầu thủ để hắn không có gì đáng lo lắng lại nói hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có lẽ dẫn đầu đội bóng thắng lợi việc này h ắ n làm không tốt nhưng là đơn thương độc mã đi chiếu cố đối thủ hắn ben g ọ t đồn vẫn có thể làm được đúng vậy à các ngươi xác thực cần một vị lãnh tụ mới đến mang mang các ngươi c h u dương đối với đối thủ lời nói cũng không có gì tốt để ý hắn nhìn thấy ben g ọ t đồn có chút khó chịu mặt sau không có cân nhắc kế tiếp theo nghe hắn tất tất liền rời đi các ngươi nhận biết dâu sở hiếu kỳ nhìn mình đồng đội hỏi trước kia nqaa thời điểm c h u dương có chút bản sự ben g ọ t đồn n h ớ lại tại đại học lúc tuế nguyệt hời hợt nói đến năm đó n q a quán quân chính là tru dẫn đầu nhì t ạ nhì li ột cầm xuống hắn chưa hề nói chicago bùm nhìn thấy mi a mi hiện tại rõ ràng nhất tăng cường phòng thủ. thuần một sắc lao tướng ra trận hoa hồng cầm cầu hơn phân nửa trận hắn đã nghĩ kỹ ứng đối như thế nào đối phương n ộ i bóng nếu như đối phương nội tuyến phòng thủ mạnh không cần cùng bọn hắn đối bính thân thể tại phải chia lên nghiền ép đối thủ liền có thể còn không có cùng họa chạy đến giơ s ở bên người cái sau liền trực tiếp xuất thủ bà phân đánh tấm nhập giỏ chica go bùn nhìn bên này đến họa trạng thái sau nhau nhau lùi lại bọn hắn đã cảm nhận được tia chấp họa sắc khí dâu s ở cùng họa dây dưa không đến ba giây bị qua tiếp theo là ben goddn thomas gù tèn sau đón v dạ lì bên trên rổ cầm phân lúc này công năng đội cũng kiến thức đến họa thực lực sở dĩ một mực không có bày ra là bởi vì họa nghị trước để cho mình đồng đội đi phải một chút điểm số dạng này kịch liệt tranh tài hắn còn không nghĩ đem n ó biến vì chính mình biểu diễn cá nhân trận nhưng đ ộ hồ chica go bùn thế công muốn so với bọn hắn mãnh liệt hơn một chút hoa hồng ngay lập tức cảm nhận được chính là họa không những ở dẫn bóng bên trong tiết tấu rất tốt mà lại tốc độ của hắn là để đối thủ cảm thấy kinh khủng tồn tại chỉ cần tốc độ đủ nhanh n g ư ờ i liền lấy hắn không có biện pháp gì trước trận lần nữa tiếp nhận bóng rổ dâu sợ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cách đó không xa chủ dương sợ hại hắn đột nhiên tới phòng thủ bóng rổ chuyền đến gủ tẹn kia b tại mìm phòng thủ dưới gụ tẹn nhẹ nhóm tiểu ném ném phải phân chu dương tiếp vào cầu sau liền lên nhanh vào tới dâu sờ lập tức chạy tới phòng thủ chu dương đối mặt với gụ tẹn cùng thomas dần dần tới chuẩn bị bao bọc tình huống dưới chu dương trực tiếp lựa chọn rất nhỏ ngửa ra sau nhảy ném rổ cầu ba phân giống ruột trung đích dạng này ba phân tới quá kịp thời họa tâm tình cũng đi theo giãn ra một chút theo ben gót đồn ba phân bị chu dương phong cái dâu sờ lập tức liền chạy về bởi vì hắn nhìn thấy chu dương tại cái rơi đồng đội mình sau động tác kế tiếp liền minh bạch hắn muốn làm gì quay đầu sau hắn dù nhưng đã làm tốt lúc này chu dương tại tố chất thân thể phương diện đã cùng vừa tiến vào nở bờ a thường có không nhỏ cải biến dâu sờ cảm thấy mình có thể trừ hơn phân nửa chu dương tốc độ để cho hắn từ trôi chạy chạy tiến công biến thành tương đối cục diện bị động nhưng lần này hắn nghĩ sai chu dương cách mặt đất trực tiếp đem hoa hồng mang bay sau đó một tay chiến phủ thức bạo trừ phải phân bóng rổ tại tiến vào giỏ một sát na giống như là đạn pháo đồng dạng bàn xuống cái này khe chụp lực đạo mười phần dâu sờ trên mặt đất là từng cái mới đứng dậy đang liên hiệp trung tâm sân dận động trên không cũng nhớ tới chicago bùn f s hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô hiện trường chu dương đã không nhìn thấy hắn b u ô n g l ỏ n g bộ dáng lúc này chu dương đã tiến vào cùng đối thủ liều trạng thái gia y ở đây bên cạnh y nguyên nghiêm túc nhìn xem tranh tài chu dương là chừng họ nhìn cùng họa bên ngoài cho hắn an ủi nhiều nhất cầu thủ tại không ít trận đấu bên trong giới ý đều từng có một năm một không triệu đô l ạ tiền lương cho đến chu dương cái này bên trong coi là đáng ra ý nghĩ chu dương tại đi tới n ở ba ờ sau không thay đổi gì chính là hắn tại trên sàn thi đấu viên kia cầu thắng tâm trước kia hắn là phải bị mình dự bị cầu thủ thân phận có hạn chế nhưng bây giờ hắn đã là mi ami h ị t chủ lực phong vị cầu thủ ở trong trận đấu vô luận chuyền bóng hay là tiến công đều không có gì hạn chế thời điểm ở trong trận đấu chu dương phát huy trở nên càng thêm tự nhiên lại có sức kéo hiện nhiên đối với hiệp hai tranh tài mi ami hịch dạng này phát huy chica go bùn bên kia huấn luyện viên trưởng có chúc t hậu ben g ọ t đồn chuyền bóng đến mở dạ lụy kia bên trong gù tẹn tiếp qua hắn cầu sau nhảy ném d ổ cầu đánh tấm nhập giò h a lần nữa nhanh chóng hướng về tới chica go bùn bên này lập tức cảnh giác khi ba người bao bọ q mà bọn hắn lại cảm thấy được như ý thời điểm chu dương tại khắc một bọn hai người nhìn lẫn nhau một cái lẫn nhau mặc dù không có nói chuyện nhưng đã biết nên là đánh phối hợp thời điểm mà lúc này chica go bùn bên kia muốn một lần tạm dừng miami hít bên kia chứ họa có thể hai người bao bọc bên ngoài cái khác cầu thủ đều phải chú ý tùy tiện không muốn hiệp phòng một đôi một phòng thủ coi trọng n g ư ờ i cái kia cầu thủ là được ta lúc trước cũng đã nói nóng đội phối hợp muốn so với chúng ta tốt hiện tại để chica go bùn chủ xoáy tương đối nhức đầu chính là miami hít hiện tại chủ lực cầu thủ có năng lực tựa hồ muốn so với bọn hắn cái này bên trong càng nhiều hơn một chút đối phương h ọ chu dương còn có nhìn đều là ở trong trận đấu rất biết đánh cầu thủ mà bọn hắn đầu này tựa hồ chỉ có rộng sở bèn gọn đồn năng lực cá nhân còn có thể nhưng cái khác cầu thủ phát huy cũng không phải là hung ác ổn định